Chương 1508, là động mãi mãi không đáy dạ dày. Chương 1508, là động mãi mãi không đáy dạ dày ngọt bánh là một loại bánh mật đồ ăn, hơn nữa là làm thần thánh. Người đời trước, tại làm ngọt bánh thời điểm, là không cho phép những người khác nói loạn lời nói, tại bọn hắn cho rằng đây là không may mắn. Trước đây, mẫu thân của Tô chết tại làm ngọt bánh thời điểm, tuy rằng cho phép hắn và Tô Vũ Hinh ở bên cạnh quan sát. Thế nhưng Tô mẫu lại là không để cho bọn họ nói loạn lời nói, nếu là không cẩn thận nói ra một ít không cắt lợi, hoặc là một ít không tốt lúc, Tô mẫu tổng hội ngăn cản bọn hắn, không để cho bọn họ tiếp tục nói làm ngọt bánh trình tự làm việc phi thường phức tạp, quá trình cũng rất khổ cực. Làm ăn hơn đem gạo nếp tê cùng nước đường mới được. Bắt đầu thả xuống đi trưng thời điểm, nàng đã ra khỏi không ít mồ hôi, có thể thấy được có cỡ nào cực khổ rồi. Bất quá nàng bây giờ còn không thể nghỉ ngơi, nàng tây bước điều tốt sau, liền bắt đầu chuẩn bị bước hơi bánh, cũng gọi là suy phát bánh. Hiện tại suy phát bánh so với trước kia muốn dễ dàng rất nhiều, bởi vì trên thị trường tương gia đã đem ngâm đánh phấn cùng bột mì dựa theo tỷ lệ phối tốt, cho nên chỉ cần dựa theo đóng gói lên ghi chú rõ tăng thêm thiếu đường kẹo cùng nước là tốt rồi. Cứ như vậy làm phát bánh liền muốn tiết kiệm thời gian cùng tinh lực hơn nhiều. An Hân điều phối tốt phát bánh phân sau, nàng đem lên men tốt bánh tương để vào chuyên môn bánh chén, cũng chính là một loại giống như lại chén trà rộng khẩu chén sứ, là chuyên môn dùng để suy phát bánh. Những này bánh chén vẫn là An Hân chuyên môn về yến vân thị mang về. Bình thường, một nồi là có thể đặt 20 bánh chén khoảng trường, lại dùng đại hỏa cách nước đến trường, chờ đợi thêm khoảng 30 phút thời gian là được rồi. Rất nhanh, một nồi nóng hổi phát bánh liền ra lò, mùi thơm tràn ngập toàn bộ nhà bếp. Dù cho Tô Triết vừa mới ăn rất lớn một tô mì sợi, thế nhưng tại người đợi phát bánh hương vị lúc, hắn vẫn là không nhịn được muốn thưởng thức. Hắn không lo được cột bụng nhanh chóng từ trong nồi lấy ra một cái phát bánh, này phát bánh trưng chín sau, giống như một đóa nở rộ đóa hoa như thế, mặt trên bình thường đều sẽ có bốn cánh hoa, hết sức tốt xem. Thời điểm trước kia, tô chiết vẫn nghĩ không thông tại sao phát bánh trưng chín sau sẽ có bốn cánh hoa, đương nhiên hắn hiện tại cũng không có nghi do ràng. thế nhưng hắn hiện tại chỉ cần biết rằng phát bánh ăn ngon là được rồi, hắn đem phát bánh từ bánh chén lấy ra, sau đó liền không kịp chờ đợi cắn, này phát bánh xốp mềm thơm ngọt, đặc biệt là cái tia nở hoa đầu, càng làm cho hắn cảm thấy mỹ vị đến cực điểm. ở bên cạnh ăn hân, thấy tô chiết ăn đi sau, liền chờ đợi mà nhìn hắn. Nàng lúc này cũng hơi sốt sắng, bởi vì nàng cũng không hay làm vắt bánh, tự tin cũng có chút không đủ, cho nên nàng cũng lo lắng cho mình làm không được, để Tô chết không hài lòng. Nuốt xuống sau, Tô chết trước tiên đối An Hân giơ ngón tay cái lên, không kịp mở miệng nói chuyện. Hắn lại tiếp tục ăn. Hắn không nói gì, nhưng là hành vi của hắn đã đủ để chứng minh tất cả. An Hân cũng yên tâm lại rồi, Tô chết thích ăn lời nói, cái kia chính là kết quả tốt nhất rồi. Tô Vũ Hinh cũng không nhịn được cầm một cái lên, chỉ là vừa vừa nạy chút được, nhiệt độ còn rất cao, nàng bắt được một nữa, lại chỉ có thể một lần nữa thả xuống đi, bởi vì quá bỏng, căn bản cũng không có biện pháp cầm ăn này làm cho tô vũ huynh làm ước ao tô chết, cao như vở -E Nhiệt Độ, hắn đều có thể như không có chuyện gì xảy ra mà cầm ăn. đợi đến nhiệt độ hơi chút sau khi xuống tới, tô vũ huynh liền lập tức cầm một cái lên thưởng thức, tuy rằng luống uống tay chân bị nóng đến mấy lần, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy thập phần đáng giá, bởi vì nàng cũng cảm thấy này phát bánh hết sức tốt ăn. tô vũ huynh cũng giống như tô chết, đại đại tán thưởng một cái. này phát bánh vừa mới trưng lúc đi ra là ăn ngon nhất, thả lâu liền sẽ bắt đầu trở thành cứng đắc, đến lúc đó cho dù một lần nữa lại trưng một lần, cũng sẽ không có vừa mới ra lọ vậy hương vị. cho nên, tô chết nắm lấy cơ hội lần này một hơi ăn năm cái phát bánh cũng không mang ngừng nghỉ, điều này không khỏi làm người cảm thán khẩu vị của hắn chuyên tốt. Nếu như thế hội ăn, phải biết hắn vừa nãy nhưng là chịu không ít mì sội, hiện tại lại một hơi ăn năm cái phát bánh, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Có tô chiết, tô vũ hinh cùng an huyên này ba cái kẻ tham ăn tại, vừa mới ra lò phát bánh, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một nửa. bất quá cái này không cần lo lắng phát bánh sẽ bị ăn không còn, bởi vì an huyên cũng không tính chỉ làm một cái nồi, nàng đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu. rất nhanh, an huyên lại làm vài nồi phát bánh đi ra, mà trong lúc tô chiết một mực không hề rời đi qua, chỉ phải làm tốt một nồi. Hắn đều sẽ nắm một cái ăn, một cái buổi chiều xuống, đoán chừng hắn ăn phát bánh, ít nói cũng có mười cái rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tô chiết còn có thể tiếp tục ăn bộ dáng, bụng của hắn vẫn không có lấp kín, kẻ tham ăn không đáng sợ, đáng sợ là kẻ tham ăn đủ, có một cái động không đáy dạ dày, cho dù siêu nhiều thực vật, cũng không thể lấp đầy bụng của hắn. Mà tô chiết chính là thuộc về tình huống như thế rồi, hắn thể chất đặc thù quyết định hắn bất kể như thế nào ăn, ăn được nhiều thêm, hắn cũng sẽ không bị trồng đến, nhiều thêm cũng có thể ăn được đi, vậy cũng là một cái thiên phú. Tại làm tốt phát bánh sau, ăn hơn chuẩn bị một ít cho nhan vũ yên các nàng làm cho các nàng cũng thưởng thức một cái phát bánh. Mà nhiệm vụ này liền giao cho tô chết rồi, bởi vì hắn ăn được nhiều nhất. đương nhiên do hắn đến chân chạy rồi, bất quá hắn cũng phi thường tình nguyện tiếp thu nhiệm vụ này. Cũng sắp muốn mùa xuân, nhà đại tập đoàn đều nghỉ, mà nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cũng khó nói cho mình nghỉ mấy ngày, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Cho nên nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ hai người hôm nay đều tại gia, cũng không có đi đi làm. Đây chính là phi thường ít thấy sự tình. Mới đầu tô chết đều cho rằng hai cái này công việc điên cuồng sẽ làm đến đêm ba mới dừng lại, không nghĩ tới các nàng hôm nay liền bắt đầu nghỉ. Bất quá này cũng bình thường, bởi vì nhã đại tập đoàn phát triển cũng đã đi vào đường ngay, thêm vào tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương đều bán rất khá, mỗi cái con đường cũng đã sắp xếp thỏa đáng, cho nên nhã đại tập đoàn cũng không có cái gì công tác, cần nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ lưu lại làm thêm giờ, rồi lại nói, cho dù nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ không nghỉ, cái khác công nhân cũng phải nghỉ, mà toàn bộ tập đoàn chỉ còn dư lại hai người bọn họ, các nàng muốn tăng ca cũng không làm được cái gì sự tình, bởi vậy nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ liền làm cho mình cũng thả cái giả, làm tôi chết đi tới nơi này, nhìn thấy nhăn vũ yên cùng trầm sơ hạ đều tại thời điểm hắn cười nói, coi như các ngươi có lực ăn. Trầm Sơ Hạ xoay đầu lại, tò mò hỏi, có lục ăn? Ngươi mang cái gì ăn ngon lại đây? Nhanh lấy tới cho ta xem một chút. Nghe vậy, Tô Chí liền đem phát bánh phóng tới trước mặt của các nàng, nói ra, đây là phát bánh, tiểu hơn làm. Đây chính là phát bánh sao? Làm được hảo hảo xem, ta đều không nỡ bỏ ăn. Trầm Sơ Hạ thở dài nói, tiểu hắn tay nghề thật tốt, có thể làm được xinh đẹp như vậy. Tô Chí cười nói, các ngươi thử một chút, nhìn xem có thích gan hay không, còn có bảo bảo cùng Vương Di đi nơi nào, gọi các nàng cùng đi ăn. Hắn đã mang đến không ít, cho nên đầy đủ các nàng ăn. Lam Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ hạ thưởng thức phát bánh sau, đối với cái này cũng là khen không dữ miệng, đều lớn thán ăn ngon. Liên ngay cả kia An bảo bảo, cũng rất yêu thích này phát bánh mùi vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1509, 30 Tết. Chương 1509, 30 Tết thời gian chạy qua rất nhanh, một không lưu ý đã trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian này, cơ bản không có chuyện gì cần Tô chết đi làm. Tuy rằng Chí Tôn Vũ quán định tại đầu năm 6 khai trương, có rất nhiều chuyện đều phải trước tiên muốn chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng có Triệu Chiến đang xử lý, cũng không cần Tô chết bận tâm cho nên từ tô sủng chi ra dưỡng thực trường sau khi trở lại, tô chết trên căn bản liền không có chuyện gì muốn hắn làm. Hai ngày nay hắn có thể nói là không có từng đi ra ngoài, đương nhiên hắn có đi qua nhàn vũ yến gia, bất quá tô chết không hề rời đi từ đàn sân trang, một mực chờ ở nhà. Hai ngày nay quan châu thị rất bình tĩnh, không có gì đại chuyện phát sinh, cũng không có dị hóa nhân hỏa dị hóa thú tung tích xuất hiện, cho nên táng hồn cũng không có tuyên bố nhiệm vụ xuống, mà tô chết cũng vui vẻ được thanh nhàn. Hắn tự nhiên hy vọng trong khoảng thời gian này phát hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, phải nói cuối cùng mãi mãi cũng không có phát hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Dù sao, dị hóa nhân hòa dị hóa thú xuất hiện, đại biểu là tai nạn. Mỗi cái dị hóa nhân hòa dị hóa thú trong tay đều sẽ mạng người. này là tử khí mang tới thiên tính, nhất định sẽ giết người làm chủ, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Cho nên, nếu như có thể lựa chọn, tô chết tự nhiên không hy vọng khác thưởng hóa nhân hòa dị hóa thú rồi. Bình an mới là tốt nhất. Cho nên hắn đối hai ngày này vẫn tính thỏa mãn. đương nhiên, tô chết mặc dù không có đi tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú, nhưng hắn ở nhà cũng không phải không có việc gì. Mỗi ngày, hắn ngoại trừ tu luyện trí tuôn luyện thể thuật cùng mệnh trời ma quyết bên ngoài, còn muốn luyện chế trị liệu nước thuốc. Khoảng thời gian này xuống, Tô Triết chứa đựng tại trí Tôn đỉnh trị liệu nước thuốc, kỳ sở số lượng đã là phi thường khả quan. Mà hôm nay là ngày 18 tháng 2, có thể nói là trong một năm trọng yếu nhất cuộc sống. Bởi vì hôm nay chính là ba mươi Tết, đêm trừ tịch rồi. Hôm nay, mọi người đều dậy rất sớm rồi, cũng bao quát Tô Triết, tuy rằng bệ bội nhiều việc, nhưng đều hỉ khí dương dương. Hơn nữa Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hôm nay đều tại trong nhà của hắn, bảo bảo cùng Vương Di cũng đều tại. Người hai nhà đủ tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì Tô Triết cùng Nhan Vũ Yên trước đó đã nói xong, năm nay đêm trừ tịch, mọi người cùng nhau qua, đồng thời ăn đoàn niên cơm như vậy cũng càng náo nhiệt một ít. Cho nên, Nhan Vũ Yên các nàng hiện tại cũng đã tới. Trong nhà nóng lên náo, vậy thì càng thêm vào năm mũi, càng lộ vẻ vui mừng. An Hân các nàng hôm nay đã bận rộn một ngày, chủ yếu đều là tại nhà bếp vội vàng, là đêm nay đoàn niên cơm chuẩn bị. Đối với các nàng tới nói, đoàn niên cơm đương nhiên phải ở nhà ăn, hơn nữa còn là tự mình làm, mới xem như là đoàn niên cơm, cho nên đều không có tính toán ra ngoài bên ngoài ăn đoàn niên cơm. Cho dù Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ không biết làm một ăn, các nàng cũng đang nhà bếp cho An Hân cùng Vương Di làm trợ thủ. May là Tô chết trong nhà nhà bếp rất lớn mới có thể chứa chấp được nhiều người như vậy, thay cái nhỏ hơn một chút nhà bếp, vậy cũng chở không dưới nhiều người như vậy. Mà tô chết cũng không có lời biếng, hắn hôm nay mặc dù không có tu luyện, cũng không có luyện chế nước thuốc, nhưng hắn kim thiên nhất tạo liền bồi bảo bảo cùng dương dương hai đứa bé chơi. Cho nên hắn nhiệm vụ hôm nay chính là mang hải tử cùng bảo bảo cùng dương dương. Được rồi, đây chỉ là tô chết lười biếng một cớ, bởi vì bảo bảo cùng dương dương cũng không cần người mang, cũng có thể chơi được rất vui vẻ. đương nhiên có sự gia nhập của hắn, bảo bảo cùng dương dương hội chơi được càng vui vẻ hơn rồi, vì gia vẻ mình không phải đang lời biếng. Tôi chết nhưng là tận tâm tận lực mà cùng Bảo Bảo bọn hắn chơi trò chơi nhỏ. Mà vào hôm nay, Bảo Bảo còn muốn cưỡi ngựa ra ngoài chơi, liền đem mình dê cao thấp ngựa dắt đi ra. Cho nên, tôi chết liền đem Bảo Bảo cùng Dương Dương đều dẫn theo ra ngoài, liền để Bảo Bảo đi ra cưỡi ngựa, mà Dương Dương cũng có tọa kỵ của hắn, cái kia chính là đại đần quy rồi. Nay đại đần quy hình thể là càng ngày càng khổng lồ, hơn nữa sức mạnh càng là không nhỏ, cho nên Dương Dương cười ở nó mai rồi lên, hoàn toàn là không có vấn đề, hơn nữa cũng không nhất định có thể so với Bảo Bảo dê cao thấp ngựa kém. Mà tôi chết nhiệm vụ, nhưng là ở bên cạnh nhìn, chính khỏi Bảo Bảo cùng Dương Dương té xuống. Bảo Bảo cứ ở dè tao thấp ngựa trên người của. Còn tại ca, ta có một con con lừa nhỏ, ta xưa nay cũng không kỵ. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cỡi đi tập hợp. Cầm trong tay của ta tiểu roi ra trong lòng ta đang đắc ý. Ở bên cạnh Tô chết nghe được Bảo Bảo hát sau, liền hỏi, "Bảo Bảo, bài hát này là ai dạy ngươi hát?" Bảo Bảo quay đầu lại cười nói, "Là mụ mụ giáo, Bảo Bảo hát có được hay không?" Tô chết lập tức biểu dương nói, "Bảo Bảo hát rất khá, phi thường dễ nghe, Bảo Bảo giỏi quá." Lời này càng làm cho Bảo Bảo đủ cười, càng thêm sáng lạn rồi, nàng lại là hát lên. Ta có một con con lửa nhỏ, ta xưa nay cũng không nghĩ có một ngày ta tâm huyết dâng trào cười đi tập hợp cầm trong tay của ta tiểu roi ra trong lòng ta rất đắc ý không biết làm sao hoa lạp lạp lạp rồi quăng ngã một thân buồn. Bảo bảo một lần lại một lần đi hát, mà Tô Triết cũng là nghe hoài không chán. Làm Tô Triết lơ đãng quay đầu lúc, phát hiện ở bên cạnh biệt thự cửa sổ bên, đứng đấy một người nữ sinh cô nữ sinh này, liền là trước đây kéo đàn vi ô lông nữ sinh, nàng thật giống đang xem Tô Triết bọn hắn bên này. Tựa hồ bảo bảo tiếng cười, cũng cảm hóa đến nàng tựa như, tuy rằng Tô Triết không thấy rõ đối phương tướng mạo, nhưng hắn phản phất nhìn thấy đối phương đang cười như thế. Hắn đã đưa đến tử đàn trong sơn trang đã lâu rồi, cũng đã từng nghe nói cô nữ sinh này sự tích. Cô nữ sinh này chỗ ở biệt thự, chính là biệt thự số 2, mặc dù không sánh được số 1 biệt thự, nhưng là không kém bao nhiêu, cũng không là người nhà bình thường có thể ở nổi. Từ điểm đó cũng có thể thấy được cô nữ sinh này trong nhà khẳng định rất có tiền, này cũng không thể để người bất ngờ. Bất quá, tôi chết ở nơi này ở lâu như vậy, lại chưa từng có nhìn thấy cô nữ sinh này đi ra qua, tối đa cũng chỉ là nhìn đến nàng đứng ở phía trước cửa sổ. Nghe người ta nói, cũng không biết có phải hay không là thật sự, cô nữ sinh này tựa hồ có bệnh. Có người nói cô nữ sinh này được rồi bệnh trẩm cảm không cùng người ta trao đổi, cho nên mới phải một mực chờ ở trong phòng, chưa bao giờ từng rời đi trong nhà. Hơn nữa đây không phải trong thời gian ngắn phát sinh, mà là phát sinh đến mấy năm sự tình. Tuy rằng tin tức này là thật là giả, tô chết cũng không biết, bất quá hắn một mực không nhìn thấy nữ sinh ra, này ngược lại là sự thực. Hơn nữa hắn cũng nhận thức là cô nữ sinh này có thể là thật sự có bệnh, hay là nàng thật sự được rồi bệnh trầm cảm cũng là nói không chừng, bằng không người bình thường cũng sẽ không đem mình nuốt ở trong phòng không ra. Quan trọng nhất là cô nữ sinh này, mỗi lần kéo đàn violon đều là thập phần bi quan từ khúc, hơn nữa nàng kéo đến cũng rất bi thương khiến người ta cũng cảm hóa ở bên trong. Từ những tin tức này đến xem, tô chết tuy rằng không thể hoàn toàn khẳng định nữ sinh được rồi bệnh trầm cảm, thế nhưng cũng là có chắc chắn 8 phần 10 Cô nữ sinh này tuổi còn trẻ, chính là tối khờ khạo ngây ngô thời điểm, nhưng cũng được rồi loại bệnh này, cả ngày chờ ở trong phòng không ra, khiến hắn cũng cảm thấy làm đáng tiếc. Bất quá, tô chết cũng không có cách nào, thần lực của hắn xác thực có thể trị bệnh tật, thậm chí là bệnh nan y, y thần lực của hắn cũng có thể làm được tay đến bệnh trừ. Nhưng bệnh tâm lý, cũng không phải thần lực có thể trị hết. Đối với cái này, hắn cũng là không thể ra sức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1510, cá thu hoàn. Chương 1510, cá thu hoàn tại đây Tử Đàn Sơn Trang ở lâu, Tô Chíết biết rất nhiều sự tình. Mà rất nhiều chuyện đều cùng cô nữ sinh này có liên quan, đều là liên quan với của nàng nghe đồn. Ở cái này Tử Đàn trong sơn trang, có rất nhiều có quyền thế người có tiền, nhưng những người này ở nơi này cũng không tính là ngạc nhiên, Tô Chíết cũng không có hứng thú biết. Thế nhưng cô nữ sinh này liền không giống nhau, tại Tử Đàn trong sơn trang, nàng là thần bí nhất người. Thậm chí có chút bảo vệ, tại Tử Đàn Sơn Trang đều làm thời gian mấy năm, đều chưa từng thấy cô nữ sinh này một mặt. Bất quá, càng là người thần bí thì càng là khiến người ta hiếu kỳ, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tuy rằng tô chết không phải người nhiều chuyện, nhưng hắn đối với cô nữ sinh này cũng thật cảm thấy hứng thú, hay là của nàng đàn vi ô long xúc động hắn, khiến hắn đối với nàng có loại hiếu kỳ. Hắn muốn biết hạng người gì, mới sẽ đem đàn vi ô long kéo đến bi quan như thế, khiến người ta cảm thấy khổ sở. Người này nhất định là đa sầu đa cả người, cho nên tâm tình của nàng mới hội cực đoan như vậy. Hiếu kỳ, người người đều có, Tô chết cũng đúng cái này thần bí nữ sinh thấy hứng thú. Khi hắn nghe được trong tin tức, cái này thần bí nữ sinh, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ đến lớn đều là theo chân gia gia của mình lớn lên. Hay là, phụ mẫu đều mất đối nữ sinh đả kích quá lớn, làm cho nàng bắt đầu đóng kín chính mình. Trưởng thành theo tuổi tác, cô nữ sinh này chẳng những không có giải thoát đi ra, trái lại dần dần đem mình bắt đầu phong tỏa, cuối cùng được rồi bệnh trầm cảm, suốt ngày chờ ở trong phòng, ngoại trừ ra ra bên ngoài, không cùng bất luận người nào làm trao đổi. Tôi cho nghĩ, hay là chính là bởi vì phần này trải qua, mới khiến cho nữ sinh kéo đàn vi ô lông trở nên bi thương như vậy. Là vì nàng đem tâm tình của chính mình, tình cảm của mình, hòa vào đàn vi ô lông bên trong, mới khiến cho tiếng đàn nắm giữ cảm hóa người mị lực. Bất quá rất khó được, bảo bảo tiếng cười nếu lây nhiễm cái này thần bí nữ sinh không biết tô chết có hay không nhìn lầm hắn phát hiện nàng đang cười đối một cái bệnh trầm cảm người bệnh tới nói cười là phi thường khó được sự tình hay là lại đã không cười nổi cũng là không nhất định hay là đối phương phát hiện tô chết tại nhìn nàng nàng đột nhiên lui về phía sau vài bước đem mình ẩn giấu đi đã qua không đến bao lâu cửa sổ cũng đóng lại triệt để phong bế tô chết yên lặng cười cười xem ra đối phương thật là làm sợ sệt người xa lạ bằng không thì cũng sẽ không lẩn đi nhanh như vậy tuổi tác như vậy nữ sinh không nên thường ngày chờ ở trong phòng mà la hẳn là đi ra cảm thụ thế giới này là tú đem mình phong bế, chỉ biết càng ngày càng thống khổ, hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế mà không chiếm được chân chính giải thoát. Nếu như có năng lực lời nói, tô chết cũng muốn giúp một cái nữ sinh, chữa khỏi bệnh của nàng. Bất quá, thân lực của hắn không phải vạn năng, thân lực có thể trị hết sinh lý bệnh tật, nhưng duy nhất không thể trị liệu bệnh tâm lý. Mà cô nữ sinh này chính là tâm bệnh, cho nên tô chết cũng không thể ra sức. Hắn chỉ hy vọng cô nữ sinh này có thể tự đi ra ngoài. Tâm bệnh mặc dù không tốt trị, nhưng chỉ cần mình nghĩ thông suốt sau, tâm bệnh kia tự nhiên có thể không trường trị mà khỏi chỉ cần nghĩ thông suốt, trong mắt kia thế giới là có thể biến thành năm màu rực rỡ, mà không phải còn lại tuyệt vọng u ám. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể dựa vào nữ sinh, những người khác là rất khó chân chính đến giúp của nàng. Bất quá Tô chết cùng cô nữ sinh này không quen không biết, thậm chí ngay cả quen biết đều tính không được, hắn liền tên của đối phương cũng không biết. Cho nên, hắn mặc dù là đối phương trải qua cảm thấy tức hận, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Không thể giúp coi như xong, Tô chết sẽ không buồn phiền quá nhiều, dù sao hắn và cô nữ sinh này cũng không có cái gì gặp nhau địa phương. Kaka, ngươi đang nhìn cái gì? mau tới cùng bảo bảo chơi, bảo bảo thanh em của, để tô chiết phục hồi tinh thần lại. phản ứng lại sau, hắn phát hiện bảo bảo cùng dương dương đã kỵ ra có một khoảng cách, đang chờ hắn đi qua. ta đến rồi, tô chiết một bên hô, một bên chạy tới. tô chiết cùng bảo bảo còn có dương dương ba người chơi phải vô cùng hài lòng, đều đã đến quên hết tất cả cảnh giới. nếu không phải, an huyên chạy đến gọi, hắn đều quên thời gian. đoàn niên cơm cũng đã chuẩn bị xong, tự đợi đến tô chiết bọn hắn trở lại, là có thể ăn. tô chiết một tay ôm một cái, đem bảo bảo cùng dương dương ôm ở trên người chạy về, mà rê bao thấp nửa cùng đại đần quy nhưng lại ở phía sau cùng đi theo còn chưa tới ra, bảo bảo tiếng cười, liền trước truyền đến trong nhà đi rồi. sát theo đó ba người bọn họ mới xuất hiện tại cửa vào. nhan vũ viên cười nói, này ba cái đều là chưa trưởng thành hải tử, đều ham chơi. tô chiết đem bảo bảo cùng dương dương ôm xuống, ngượng ngùng cười cười, hắn mới vừa xác thực cố lấy chơi, đều quên ghi thời gian rồi. nếu như không phải an huyên đi ra gọi lời của hắn, hắn đều làm không biết cơm tất nhiên cũng đã chuẩn bị xong. Làm tô chiết tắm xong tay, từ phòng vệ sinh lúc đi ra, nhìn thấy tràn đầy một bàn thức ăn, không khỏi thở dài nói, ủa, đều phải so được với man han toàn tịnh, xem ra hôm nay ta có lực ăn. Trầm Sơ Hạ Lập tức nói rằng, "Là chính ngươi nói, hôm nay dù như thế nào ngươi đều muốn toàn bộ ăn sạch, không có chút nào có thể còn lại." "Không thành vấn đề, cho dù nhiều thêm, ta đều ăn được. Tô Chiết cũng là không chút do dự đáp ứng. Nếu như là những chuyện khác lời nói, hắn còn không dám bảo đảm, thế nhưng muốn nhắc đến ăn lời nói, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì rồi, có thể nói là hoàn toàn tự tin, không có chút nào lo lắng. Lấy Tô Chiết tiêu hóa năng lực, ăn nhiều thêm cũng có thể lập tức tiêu hóa vì có thể số lượng, căn bản cũng không khả năng khiến hắn ăn no, cho nên, hắn hiện tại mới đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn đây là hung hữu thành chú." năm nay cơm tất nhiên, thật sự là quá phong phú rồi. Chỉ cần tô chiết nghĩ có được món ăn, nơi này cũng có thể tìm được rồi. An Hân làm rất nhiều Yến Vân Thị Đặc Sắc Món ăn, mà Vương Di thì là làm rất nhiều Quan Châu Thị Đặc Sắc Món ăn, này gộp lại thật nhiều loại khẩu vị, khiến người ta nhìn thấy đều phải chảy nước miếng rồi. Người này vừa đến đủ, tô chết không thể chờ đợi được nữa, bắt chuyện mọi người vào chỗ, sau đó lập tức mở ăn lên rồi. Trên bàn ăn có hai loại cá viên, đây đều là An Hân tự mình làm. Loại cá này hoàn gọi cá thu hoàn, một loại bỏ thêm thịt, hình thể lệch lâu một chút, mà một loại khác thì là không có thêm thịt, so ra hơn nhiều tròn một điểm. Yến Văn Thị, mỗi cuối năm trước đó, nhà nhà đều sẽ làm cá thu hoàn, ít nhất phải đi bên ngoài đi mua chút trở về. Bất quá tại chợ bán thức ăn mua sẵn có cá thu hoàn, không chỉ giá cả một quý, trọng yếu nhất vị cũng không tốt. đương nhiên, mình làm cá thu hoàn lời nói, tuy rằng nếu so với phía ngoài vệ sinh sạch sẽ một điểm, nhưng cũng là làm yêu cầu kỹ xảo. Nếu như nắm giữ không tốt, cái này cá thu hoàn liền làm được ăn không ngon, so với thị trường dùng cơ khí làm còn ăn không ngon. Những này cá thu hoàn là an hân tự mình làm. Nàng la là cạo xuống huyết đáp, sau đó chính mình chặt huyết đáp, lại dùng thìa từ trong tay chen ra tiểu hoàn tử. Toàn bộ quá trình làm không dễ dàng, thật là cực khổ. Bất quá khi An Hân nhìn thấy Tô chết bọn hắn hài lòng dáng vẻ, đồng thời đại thắng ăn ngon thời điểm, nàng liền cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá, cho dù mệt mỏi nữa cũng không sao cả rồi. An Hân làm cá thu hoàn, rất đàn hồi rất có nhai sức lực, vị là vô cùng tốt, để mọi người đều khen không dứt miệng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1511 Chúc Tết. Chương 1511 Chúc Tết năm nay cơm tất niên là tối phi thường náo nhiệt một lần. Trước đây Tô Phụ cùng Tô Mẫu khi còn tại thế, Tô Chiết trong nhà đều chưa từng thử qua náo nhiệt như thế, mà hôm nay cơm tất niên có nhan vũ yên các nàng lại đây sau, trở nên so với trước đây muốn càng thêm náo nhiệt, bận rộn một năm, không phải là vì cái này cơm tất nhiên. năm nay cái này cơm tất nhiên, là ở mấy năm qua bên trong, nhất làm cho tô chiết cùng tô vũ hình vui vẻ một năm. từ khi tô phụ cùng tô mẫu sau khi qua đời, hắn và tô vũ hình cũng rất lâu chưa từng thử qua náo nhiệt như thế cơm tất nhiên. cho nên năm nay cái này cơm tất nhiên, đối tô chiết bọn hắn tới nói, là phi thường ý nghĩa, dĩ nhiên đối với nhan vũ yên các nàng tới nói, cũng là như thế. mọi người tụ tập cùng một chỗ vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận ăn cơm tất nhiên, đây là nhất làm cho người chuyện vui rồi. Chớp mắt này cơm tất nhiên ăn được rất lâu, bởi vì mọi người một bên tán gẫu nói chút chuyện thú vị, cho nên ăn được chậm một chút. Bất quá, đến cuối cùng, tràn đầy một bàn món ăn đều toàn bộ tiến vào trong bụng của bọn họ. Tô Triết cũng không hề nuốt lời, một mình hắn giải quyết xong hơn phân nửa cơm nước, phần lớn đều là tiến vào trong bụng của hắn, những người khác gộp lại đều không có hắn một cái ăn được nhiều. Cho đến lúc này, Nhan Vũ Yên các nàng mới biết khẩu vị của hắn to lớn, khiến người ta không thể không nhìn mà thán thở. Mà đã sớm biết ăn hơn bọn hắn, cũng đã tập mãi thành quen rồi, không giống Nhan Vũ Yên các nàng giật mình như vậy rồi. Tại thấy được Tô Triết khẩu vị sau, Trầm Sơ Hạ nhìn bụng của hắn, nói ra, "Đây là cái bụng sao? Đây là đốt cháy lò đi." Tô Triết vô vô bụng của mình, cười nói, "Đây đều là chút lòng thành rồi, ta nói được ra liền làm đến được, ngươi xem ta không, có lửa ngươi đi, toàn bộ đều cho ta giải quyết xong. Ăn qua cơm tất nhiên sau, còn có hoạt động có thể chơi." Tô Triết mang theo mọi người đi tới nóc nhà, bởi vì hắn trước đó chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, mà bây giờ chính dễ dàng lấy ra thả. Hiện tại thả pháo hoa người, không chỉ Tô Triết bọn hắn, những nơi khác so với bọn họ còn phải sớm hơn bắt đầu. Pháo hoa nhấp nho liên tục, có vẻ thập phần náo nhiệt. Tô chết cũng không muốn lạc hậu hơn người, lập tức bắt đầu đốt thuốc hoa. Quan trọng nhất là, hắn đem mấy cái cỡ lớn pháo hoa. Đồng thời đốt rồi, cái kia phóng ra yến hỏa, không có chút nào thuộc về cỡ lớn hoạt động thả pháo hoa, hắn đổ số trình độ thập phần khoa trương. Nhìn thấy phóng ra yến hỏa, Bảo Bảo cùng Dương Dương đều thập phần hưng phấn. Hơn nữa Bảo Bảo còn nhao nhao lấy cũng phải thả pháo hoa. Cho nên, tại một vòng mới pháo hoa lúc, Tô chết ôm Bảo Bảo làm cho nàng đến chút pháo hoa. Bảo Bảo vừa hưng phấn vừa sốt sắng, làm pháo hoa bị đốt lên sau, nàng càng là hưng phấn kêu to lên. Lam yến hỏa ở giữa trời cao phóng ra sáng lạ lúc, Bảo Bảo càng là hưng phấn, hô đây là bảo bảo thả, đây là bảo bảo thả, thật là đẹp. tiếp lấy, nhan vũ yên các nàng cũng rất hứng thú, cũng chủ động đi đốt thuốc bỏ ra. trận này pháo hoa thanh thú, kéo dài tốt mấy tiếng mới kết thúc, đêm nay để mọi người đều lưu luyến quên bệ. nếu không phải an hân các nàng, hôm nay đều bận rộn một ngày, cũng đã mệt chết đi, nếu không, các nàng có thể sẽ chơi suốt đêm. mà tô chiết tự nhiên là không có vấn đề, không nói hắn hôm nay không làm chuyện gì, cho dù bận rộn nữa, hắn cũng có thể nhịn đến hưởng đông. bất quá nhìn các nàng đều mệt mỏi, liền làm cho các nàng nghỉ sớm một chút, đừng tiếp tục thức đêm rồi. mọi người buổi tối mang theo tâm tình khoa trá đều ngủ một giấc ngon lành. Kim Thiên nhấc tảo. Tô chết liền lên, đang luyện một lần quần sau, An Hân các nàng cũng đều lục tục đi lên." Làm tô chết bọn hắn ăn sáng xong lúc, Bảo Bảo đến, đến rồi, nàng ăn mặc thật xinh đẹp, rất giống một cái tiểu công chúa. Hơn nữa nàng còn là một người cưới rèm tao thấp ngựa tới. Ngồi trên lưng ngựa Bảo Bảo, chúc mừng nói, "Bảo Bảo đến bãi niên." Nay tiểu giáng dốc, để tô chết bọn hắn nhịn không được, đều bật cười. Tô chết lấy ra một phong tiền lì xì, đối Bảo Bảo cười nói, "Ngăn, ca ca cho ngươi phong tiền lì xì." "Cảm ơn ca ca." Bảo Bảo vui vẻ tiếp nhận tiền lì xì, sau đó bỏ vào của mình ba lô nhỏ bên trong sắp theo đó, Bảo Bảo liền từ xe tao thấp lượn xuống, chạy đi tìm Dương Dương chơi. Bảo Bảo nói là tới nơi này chúc Tết, nhưng mục đích chủ yếu còn là muốn lại đây chơi. Này không lập tức đi ngay tìm Dương Dương rồi. Tô Chiết bọn hắn tại Quan Châu Thị bên trong cũng không có gì bằng hữu, càng không có thân thích. Mà túc tín cùng phó duyên kiệt bọn hắn cũng đã về Hiến Vân Thị cùng người nhà bước sang năm mới rồi, muốn tại Hiến Vân Thị đợi mấy ngày mới sẽ tới. Cho nên tại Quan Châu Thị bên trong, Tô Chiết cũng không có cần phải đi bái niên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn thật không biết đi nơi nào tốt. Cuối cùng, Tô Chiết đi Mạnh Nhạc Thánh nhìn một chút, hắn đã rất lâu không có cùng Mạnh Nhạc Thánh đã gặp mặt xuất hiện ở trường học cũng đã sắp khai giảng, cho nên hắn vẫn là cho là mình hẳn là quá khứ cùng Mạnh Nhạc Thánh tâm sự, nhìn xem có hay không cái gì cần phải rút một tay. Thế là, Tô Chết cùng An Hân bọn hắn nói một tiếng sau, liền lái xe đi. Thời điểm này, An Huyên trường học đã nghỉ, lại tăng thêm lại là đầu năm một, tự nhiên không cách nào ở trường học tìm tới Mạnh Nhạc Thánh rồi. Bất quá, hắn biết Mạnh Nhạc Thánh địa chỉ gia đình, này Mạnh Nhạc Thánh chính mình nói với Tô Chết. Nhìn từ điểm này, liền biết Mạnh Nhạc Thánh đối Tô Chết là phi thường coi trọng, bởi vì người bình thường cũng không biết Mạnh Nhạc Thánh địa chỉ gia đình. Mạnh Nhạc Thánh quản lý trường học, chẳng những là toàn bộ quan châu thị hơn nữa còn là toàn tỉnh tốt nhất cho tới toàn quốc tốt nhất trung học một trong đa số người gia trưởng đều muốn để con của mình tiến vào này trong trường học đọc sách cho nên không ít gia trưởng muốn biết mạnh nhạc thánh địa chỉ dễ dàng đi tặng lễ bất quá mạnh nhạc thánh chưa bao giờ hội thu lễ càng sẽ không thu tiền đen hắn là ghét nhất loại chuyện như vậy cũng vì để tránh cho những tình huống này phát sinh hắn một mực không để người ta biết trong nhà địa chỉ trường học lao sư cũng phần lớn cũng không biết bất quá mạnh nhạc thánh nhìn ra được tô chiết là thật tâm muốn làm việc thiện cho nên liền đem địa chỉ của mình chủ động nói cho tô chiết làm cho hắn phương tiện liên hệ đây là tô chiết lần thứ nhất đi mạnh nhạc thánh ra, bất quá địa chỉ cũng không hẻo lánh, vẫn là làm dễ dàng liền tìm được. ở trên đường, hắn cho mạnh nhạc thánh gọi điện thoại xác nhận đối phương ở nhà. tô chiết làm như vậy là vì để tránh cho đã đến địa phương sau mới biết đối phương đi ra tình huống xuất hiện. Kỳ thực hắn đến được chính đúng lúc, nếu như là sớm 2 ngày qua mạnh nhạc thánh ra làm khách lời nói, còn chưa chắc chắn có thể gặp phải hắn. bởi vì mạnh nhạc thánh khoảng thời gian này một mực tại tất cả lựa chọn điều kiện phù hợp nghèo khó học sinh, một mực không trở về nhà, cũng đã đến ba tết thời điểm, hắn mới về nhà ăn tết. nếu như tô chiết tại hai ngày trước tới liền không thấy được Mạnh Nhạc Thánh rồi. Tô Chí biết Mạnh Nhạc Thánh là chân chính muốn làm việc thiện người, là chân chính muốn đến giúp nghèo khó hài tử người, cho nên hắn mới sẽ xuất tiền Mạnh Nhạc Thánh chuẩn bị trường học. Đổi lại những người khác lời nói, hắn chắc chắn sẽ không yên tâm như vậy. Thế nhưng Mạnh Nhạc Thánh loại này đáng giá để người tín nhiệm, Tô Chí Mới sẽ đem tiền cho Mạnh Nhạc Thánh toàn quyền xử lý, mà hắn chưa từng có hỏi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1512, từ trước. Chương 1512, từ trước rất nhanh, Tô Chí Cựu đi tới Mạnh Nhạc Thánh ra. Hắn đem xe ngừng ở giao lộ, sau đó đi bộ đi vào. Dựa theo Mạnh Nhạc Thánh đưa cho địa chỉ tìm đi. Đi tới một nửa lúc, Tô Triệt vừa vặn gặp Mạnh Nhạc Thánh. Nguyên lai Mạnh Nhạc Thánh là lo lắng hắn không tìm được địa phương, liền dự định đi đến giao lộ đợi hắn đến, tốt dẫn hắn đi vào. Chỉ là không có nghĩ đến Tô Triệt sẽ nhanh như thế là đến, bất quá điều này cũng vừa vặn, chính vì như vậy liền không dùng hắn đứng ở giao lộ đợi. Thế là, Tô Triệt đi theo Mạnh Nhạc Thánh đi, tại quẹo mấy cái cua cỡ sau, liền đến. Nhìn ra được, Mạnh Nhạc Thánh ở phòng ở, là một gian nhà tổ, hẳn là tổ tông lưu lại. Phòng này tuy rằng không nhỏ, rõ ràng đã trải qua tân trang qua, nhưng là vẫn không che giấu được cái kia tuế nguyệt lưu lại cổ xưa bên trong trang trí vô cùng đơn giản, các loại gia cụ cũng không tính được xa hoa, chỉ là làm giản dị. này làm phù hợp mạnh nhạc thánh tính cách. nếu như không biết mạnh nhạc thánh người, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhà của hắn sẽ như vậy đơn sơ. dù sao mạnh nhạc thánh nhưng là một chỗ trọng điểm trung học hiệu trưởng, sinh hoạt không nên sẽ như vậy túng quẫn mới đúng. bất quá thực sự hiểu rõ mạnh nhạc thánh người, mới sẽ chuẩn bị nguyên nhân trong đó. làm trọng điểm trung học hiệu trưởng, kỳ thực nếu như hắn nguyện ý thu chỗ tốt lời nói, có rất nhiều người nguyện ý đưa tiền cho hắn. nhưng mạnh nhạt thánh loại này so sánh cố chấp, cũng phi thường chính thật, tối không chịu nổi chính là tấm màn đen, càng thêm không thể nào biết thu chỗ tốt lại tăng thêm, hắn một mực tại trợ giúp nghèo khó hài tử, tại không có gặp phải tô chết trước đó, hắn một mực cầm tiền lương của mình cùng trợ giúp đang tiến hành cái này sự nghiệp từ thiện. Bởi vậy, Mạnh Nhạc Thánh ra, mới sẽ như vậy đơn sơ giản dị. Bất quá đối với Mạnh Nhạc thánh tới nói, không hẹn với lương tâm chính là tốt nhất sinh hoạt. Có thể đến giúp cần phải trợ giúp người, liền có thể mang đến cho hắn lớn nhất sung sướng. Bởi vậy, cuộc sống như thế, hắn trái lại lướt qua càng thoải mái, không có chút nào hồi ước ao cái khác người có tiền. Hơn nữa Mạnh Nhạc thấy người nhà, bất kể là thê tử của hắn, còn là nhi nữ của hắn, Đều phi thường chống đỡ sự lựa chọn của hắn, này càng làm cho hắn có thể trải qua thư thái. Đã đến Mạnh Nhạc Thánh ra sau, Tô Triết phát hiện gia đình hắn cũng chỉ có một mình hắn tại, liền có chút ngạc nhiên. Thế là, Mạnh Nhạc Thánh liền giải thích, bạn già ta mang theo tử nữ đi nhà thân thích làm khách rồi, cho nên trong nhà cũng chỉ có ta một người tại. Tô Triết lý giải gật gật đầu, này cũng bình thường, dù sao cũng là lễ mừng năm mới trong lúc, lẫn nhau bái phỏng là chuyện thường xảy ra. Tiếp lấy, hắn và Mạnh Nhạc Thánh tán gẫu lên trường học sự tình. Học sinh vấn đề cũng không cần Tô Triết lo lắng, dù sao trường học này là miễn phí, không thu bất kỳ chi phí còn có thể miễn phí cung cấp ăn ngủ rất nhiều nghèo khó hải tử là phi thường khát vọng đi học hắn trong nhà muốn không phải là không có biện pháp cũng hy vọng có thể đưa hải tử đi học bây giờ chính là có cơ hội như vậy tự nhiên phi thường tình nguyện đưa hải tử đến trường học cho nên chiêu sinh vấn đề cũng không dùng buồn phiền, đây là chuyện đơn giản nhất tôi chít lo lắng nhất chính là thầy giáo đội ngũ nếu như không có giáo sư đến trường học lời nói kia trường học chính là một cái xác không dù sao này trong trường học mới vừa vẫn cất bước một ít tốt giáo sư không nhất định sẽ đến trường ngày nhân giáo nếu như không có tốt lời của giáo sư Trường này cũng liền không có tác dụng gì rồi, kia đối với học sinh tới nói, chính là dạy hư học sinh rồi. Tình huống như thế, tôi chết tuyệt đối là không muốn nhìn thấy, cũng là vấn đề quan tâm nhất. Mạnh Nhạc Thánh nói đến trường học tình huống mới nhất, hắn nói ra, hiện tại đã có gần 800 đứa bé thỏa mãn điều kiện, tại năm sau hội lục tục tiếp tới trường học đến, đến với vấn đề của lão sư cũng không cần lo lắng, bởi vì rất nhiều người tình nguyện biết trường học là sự nghiệp từ thiện không thu phí, đều biểu thị nguyện ý đến trường học nhậm chức, cũng có thể tiếp thu thấp lương, hoặc là không nên tiền lương cũng có thể, hiện tại đã tuyển mộ một nhóm hợp lệ lão sư, bảo đảm sẽ không làm. Lỡ đến Hải Tử giáo dục Vừa nói như vậy, Tô Chí cũng yên lòng, bất quá hắn nghĩ cũng phải, Mạnh Nhạc Thánh làm nhiều năm như vậy hiệu trưởng, dạy dỗ nhiều học sinh như vậy, một thân mạch đó là không dùng chất vấn. Lại tăng thêm Mạnh Nhạc Thánh một đời đều đầu nhập vào sự nghiệp từ thiện trong, muốn tìm được người tình nguyện, vậy càng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Tô Chí cũng không cần quá lo lắng giáo sư vấn đề, hắn nói ra, giáo sư tiền lương nhất định phải đúng chỗ, không thể hủy khuất bọn hắn, nếu như bọn hắn danh hạ học sinh giáo thật tốt, vậy cũng lấy lại cho cho tiền thưởng. Sau đó hắn lại nói, không cần lo lắng vấn đề tiền, nếu như tiền không đủ, có thể tới tìm ta, ta sẽ giải quyết, chỉ cần trường học làm tốt lắm có thể để cho những hải tử này tiếp thụ lấy tránh quy giáo dục, cái kia là được rồi, những chuyện khác đều không cần quan tâm. Mạnh Nhạc Thánh Vương nghe, cũng rất vui vẻ, "Tốt, ta hiểu rồi." Sau đó, Tô Chiết cùng Mạnh Nhạc Thánh lại tán gẫu rất nhiều chuyện, đại đa số đều liên quan với trường học sự tình. Hơn nữa hắn biểu thị, nếu như này hy vọng tiểu học làm tốt lắm, cái kia nghèo khó hải tử đạt được chân chính trợ giúp, vậy hắn sẽ suy xét tiếp tục lái trường học, chiêu thu càng nhiều hơn thất học nhi đồng. Mạnh Nhạc Thánh tự nhiên rất vui vẻ, hắn cũng hy vọng có thể giúp được càng nhiều người, nếu có Tô Chiết trợ giúp, cái kia những chuyện này đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng Mạnh Nhạc Thánh đối Tô Triết, nói ra, "Ta cân nhắc khai giảng sau, liền từ đi hiệu trưởng trước, sau đó chuyên tâm xử lý trường học mới sự tình." Tô Triết nói ra, "Mạnh hiệu trưởng, này tại sao có thể?" Phải biết Mạnh Nhạc Thánh hiện tại nhậm chức hiệu trưởng, nhưng là có hành chính cấp bậc, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, nhưng là thập phần hâm mộ chức vị, nhưng là không nghĩ tới Mạnh Nhạc Thánh nếu đã biết, sẽ muốn từ chức. Tô Triết không muốn Mạnh Nhạc Thánh vì trường học mới, mà buông tha cho chính mình ban đầu chức vị, như vậy hy sinh quá lớn, cho nên hắn muốn khuyên Mạnh Nhạc Thánh từ bỏ ý nghĩ này. Mạnh Nhạc Thánh lắc lắc đầu, nói ra, "Tôi tiến sinh Ngươi đừng quên, ta đã nghĩ đến rất lâu, nhất tâm bất năng nhị dụng, ta không có tinh lực quản lý hai trường học, cho nên vẫn là chuyên tâm với trường học mới tốt hơn, như vậy ta cũng có thể hơi nhẹ lòng một chút. Tô Chí không thể làm gì khác hơn là từ mặt Khắc Phương diện tới tay, nói, cái kia người nhà của ngươi đồng ý không? Lúc này Mạnh Nhạc Thánh phi thường thản nhiên nói, ta cùng người nhà thương lượng qua rồi, bọn hắn đều phi thường chống đỡ sự lựa chọn của ta. Đã như vậy, Tô Chí cũng cảm thấy không nên nói cái gì nữa rồi, chỉ cần Mạnh Nhạc Thánh cùng người nhà đều đồng ý, vậy hắn cũng không có cần thiết cái nữa. Kỳ thực tỷ mị nghĩ lại, đối Mạnh Nhạc Thánh loại này không màng danh lợi Chỉ vì từ thiện công ích nỗ lực người, loại này chức vị đối với hắn mà nói, đều không quan trọng, từ bỏ cũng không phải quá lựa chọn khó khăn. Trái lại, hy vọng tiểu học sự tình sẽ để cho hắn càng thêm coi trọng, sẽ để cho hắn càng thêm lưu ý cho nên, Mạnh Nhạc thánh mới sẽ bỏ qua bây giờ chức vị, do đó toàn tâm quản lý mới trường học, để cầu có thể càng tốt hơn đến giúp thất học nhi đồng. Loại tinh thần này, để Tô chết làm kính nghệ, hoán vị suy tính lời nói, hắn cho là mình không làm được đến mức này. Cuối cùng, hắn đối Mạnh Nhạc Thành, nói ra, nói thật, Mạnh hiệu trưởng ngươi có thể làm mới hiệu trưởng trường học, là trường học tới nói là một chuyện tốt, chỉ là ngươi hy sinh quá lớn. Cho nên ta hy vọng ngươi suy nghĩ thêm nhiều một quãng thời gian, nếu như còn kiên trì, vậy ta phi thường ủng hộ ngươi quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1513, 10. Chương 1513, Mời Tô chết tại Mạnh Nhạc Thánh gia chờ không ít thời gian, hai người tán gẫu rất nhiều. Hai người trò thảo luận đề tài, chủ yếu đều là vây quanh trường học mới sự tình, đối trường học tương lai phát triển làm một chút sắp xếp. Ngồi rất lâu, Tô chết mới hướng về Mạnh Nhạc Thánh Cáo tử, sau đó mới rời khỏi. Tại lái xe trên đường trở về, hắn muốn bây giờ đi về, cũng là không có chuyện gì làm, liền quyết định đi táng hồn một chuyến đi nhìn một chút cũng tốt. đi tới trạm tàu điện ngầm sau, tô chiết phát hiện trạm tàu điện ngầm vẫn là như thường lệ vận hành, không tới ngồi xe lửa người, lại là thiếu rất nhiều, không có ngày xưa náo nhiệt. bất quá này cũng bình thường, dù sao bây giờ là tết xuân trong lúc, đại đa số người cũng không cần đi làm, tự nhiên cũng không cần ngồi tàu điện ngầm rồi. hắn không có nghĩ quá nhiều, thông qua đặc thủ thông đạo sau, đi thẳng tới táng hồn tổng bộ, thuận tiện cho mình mang theo mặt nạ. tiến vào táng hồn sau, thành viên cũng so với ngày xưa thiếu rất nhiều, nhân viên chiến đấu càng là làm mất ở chỗ này rồi. dù sao táng hồn nhân viên chiến đấu cũng là người, cũng phải cùng người nhà lễ mừng năm mới cho nên hiện tại cũng trở lại rất ít người đợi ở chỗ này, chỉ ít. Tôi biết biết Diễm Hi hai ngày nay đều không đến táng hồn, đều là chờ ở nhà cùng người nhà bằng hữu. Hơn nữa táng hồn nhân viên chiến đấu ở bên ngoài đều là nắm giữ một cái thân phận khác, đại đa số đều mặt khác có công tác. Hiện tại mọi người đều nghỉ, không thể nhân viên chiến đấu liền không nghỉ, đây cũng không phải là làm dễ dàng cho người hoài nghi sao? Cho nên vì ẩn giấu thân phận của mình, nhân viên chiến đấu đại đa số đều sẽ bình thường lễ mừng năm mới, sẽ không về già táng hồn toàn bộ. Bất quá có chút nhân viên chiến đấu không để ý người khác vướng vòng, muốn lúc nào lại đây cũng không có vấn đề táng hồn nhân viên chiến đấu, tuy rằng đều không có đến tổng bộ, thế nhưng cũng sẽ cùng tổng bộ giữ liên lạc, chỉ cần phát hiện dị thường gì, đều ngay lập tức sẽ thông báo nhân viên chiến đấu. đến lúc đó, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ vào chỗ, trước tiên chạy tới hiện trường. cho nên, nhân viên chiến đấu chỉ là không có tới táng hồn tổng bộ đợi mà thôi. bọn hắn trên thực tế vẫn là hội quan tâm táng hồn nhiệm vụ, vừa phát hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thu thời điểm, đều hội lập tức lên đường. dù sao dị hóa nhân hòa dị hóa thu không phải là đùa giỡn, là cực kỳ nguy hiểm mục tiêu, nhất định phải khống chế lại, mà không có thể trò đùa. bởi vậy. Cho dù tại Tết Xuân trong lúc gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú, đều phải bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Đây là táng hồn thành viên chức trách. Tô Triết tự nhiên cũng sẽ quan tâm táng hồn độc thái, hắn cũng không muốn tại Tết Xuân trong lúc còn có người tao ngộ dị hóa nhân hòa dị hóa thú độc thủ, cho nên hắn cũng bất cứ lúc nào chờ lệnh. Tại táng hồn đi dạo một vòng sau, gặp phải người không có mấy cái, hơn nữa đều là một ít kẻ không quen biết. Tô Triết chỉ là muốn đến táng hồn tìm chút chuyện tình, hoặc là tìm chọn người tán gẫu nói chuyện vía mà thôi. Nếu tại táng hồn không có gặp phải quen biết người, hắn liền chuẩn bị đi trở về. Chỉ là tại xoay người trên đường trở về vừa vặn gặp băng điệp, hơn nữa long nha còn đi theo bên cạnh nàng. khả năng vừa nãy tô chết cùng băng điệp các nàng vừa vặn đi không phải cùng một phương hướng, cho nên ba người mới chưa bao giờ gặp. không nghĩ tới tô chết đều chuẩn bị rời khỏi, băng điệp cùng long nha liền vừa vặn xuất hiện. băng điệp từ đằng xa đi tới, mà long nha một mực đi theo bên cạnh nàng, từ miệng của nàng hình đến xem, hẳn là một mực tại nói chuyện, không có ngừng qua. bất quá băng điệp lại là vẫn luôn không có mở miệng, chẳng hề nói một câu, tùy ý long nha nói không ngừng. nhưng điều này cũng làm phù hợp tính cách của nàng, cho tới nay đều là lãnh đạm như vậy. nếu gặp phải băng điệp cùng long nha. Tô chết liền chủ động tiến lên cùng các nàng chào hỏi, mà băng điệp các nàng cũng phát hiện hắn, cũng hướng về bên này đi tới. Long Nha vừa đi đến, một bên vất tay hô, mai táng tôn ca ca, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới nơi này? Từ giọng nói của nàng nghe tới, nàng ở nơi này nhìn thấy Tô chết, là có vẻ làm hửn hển. Kỳ thực nếu như tỉ mị người, cũng có thể phát hiện băng điệp ánh mắt bên trong, cũng để lộ ra ý mừng. Đối Tô chết xuất hiện, vừa cảm thấy bất ngờ, cũng cảm thấy hài lòng. Tô chết đi tới, nói ra, ta không sao làm, liền lại đây đi một chút, các ngươi chưa có trở về đi không? Băng Điệp lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không trở về ra. Mà Long Nha thì là chuyện đương nhiên nói ra, Băng Điệp tỷ tỷ ở nơi này, ta đương nhiên phải ở chỗ này cùng nàng rồi, cho nên ta cũng không trở về nhà. Tô chết biết Long Nha đối Băng Điệp có hảo cảm, dựa theo lời của nàng tới nói, cái kia chính là nàng yêu Băng Điệp. Cho nên, Băng Điệp xuất hiện tại nơi nào, Long Nha liền sẽ cùng tới chỗ nào, mà lần kia nàng nghĩ như vậy muốn Tô chết mặt nạ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá, hắn cho rằng Long Nha tuổi tác còn nhỏ, căn bản cũng không rõ ràng yêu. Long Nha cũng không phải yêu Băng Điệp, chỉ là Băng Điệp mị lực cá nhân lây nhiễm nàng, làm cho nàng đối Băng Điệp có hảo cảm. Tiểu hài tử đều là yêu ảo tưởng, mà Long Nha chính là ảo tưởng tự tác, cho nên mới phải suy nghĩ lung tung. Bất quá, Tô Triết muốn Long Nha lại dài lớn chút, liền hẳn là sẽ không nghĩ như vậy rồi. Sau khi lớn lên, Long Nha nên có thể rõ ràng này mấu chốt trong đó, mà sẽ không tiếp tục trầm luân đi xuống. Nghe xong Long Nha lời nói sau, Tô Triết hỏi, "Băng Điệp, ngươi tại sao không trở về ra lễ mừng năm mới?" "Không muốn trở về." Băng Điệp trả lời, vẫn là vô cùng đơn giản. Tô Triết biết Băng Điệp tính cách, cũng không có lại truy nguyên đi xuống. Một lát sau, hắn lại nói, "Nếu như ngươi không muốn trở về lời nói, nếu không đi nhà ta chơi mấy ngày đi. Mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng náo nhiệt chút, được không?" Băng Điệp lắc lắc đầu, nói ra, "Không cần, như vậy quá quấy giày các ngươi." Mà Long Nha thì là cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng chờ đợi mà hỏi, "Mai táng tôn ca ca, ta cũng muốn đi, ta cùng Băng Điệp tỷ tỷ cùng đi, có thể không?" Tô Chiết cười nói, "Đương nhiên có thể, bất quá muốn người lớn nhà ngươi đồng ý, cái kia ở bao lâu cũng có thể." Hắn nhớ nhà bên trong có thêm cái Long Nha lời nói, liền có hơn cái quả hổ chăn, vậy khẳng định sẽ càng thêm có thú. Cho nên hắn rất vui vẻ nên Long Giang tới. Tại Tô Chiết đáp ứng sau, Long Nha lập tức nói với Băng Điệp, "Băng Điệp tỷ tỷ, chúng ta cùng đi, có được hay không?" Mai táng tôn ca ca gia rất lớn, khẳng định rất thú vị. Tô Chiết tiếp tục nói, "Đúng, cùng đi chơi mấy ngày, nhiều người náo nhiệt chút, người trong nhà chính nhàm chán, lời của các ngươi, các nàng khẳng định rất vui vẻ." Long Nha cũng ở bên cạnh nói tiếp, không ngừng mà khuyên bảo, hy vọng có thể đánh động Băng Điệp. Cuối cùng, Băng Điệp rốt cuộc bị đánh chuyển động, nàng gật gật đầu, nói, "Lần này làm vì ngươi." Tô Chiết khoát tay áo một cái, nói ra, "Nói phiền phức gì, tao hứng cũng không kịp." Bên cạnh Long Nha Nhưng là há hốc miệng ra, khuôn mặt khó mà tin nổi. Bởi vì Long Nha trước đó hoàn toàn không nghĩ tới Băng Điệp sẽ đáp ứng, tuy rằng nàng đồng thời đang khuyên Băng Điệp, nhưng nàng vẫn cho rằng Băng Điệp là sẽ không đáp ứng. Dù sao lấy Băng Điệp loại tính cách này người, ở tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không đến những gia đình khác ở đây. Nhưng là, lần này Băng Điệp đã đáp ứng rồi, này hoàn toàn vượt quá Long Nha dự liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, để Long Nha cũng có chút không phản ứng kịp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1514, hòa hợp ở chung. Chương 1514, hòa hợp ở chung Băng Điệp đáp ứng, để Long Nha vừa cảm thấy vui mừng lại cảm thấy ra ngoài bất ngờ. Bất quá bất kể như thế nào, băng điệp đều đồng ý đi tô chiết nhà ở rồi. Đây là đã xác định sự tình. Băng điệp đáp ứng sau, trên mặt của nàng còn có chứa chút đỏ ửng, tuy rằng rất nhạt, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện. Chuyện này đối với tính cách lạnh nhạt nàng tới nói là phi thường hiếm thấy, có rất ít làm cho nàng thay đổi sắc mặt sự tình. Đáng tiếc là băng điệp mang mặt nạ che đi phần lớn mặt, khiến điểm ấy đỏ ửng càng khó phát hiện, mà tô chiết cùng long nha cũng chưa hề hoàn toàn chú ý tới phía trên này đến, cho nên không có ai phát hiện băng điệp đỏ mặt, bỏ lỡ một cái khó được mỹ cảnh. Tuy rằng băng điệp tính cách so sánh lạnh một điểm, nhưng đi những gia đình khác ở vẫn để cho nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt là long nha kinh dị ánh mắt, càng làm cho nàng cảm thấy rất khó mà vì tình. Đổi lại trước kia lời nói, băng điệp tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại chuyện này, nàng là không thể nào sẽ tới những gia đình khác ở đây. Thế nhưng người nọ là tô chết lời nói, cái kia hết thể lựa chọn liền không giống nhau, cái này cũng là tại sao nàng sẽ đáp ứng nguyên nhân. Băng điệp hy vọng cùng tô chết ở chung lâu một chút, có thể để cho hắn nhớ tới chuyện lúc trước. Long nha cũng không có nghĩ nhiều như thế, nàng chẳng qua là cảm thấy có thể cùng băng điệp đi tô chết ra, làm cho nàng phi thường hài lòng. Nàng cao hưng nói ra, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi. Tô chiết cười cười, nói ra, được, chúng ta bây giờ liền đi. Dù sao tại táng hồn bên trong cũng không có cái gì địa phương để mắt, hơn nữa cũng không có cái gì người quen, hắn liền quyết định đái băng đĩa cùng Long nha về nhà. Tại trên đường trở về, ngồi tại ghế sau Long nha, nói với Tô chiết, mai táng tôn ca ca, ta cũng nghĩ thông xe, ngươi có thể dạy ta lái xe sao? Tô chiết không quay đầu lại, chỉ là cười nói, chờ ngươi 18 tuổi rồi, ta liền dạy ngươi lái xe. Long nha vui vẻ nói ra, đây là ngươi nói, không nên gạt ta, ta liền sắp sinh nhật rồi. Đến lúc đó ta chính là 18 tuổi. Ngươi liền nhất định phải dạy ta lái xe. Được, không thành vấn đề, đến lúc đó ta nhất định dạy ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý học. Tô Triết tình nguyện mà nói ra. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Này ngược lại là không có vẻ buồn bực, bất quá đều là Tô Triết cùng Long Nha đang tán gẫu, bang điệp lại là chẳng hề nói một câu. Mà cái này đối với, hắn và Long Nha đều cảm thấy tập mãi thành quân rồi, cũng cảm thấy không có gì. Rất nhanh, Tô Triết bọn hắn là đến từ đàn sơn trang, về đến nhà sau, vừa vặn an ân các nàng đều tại, Nhan Vũ Yên các nàng cũng đã tới. Hắn đầu tiên là giới thiệu Song Phương, sau đó nói ra Băng Điệp cùng Long Nha ý đồ đến. Kỳ thực Tô Chiết không biết, Băng Điệp cùng Long Nha, cùng An Hân các nàng đã sớm nhận thức, cũng chỉ là bảo bảo cùng Dương Dương chưa từng thấy các nàng mà thôi. Bởi vì khi hắn bị Tử Khí chi nguyên xâm lấn trái tim, mà dẫn đến mất khống chế buổi tối ngày hôm ấy, Băng Điệp cùng Long Nha đều có xuất hiện tại chỗ đỉnh núi. Tự nhiên cùng An Hân các nàng đã gặp mặt. Chỉ là bởi vì Tô Chiết sau khi tỉnh lại, đã không nhớ rõ chính mình mất khống chế ký ức, cho nên mới không biết Băng Điệp cùng Long Nha cũng đã nhận thức An Hân các nàng, hắn không có cần thiết giới thiệu Song Phương. Bất quá, An Hân các nàng cũng không muốn để hắn nhớ tới chuyện đêm hôm đó, hiện tại cũng không có nói to ra. Tại Tô chết trước mặt, An Hân các nàng đều làm bộ không quen biết đối phương như thế, do hắn tiếp tục giới thiệu. Làm An Hân các nàng biết Băng Điệp cùng Long Nha muốn tới nơi này chơi mấy ngày thời điểm, các nàng đều biểu hiện phi thường hài lòng. Hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm. Bởi vì trong nhà quá lớn, có lúc ít người thời điểm, liền hiện ra đến phát trắng rồi, cho nên bọn họ cũng hy vọng trong nhà có thể nhiều một chút người. Nhiều một chút bằng hữu tới nơi này chơi. Bởi vậy, Băng Điệp cùng Long Nha xuất hiện liền vừa vặn rồi, nhiều người náo nhiệt chút, huống chi vẫn là người quen biết mà băng điệp cùng long nha lén lút cũng thở phào nhẹ nhõm các nàng cũng lo lắng tô vũ huynh các nàng hội không hoan nên các nàng đến bất quá bây giờ xem đến cái lo lắng này là có vẻ dư thừa làm long nha lần thứ nhất thấy đến bảo bảo cùng dương dương thời điểm nói câu nói đầu tiên là thật là đẹp la lụy thật đáng yêu chính thái để tỷ tỷ bồi các ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không này suýt chút nữa lôi đến tô chết long nha mình mới bao lớn còn không thấy ngại gọi người làm la lụy cùng chính thái bảo bảo cầm lấy đầu hỏi tỷ tỷ cái gì là la lụy dương dương cũng tương tự hỏi cái gì là chính quá đối bảo bảo đến cùng dương dương tới nói. La lụy cùng chính thái hai từ này vẫn là vô cùng khó lý giải, bọn hắn cũng không biết có ý gì. Tô chết nhìn Long Nha một mắt, ra hiệu nàng đường dạy Hư Bảo Bảo cùng Dương Dương. Long Nha ngượng ngùng cười cười, đúng là không có tiếp tục nói hưu nói vận rồi, mà là đối Bảo Bảo cùng Dương Dương nói, chờ các ngươi lớn lên sẽ hiểu. Hiện tại không thể hỏi nha, tỷ tỷ mang bọn ngươi đi chơi đi. Vốn là Bảo Bảo cùng Dương Dương còn muốn tiếp tục hỏi, chỉ là nghe đến có thể chơi sau, liền quên chuyện này. Đối Long Nha tới nói, nàng người ở bên cạnh, toàn bộ đều so với nàng lớn, đều là của nàng, ca ca tỷ tỷ, thậm chí là đại thúc gì cả buổi một mực bị người coi như không có lớn lên hài tử, mà bây giờ gặp Bảo Bảo cùng Dương Dương, để Long Nha có cơ hội có thể làm tỉ tỉ, này làm cho nàng hết sức hưng phấn rồi. Hơn nữa Long Nha phát hiện trong phòng còn có một cái so với nàng tuổi tác dưới, cái kia chính là An Huyên rồi, nhỏ hơn nàng 2 tuổi, này càng làm cho nàng cao hứng. Này làm cho Long Nha có thể thỏa mãn trong lòng nho nhỏ hư vinh cảm giác, làm cho nàng cảm thấy hôm nay tới nơi này là đến đúng rồi. Long Nha cùng An Huyên tuổi tác xấp xỉ, hai người chỉ là cách biệt 2 tuổi, tại tuổi tác lên là không có sự khác nhau, hơn nữa trong tính cách đều có chút cổ linh tinh quái. Tuy rằng Long Nha so ra hơn nhiều hướng ngoại một điểm, trong tính cách càng thêm rộng rãi, bất quá An huyên đối với nàng phi thường hiếu kỷ, cho nên hai người rất nhanh sẽ nhận thức, trở thành như hình với bóng bạn tốt rồi. Tô chết phát hiện Long Nha mới vừa tới nơi này, mới là một hồi thời gian, rồi cung An huyên, còn có bảo bảo cùng Dương Dương hòa mình rồi, loại này hiệu suất, thật sự là quá cao. Mà Tô Vũ Hinh các nàng cũng lôi kéo Băng Điệp đi tán gẫu, tuy rằng Băng Điệp không thích nói chuyện, nhưng nghe các nàng nói chuyện, vẫn là vô cùng vui lòng. Hơn nữa Băng Điệp cũng hy vọng có thể từ Tô Vũ Hinh các nàng nơi này, hiểu rõ càng nhiều Tô chết sự tình. Cho nên băng điệp tuy rằng rất ít mở miệng, nhưng cùng tô vũ huynh giữa các nàng, vẫn là ở chung địa rất hòa hợp, này làm cho tô chết cũng yên tâm lại rồi. Trước đó, tô chết còn lo lắng băng điệp tính cách, sẽ cùng tô vũ huynh các nàng không hợp, để cho không cách nào ở chung. Bất quá bây giờ xem ra, hắn là không có cần thiết có cái lo lắng này rồi. Đương nhiên, tô chết cũng không biết băng điệp cùng tô vũ huynh các nàng, sở dĩ có thể chung đụng được tốt như vậy, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, liền là bởi vì hắn rồi. Tôi chết ở trong đó đưa đến quốc cáo cùng Trung khu tác dụng, mới khiến cho Băng Điệp cùng Tô Vũ Hinh các nàng có cộng đồng đề tài, như vậy các nàng mới có thể tiêu trừ lẫn nhau cảm giác xa lạ, chỉ là chính bản thân hắn cũng không biết mà thôi. Bất quá bất kể như thế nào, Băng Điệp cùng Tô Vũ Hinh các nàng có thể ở chung cùng nhau, đó chính là kết quả tốt nhất rồi. Tôi chết cũng không muốn nhìn thấy Băng Điệp cùng Tô Vũ Hinh các nàng không thể hòa hợp ở chung, này sẽ khiến hắn ở trong đó sẽ rất khó làm người rồi, dù sao Băng Điệp là hắn mang về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1515, dị năng lực tai hại. Chương 1515 Dị năng lực thai hại đã mất, lại qua một ngày. Bởi vì Tô Triết đưa đến Quan Châu thị ở thời gian cũng không tính là quá lâu, người quen biết cũng không nhiều, lại tăng thêm hắn và Tô Vũ Hinh vốn cũng không có cái gì bằng Hưu thân thích. Trước đây Tô phụ Tô Mẫu khi còn tại thế, hắn đều chưa từng nghe nói có những gì thân thích. Hiện tại Tô phụ Tô mặt đã qua đời, vậy thì càng thêm không có liên hệ gì rồi. Cho nên, trong nhà liền rất ít người đến bãi niên, bất quá Tô Triết cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Muốn là mỗi ngày đều phải ngồi ở nhà, chờ một đại ban thân bằng thích Hưu đến bái năm, riêng là ngẫm lại, hắn đều cảm giác đến đáng sợ. Bởi vậy, cuộc sống như thế vẫn tính thật không tệ, ít nhất cũng không cần ứng phó thân bằng tiết hữu, có thể mừng rỡ tự tại. ngày này, tô chiết dậy rất sớm, dựa mặt sau, hắn liền đi đi phòng dưới đất. tại an điểm tâm trước đó, hắn muốn trước tiên tu luyện mệnh trời ma quyết. đi tới phòng dưới đất sau, tô chiết mới phát hiện băng điệp cũng ở nơi đây, nhìn dáng dấp đã tu luyện không ít thời gian. bởi vì hắn biết băng điệp mỗi ngày đều muốn tu luyện, nếu như ở phía trên tu luyện, đối với nàng nhất định là không có phương tiện. cho nên, tô chiết liền để băng điệp muốn lúc tu luyện, có thể tới phòng dưới đất bởi vậy băng điệp hiện tại mới có thể xuất hiện ở phòng hầm bên trong, bất quá hắn đúng là không có nghĩ đến băng điệp sẽ như vậy đã sớm đến, hơn nữa rõ ràng đến không ít thời gian rồi. tô chiết đi tới, hướng về băng điệp hỏi, ngươi sớm như vậy tiểu đứng lên, lẽ nào tối hôm qua ngủ được không quan sao? băng điệp lắc lắc đầu, nói ra, không phải, ngủ được rất tốt, ta quen thuộc mỗi ngày dậy sớm luyện võ. tô chiết nói ra, vậy thì tốt, nếu như có gì cần lời nói, ngươi theo ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. được, cảm tạ. băng điệp gật đầu, sau đó băng điệp lại bắt đầu tu luyện, nàng rất ít nói. băng điệp tại tô chiết trước mặt, tại lúc tu luyện cũng không hề tránh hiểu nghi, trực tiếp bắt đầu tu luyện, tựa hồ cũng không ngại hắn ở bên cạnh quan sát. đối với võ giả tới nói, nếu như không phải người tin cẩn, tại lúc tu luyện, tuyệt đối sẽ không để cho ở bên cạnh quan sát. bất quá, tô chết đuối băng điệp tới nói, cùng những người khác là không giống với, cho nên nàng cũng sẽ không để ý cái này, thậm chí phi thường tình nguyện hắn liền ở bên cạnh. mà tô chết bản thân cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn chuyên tâm quan sát băng điệp tu luyện, biết băng điệp giống như diễm hi, nàng ngoại trừ nắm giữ băng chi lực bên ngoài, đồng thời còn là một cái võ giả, tại không có được gì năng trước đó, băng điệp cũng đã bắt đầu tu luyện võ đạo rồi hơn nữa còn lúc còn rất nhỏ lại bắt đầu. Trước đây thiên địa năng lượng chưa trở về đại địa chi trước, võ đạo cũng chỉ có thể dựa vào khổ tu, bất kỳ tâm pháp đều mất đi tác dụng, bởi vì không cách nào hấp thu thiên địa năng lượng đến cường hóa tự thân. Nhưng là dựa vào tự thân khổ tu, cuối cùng cũng có cực hạn một ngày. Mà dựa vào khổ tu võ giả, tại võ đạo một đường lên, hắn cực hạn liền đem cấp sơ kỳ, hắn thể chất đang đột phá 100 điểm liền ngẫu. Sẽ rất khó lại tiến lên trước một bước rồi, sau đó, thiên địa năng lượng một lần nữa trở về đại địa, võ công tâm pháp lần nữa phóng ra hào quang, nhưng vẫn như cũ rất nhiều võ giả không cách nào tu luyện. Bởi vì Võ công tâm pháp đại thể cũng đã thất truyền, truyền xuống võ công tâm pháp có thể nói là càng ngày càng ít, cho nên rất nhiều võ giả đều không có cơ hội tu luyện tâm pháp. Giống như Thiệu Chiến giống như Tà Thủ, bọn hắn tại không có gặp phải Tô Chí trước đó, cũng không có cơ hội tu luyện võ công tâm pháp trước đó, cũng khiến cảnh giới của bọn họ liền dừng bước tại trước. Tỷ như Thiệu Chiến tu luyện mấy chục năm hình ý quyền, thể chất của hắn vẫn là không cách nào đột phá đến 100 điểm. Bất qua mấy chục năm tu luyện, cũng làm cho hắn đánh xuống cực kỳ bền chắc cơ sở, khiến cho bản thân trở thành đại bà cố. Một khi tu luyện tâm pháp, liền có thể tăng nhanh như gió. Cho nên, từ khi Tô chết biếu tặng Vạn Gia Quyền Tâm Pháp cho thiệu Chiến tu luyện sau, thực lực của hắn liền tăng nhanh như gió, bây giờ chỉ tới cửa một bước, liền có thể bước vào xoáy cấp cảnh giới. Mà Tạ Thủ đồng dạng là như thế. Tại không có gặp phải Tô chết trước đó, thể chất của hắn bất quá chỉ có 138 điểm, nhưng mà này còn là hắn thông qua điên cuồng tiểu ma quỷ huấn luyện, khiến thân thể lưu lại khó có thể khôi phục mầm họa sau, mới đạt đến một bước này rồi. Nhưng sau đó Tạ Thủ sẽ rất khó lại tiến lên trước một bước rồi, hơn nữa thân thể của hắn mầm họa bắt đầu bộc phát ra. Nếu như không phải gặp phải Tô Chiết ném ra tay cứu giúp, Tạ thủ một thân vũ lực không chỉ hội bị phế sạch, còn có thể biến thành tà tật. Bất quá tạ thủ cuối cùng gặp tô Chiết, không chỉ chuyển nguy thành an, còn chiếm được thái quyền tu luyện tâm pháp, thực lực bây giờ đồng dạng là có tiến bộ rất lớn. Đây cũng là võ đạo có tâm pháp, cùng không có tâm pháp khác biệt. Mà trải qua tô Chiết quan sát sau, hắn phát hiện băng điệp chỉ là dựa vào tự thân khổ tu, bản thân cũng không hề tu luyện tâm pháp. Thế nhưng, khi hắn chân thị chi nhàn dưới, hắn phát hiện băng điệp thể chất đã đạt đến 260 điểm, này vẫn không có sử dụng băng chi lực tình huống. Này làm cho tô chết phi thường ngạc nhiên, tại không có tu luyện tâm pháp dưới tình huống Băng Điệp nếu có thể tu luyện đến một bước này, tuy rằng này có băng chi lực tác dụng ở trong đó, nhưng này cũng nói Băng Điệp thiên phú tu luyện cực cao, tại có thể không dựa vào tâm pháp tiền đề, đạt đến một bước này. Bất quá, Băng Điệp hiện tại cũng hầu như đạt đến cực hạn, rất khó tiến thêm một bước nữa rồi. Vốn là thể chất đạt đến 260 điểm, cũng đã rất khó tu luyện nữa đi tới, càng đừng nói Băng Điệp vừa không có tu luyện tâm pháp, cái kia càng gặp nạn hơn độ. Hơn nữa, như Băng Điệp loại này dị năng giả, tuy rằng đã nhận được dị năng, đã có được thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ. Thiên địa năng lượng trở về đại địa đồng thời, cũng khiến trong thiên địa nhiều hơn một chút thần bí năng lượng, một loại là tử khí, mà một loại khác nhưng là dị lực, cũng là dị năng lực. Tử khí cũng không cần nói, mặc dù sẽ để người lây đạt được thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ mất đi thần trí. Cho nên, bị tử khí cảm hóa sau, cho dù đạt được thực lực mạnh mẽ, cũng một điểm ý nghĩa đều không có, bởi vì khi đó đã không lại là mình. Mà dị năng lực liền không giống nhau, sẽ không ảnh hưởng người thần trí. Cho nên, đạt được dị năng lực người cũng có thể trở thành dị năng giả, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, tuy không cách nào cùng tử khí người lây như thế, nắm giữ siêu cao tu luyện hiệu suất, nhưng là so với võ giả bình thường thường rất nhiều cũng tỷ như túc tín như thế vốn là hắn là một cái phi thường người bình thường nhưng hắn đạt được dị năng lực trở thành dị năng giả sau đã có được cự đại hóa năng lực tại túc tín sử dụng cự đại hóa năng lực sau hắn có thể trở thành một cự nhân còn nắm giữ sức mạnh kinh khủng từ một người bình thường trở thành một nắm giữ 300 điểm thể chất cự nhân đây cũng là dị năng lực mang tới hiệu quả thế nhưng dị năng lực cũng có thay hại tuy được đến năng lực mạnh mẽ sau thế nhưng tốc độ tu luyện cũng sẽ hạ thấp rất nhiều lần so với người bình thường cùng võ giả tu luyện đều phải khó khăn giống như túc tín như thế hắn đã nhận được cự đại hóa sau thể chất của hắn sẽ rất khó tăng lên nữa. Tuy rằng không là tuyệt đối không cách nào tăng lên, nhưng muốn so với người bình thường khó hơn rất nhiều lần. Đối với một cái ý chí không đủ kiên định người, cái kia liền rất có thể lại có tăng lên rồi. Cho nên trải qua thời gian lâu như vậy, tốc tín cơ sở thể chất vẫn là 10 giờ, liền không nhắc lại nữa thằng đã qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1516, Hối Đoái Tâm Pháp. Chương 1516, Hối Đoái Tâm Pháp băng điệp là võ giả, cũng là dị năng giả. Cho nên tu luyện của nàng, đồng dạng là nhận lấy ảnh hưởng tới. Băng chi lực khiến băng điệp đột phá cực hạn, cùng có thực lực hôm nay, nhưng cùng lúc cũng cho nàng mang lên gông xiềng rất khó tiến thêm một bước nữa. Hung chi, Băng Điệp không có tu luyện tâm pháp, chỉ dựa vào phổ thông khổ tu, thực lực đó thì càng thêm khó mà tăng lên. Bởi vậy, Băng Điệp bây giờ thể chất có thể nói là cực hạn. Đương nhiên dựa vào Băng Điệp thiên phú tu luyện, hay là nàng có thể đánh vỡ băng chi lực mang tới giáng cuộc, đột phá tự thân cực hạn. Bất quá, tại đây điều kiện tiên quyết là Băng Điệp nhất định phải nắm giữ tu luyện tâm pháp. Ở một bên quan sát Tô chết, tuy rằng quan sát thời gian không lâu, nhưng là nhìn ra mấu chốt trong đó. Nếu như Băng Điệp có thể tu luyện tâm pháp lời nói, hắn muốn thực lực của nàng khẳng định có tăng lên rất nhiều, đây là chuyện tất nhiên. Sau đó Hắn ở bên cạnh Suy Tư, cần phải thế nào dạng trợ giúp Băng Điệp. Băng Điệp là Tô Chiết đồng đội, cũng là bằng hữu, hắn và nàng đã từng kẻ vai chiến đấu qua, cho nên hắn cũng muốn giúp nàng một tay. Này đối với những người khác tới nói, hay là rất khó, dù sao tâm pháp là phi thường có được, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy võ giả không có cơ hội tu luyện tâm pháp. Nhưng đối với Tô Chiết tới nói, lại chỉ là chuyện nhỏ một việc mà thôi. Tâm pháp đối người khác tới nói là phi thường có được, nhưng đối với hắn mà nói, lại là có thể dễ như ăn cháo lấy được. Cho nên, nếu như có thể mà nói, Tô Chiết muốn giúp Băng Điệp, làm cho nàng có thể đột phá tự thân cực hạn. Hơn nữa băng điệp thực lực có thể đạt được tăng lên, vậy đối táng hồn tới nói là một chuyện thật tốt, như vậy nàng có thể đối phó càng mạnh dị hóa nhân hòa dị hóa thú, cũng có thể chia sẻ tô chết áp lực, này là hoàn toàn nhất cử lượng tiện sự tình. Bất quá, việc này không vội, có thể hơi sau lại nói. Bởi vậy tô chết ở bên cạnh quan sát một lát sau, liền chính mình cũng bắt đầu tu luyện. Cùng ngày xưa như thế, hắn trước tiên tu luyện mệnh trời ma quyết, sau đó lại tu luyện trí tôn luyện thể thuật, như vậy vừa có thể khống chế tử khí chi nguyên, đồng thời cũng có thể khiến thực lực bản thân đạt được tiến bộ lấy Tô chết bây giờ thể chất, đổi lại những người khác tới, muốn nâng lên thăng một chút, nhất định là Thiên Tân và Khổ. Nhưng hắn không giống nhau. Chí Tôn luyện thể thuật vốn là nghịch thiên rồi, lại tăng thêm hắn còn nắm giữ chí tôn đỉnh, cùng với tu luyện thánh dược tam truyền tẩy tùy đan. Đủ loại này phụ trợ gộp lại, để Tô chết hiện tại vẫn như cũ nắm giữ siêu cao tu luyện hiệu suất, này hoàn toàn không phải võ giả bình thường. Có thể so sánh được. Cái này cũng là tại sao hắn có thể tại ngăn ngắn một năm này bên trong, cũng có thực lực hôm nay. Mà cái khác cao thủ võ đạo, cái nào không phải trải qua trăm tay ngàn đắng, 10 năm như một ngày khổ tu, mới nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Đây là Tô Chiết ưu thế lớn nhất, mà hắn bản thân mình cũng phi thường nỗ lực, mạnh mẽ đối thủ mang tới cảm giác nguy hiểm, khiến hắn xưa nay cũng sẽ không thư giãn xuống. Mà bây giờ, tu luyện đã trở thành hắn một loại bản năng, một chủng tập quán. Không cần nhắc nhở, hắn đều sẽ chủ động tu luyện. Thiên phú, ưu thế, lại tăng thêm nỗ lực, này khiến Tô Chiết tốc độ tu luyện hết sức kinh người. Tu luyện sau một thời gian ngắn, Tô Chiết dừng lại, bởi vì hắn đoán Trường An Hân đã chuẩn bị đồ điểm tâm. Nếu như là bình thời, hắn hội tiếp tục tu luyện đi xuống, có lúc sẽ không lên đi an điểm tâm. Nhưng hôm nay không giống, Bang Điệp cũng ở nơi đây, cho nên Tô Chiết không thể chỉ cố lấy chính mình tu luyện làm chủ nhân ra hay là muốn chiếu cố khách cửa, cho nên tô chiết ngừng tu luyện sau, liền dẫn băng điệp đi tới. băng điệp bình thường cũng rất ít ăn điểm tâm, nhưng tô chiết đã mời nàng lên rồi, nàng cũng không tiện cự tuyệt, thêm vào cũng không muốn ăn hân các nàng ở phía trên các loại, liền đi theo hắn cùng tiến lên đi rồi. mặc dù chỉ là một cái đơn giản bữa sáng, thế nhưng an hân đang chuẩn bị phải vô cùng phong phú, Trung Quốc và phương tây món ăn đều có, để tô chiết khẩu vị mở ra. đồng dạng là võ giả, nhưng băng điệp sẽ không có tô chiết lớn như vậy khẩu vị rồi, nàng và an hơn các nàng như thế, ăn được không nhiều, lại tăng thêm băng điệp bình thường không ăn điểm tâm thói quen cho nên nàng chỉ là ăn chút gì liền ăn no rồi, không giống tô chết là đại dạ dày vương, bao nhiêu cũng có thể ăn được, không chỉ sẽ không ăn mập, còn có thể lập tức chuyển hóa thành năng lượng, bổ sung thể lực cùng thân lực, còn có thể tăng lên chính mình thể chất. Vẹn vẹn dựa vào ăn, không cần khổ tu cũng có thể tăng lên chính mình thực lực, này là võ giả tha thiết ước mơ thể chất đặc thủ. Tuy rằng tăng lên thực lực chỉ là nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn là làm cho người ta phi thường hâm mộ. ăn sáng xong sau, tô chết liền trở tại trong phòng của mình, mà băng điệp nhưng là trở về trong tầng hầm ngầm tiếp tục tu luyện. Về phần long nha cùng an huyên không biết chạy đi làm gái gì rồi. Tô chết sở dĩ không đi phòng dưới đất tu luyện, tự nhiên có nguyên nhân của hắn ở bên trong. Bởi vì hắn muốn giúp Băng Điệp làm cho nàng đột phá võ đạo cực hạn, nắm giữ thực lực mạnh hơn. Mà muốn làm như vậy, Tô Chí đương nhiên muốn hy vọng chí tôn hệ thống rồi. Dù sao hắn phân tích đã qua, muốn muốn tăng lên Băng Điệp thực lực, biện pháp tốt nhất chính là cung cấp một quyển tâm pháp làm cho nàng tu luyện. Chỉ cần Băng Điệp tu luyện tâm pháp lời nói, Tô Chí tin tưởng thực lực của nàng nhất định có thể đạt được tăng lên, cũng có thể phát huy ra nàng chân chính tiềm năng, đây mới là nhất lao vịnh giật phương pháp. Mà tâm pháp, Tô Chí tự nhiên không thể nào làm được từ không xin có rồi. Bất quá hắn không làm được Chí tôn hệ thống lại có thể làm được võ học hối đói thương thành khẳng định có thể tìm được tâm pháp để băng điệp tu luyện. Tu luyện tâm pháp phi thường trọng yếu, không thể qua loa chủ quan, cũng không thể tùy tiện tu luyện tâm pháp. Đối với những người khác tới nói có tâm pháp tu luyện cũng đã rất tốt là phi thường chuyện may mắn rồi, vậy võ giả cũng sẽ không từ chối. Nhưng tôi trước không giống nhau, hắn nắm giữ võ học hối đói thương thành, mà bên trong bao la vật tượng, muốn cái gì dạng tâm pháp đều có. Cho nên hắn muốn tìm một quyển thích hợp nhất băng điệp tâm pháp tu luyện, chỉ có thích hợp nhất bản thân tâm pháp mới có thể phát huy suất lớn nhất hiệu quả, hiệu suất tăng lên tới lớn nhất. Bởi vậy, Tô chết nhất định phải căn cứ băng điệp đặt tính, hào hào chọn một quyển tâm pháp. Cho nên hắn hiện tại mới sẽ chờ ở trong phòng, chính là vì chuyên tâm chọn, tuyệt không thể qua loa. Võ học hối đoái trong thương thành võ học tâm pháp, bao la vật tượng, dạng gì tâm pháp đều có thể tìm được, chỉ nếu muốn mà được, liền tất định có thể tìm được. Nhưng chính là bởi vì số lượng nhiều lắm, trái lại để Tô chết có chút khó mà lựa chọn, trong khoảng thời gian ngắn, nếu không biết hiện tại cái nào một quyển tốt hơn. Tại suy nghĩ tỉ mỉ sau, hắn căn cứ băng điệp tự thân điều kiện, cuối cùng sàng lọc chọn lựa năm bản tu luyện tâm pháp đi ra. Này năm bản tâm pháp, mỗi người có ưu thế Có thể nói đều thích hợp băng điệp tu luyện. Tô chết tin tưởng bất luận băng điệp tu luyện cái nào một quyển tâm pháp cũng có thể đạt được rất lớn hiệu quả, nhưng cũng không thể đồng thời tu luyện năm bản, chỉ có thể lựa chọn trong đó một quyển tâm pháp tu luyện, này làm cho hắn không biết lựa chọn như thế nào mới là thích hợp nhất. Dù sao, Tô chết không có tu luyện qua những này tâm pháp, tự nhiên không biết cái nào một quyển thích hợp nhất băng điệp tu luyện. Đây cũng là hắn phiền não nhất địa phương, khiến hắn do dự không quyết định, không tốt làm ra quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1517, Băng Tâm Tuyết. Trước 1.517, băng tâm quyết ở trong phòng, tô chiết chọn lựa ra tâm pháp, nhưng lại không biết hối đoái cái nào bản tốt. Nay năm bản tu luyện tâm pháp, đều có đặc biệt ưu thế, cũng đều thích hợp băng điệp tu luyện, nhưng chỉ có thể lựa chọn một quyển thích hợp nhất. Bất quá, tại tô chiết trải qua sau khi tự hỏi, trong lòng đã có quyết định. Cuối cùng, hắn đổi một quyển tên là băng tâm quyết tu luyện tâm pháp, bởi vì hắn cảm thấy là thích hợp nhất băng điệp tu luyện một quyển. Tô chiết sở dĩ sẽ chọn băng tâm quyết, là khi thực hắn nghĩ tới băng điệp tính cách lạnh lặn, lại có băng chi lực loại dị năng này lực, phi thường phù hợp băng tâm quyết đặc tính. Hắn tin tưởng Băng Điệp tu luyện Băng Tâm Quyết lời nói, nhất định sẽ như hổ thêm cánh, làm ít mà hiệu quả nhiều. Cân nhắc lâu như vậy, cuối cùng Tô Chiết vẫn cảm thấy Băng Tâm Quyết thích hợp Băng Điệp tu luyện, hắn tin tưởng chính mình không biết làm sai lựa chọn. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là đổi Băng Tâm Quyết tâm pháp. Mà quyền này Băng Tâm Quyết tâm pháp có thể không phổ thông, hắn hối đoái điều kiện là cần 12 triệu điểm tích phân. Phải biết lúc đó Tô Chiết hối đoái vạn ra quyền tâm pháp, cũng không quá bỏ ra 38 vạn điểm tích phân, mà thái quyển tâm pháp ít hơn, chỉ là cần 10 vạn điểm tích phân. Nhưng quyển này Băng Tâm Quyết, trở vẹn cần 12 triệu điểm tích phân. Mà võ học hối đoái trong thương thành võ học tâm pháp, hắn hối đoái điều kiện đều là căn cứ uy lực cùng ưu thế mà định ra. Vậy thì mang ý nghĩa tu luyện tâm pháp càng lợi hại, cần có tích phân thì càng nhiều. Cho nên, này băng tâm quyết cần 12 triệu điểm tích phân, đủ để chứng minh này băng tâm quyết uy lực cùng tác dụng. 12 triệu điểm tích phân, đối với hiện tại Tô Chiết tới nói không coi vào đâu, không dùng bao lâu thời gian liền có thể kiếm về rồi. Bởi vậy, chỉ cần này băng tâm quyết có thể đến giúp băng điệp lời nói, vậy hắn chắc chắn sẽ không đau lòng tích phân. Thế là đang suy nghĩ tốt sau, Tô Chiết cũng không do dự nữa rồi, liền trực tiếp hao tốn 12 triệu điểm tích phân đổi băng tâm quyết tâm pháp đang tiêu hao tích phân sau, trong tay hắn liền xuất hiện một quyển băng tâm quyết tâm pháp, đồng thời trong đầu của hắn cũng ghi lại băng tâm quyết tu luyện bước đi, cho dù muốn quên cũng khó khăn. Tại không có hối đoái trước đó, võ học hối đoái trong thương thành võ học tâm pháp đều chỉ có đại khái giới thiệu, cũng không hề cặn kẽ nội dung, chỉ có hối đoái sau mới có thể biết nội dung trong đó. Cho nên tại hối đoái đi ra sau, tô chiết liền bắt đầu cẩn thận hồi tưởng khởi băng tâm quyết nội dung, cũng ít nhiều phát hiện ảo diệu bên trong. Này băng tâm quyết chỉ cần tu luyện có thành, ký uy lực nhất định bất phạm. Cho nên hắn lựa chọn cảm thấy tiêu hao mười triệu điểm tích phân. Dùng để hối đoán băng tâm quyết tuyệt đối là đáng giá, cũng không hề lãng phí. Hơn nữa, Tô Chiết cũng càng thêm tin tưởng chính mình lựa chọn không có sai, bởi vì cái này băng tâm quyết tuyệt đối phi thường thích hợp băng điệp tu luyện. Quyền này băng tâm quyết, hắn là vì băng điệp mà hối đoán. Hiện tại đã hối đoán đi ra, đương nhiên phải sớm ngày giao cho băng điệp trong tay, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Nếu không, cho dù băng tâm quyết uy lực to lớn hơn nữa, hiệu quả cho dù tốt, nhưng nếu như không có người tu luyện, đó cũng là một điểm ý nghĩa đều không có. Dù sao, Tô Chiết chính mình tu luyện chí tu luyện thể thuật, lại tu luyện mệnh trời ma quyết, cho nên hắn không có cần thiết tu luyện băng tâm quyết. Lúc này, hắn mang theo Băng Tâm Quyết Tâm Pháp, đi phòng dưới đất tìm Băng Điệp. Đi tới phòng dưới đất sau, Băng Điệp quả nhiên đang tu luyện, dù cho hiện tại thực lực của nàng rất khó lại dựa vào khổ tu tu luyện, thế nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì làm như vậy. Hay là chính là bởi vì nàng phần này kiểm tra, cho nên nàng mới có thể dựa vào khổ tu, đạt đến thực lực hôm nay. Đối Băng Điệp tới nói, không tu luyện, thực lực không chỉ sẽ từ từ lùi về sau, cũng lại không nửa điểm hy vọng. Nhưng kiên trì tu luyện, khả năng muốn tăng thực lực nữa cơ hội là phi thường xa vời, nhưng tạm thời vẫn sẽ có hy vọng. Kiên trì, đều sẽ có thu hoạch hơn nữa lấy băng điệp tính cách tới nói có rất ít chuyện có thể đánh động nàng nàng kia liền không có cần thiết tại những nơi khác lãng phí thời gian rồi cho nên ngoại trừ tu luyện bên ngoài hay là tu luyện nhìn thấy băng điệp sau tô chiết hô băng điệp ngươi tới đây một chút nghe vậy băng điệp tuy rằng cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn là đỉnh chỉ tu luyện sau đó đi tới nàng hỏi có chuyện gì không tô chiết không có lãng phí thời gian mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi gần nhất tu luyện phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn cảm thấy mình thực lực rất khó lại tăng lên tuy rằng băng điệp không biết hắn vì sao lại đột nhiên hỏi cái này bất quá nàng vẫn là thành thật trả lời là cảm thấy bình cảnh. Tô chết cười nói, đó là khổ tu bình cảnh. Nếu như ngươi có tu luyện tâm pháp lời nói, chắc chắn sẽ không gặp phải cái vấn đề này, ít nhất sẽ không như thế nhanh. Băng Điệp trực tiếp nói, ta biết, bất quá ta không có tu luyện tâm pháp. nàng làm sao không biết mình gặp phải vấn đề? Cũng phi thường rõ ràng chính mình không có tu luyện tâm pháp, thực lực kia cơ bản là không thể nào tăng lên nữa. Chỉ là tu luyện tâm pháp hạ kỳ chân quý, muốn có được một quyển cơ sở tâm pháp, cũng đều là không thể nào thực hiện xa xỉ muốn. Cho nên, Băng Diệp chưa từng có nghĩ tới tu luyện tâm pháp, nàng chỉ có thể theo dự và cố gắng của mình. Tôi chết trực tiếp nói, ta có. Băng Điệp sững sở, có chút không phản ứng kịp. Bất quá Tô chết vào lúc này trực tiếp lấy ra Băng Tâm Quyết, đồng thời trực tiếp đặt ở trong tay nàng, nói ra, "Đây là Băng Tâm Quyết, ta nghĩ hẳn là làm thích hợp ngươi tu luyện." Tại nhìn thấy Băng Tâm Quyết thời điểm, cực nhỏ thất thần Băng Điệp cũng không nhịn thất thần. Cuối cùng, Băng Điệp lại là trực tiếp cự tuyệt, "Không, này quá trân quý, ta không thể nắm." Tuy rằng Băng Điệp biết trực tiếp làm cần tu luyện tâm pháp, chỉ có tu luyện tâm pháp mới có thể làm cho nàng đột phá bên cạnh, nhưng tu luyện tâm pháp quá quý giá, nàng không thể cứ như vậy nhận lấy đến. Bất quá Tô chết không có nhận lấy, mà là trực tiếp đẩy về đi, "Này Băng Tâm Quyết cũng không thích hợp ta tu luyện." lưu ở chỗ này của ta cũng chỉ là huang phí hết mà thôi, mà này băng tâm quyết vừa vẫn thích ở ngươi, cho nên ngươi hay là lưu, đừng cho băng tâm quyết bị lòng đong. Nhưng là băng điệp còn muốn nói điều gì, bất quá tô chiết lại là ngăn trở nàng, không nên cự tuyệt nữa rồi. Ngươi tiểu thu hạ đến a? thấy băng điệp còn do dự không quyết định, hắn lại tiếp tục nói, chờ ngươi tu luyện thành, lại đem tâm pháp trả lại cho ta, như vậy có thể không? Cuối cùng, băng điệp vẫn là đáp ứng nhận. Dù sao tu luyện tâm pháp đối với nàng phi thường trọng yếu, cũng có rất lớn hứng dụ hoặc lực. Cảm ơn ngươi. Nàng nói với tô chiết. Tô chiết quát tay háo một cái, nói ra. Không cần cảm ơn ta, dù sao thả ở chỗ này của ta cũng là lãng phí. Vừa vặn cho ngươi tu luyện, ngươi mau nhìn xem có thích hợp hay không người tu luyện. Nghe vậy, băng điệp gật gật đầu, sau đó bắt đầu mở ra băng tâm quyết cẩn thận tìm hiểu. Băng điệp càng xem càng là ngạc nhiên, bởi vì nàng phát hiện này băng tâm quyết cùng nàng quá phù hợp, liền giống như là chế tạo riêng như thế, nàng là càng xem càng là thay đổi sắc mặt. Này băng tâm quyết, chẳng những có thể lấy tăng cao thể chất của nàng, hơn nữa còn có thể tu luyện băng chi lực, để kỳ huy lực càng mạnh mẽ hơn. Điều này cũng làm cho băng điệp đã minh bạch, này băng tâm quyết cũng không phải tô chết tùy ý đưa cho của nàng mà là trải qua tỉ mỉ chọn sau mới đưa cho nàng. Nếu không, này băng tâm quyết sẽ không như thế phù hợp băng điệp thể chất, cũng làm cho nàng đã minh bạch tô chiết một phen tâm ý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của táng thư viện. Trư 1.518 biểu tặng tâm pháp. Trư 1.518 biểu tặng tâm pháp băng tâm quyết là tô chiết trải qua ngàn chọn và tuyển, mà làm băng điệp tuyển tâm pháp ra ngoài. Cho nên, này băng tâm quyết nhìn lên, chính là vì băng điệp chế tạo riêng như vậy, hết thảy điều kiện đều phù hợp. Nếu như băng điệp tu luyện băng tâm quyết sau, chẳng những có thể lấy tăng lên tự thân thể chất, hơn nữa nàng có băng chi lực, kỳ vi lực cũng có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Cho nên, đây là song trọng tăng lên, đối phổ thông tâm pháp lợi hại hơn rất nhiều, cũng có rõ ràng lưu thế. Băng Điệp biết này băng tâm quyết, khẳng định không phải Tô chết tùy tiện liền lấy ra, không phải vậy sẽ không như thế thích hợp với nàng tu luyện. Tô chết nguyện ý nắm băng tâm quyết làm cho nàng tu luyện, này làm cho nàng làm cảm động, nhưng nàng không sợ trường Vũ biểu đạt tâm tình của chính mình, cho nên cũng không hề nói gì lời cảm kích. Bất quá trong lòng nàng, từ lâu không phải ngày xưa như vậy tinh táo. Này tu luyện tâm pháp đối băng Điệp tới nói, đồng dạng nắm giữ không có gì sánh kịp dù, hoặc lực, chớ nói chi là thích hợp nhất nàng tu luyện băng tâm quyết. Tôi chết thấy Băng Điệp thay đổi sắc mặt bộ dáng, cũng có thể đoán được này Băng Tâm Quyết đối với nàng khẳng định làm thích hợp. Hắn biết thời điểm này Băng Điệp nhất định là muốn lập tức tu luyện, cho nên hắn liền quyết định không ở nơi này quấy rầy nàng, làm cho nàng có thể thử nghiệm tu luyện Băng Tâm Quyết, cũng có thể sớm một chút nhìn thấy hiệu quả, xem Băng Tâm Quyết phải hay không thích hợp với nàng tu luyện. Thế là, tôi chết nói với Băng Điệp, "Ngươi ở nơi này thử nghiệm tu luyện, ta đi lên trước, nếu có cái gì không hiểu lời nói, có thể tới tìm ta, chúng ta có thể cộng đồng nghiên cứu." Băng Điệp gật gật đầu, nói, "Được, cảm tạ." Tiếp lấy, tôi chết đối với nàng vất vất tay. Cứ vậy rời đi phòng dưới đất, đem nơi này để cho băng điệp. Hắn tin tưởng băng tâm quyết tại băng điệp trong tay, khẳng định có thể phóng ra làm ánh sáng hoa mỹ màu, hắn rất chờ mong ngày hôm nay. Từ dưới đất thất tới, Tô Chí nhìn thấy Tô Vũ Hinh các nàng đều tại đang xem TV tán gẫu. An Hân hỏi trước, "Băng điệp ở phòng hầm tu luyện sao?" Tô Chí gật gật đầu, biểu thị đúng thế. Tiếp lấy, Tô Vũ Hinh liền nói, "Luôn tu luyện có ý tứ gì, tới nói chuyện phiếm thật tốt. Làm gì khổ cực như vậy?" Nàng không thể lý giải băng điệp, không biết tại sao phải mỗi ngày tu luyện, vừa luyện đã là 10 mấy tiếng, khổ cực như vậy không biết là vì cái gì. Tô Chí thì lắc không biết nói cái gì cho phải, bởi vì ở nhà, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác đều không thích luyện võ, không thích tu luyện. bất kể là tô vũ hình, vẫn là an hân đối tu luyện đều không có hứng thú gì, là hoàn toàn không có hứng thú. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tô vũ hình các nàng hấp thu tô chết cường hóa thần lực, bắt đầu chậm rãi biến lợi hại lúc một giờ, quả thực có chút hứng phấn, nhưng làm cho các nàng chính thức tu luyện, là một chút hứng thú đều không có. cho nên, đến bây giờ tô vũ hình thể chất của các nàng cũng chỉ là so với người bình thường cao hơn một chút, nhưng cùng chân chính võ giả so với, các nàng tiêu cách nhau xa. nếu như không phải tô vũ hình các nàng. Không thích tu luyện, Tô Triết đã sớm hối nói tâm pháp, dạy các nàng luyện võ. Đáng tiếc là Tô Vũ Hinh các nàng đối tu luyện là một chút hứng thú đều không có, cho nên hắn cũng không tiện ép buộc các nàng làm không chuyện thích, tu luyện việc này cũng là sống chết mà bay. Còn đối với một cái không thích người tu luyện tới nói, đích xác rất khó lý giải bằng niệm tâm thái, sẽ không lý giải tại sao nhất định phải khổ cực như vậy. Vừa trưa, Tô Triết thấy không chuyện làm, thay mặt ở phòng hầm luyện chế nước thuốc cùng đan dược. Số một biệt thự phòng dưới đất có hai tầng, một tầng là dùng để treo trồng dược liệu cùng chứa đựng dược liệu, ngoài ra còn có chế thuốc căn phòng, mà tầng hai nhưng là cải tạo thành phòng tu luyện. Hiện tại Tô chết chính là một tầng luyện chế đan dược, cho nên cũng không cần lo lắng quấy rầy đến Băng Điệp. Băng Điệp vừa mới đạt được Băng Tâm Quyết, nhất định sẽ toàn tâm đi vào, đoán chừng không thể nhanh như vậy đi ra ngoài, hắn cũng không muốn đi qua quấy rầy nàng. Mà bây giờ Tô chết chủ yếu luyện chế đan dược, chính là Tam Chuyển Tẩy Tủy Đan rồi. Bởi vì đoạn thời gian này, hắn đã sắp đem Tam Chuyển Tẩy Tủy Đan tiêu hao hết, bây giờ là thời điểm bổ sung một ít trở về rồi. Lần này, Tô chết dùng để luyện chế Tam Chuyển Tẩy Tủy Đan chủ yếu nguyên liệu, nguyên liệu đều là 100 năm, như vậy luyện chế ra tới Tam Chuyển Tẩy Tủy Đan, hắn dược lực hội càng tăng mạnh hơn sức lực. Hắn muốn lấy mình bây giờ thể chất, dùng trăm năm dược liệu luyện chế tam chuyển tẩy tùy đan, hẳn là không có vấn đề. Chỉ có hấp thu những này người có tuổi phân dược lực, tô chiết mới có thể tiếp tục duy trì hiệu suất cao tốc độ tu luyện, năng lực trở nên càng ngày càng mạnh. Chuẩn bị kỹ càng dược liệu sau, hắn liền bắt đầu chính thức luyện chế ra. Tô chiết luyện chế ra nhiều lần như vậy tam chuyển tẩy tùy đan, xuất hiện tại luyện chế đã sớm thuận buồn xuôi gió rồi, không có chút nào lao lực. Hùng chi hắn chủ yếu vẫn là trí tôn đỉnh đang luyện chế, mà hắn chỉ là phụ trách tập trung vào dược liệu, thêm vào vận chuyển thần lực mà thôi, cho nên luyện chế là phi thường dễ dàng. Không đến bao lâu. Tô Chiết liền luyện chế được không ít tam chuyển tẩy tùy đan, kỳ sổ số, số lượng đủ chừng mấy trăm viên, đầy đủ hắn tiêu hao tương đối dài một đoạn thời gian. Tiếp lấy, hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện còn sớm, liền tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, lại bổ sung một ít hồi thần đan. Tô Chiết nghĩ đến chi tôn vũ quán cũng sắp muốn mở ra, đến lúc đó nhất định sẽ chiêu thu đến không ít học viên. Mà những học viên này vẫn luyện, đều cần thất linh tẩy tùy thủy. Đến lúc đó tam chuyển tẩy đan mức tiêu hao khẳng định không thấp, nhất định sẽ tiêu hao đại lượng nước thuốc. Cho nên hắn lại luyện chế ra thất linh tẩy tùy thủy, vì tương lai võ quán học viên chuẩn bị sẵn sàng làm tô chiết luyện chế tốt hết thể nước thuốc cùng đang ăn dược, từ dưới đất thất lúc đi ra đã trời tối an hân liền cơm tối cũng đã chuẩn bị xong có thể ăn đang giúp bận biệu cầm chén đua tô vô hình tại nhìn thấy tô chết sau liền nói với hắn ca, băng điệp vẫn không có tới nha. có muốn hay không ta đi gọi nàng băng điệp vẫn không có tới sao tô chết không nghĩ tới băng điệp sẽ tu luyện đến bây giờ cảm giác có chút ngoài ý muốn bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói được rồi không cần đi gọi nàng rồi ngươi lưu chút cơm nước chờ một chút ta dẫn đi là được rồi chúng ta ăn cơm trước đi. Tô chết muốn băng điệp hiện tại khẳng định đang chuyên tâm tu luyện băng tâm quyết, tuyệt đối không muốn có người quấy rầy nàng. Cho nên hắn cho rằng vẫn là không muốn đi gọi nàng. Bất quá hắn cũng thật bội phục băng điệp, nàng đã tu luyện thời gian rất dài, liền bữa trưa đều không có ăn. Cũng không trách băng điệp có thể tại không có tu luyện tâm pháp dưới tình huống, đem thể chất của mình tăng lên tới 260 điểm. Ngoại trừ băng điệp luyện võ thiên phú cực cao bên ngoài, hắn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng loại tinh thần này. Phải biết thiệu chiến tại không có được vạn gia quyền tâm pháp trước đó, hắn tu luyện mấy chục năm hình ý quyền đều không thể đột phá, thể chất vẫn như cũ hạn chế với một điểm bên trong. Mà băng điệp đồng dạng không có tu luyện tâm pháp, nhưng thể chất của nàng nhưng có thể đột phá đến 260 điểm. Đương nhiên trong này cũng có băng chi lực tác dụng, nhưng càng nhiều hơn chính là cố gắng của nàng, của nàng kiên trì mới có thể làm to. Nếu như không có loại này kiên trì, chắc hẳn băng điệp cũng không thể một lần lại một lần đột phá cực hạn, đạt đến thực lực hôm nay. Hiện tại băng điệp có băng tâm quyết, nghĩ đến nàng nhất định nhất định có thể đủ như như cá gặp nước, đi được cao hơn xa hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương Chương tự nhiên hiểu ra. Trước Tự nhiên hiểu ra Tô Triết sau khi ăn cơm xong, liền mang theo cơm nước đi phòng dưới đã rồi. Băng Điệp quả nhiên liền chờ ở phòng hầm trong phòng tu luyện, một mực không hề rời đi qua. Bất quá, nàng hiện tại thật giống gặp phải vấn đề khó khăn, không biết đang suy tư điều gì, vẫn ngồi như vậy chưa từng di động. Tô Triết cầm cơm nước, hướng về Băng Điệp đi đến, nói ra, "Băng Điệp, chờ một chút luyện nữa đi, ăn cơm trước." Khi hắn tới gần Băng Điệp sau, phát hiện xung quanh nhiệt độ đều giảm xuống vài độ, hơn nữa càng là tiếp cận Băng Điệp, cũng cảm giác được nhiệt độ càng thấp. Nếu như đang ở Băng Điệp 1m trong phạm vi, càng là như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, nếu như là người bình thường, Khẳng định chịu không được loại này lạnh giá. Mặc dù bây giờ là giữa mùa đông, nhưng này trong tầng hầm ngầm rõ ràng giả bộ máy điều hòa hiện tại cũng vận hành bình thường, cho nên nhiệt độ tuyệt đối không thể nào biết thấp như vậy. Hơn nữa cho dù thân ở bên ngoài, nhiệt độ cũng không phải thấp như vậy, không hội khiến người ta cảm thấy lạnh như thế. Làm hiển nhiên, này rõ ràng cho thấy hiện tượng không bình thường, khẳng định có nguyên nhân nào đó mới sẽ như vậy. Hơn nữa tô chết phát hiện này lạnh lẽo chính là do băng điệp trên người tạn mắt ra, là nàng cải biến trung quanh nhiệt độ, nơi này mới sẽ như vậy lạnh. Nhưng nhìn, băng điệp cũng không phải chủ động làm như vậy, mà là vô ý, bản thân nàng đều không có phát hiện hơn nữa nàng cũng không có sử dụng băng chi lực. quan trọng nhất là, tô chiết phát hiện băng điệp tóc lên, mơ hồ ngưng tụ băng sương, mà chính nàng nhưng không có phát hiện. nếu như rút bộ lạnh giá lời nói, tại đây băng sương dưới, băng điệp liền như một vị băng chi nữ thần, mặc dù lạnh nhưng cũng mỹ lệ không gì tả nổi, khiến người ta sâu sắc mê muội. bất quá, tô chiết nhưng không có tâm tư thưởng thức loại này đẹp, bởi vì hắn cảm thấy có gì đó không đúng. từ loại trường hợp đến xem, hắn cảm thấy băng điệp băng chi lực hơi không khống chế được rồi, cho nên mới phải trong lúc vô tình ảnh hưởng đến chung quanh nhiệt độ, mà chính nàng lại còn chưa phát hiện. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, Tô chết cảm thấy phải cùng Băng Tâm Quyết có quan hệ, là vì băng điệp tu luyện băng tâm quyết mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tạo thành tình huống như vậy xuất hiện, có hai cái khả năng, một là băng điệp tu luyện phương hướng sai rồi, mới sẽ tạo thành băng chi lực mất khống chế, mà một khả năng khác chính là băng điệp không thích hợp tu luyện băng tâm quyết. Gương ép tu luyện lời nói, liền sẽ dẫn đến băng chi lực mất khống chế. Nếu như là trước một khả năng tính, vậy còn khá một chút, cái kia vấn đề cũng không lớn. Nếu như là loại thứ hai khả năng lời nói, kia phiền toái liền lớn nếu như băng tâm quyết không thích hợp băng điệp tu luyện mà nàng gượng ép tu luyện lời nói rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma đối với võ giả tôi nói tẩu hỏa nhập ma lời nói là phi thường hỏng bét nhẹ thì một thân võ công bị phế nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh cho nên tô chết mơ hồ có chút bất tâm hắn không muốn của mình một mảnh hảo tâm trái lại hại băng điệp bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem sự tình cũng không hề hỏng bét như vậy loại thứ hai khả năng hẳn là khá thấp phát sinh tỷ lệ là vô cùng nhỏ dù sao băng tâm quyết là tô chiết ngàn chọn vạn tuyển sau mới hối bái đi ra ngoài hẳn là làm thích hợp băng điệp tu luyện không thể không phù hợp điều kiện tu luyện Hơn nữa hắn xem băng điệp băng chi lực mặc dù có chút mất khống chế hiện tượng, nhưng không nghiêm trọng lắm, vẫn là ở trong phạm vi khống chế, chỉ là băng điệp vẫn không có lưu ý đến, mới không có khống chế lại băng chi lực mà thôi. Cho nên, Tô Triết đoán trường loại thứ nhất khả năng khá lớn, này làm cho hắn hơi chút tiến tâm một điểm. Đến gần băng điệp sau, này lạnh giá cảm giác càng sâu. May là thể chất của hắn cứng hãn, mới không có để lạnh giá ảnh hưởng đến hắn. Lúc này băng điệp quá mức chuyên tâm rồi, thẳng đến Tô Triết đi tới trước mặt nàng sau mới phát hiện, a, người đã đến rồi. Sau đó, nàng nhìn thấy Tô Triết cầm hộp cơm, liền đoán được hắn là đưa cơm xuống liên nói ra, thật không tiện, làm phiền ngươi. Tô chiết đem thức ăn bắt được bên cạnh bàn, sau đó nói với băng điệp, không có chuyện gì, ngươi trước tiên tới dùng cơm đi. được, cảm tạ. băng điệp nói ra, cho đến lúc này, nàng mới chú ý tới trên người băng sương, cùng với chu vi lạnh leo không khí, nàng lập tức thu hồi băng chi lực, này mới khiến nhiệt độ chậm rãi khôi phục bình thường. tại lúc ăn cơm, băng điệp vẫn như cũ cao mày, nghĩ trong vấn đề tu luyện, rất lâu mới sẽ ăn một cái. Tô chiết cười nói, đừng suy nghĩ, chờ một chút cơm nước đều mát lạnh. nha. thuốt băng điệp lúc này mới hồi phục hồi tinh thần lại. bất quá. Suy nghĩ chưa hiểu mở, nàng liền không có gì khẩu vị ăn cơm, chỉ là tùy ý ăn một chút sau, liền không muốn ăn nữa rồi. Tại băng điệp lúc ăn cơm, Tô chết một mực cũng không nói gì đến tu luyện tới sự tình. Tuy rằng hắn biết băng điệp khẳng định về mặt tu luyện gặp phải khó khăn, thế nhưng hắn không nghĩ tại nàng lúc ăn cơm nói tới việc tu luyện tình. Bởi vì nói tới tu luyện, cái kia băng điệp khẳng định càng thêm không có tâm tư ăn cơm đi. Cho nên, Tô chết đợi được băng điệp ăn được sau thời điểm, mới hỏi, "Ngươi có phải hay không đang tu luyện băng tâm quyết sự tình gặp phải vấn đề?" Băng điệp xác thực về mặt tu luyện gặp phải vấn đề khó khăn, băng tâm quyết lên có rất nhiều nơi, nàng đều vẫn không có lẳng rõ không nghĩ thông điểm mấu chốt trong đó, cho nên nàng càng là tu luyện cũng cảm giác càng có vấn đề. Tuy rằng Băng Điệp tu luyện Băng Tâm Quyết sau, thể nghiệm được Băng Tâm Quyết mang tới hiệu quả, thế nhưng nàng lại rất rõ ràng chính mình lầm đường lạc lối rồi, đang tu luyện phương hướng đi nhầm. Mà những này nghi hoặc quay chung quanh tại trong đầu của nàng, lái đi không được. Tại không có mở ra những vấn đề này trước đó, Băng Điệp là ngay cả ăn cơm đều không đáp bụng, nhưng là nàng càng là sốt ruột thì càng là không giải được, hướng về ngõ cụt càng chạy càng sâu. Hiện tại Tô Chiết hỏi tới, Băng Điệp liền thành thật trả lời, "Là, ta cảm giác thật giống tu luyện phương hướng không đúng." có những gì rất nhiều nơi đều không có nghi do rằng sau đó nàng đem mình gặp phải vấn đề còn có một chút không nghĩ ra địa phương đều nói với tô chiết rồi có lẽ là bởi vì kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thị tỉnh đối với băng điệp gặp nan đề hắn đều có thể dễ dàng mở ra của nàng mơ hồ để suy nghĩ của nàng trong nháy mắt làm rõ lại đây hơn nữa bởi vì tô chiết hồi nói băng tâm quyết thời điểm băng tâm quyết toàn bộ nội dung đều nhớ vào trong đầu của hắn này làm cho hắn đối băng tâm quyết có rất lớn kiến giải chí ít so với băng điệp muốn càng khắc sâu một ít lại tăng thêm thực lực của hắn mạnh hơn băng điệp đối võ đạo lý giải cũng phải càng thêm thấu triệt một ít cho nên. Đối với băng điệp về mặt tu luyện nghi hoặc, Tô Chí cũng có thể từng cái mở ra. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, băng điệp gặp được nàn Đề đã nhận được đáp án, đồng thời cũng biết mình sai ở nơi nào, cũng biết phương hướng chính xác. Trải qua Tô Chí một phen khuyên giải sau, băng điệp lúc này tự nhiên hiểu ra, cảm giác nhìn thấy một mảnh thiên địa mới như thế, mà trước đó mơ hồ hơi không khống chế được băng chi lực, hiện tại cũng lập tức đã nhận được khống chế. Hơn nữa băng điệp cảm giác mình bây giờ đối với băng chi lực khống chế, muốn càng thêm tùy tâm sử dụng, kỳ uy lực cũng lớn một phần. Tin tưởng nàng hiện tại lại tu luyện từ đầu băng tâm quyết lời nói, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió lên. Điều này cũng làm cho Tô Triết biết Băng Điệp cũng không phải không thích hợp tu luyện băng tâm quyết, chỉ là nàng quá đa nghi cấp, mới hội lạc mất phương hướng rồi. Hiện tại Băng Điệp đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, nàng kia tu luyện nữa băng tâm quyết thì sẽ không gặp lại cái vấn đề này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1520, thạch đầu ca cái bóng. Chương 1520, thạch đầu ca cái bóng trải qua Tô Triết chỉ điểm sau, Băng Điệp nhất thời rộng rãi sáng sở lên. Chỉ điểm của hắn cũng không nhiều, cũng cũng không sâu ác, nhưng lại giống như một ngọn đèn sáng như thế, là băng điệp xua tán đi sương mù, chiếu sáng con đường phía trước. Do đó Băng Điệp đã triệt để nghị thông suốt trong đó nghi hoặc, cũng có của mình lý giải. Hiện tại nàng đối Băng Tâm Quyết đã có cảm nộ mới, nàng biết mình cần phải thế nào tu luyện mới là chính xác. Băng Điệp ngộ tính rất cao, Tô Triết giải rác mấy câu nói, liền làm cho nàng ngộ hiểu. Sau đó, cho dù không có Tô Triết, Băng Điệp cũng có thể bình thường tu luyện, sẽ không lại đi lầm đường. Khi chiếm được giải thích nghi hoặc sau, Băng Điệp phi thường chỉnh trọng hướng về Tô Triết bái một cái. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu nói, nhưng đối với trợ giúp của nàng là phi thường lớn, này liên quan đến nàng ở võ đạo phương hướng, hàm ý nghĩa phi phàm. Không có Tô Triết mấy câu nói này Cái kia băng điệp rất có thể liền như vậy mê man tại sai lầm phương hướng mà đi không ra. Tô chết vội vã tiến lên nâng dậy băng điệp, không để cho nàng tất coi trọng như vậy đối với hắn mà nói, đây chỉ là dễ như ăn cháo, thậm chí cũng không tính chỉ điểm. Tiếp lấy, hắn biết băng điệp khẳng định là muốn tiếp tục tu luyện, liền nói ra, có lúc tu luyện không thể nóng ruột, càng là nóng ruột thì càng là khó mà đi ra. Nếu như muốn không thông, vậy cũng chớ suy nghĩ nó, đi làm chuyện khác, có lẽ sẽ đạt được mới kiến giải. Người trong cuộc mơ hồ, chỉ có nhảy ra cái này mê cục, từ hướng khác xem, mới có thể thấy rõ, nhìn tối chìa. Đây cũng là tô chết đối võ đạo lý giải một mực về phía trước, có lúc chỉ là phản hiệu quả mà thôi. Băng Điệp gật gật đầu, nói ra, "Ta rõ ràng, cảm ơn ngươi chỉ giáo." "Chỉ giáo không tính là." Tô Chít lắc đầu một cái, nói ra, "Sau đó, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở Băng Điệp trước mặt, tiếp tục nói, "Đây là Tam chuyển tẩy tùy đan, ngươi sau khi uống tu luyện nữa, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Những này Tam chuyển tẩy tùy đan đều là chọn dùng nghiên đại tại tám khoảng 10 năm dược liệu mà luyện chế ra đến. Trước lúc này, Tô Chít một mực dùng những này Tam chuyển tẩy tùy đan tu luyện, bất quá bây giờ hắn đã luyện chế ra dược lực càng mạnh Tam chuyển tẩy tùy đan. Cho nên Hắn muốn mình là không dùng được những này Tam chuyển tẩy tùy đan vừa vặn lấy ra cho Băng Điệp dùng. Hiện tại Băng Điệp thể chất là 260 điểm. Dùng niên đại 80 năm Tam chuyển tẩy tùy đan hẳn là vừa vặn sẽ phi thường thích hợp. Băng Điệp không có nhận lấy, mà là lắc lắc đầu nói ra, cảm tạ, nhưng ta không thể nhận ở dưới. Vẫn là ngươi chính mình giữ lại dùng đi. Băng Điệp biết dùng để tu luyện đan dược đều là phi thường chân quý, hơn nữa cũng thập phần hiếm thấy, có lúc không phải dùng tiền là có thể mua được, cho nên nàng không có thể tùy ý nhận lấy. Tô chết băng ta quyết đã để Băng Điệp được ích lợi không nhỏ, nàng làm sao có thể lại nhận lấy Tam chuyển tẩy tủy đan. "Bất quá, tôi chết lại làm sao có thể sẽ thu hồi lại?" hắn nói ra, "Không, những này tam truyền tẩy tùy đan, ta đã không cần dùng, thả ở chỗ này của ta cũng là lãng phí, cuối cùng cũng chỉ là chờ mốc meo mà thôi, mà ngươi chính dễ dàng dùng đến, cho nên ngươi liền nhận lấy a." Sau khi nói xong, hắn liền đứng lên, đi ra ngoài, không cho Băng Điệp cơ hội cư tuyệt. "Có vấn đề gì lời nói, rồi tới tìm ta, ta đi lên trước." Cuối cùng, Tô chết để lại một câu nói, liền trực tiếp rời khỏi phòng dưới đất, không quay đầu lại nữa. Khi hắn sau khi rời đi, Băng Điệp cầm lấy trên bàn chiếc lọ, nhìn bên trong lòng ánh long lanh đang rực, không khỏi thật lâu thất thần. Một lát sau sau, khoe miệng của nàng nhẹ nhàng vu lên, trong chớp mắt này mỉm cười, đẹp đến khiến người ta ngẹt thở. Chỉ là đáng tiếc là không người nhìn thấy. Tại băng điệp trong lòng, chai này tam chuyển tẩy tùy đan, ý nghĩa phi phạm. Không phải là bởi vì tam chuyển tẩy tùy đan quý giá, mà là điều này là bởi vì tô chết đưa tặng, mới lộ ra quý giá dị thường, coi như là phổ thông đường hoản, cũng là quý báo nhất lễ vật. Băng điệp hiện tại phi thường hài lòng, khả năng tô chết quên mất chuyện lúc trước, không lại nhớ rõ tiểu nha, nhưng hắn vẫn như cũ một điểm đều không có thay đổi, vẫn là nhiệt tình như vậy đối xử người. Giống như lúc trước như thế, Thạch Đầu Ca nguyện ý đem phần lớn bánh màn thầu phân cho một cái lần đầu gặp gỡ Lưu Hải. Chai này Tam chuyển tẩy tùy đan, giống như ngay lúc đó bánh màn thầu như thế, để Băng Điệp nhìn thấy Thạch Đầu Ca cái bóng. Băng Điệp lấy ra Vũ Hoa Thạch cùng bình thuốc đặt ở cùng một chỗ, quan sát rất lâu, ở trong mắt của nàng, phản phất đây chính là thế giới đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật như thế. Cực kỳ lâu, nàng từ trong bình ngược lại ra một quả Tam chuyển tẩy tùy đan, sau đó đem Vũ Hoa Thạch cùng chiếc lọ đồng thời thu cẩn thận. Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, để Băng Điệp đông cảm thấy phấn chấn, cũng làm cho nàng càng thêm biết này Tam chuyển tẩy tùy đan bất phàm. Băng Điệp không do dự nữa, lúc này uống tam chuyển tễ tùy đan, đan dược vào miệng tất dung, trong nháy mắt hóa thành mạnh mẽ dược lực, tiến vào đan điền của nàng nơi. băng điệp trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng tam chuyển tễ tùy đan dược lực vẫn để cho nàng cảm giác được kinh dị, bởi vì dược lực quá mức tinh thuần, hấp thu hiệu suất thập phần hiệu suất cao. nàng nghĩ có tam chuyển tễ tùy đan phụ trợ, thực lực kia tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên. tại tam chuyển tễ tùy đan phát huy ra dược lực sau, băng điệp cảm giác được thực lực của mình bắt đầu chậm chậm tăng lên, có thể rõ ràng cảm giác được tăng lên. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại đan dược có thể làm được loại trình độ này, này nghe tới thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như băng điệp bây giờ không phải là tự thể nghiệm lời nói, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Này giống như là trong chuyện thần thoại xưa thần đan thần dược, thế nhưng tại tự mình nghiệm chứng qua, nàng lại không thể không tin. Nàng không biết tô thật là làm thế nào chiếm được tam chuyển tẩy tùy đan, nhưng nàng hiểu thêm tam chuyển tẩy tùy đan bí giá, mà tô trên nguyện ý đem thần kỳ như vậy tam chuyển tẩy tùy đan biếu tặng cho băng điệp làm cho nàng phi thường cảm kích, vì không cho dược lực tiêu tán đi ra. Băng điệp lúc này tu luyện khởi băng tâm quyết, lấy toàn lực hấp thu lên tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, đem dược lực hóa là thực lực của mình, làm được chân chính hóa thành mình dùng. Tại băng điệp dùng tam chuyển tẩy tùy đan, tu luyện băng tâm quyết thời điểm, tô Chiết cũng tương tự không có nhàn rỗi, hắn từ phòng tu luyện đi ra sau, liền một mực dừng lại ở trong phòng luyện đan. đương nhiên, tô Chiết cũng không hề luyện chế đan dược, mà là chuẩn bị dùng tam chuyển tẩy tùy đan. Bởi vì mới tam chuyển tẩy tùy đan, là hắn hôm nay dùng niên đại đạt đến một năm dược liệu luyện chế ra tới, hiệu quả của đan dược là như thế nào, hắn hiện tại còn không biết. Tôi chết không biết này Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực có thể hay không quá mạnh, có thể hay không để thân thể của hắn chịu không được. Dù sao trước đó, hắn một mực dùng Tam chuyển tẩy tùy đan đều là niên đại tại 80 năm, hiện tại lập tức tăng lên tới 100 năm, thuốc lực cường đại đến mức nào, chính hắn còn không biết. Kết quả đến tột cùng như thế nào, thử một lần liền có thể biết rồi. Lúc này, Tô chết nắm ra một quả Tam chuyển tẩy tùy đan, sau đó ném vào trong miệng của mình. Cửa vào tức dung, tại dược lực tiến vào đan điền sau, hắn liền bắt đầu toàn lực hấp thu. Nay do trăm năm dược liệu luyện chế Tam chuyển tẩy tùy đan, hắn dược lực quả nhiên phi thường mạnh mẽ. So với trước kia mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Bất quá cũng có tốt, còn tại Tô chết trong phạm vi chịu đựng, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng so với trước đây càng gia tăng. Về sau, hắn đều sẽ dùng bực này niên đại tam chuyển tẩy tùy đan, khiến tốc độ tu luyện của mình tăng lên tới cao nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1521, tốt nhất cảm tạ. Chương 1521, tốt nhất cảm tạ đỏ mắt, lại qua 2 ngày. Mà Băng Điệp cùng Long Nha, tại Tô chết trong nhà ở mấy ngày sau, Tiểu Ly khai rồi. Hắn thấy Băng Điệp cố ý rời đi, cũng không có giữ lại rồi. Dù sao, Băng Điệp tại Tô Chiết trong nhà, ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện liền không có hắn chuyện hắn muốn làm tình. cho nên tô chết cũng là để băng điệp đi trở về dù sao nàng tu luyện băng tâm quyết tại táng hồn bên trong cũng có càng điều kiện tốt so với hắn phòng dưới đất muốn thuận tiện rất nhiều hắn cũng không có lý do lưu nàng xuống bất quá hắn để băng điệp về sau trở lại ở mà nàng cũng đã ứng rồi băng điệp rời đi rất kiên quyết trái lại long nha ở nơi này ở mấy ngày sau có chút không muốn rời khỏi nàng có chút thích nơi này bởi vì tại tô chết ra có bảo bảo cùng dương dương ở nơi này bọn hắn đáng yêu như thế quan trọng nhất là còn có thể để long nha lĩnh hội làm tỷ tỷ tư vị nàng đương nhiên yêu thích ở nơi này ở hơn nữa. An Huyên cùng Long Nha tuổi tác sắp xỉ, hai người làm hợp, vậy thì để Long Nha càng thêm không cam lòng ly khai rồi. Chỉ là băng điệp phải đi, Long Nha đương nhiên phải đi theo. Cho nên tại đầu năm 4 ngày này, băng điệp cùng Long Nha đều đi trở về. Bất quá tô chết tại đầu năm 4 dặm đưa đi băng điệp cùng Long Nha, nhưng ở tại đầu năm 5, 5 ngày này, gia đình hắn lại nên đón một vị khách nhân. Mà vị khách nhân này, cái kia chính là lăng lão tôn nữ lăng nhược tuyết, nàng đến gia đình hắn làm khách. Bất quá lăng lão cũng không hề cùng đi, hắn cũng không có tới quan châu thị. Đương nhiên lăng nhược tuyết cũng không là một người tới, nàng và lăng lão cảnh vệ viên yến nhã cùng đi. Yến Nhạc lần này tới Quan Châu thị là nghe theo Lăng lão dặn dò, bởi vì hắn muốn gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, trở thành một thành viên trong đó. Mà bây giờ Yến Nhạc liền là bởi vì chuyện này mới sẽ đến Quan Châu thị, về phần Lăng Nhược Tuyết cũng nghĩ tới tới chơi, liền đồng thời lại đây. Bất quá, hiện tại Yến Nhạc đã đến Chí Tôn Vũ Quán, đi tìm Triệu Chiến báo danh, cho nên cuối cùng cũng chỉ có Lăng Nhược Tuyết một người. Đến Tô chết trong nhà làm khách rồi. Lăng Nhược Tuyết xa như vậy đi tới nơi này, Tô chết đương nhiên muốn lưu nàng ở nhà ở thêm mấy ngày rồi, hơn nữa nàng và An Hân các nàng đều rất quen, cũng không cần lo lắng lẫn nhau sẽ có cảm giác xa lạ. Lần này, Lăng Nhược Tuyết đến trong nhà của hắn, hoàn toàn là nàng ý của mình, cũng không hề đại biểu lăng lao tới. Cho nên nàng cũng không hề nói với Tô Chiết khởi bất cứ chuyện gì, chỉ là đơn thuần đến chúc Tết làm khách mà thôi. Bao quát siêu cấp binh sĩ kế hoạch sự tình, nàng càng không có để cập tới. Mà lần này Lăng Nhược Tuyết đến, trả lại Dương Dương cùng Bảo Bảo đã mang đến lễ vật, để cho bọn họ vui vẻ bó tay rồi. Lần trước, Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết đi Kinh đô là lăng láo chữa bệnh thời điểm, Lăng Nhược Tuyết liền đáp ứng tặng quà cho Bảo Bảo cùng Dương Dương rồi. Chỉ là hắn lúc đó đi gấp, làm cho nàng không kịp đi mua lễ vật, cho nên mới không có đưa thành. Bất quá lần này vừa vặn có cơ hội này. Lăng Nhược Tuyết liền dẫn theo lễ vật lại đây, hơn nữa còn là nàng ngàn chọn vạn tuyển tài mua về. Làm hiền nhiên, Bảo Bảo cùng Dương Dương đều làm thích nàng tặng lễ vật. Buổi tối, mọi người tại trong vườn hoa tán gẫu xem ngôi sao. Bảo Bảo cùng Dương Dương chạy loạn khắp nơi. Mà tô Vũ Hinh cùng An Huyên cũng đi theo bọn hắn điên, tiếng cười ở trong sân không có ngừng qua. Vừa mới Lăng Nhược Tuyết cũng đi theo các nàng đồng thời chạy, bây giờ là chạy đã mệt rồi, mới qua đến nghỉ ngơi một hồi. Tuy rằng ra một thân mồ hôi, nhưng nàng lại cảm thấy thập phần vui vẻ, chỉ là đơn giản chạy nhanh, đã để nàng cảm thấy rất có ý nghĩa rồi. Bệnh tim bẩm sinh. Để Lăng Nhược Tuyết từ nhỏ đến lớn cũng không dám làm hơi chút động tác mạnh, chính vì như vậy làm bất cứ lúc nào cũng sẽ có để bệnh tim tái phát. Nàng trước đây chưa từng thử qua như vậy chạy nhanh, bất quá từ khi gặp Tô Chiết, không chỉ cứu mạng của nàng, trả lại cho nàng một cái thân thể khỏe mạnh, hiện tại Lăng Nhược Tuyết cũng có thể cùng người bình thường như thế, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lại lo lắng thân thể sẽ chịu không nổi, cũng không cần lo lắng bệnh tim hội bất cứ lúc nào mang đi mạng của nàng. Loại này an tâm, khiến nàng có thể hưởng thụ chạy nhanh mang tới lạt là tú, làm cho nàng trải nghiệm đến thế gian đơn thuần nhất sung sướng. Mà loại này cảm thụ, là người khỏe mạnh trải nghiệm không tới chỉ có lăng nhược tuyết loại này hoạn có trọng bệnh, lại đạt được sống lại người, năng lực cảm nhận được như vậy tâm tình mới có thể cảm nhận được khỏe mạnh mang tới mỹ hảo. chỉ là làm phổ thông chạy nhanh, đã để nàng cảm thấy rất hài lòng. đột nhiên, lăng nhược tuyết nói với tô chiết, cảm tạ. tô chiết không hiểu hỏi, làm sao đột nhiên nói với ta cảm tạ, ta tốt như không hề làm gì cả, liền ngồi ở chỗ này. lăng nhược tuyết làm chân thành nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cũng cảm ơn ngươi cứu thái gia gia. tô chiết nhẹ nhàng cười cười, nói ra, đều là chuyện cũ năm xưa rồi, còn đưa ra nó làm cái gì, người nên về phía trước xem, có một số việc cũng đừng có suy nghĩ tiếp nó. Đúng, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy làm có đạo lý. Lăng nhược Tuyết đổi đề tài, lại nói, bất quá ta vợ vởn ở còn muốn nói cho ngươi tiếng cảm ơn, nếu không phải lời của ngươi, ta đã không có về phía trước xem cơ hội rồi. Nàng chính là người như vậy, rất là đa sầu đa cảm, cũng hiểu được cảm ơn. Nghe nói, tôi chết thấy buồn cười. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, nếu quả thật muốn trả lời của ta, vậy hãy để cho cuộc đời của chính mình sống được đặc sắc, mỗi ngày đều thật vui vẻ, như vậy mới không uổng đời này, đem trước kia tiếc nuối đều toàn bộ đi hoàn thành, như vậy liền là đối ta tốt nhất cảm tạ. Lăng Lược Tuyết cười nói, ta hiểu rồi nhìn một hồi bảo bảo cùng dương dương chơi đùa sau, lăng nhược tuyết nói với tô chiết, ngày mai của ngươi mới võ quán liền muốn khai trương, ngươi có hay không căng thẳng? Ngày mai sẽ là đầu năm 6, cũng chính là chí tôn vũ quán khai trương tháng này. băng điệp sở dĩ lựa chọn tại đầu năm năm ngày này đến tô chiết ra, cũng là vì tham gia ngày mai võ quán khai trương điện lễ. tô chiết cười cười, không để ý nói, có cái gì tốt khẩn trương, chỉ là làm chuyện bình thường mà thôi. tuy rằng hắn rất coi trọng chí tôn vũ quán, thế nhưng hắn sẽ không bởi vì mới mở nghiệp mà khẩn trương. dù sao, tô chiết lại không phải lần đầu tiên khai trương, đây là chí tôn vũ quán chi nhánh, không có gì khiến hắn thật khẩn trương. Lăng nhược Tuyết cũng là nhẹ nhàng cười nói, cũng là, ta nghĩ võ quán ngày mai khẳng định rất náo nhiệt đi. Hẳn là đi." Tô Chí nói. Tuy rằng hắn cũng không hề là chí tôn vũ quán làm cái gì tuyên truyền, thế nhưng chí tôn vũ quán tiếng tăm đã sớm truyền bá ra ngoài rồi, ngày mai võ quán khai trường, khẳng định có rất nhiều người báo lại tên tham gia học viên huấn luyện. Tô Chí không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người đến báo danh tham gia huấn luyện, thế nhưng hắn muốn nhân số chắc chắn sẽ không thiếu. Lấy chí tôn vũ quán thành thạo nghiệp trong danh dự, lại tăng thêm có nhiều như vậy ưu thế, hơn nữa học viên không cần giao nộp bất kỳ chi phí, một phần học phí cũng không cần học viên giao nộp. Liên đơn chỉ cần điểm này, liền đủ để cho rất nhiều người đến báo danh. Cho nên, tin tưởng ngày mai võ quán nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, nhất định sẽ có rất nhiều người báo lại tên. Về phần náo nhiệt tới trình độ nào, vậy hãy để cho muốn nhìn một chút Quan Châu thị thị dân, đối luyện võ nóng lòng có bao nhiêu được rồi. Bất quá trải qua đoạn thời gian trước liên hoàn vụ án giết người, Quan Châu thị rất nhiều người đều muốn luyện võ hộ thân, vậy khẳng định sẽ có không ít người lựa chọn đến võ quán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1522, võ quán khai trương. Chương 1522, võ quán khai trương trời vừa sáng, Tô chết bọn hắn liền toàn bộ xuất phát bọn hắn toàn bộ lái xe, minh mông quần cuộn về phía Chí Tôn Vũ quán xuất phát, vì hôm nay khai trường điện lễ. Vì ngày hôm nay, Tô Chiết chuẩn bị được đủ lâu, cũng đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đi vào. Không nói cái khác, vẹn vẹn là tài chính một cái hạng, hắn đi vào tài chính liền đã vượt qua một tỷ nguyên. Có thể thấy được, Tô Chiết nặng đến đâu coi Chí Tôn Vũ quán rồi, bằng không cũng sẽ không trả giá nhiều như vậy. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới võ quán. Vào lúc này, võ quán chu vi đều đứng đầy người, quả thực là người ta tập hợp. Tô Chiết bọn hắn đều suýt chút nữa không đi vào. Chí Tôn Vũ quán nóng nảy trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Chiết. Tuy rằng tô chết biết chí tôn vũ quán danh tiếng đã sớm truyền bá ra ngoài rồi, tới tham gia báo tên học viên huấn luyện người khẳng định không ít. Thế nhưng chí tôn vũ quán dù sao tại quan châu thị không có gì căn cơ, chỉ là một gia mới mở võ quán mà thôi. Bởi vậy, hắn biết hôm nay nhất định sẽ có không ít báo lại tên, nhưng là sẽ không nghĩ tới hội quyết đại như vậy, đến nhiều người như vậy. Tuy rằng này ở trong, một phần người là tới xem náo nhiệt, cũng không phải tới báo danh tham gia huấn luyện, thế nhưng ít nhất phần lớn đều là báo lại tên, muốn trở thành võ quán học viên. Cho dù hiện trường chỉ có một nửa người muốn trở thành chí tôn vũ quán học viên, đó cũng là phi thường khoa trương. Kỳ thực tôi không biết nơi này có không ít người là từ Yến Vân Thị tới, bởi vì tại Yến Vân Thị trong Chí Tôn Vũ Quán chiêu thu học viên có hạn, có chút không phù hợp điều kiện, hoặc là vận khí người không tốt sẽ không có được trúng tuyển đã đến. Mà những người này hôm nay liền có không ít lại đây quan Châu Thị bên này, hy vọng có thể bị bên này Chí Tôn Vũ Quán trúng tuyển, tuy rằng hy vọng cũng không lớn, thế nhưng dù sao vẫn là có chút cơ hội trở thành Chí Tôn Vũ Quán học viên. Đối với bọn hắn dụ, hoặc lực quá lớn, để cho bọn họ liều mạng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào. Khai trương điện lễ hiện tại còn chưa có bắt đầu cho nên những người này chỉ có thể chờ ở bên ngoài, mà Thiệu Chiến bọn hắn hiện tại đang tại hấp tấp bận rộn. Tô chết tiến vào võ quán sau, ngoại trừ nhìn thấy Thiệu Chiến bên ngoài, còn chứng kiến không ít gương mặt quen. trong đó có Thiệu Chiến đồ đệ, còn có võ quán huấn luyện viên, càng nhiều hơn chính là võ quán đệ tử. những này võ quán đệ tử đều là chí tôn vũ quán tại Yến Vân Thị triều thu nhóm đầu tiên học viên, tại bọn hắn trở thành đệ tử sau, càng là trải qua phi thường cực khổ huấn luyện, mà bây giờ những đệ tử này cũng có thể trở thành một mình chống đỡ một phương người rồi. cho nên Thiệu Chiến liền mang theo những đệ tử này lại đây, để cho bọn họ đảm nhiệm mới võ quán huấn luyện viên phụ trách huấn luyện học viên mới. Này lấy năng lực của bọn họ bây giờ tới nói, là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa bọn hắn cũng phi thường tình nguyện làm mới võ quán huấn luyện viên. Bởi vì làm trí Tôn Vũ quán huấn luyện viên, cái kia là phi thường có ưu thế, chỗ tốt không nhỏ, chẳng những có cơ hội học được vạn gia quyền tâm pháp, hơn nữa chỗ dùng thất linh tẩy tùy thủy cũng sẽ khá nhiều. Trước đây trí Tôn Vũ quán huấn luyện viên, tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng có thể thành vì những thứ khác võ quán tổng giáo luyện, nhưng là không có một cái huấn luyện viên nguyện ý rời đi trí Tôn Vũ quán, dù cho cái khác võ quán lương cao đến nào, cũng không người nào nguyện ý rời đi. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, có như bây giờ hết thể đều là chí tôn vũ quán cho, hơn nữa tại chí tôn vũ quán bên trong mới có hy vọng trở nên càng mạnh hơn, mà tại cái khách võ quán chỉ có thể kiếm được tiền mà thôi, đối thực lực của mình không có bất kỳ trợ giúp nào, cho nên không có một cái huấn luyện viên hẳn là rời đi, đều là cam tâm tình nguyện tại chí tôn vũ quán nhậm trước. Hiện tại ngoại trừ võ quán huấn luyện viên cùng đệ tử có đến bên ngoài, tả thủ hôm nay cũng là có đến chí tôn vũ quán, cũng là đến tham gia chí tôn vũ quán khai trương đền lễ. Từ khi tô chết chỡ khỏi tả thủ thân thể ở tận còn đưa ra cung thái quyền tâm pháp cùng thất linh tẩy tùy thủy, cuối cùng còn biếu tặng tam truyền tẩy tùy đan cho nên tại võ quán thời gian tròn để thực lực của hắn đạt được tăng nhanh như gió hiện tại tả thủ thực lực đã là phi thường mạnh mẽ rồi này so với trước kia đến nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi bất quá tả thủ thực lực càng mạnh hắn đối tô chiết lại càng tôn trọng lại càng cảm kích bởi vì hắn phi thường rõ ràng mình có thể đi đến một bước này hoàn toàn là bởi vì tô chiết trợ giúp nếu như không có tô chiết lời nói tay trái đều có khả năng rơi vào tàn tật suốt đời kết quả hôm nay tay trái sau khi đến thì sẽ không lại trở về rồi bởi vì hắn hội trong tương lai một quan thời gian rất dài bên trong đều sẽ đợi ở chỗ này phụ trợ Thiệu Chiến cộng đồng quản lý Chí Tôn Vũ quán, giáo dục học viên. Đây là Tô Thiết ý tứ, đương nhiên hắn đã trước tiên trình cầu qua tả thủ ý kiến rồi, tả thủ cũng phi thường tình nguyện tiếp thu nhiệm vụ như vậy. Tại võ quán sinh sống sau một thời gian ngắn, tả thủ đối giáo dục học viên cũng là thật cảm thấy hứng thú. Tô Thiết tới thời điểm, Thiệu Chiến đã đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ phải chờ đợi khai trương điện lễ bắt đầu là được rồi. Tại sáng sớm lúc 9 giờ, Chí Tôn Vũ quán khai trương điển lễ chính thức bắt đầu. Mà giống như trước đây, Tô Thiết vẫn là dấu ở ở trường không ra. Khai trương điện lễ liền giao cho Tiêu Chiến cái này tổng giáo luyện chủ trì. Từng có một lần kinh nghiệm Tiêu Chiến, hiện tại đã có thể nói là quen cửa quen mèo rồi. Hắn đem tất cả mọi chuyện đều làm phải vô cùng đẹp đẽ. Tiêu Chiến còn mời tới múa sư đến trợ hứng, đồng thời tại chỗ tuyên bố chí tôn vũ quán. Từ hôm nay trở đi chính thức tiếp thu báo danh. Cho nên chỉ cần hứng thú người, hiện tại cũng có thể đi lĩnh đơn đăng ký báo danh, đi ngang qua sàng lọc sau, thỏa mãn điều kiện người là có thể trở thành võ quán thành viên, chính thức tiếp thu huấn luyện cùng thảo hạch. Lang Nhược tuyết thấy trên đài người là Tiêu Chiến. Mà Tô Chết lại như một vô sự người như thế, đứng ở sau đài, một điểm đều không có đi lên ý tứ. Nàng không khỏi, đông nhiên tỉnh ngộ nói, không trách ngươi sẽ không căng thẳng, nguyên lai like ngươi cũng không cần lên đài, liền đứng ở chỗ này là có thể đến. Tô Chết cười nói, đúng, ngươi mới biết sao. Nếu để cho hắn đứng ở trên đài, đối với nhiều người như vậy nói chuyện, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ không thói quen, cái kia căng thẳng cũng là không thể tránh được rồi. Cho nên, Tô Chết mới không muốn đi tới trên đài, hiện tại hắn để thiệu chiến đi tới cũng giống như vậy, như vậy hắn là có thể tránh khỏi tại trên đài lúng túng. Lăng Nhược Tuyết treo nói, nơi nào có ngươi làm như vậy quán chủ, ngươi xem một chút học viên đều chưa từng thấy võ quán quán chủ, người quán chủ này làm được quá không chịu trách nhiệm đi. Tô chết hơi hợt nói ra, bọn họ là đến lôi võ, cũng không phải tới gặp của ta, ta ra hay không xuất hiện đều không có ảnh hưởng gì. đương nhiên, hắn bất luận nói nhiều thêm, giải thích nhiều thêm, đều không che giấu được hắn chính là muốn trộm lười, cũng không muốn làm náo động. Nếu như có thể lựa chọn, cần gì phải xuất đầu lộ diện, để cho mình trải qua không dễ chịu. Đây là Tô chết ý nghĩ, cũng là sự lựa chọn của hắn, cho nên hắn một mực làm như vậy. Tính cách gây ra, mỗi người ý nghĩ đều không giống nhau. Tuy rằng có không ít người yêu thích tụ tập tại tầm mắt của mọi người dưới, nhưng hắn vẫn hoàn toàn khác biệt. Tô Chiết không thích khiến người ta chú ý tới hắn, chỉ muốn yên lặng mà làm chuyện của chính mình là được rồi. Như vậy, bất kể là tán thưởng, vẫn là phê bình, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1523, Quan quân. Chương 1523, Quan quân hôm nay tới tham gia võ quán khai trương điện lễ người, nhiều vô cùng. Mà Tô Chiết biết bằng hữu, và hôm nay, đại đa số đều tới tham gia rồi. Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ các nàng là cùng hắn cùng đi đến về phần phó duyên kiệt cùng túc tín còn có giang tiểu nam cũng có đến liền so với tô chiết bọn hắn tới trễ một hồi túc tín bọn họ là đầu năm tam thằng yến vân thị trở về sau khi trở lại cũng đi qua tô chiết trong nhà chơi hiện tại tô chiết võ quán khai trương túc tín bọn họ đều sẽ tới ủng hộ lần trước phó duyên kiệt thiên đường quán ba khai trương thời điểm để tô chiết biết liễu linh nhi sẽ ngủ ở quan châu thị bên trong hơn nữa bây giờ còn tại chưa có trở về trường học cho nên hôm nay võ quán khai trương hắn cũng mời liễu linh nhi đã tới làm liễu linh nhi lúc đến nơi này mới biết là võ quán khai trương Chỉ nghe nàng nói câu nói đầu tiên, "Nguyên lai là ngươi làm mợ võ quán, thật là lợi hại, cái kia ngươi có phải hay không cao thủ võ lâm, có thể hay không phi diêm tẩu bích?" Lấy Tô chết thực lực bây giờ, xác thực xem như là cao thủ võ lâm rồi, hơn nữa phi diêm tẩu bích điểm này, đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Chỉ cần dựa vào tốc độ của hắn, hắn có thể dễ dàng làm được phi diêm tẩu bích, mặc dù không có khuyết đại như vậy. Bất quá, Liễu Linh Nhi còn nói nói, "Ngươi có phải hay không còn có thể phi tiên độ điệp?" Đối với cái này, Tô chết chỉ có thể cười khổ, ta chỉ là mợ võ quán, không phải là thần tiên, ngươi suy nghĩ nhiều quá mà liễu linh nhi nhưng lại nhưng yêu điệu lê lưới một cái cũng biết mình nói sai. bất quá từ khi liễu linh nhi biết tô chiết là võ quán quán chủ sau nàng đối với hắn sủng bái lại tăng lên rất cao. tô chiết lại sẽ làm bảo thuật lại biết võ công chuyện này đối với liễu linh nhi tới nói quả thực là thật lợi hại có thể xưng tốt nhất thần tượng. ngoại trừ liễu linh nhi bên ngoài diễm hi các nàng cũng tới bao quát băng điệp cùng long nha long nha sẽ đến tại ý của mọi người liệu bên trong nhưng băng điệp xuất hiện nhưng là để rất nhiều người cảm giác phải vô cùng bất ngờ đặc biệt là đối thúc tin bọn họ tới nói dù sao thúc tin bọn họ hiểu rõ vô cùng băng điệp tính cách. Biết nàng bình thường là sẽ không xuất hiện tại trường hợp này. Bất quá khi Túc tin bọn họ nghĩ đến, Băng Điệp còn tại Tô chết trong nhà ở mấy ngày sau, tới tham gia võ quán khai trương điện lễ sau, cũng sẽ không lại ly kỳ. Còn có Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai huynh muội cũng tới, so với Túc tin bọn họ muốn tới chế một ít. Dù sao Dư Hiên Hạo bọn hắn hôm nay mới từ Yến Vân thị bên trong lái xe tới, ở trên đường cũng phải cần một ít thời gian. Đối Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y liền tới nói, hôm nay võ quán khai trương, cho dù bận rộn nữa lại không có thời gian, bọn hắn đều sẽ thoái thác cái khác công tác cùng sự tình, tới tham gia võ quán khai trương điển lễ. Bởi vì Bọn họ là Chí Tôn Vũ quán một phần tử, bọn hắn cũng là võ quán đệ tử, và hôm nay trọng yếu như vậy tháng ngày, lại tại sao có thể vắng chỗ. Cho nên Dư Hiên hạ bọn hắn hiện tại đến rồi, mang theo thành ý đã tới. Cuối cùng, đến người, nhưng là Nhậm Ly Nhiên rồi. Nhậm Ly Nhiên xuất hiện. Để Tô Triết phi thường bất ngờ, hắn tuy rằng cho Nhậm Ly Nhiên phát ra mời, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới Nhậm Ly Nhiên hôm nay sẽ đến. Lần trước Kiến Vân thị Chí Tôn Vũ quán khai trương, Nhậm Ly Nhiên bởi vì có việc làm trên mãi, đến không được, bất quá hắn đưa một chiếc bồ gạ tỷ vậy dẫn cho Tô Triết lấy tư cách lễ vật. Tô Thiết biết Nhậm Ly Nhiên rất bận, cho nên chưa hề nghĩ tới hắn hôm nay sẽ tới. Nhậm Ly Nhiên đi tới võ quán sau, nói với Tô Thiết, "Thật không tiện, ta đã tới chậm, bất quá cũng còn tốt, còn chưa kết thúc." Tô Thiết cười nói, "Cảm tạ, ta còn tưởng rằng ngươi tới không được." Nghe vậy, Nhậm Ly Nhiên cười nói, "Lần trước liền không đến rồi, lần này dù như thế nào đều muốn đi qua." Từ khi Nhậm Ly Nhiên từ Tô Thiết mua được ngàn năm nhân sâm sau, thực lực của hắn có làm đại trình độ tăng lên. Vốn là, chỉ viêm khi chiếm được niên đại đạt đến 500 năm nhân sâm, sau lưng lại có cao nhân tương trợ, để thực lực của hắn tăng nhanh như gió, cũng sắp muốn vượt qua Nhậm Ly Nhiên rồi. Bất quá Nhậm Ly Nhiên tại Tô Triết nơi này đã nhận được ngàn năm nhân sâm sau, thực lực đó lần nữa đạt đến đỉnh viêm. Đối Nhậm Ly Nhiên tới nói, hắn là phi thường cảm kích Tô Triết. Không có Tô Triết lời nói, thực lực của hắn hay là rất khó lại tăng lên, chỉ ít tốc độ muốn chậm rất nhiều. Tuy rằng Nhậm Ly Nhiên là dùng tiền mua được ngàn năm nhân sâm, nhưng hắn biết ngàn năm nhân sâm không phải có tiền là có thể mua được. Cho nên, đối với Tô Triết nguyện ý đem ngàn năm nhân sâm bán cho hắn, vẫn để cho hắn phi thường cảm kích. Bởi vậy Nhậm Ly Nhiên hôm nay mới hội trong trăm công ngàn việc, còn chuyên môn tới tham gia chí tôn vũ quán khai trương điển lễ. Bên cạnh Dư Hiên Hạo, nói với Nhậm Ly Nhiên Nhân hình, nghe nói ngươi lại đem quán quân nhà. To chết sau khi nghe, cảm thấy phi thường hiếu kỳ, hắn còn không biết Nhậm Ly Nhiên có đi tham gia qua cái gì thi đấu, liền hỏi, quán quân. Cái gì quán quân, ngươi còn tham gia thi đấu sao? Nhậm Ly Nhiên khoát tay háo một cái, Kiêm tốn nói ra, không có, chỉ là đua ngựa mà thôi, may mắn cầm danh đầu. Bất quá ta có thể bắt được quán quân, vẫn là phải cảm tạ ngươi mới là, không có ngươi đem truy ảnh đưa cho ta, ta cũng không có cơ hội như vậy. Lúc đó tại Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường, tô chết đưa một thất tên là truy ảnh đua ngựa cho Nhậm Ly Nhiên, mà Nhậm Ly Nhiên chính là dựa vào truy ảnh nhiều lần đã lấy được đua ngựa so tài quán quân, hơn nữa chỗ tham gia thi đấu cấp bậc cũng không thấp, đều là một ít tầm quan trọng thi đấu. Sau đó hắn trả về tặng một chiếc bũ gạ tỷ vẩy dần cho tô chiết, coi như chí tôn vũ quán khai trương quà tặng. Bất quá hắn nguyên nhân chủ yếu liền là vì truy ảnh. Nhậm ly nhiên thích nhất vận động hạng mục chính là đua ngựa, mà bây giờ hắn dựa vào đua ngựa thu được quán quân, đương nhiên khiến hắn phi thường vui vẻ. Ở trong mắt hắn, truy ảnh giá trị so với bũ gạ tỷ vẩy dần muốn cao hơn nhiều rồi. Hiện tại cho dù cho nhậm ly nhiên mười chiếc bũ gạ tỷ vẩy dần, hắn cũng sẽ không nguyện ý nắm truy ảnh để đổi. Tô chiết lắc lắc đầu, nói ra. Vẫn là ngươi huấn luyện thật tốt, không, có ngươi huấn luyện, cho dù truy ảnh La Thiên Lý Mã cũng không phát huy ra được. Hắn cũng nói sai, cho dù truy ảnh tiềm lực to lớn hơn nữa, vậy cũng muốn chiếm được chính thức huấn luyện sau, mới có thể kích thích ra tiềm năng của nó, phát huy ra trạng thái tốt nhất. Cho nên, Nhậm Ly Nhiên có thể bắt được đua ngựa so tại quán quân, cùng kỹ thuật của hắn là không phân ra. Nhậm Ly Nhiên cười nói, chúng ta cũng đừng lẫn nhau cảm tạ, dành rỗi thời điểm các ngươi đều đến của ta sơn trang chơi, các ngươi đã rất lâu không đến, đến rồi. Nghe nói như thế, tôi chết không khỏi nghĩ khởi lúc đó tại Ly Nhiên sơn trang du ngoạn tháng này. Ký thực tôi sủng chi ra giường tổng trưởng có ở mức độ rất lớn, là hắn tham khảo Ly Nhiên Sơn Trang mới sẽ làm. Bất quá, hiện tại Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường không có chút nào có thể so với Ly Nhiên Sơn Trang chiến lệnh, đặc biệt là tại động vật lên, Tô Sùng Chi gia càng chiếm ưu thế, các loại động vật đều có, mà Ly Nhiên Sơn Trang sẽ không có nhiều như vậy chủng loại rồi. Tô chết nói, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Hắn lại nghĩ tới Ly Nhiên Sơn Trang Đông Bắc Hổ, lúc đó hắn còn xuất thủ cứu hổ mẹ cùng hổ con, còn nhớ Tiểu Tuyết Long vẫn cùng Đông Bắc Hổ đánh một hồi. Hiện tại nhớ tới sau, Tô chết vẫn cảm thấy thập phần có ý tứ nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn lại đi Ly Nhiên sơ trang, lại đi gặp một lần Đông Bắc Hổ bọn chúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.524, Nhậm Ly Nhiên kinh dị. Chương 1.524, Nhậm Ly Nhiên kinh dị chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Hiện tại Chí Tôn Vũ quán cuối cùng là khai trương. Ngày hôm nay, tô chích bọn hắn đều rất vui vẻ, lại tăng thêm tất cả bằng hữu và hôm nay đều tới, khó được có thể tụ tập cùng một chỗ, càng là đáng giá chuyện vui. Võ quán khai trương điện lễ sau khi kết thúc, tôi chích mời mọi người đi gia đình hắn ngồi một chút, khó được đi lên một chuyến, Nhậm Ly Nhiên bọn hắn cũng đều đáp ứng rồi. Tại trên đường trở về, Nhậm Ly Nhiên đối Tô chiết, hỏi, "Nghe nói ngươi cũng tiếp nhận rồi Lăng Lão mời gia nhập Táng Hồn." Tô chiết gật gật đầu, hắn nghĩ tới Nhậm Ly Nhiên trước đây cũng dùng cái Dương màu Bạc rất có thể cũng là Táng Hồn thành viên, liền hỏi, "Ừm, ngươi cũng là Táng Hồn thành viên sao?" Nhậm Ly Nhiên cười nói, "Ta không phải Táng Hồn, bất quá ta cũng đang tương tự cơ cấu, đồng dạng cũng là Lăng Lão đang phụ trách là, chỗ bằng vào chúng ta có thể tính là đồng sự." Tại tông trong nước, phụ trách xử lý dị hóa nhân hỏa dị hóa thú cơ cấu, không đơn thuần chỉ có Táng Hồn một cái, còn có cái khác tương tự cơ cấu, hắn kết cấu đều là gần như vậy, chỉ là phụ trách khu vực không giống nhau còn có tên tuổi cũng không đồng dạng, cái khác đều là giống nhau. mà Nhậm Ly Nhiên chính là như thế này cơ tạo thành viên, chức vị của hắn cùng Diễm Hi là giống nhau, chỉ là phụ trách địa phương không giống nhau mà thôi. nha, ta hiểu được, Tô Triết cũng hiểu. tiếp lấy, hắn nghĩ tới trước đây lưu lại nghi hoặc, liền tiếp tục hỏi, cái kia lúc đó tại dưỡng thực trường thời điểm, ngươi và Túc Tín nửa đêm chạy đến là muốn đổi bắt Dị Hóa Thú sao? tại lúc đó, Nhậm Ly Nhiên cùng Túc Tín đêm hôm khuya khuya chạy đến, hai người dẫn theo cái dương màu bạc. bất quá bị Tô Triết gặp phải sau, hai người đã nói là đi ra phơi nắng mặt trăng, như thế sức chẻ lý do bây giờ nghĩ lại vẫn là hết sức thú vị nghe vậy nhầm ly nhiên ngượng ngùng cười cười mới lên tiếng lúc đó chúng ta đều thu được dị hóa thú tại phụ cận cảnh báo bất quá tại đuổi đi ra sau cảnh báo liền biến mất rồi sau đó hắn lại nói chúng ta cũng không phải cố ý ẩn giấu của ngươi thế nhưng hết cách rồi lúc đó ngươi còn không phải táng hồn thành viên cho nên có một số việc là không thể nói nếu như ngươi là người bình thường những chuyện này không biết so với biết muốn gì ngươi nên có thể hiểu được đi không có chuyện gì ta có thể rõ ràng Tô chết không sao cả cười cười sau đó hắn vừa suốt sáng hỏi cái kia kết quả cuối cùng là như thế nào Dị hóa thú sẽ không còn ẩn ở chỗ kia đi, bởi vì tô chết đột nhiên nghĩ đến nếu như dị hóa thú còn tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường phụ cận lời nói, vậy đối thôn dân phụ cận là thập phần nguy hiểm. Nếu như dị hóa thú ở nơi đó bạo phát lời nói, hội có rất nhiều người ngộ hại. Nhậm ly nhiên nói ra, ngươi yên tâm. Lúc đó ta cùng túc tín đã lên báo lên rồi, sau đó táng hồn cũng chuyên môn phái người đi tìm đòi, nơi đó dị hóa thú đã được giải quyết, cho nên không cần lo lắng. Sau khi nghe, tô chết là thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới tâm mới xem như là để xuống. Chỉ cần tại tô sùng chi gia dưỡng thực trường phụ cận không có dị hóa thú. Vậy hãy để cho hắn an tâm một điểm, dù sao nơi đó ở nhiều người như vậy, một khi xuất chuyện, hậu quả khó mà lường được. Bất quá ngẫm lại thì cũng thôi. Nơi đó có nhiều như vậy thôn dân, nếu như phát hiện dị hóa thú lời nói, Táng hồn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ phái người tới xử lý. Chỉ là Tô Chí quan tâm sẽ bị loạn, trong khoảng thời gian ngắn mới sẽ không nghĩ tới tầng này. Về đến nhà sau, Nhậm Ly Nhiên nhìn thấy số một biệt thự, không khỏi thở dài nói, "Oa, nhà ngươi thật xinh đẹp." Nhậm Ly Nhiên hôm nay là lần đầu tiên đến số 1 biệt thự, trước đây hắn đều chưa có tới, cho nên hiện tại hắn mới sẽ cảm thấy thán phục. Tôi chứ nói, ngươi nói đùa rồi, xinh đẹp nữa cũng so không hơn của ngươi Ly Nhiên Sơn Trang. Phải biết Ly Nhiên Sơn Trang chỗ ở thành thị Mado, không phải là phổ thông thành thị. Mado là tông nước kinh tế, giao thông, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, tài chính, hội triển lãm cùng vận tải đường thủy trung tâm một trong. Mado năm trước GDP tổng sản lượng cư tông nước thành thị thứ nhất, Mado cảng hàng hóa phun ra nuốt vào số lượng cùng thùng đường hàng phun ra nuốt vào số lượng đều cư đệ nhất thế giới. Là một cái tốt đẹp tân giang tân hải quốc tế tính bến cảng. Muốn đạt như vậy một tòa quốc tế đại đô thị, nắm giữ một tòa sơn trang, đây cũng không phải là vẹn vẹn có tiền liền có thể làm được từ một điểm này có thể tưởng tượng được, nhậm ly nhiên tài lực cùng quyền thế có bao nhiêu rồi. Tô chết không có chân chính đi tìm hiểu qua nhậm ly nhiên qua, nhưng hắn biết không dùng muốn. nhậm ly nhiên tài lực cùng quyền thế khẳng định cực kỳ khủng bố. bất quá, hắn không có tính toán dựa vào nhậm ly nhiên, cũng không có tính toán từ nhậm ly nhiên cầm trong tay đến chỗ tốt gì, cho nên tô chết đối nhậm ly nhiên bối cảnh đều không có thăm dò hứng thú, có lúc làm bằng hữu vẫn là không muốn truy nguyên tốt hơn. Tô chết bọn hắn sau khi trở lại, tiểu tuyết long chúng nó liền lập tức chạy ra ngoài. tại nhìn thấy tiểu tuyết long chúng nó sau, nhậm ly nhiên giật mình nói ra, xem ra của ta đông bắc hổ đã đánh không lại tiểu tuyết long rồi. Nhậm Ly Nhiên, Ly Nhiên sơn trang nuôi một con Đông Bắc Hổ, hắn hung manh trình độ, liền ngay cả hoang dại lão hổ cũng không sánh nổi. Nhưng Tiểu Tuyết Long lại không hề sợ hãi chút nào, lúc đó hắn liền cảm thán cái này Tuyết Ngao không tầm thường. Hơn nữa hắn nhớ rõ lúc ấy này Tiểu Tuyết Long còn trộm chạy ra, cùng Đông Bắc Hổ so sánh một hồi, tuy rằng lấy vết thương đầy người bị thua, nhưng Đông Bắc Hổ cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng rơi xuống một thân thương, này đã để hắn phi thường rồi mình. Thế nhưng hiện tại, nhậm Ly Nhiên tại nhìn thấy Tiểu Tuyết Long sau, phát hiện nó muốn so trước đây càng cường tráng hơn, thực lực đó càng là vượt xa khỏi phổ thông quyền loại phàm vi. Nếu để cho Tiểu Tuyết Long cùng Đông Bắc Hổ lại so một tràng. Hắn tin tưởng bị thua một phương nhất định là Đông Bắc Hổ. Hơn nữa Tiểu Tuyết Long còn có thể thập phần dễ dàng thắng lợi. Bởi vì Nhậm Ly Nhiên cho rằng Tiểu Tuyết Long thực lực đã vượt xa Đông Bắc Hổ rồi, hai người đã không phải là một cái thứ bậc rồi. Tiểu Tuyết Long cứng hãn, đã để hắn phi thường giật mình. Thế nhưng Nhậm Ly Nhiên tại nhìn thấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch sau, lại là giật nảy cả mình. Bởi vì hắn phát hiện Tiểu Hắc Tiểu Bạch thực lực cùng Tiểu Tuyết Long không kém bao nhiêu, đồng dạng so với Đông Bắc Hổ mạnh hơn rất nhiều. Một con nhỏ Tuyết Long cũng đã làm ly kỳ, thế nhưng bây giờ còn thêm Tiểu Hắc Tiểu Bạch, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi sau đó tiểu tuyết long chúng nó là dị hóa thu lời nói cái tiêu nhậm ly nhiên còn có thể lý giải thế nhưng chúng nó một mực cũng không phải cũng không gùng có dị năng lực giống như phổ thông khuynh loại như thế may là nhậm ly nhiên hiện tại cũng không hề chú ý tới tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ nếu không hắn tuyệt đối sẽ càng thêm giận mình bởi vì tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ thực lực còn muốn càng mạnh hơn hơn nữa so với tiểu tuyết long chúng nó còn mạnh mẽ hơn nhiều bất quá tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ so sánh hội che giấu mình cho nên người ở bên ngoài nhìn lên chúng nó là người hiền lành khiến người không thể tưởng tượng ra chúng nó ẩn nút thực lực chân chính đặc biệt là tiểu bạch hổ Tại đã qua thời gian lâu như vậy, hình thể của nó vẫn là phi thường sinh sắn lanh lợi, giống như một con mèo nhỏ meo như thế. Từ tiểu bạch hổ hình thể đến xem, ai có thể muốn lấy được nó nhìn như vô hại bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành hung mãnh nhất hổ vương, trong nháy mắt liền tiêu diệt kẻ địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1525, ta là ma thuật sư. Chương 1525, ta là ma thuật sư nhậm Ly Nhiên cùng Dư Hiên Hạo tại Tô chết trong nhà, chỉ là đợi thời gian rất ngắn. Sau đó bọn hắn đi trở về, nhậm Ly Nhiên về Mado, mà Dư Hiên Hạo nhưng là về Yến Vân Thị. Dư Hiên hạo hai người bọn họ đều là phi thường bận bịu người, cũng là muốn quản lý gia tộc chuyện làm ăn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện đều chờ đợi bọn hắn đi xử lý. Hôm nay có thể tới tham gia võ quán khai trương điện lễ, đã là trong lúc cấp bách lấy sạch tới, là đầy rất nhiều công tác mới khoảng không tới. Bởi vậy, Nhậm Ly nhiên hai người bọn họ tự nhiên không thể đợi đến quá lâu. Mà Tô Chiết cũng biết bọn hắn rất bận, cũng không có giữ lại bọn hắn ở nơi này ở bất quá dư Tô ý Y ngược lại là lưu lại, bởi vì nàng là bị Tô Vũ Hinh các nàng lưu lại, Lăng Nhược Tuyết cũng muốn nàng lưu lại cùng chính mình, cho nên. Dư tố Y Y cũng không hề đi theo Dư Hiên Hạo cùng rời đi, nàng sẽ cùng Lăng Nhược Tuyết đồng thời ở nơi này ở thêm mấy ngày sẽ rời đi. Dù sao Dư tố Y Y cũng không hề Dư Hiên Hạo bận rộn như vậy, thời gian của nàng vẫn tương đối sung túc. Coi như nàng ở nơi này chơi thêm mấy ngày lại trở về, cũng sẽ không làm lỡ việc tình. Mà Dư Hiên Hạo đối Dư tố Y ở lại chỗ này, cũng phi thường yên tâm, chỉ là căn dặn nàng đừng chạy đến chỗ khác đi, sau đó hắn an tâm rời khỏi, hắn tin được tô chết. Liễu Linh Nhi cũng lưu lại, vốn là khai trương điện lễ sau, nàng chuẩn bị đi trở về rồi. Chỉ là tô vũ huynh các nàng, đem nàng lưu lại, làm cho nàng cùng đi nơi này chơi. Cho nên, Liễu Linh Nhi mơ mơ hồ hồ theo tới rồi. Sau đó, nàng lại bị Tô Vũ Hinh các nàng lưu lại ăn cơm, cũng không có đi trở về. Tại đi tới Tô chết trong nhà sau, Liễu Linh Nhi vẫn là một bộ bộ dáng giật mình, bởi vì nàng trước đây chưa có tới nơi này, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy số một biệt thự, trong lòng là tràn đầy nạc nhiên cùng khó mà tin nổi. Nàng chưa từng có nghĩ tới Tô chết hội có tiền như vậy, có thể ở nơi lớn như vậy biệt thự, đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Bởi vậy, Liễu Linh Nhi toàn bộ hành trình đều chưa có lấy lại tinh thần đến, một mực ở vào mơ mơ màng màng trong trạng thái. Tại sau khi ăn xong cơm tối, Liễu Linh Nhi chuẩn bị đi trở về rồi. Nàng không thể ở lại chỗ này qua đêm, Tô Vũ Hinh cấp nàng giữ lại mấy lần, cũng không có làm cho nàng lưu lại. Nếu Liễu Linh Nhi chuẩn bị về nhà, Tô chết làm chủ nhân ra. Đương nhiên muốn đưa nàng đi trở về. Dù sao một cô gái một mình về nhà, vẫn là rất bất an toàn bộ, hắn đương nhiên không thể làm cho nàng một người đi trở về. Cho nên, tại sau khi ăn xong cơm tối, Tô chết lái xe đưa nàng đi trở về. Ở trên đường, Liễu Linh Nhi mới có cơ hội nói ra, "Phòng của ngươi thật là đẹp, hơn nữa thật là tốt đẹp lớn, ta chưa từng có xem qua xinh đẹp như vậy lớn như vậy phòng ở." Tô Chiết cười cười, nói ra, nếu như ngươi dưa thích lời nói, cái kia nhiều tới nơi này chơi, ta chỗ này bất cứ lúc nào hoan nên ngươi. Lưu Linh Nhi cũng cười theo đi ra, nàng tiếp tục nói, vừa nãy tại sao không có nhìn thấy ngươi cha mẹ, lẽ nào bọn hắn ra ngoài du lịch chưa nghe nói? Tô Chiết ánh mắt tối sầm lại, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, bọn hắn đã qua đời. Lưu Linh Nhi vội vàng xin lỗi nói, Tô Chiết ca, xin lỗi, ta không biết. Nàng cũng không biết Tô Chiết cha mẹ của đã qua đời rồi, nếu như nàng biết, hiện tại tuyệt đối sẽ không nhắc tới, làm nổi lên chuyện thương tâm của hắn. Tô Chiết cười cười, phản tới an ủi nói, không việc gì đâu bọn hắn đã qua đời đến mấy năm rồi. Liễu Linh Nhi không biết làm sao an ủi hắn, chỉ có thể rời đi những lời khép để, phòng ở là ngươi mình mua ư là ta mua. Tô Chiết trả lời. Liễu Linh Nhi thở dài nói, "Tô Chiết ca, ngươi thật lợi hại. Con trẻ như vậy kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, có thể mua được lớn như vậy phòng ở. Nàng muốn số một biệt thự lớn như vậy, trang trí cũng phi thường xa hoa, nhất định là phi thường đắt giá. Mà Tô Chiết có thể mua được, vậy khẳng định là rất có tiền, về phần có bao nhiêu tiền, nàng không có gì khái niệm." Tô Chiết cười cười, bị Liễu Linh Nhi như thế nhưng nữ sinh khoa trường vẫn là rất khiến hắn cao hứng. Hay là đây là mỗi người đàn ông cũng sẽ có lòng hư vinh đi sau đó. Hắn nói với Liễu Linh Nhi, về sau ngươi có danh dồi, nhiều đến chúng ta nơi này chơi, tiểu hình các nàng cũng đều làm hy vọng ngươi có thể tới. Liễu Linh Nhi cười nói, cảm tạ, ta hiểu rồi. Đã qua không đến bao lâu, Tô Chiết đem Liễu Linh Nhi đưa đến một trong tiểu khu, chỉ là làm phổ thông khu dân cư nhỏ, không có cái gì đặc biệt. Liễu Linh Nhi nói với Tô Chiết, Tô Chiết ca, ta đã đến, để cho ta ở nơi này dưới có thể. Được. Tô Chiết trả lời một câu sau, đem xe ngừng ở bên cạnh. Lúc xuống xe, Liễu Linh Nhi quá vội vàng rồi còn không nhỏ tâm đụng đầu rồi, nàng ai nha một tiếng, che đầu. Tô Triết nói ra, cẩn thận một chút. Sau đó, hắn đem để tay trên đầu nàng, sau đó thâu nhập một điểm trị liệu thần lực đi vào. Vừa nãy Liễu Linh Nhi va đến rất nặng, nhất định sẽ khởi bao, bất quá có trị liệu thần lực sau, không cần lo lắng. Sau đó, Liễu Linh Nhi thở dài nói, Tô Triết ca, thật thần kỳ, tay của ngươi bung ra, đầu của ta không đau, tay của ngươi phải hay không có ma lực? Nàng Y Nguyên hay vẫn mơ mơ màng màng tính cách, vẫn không có biến quan. Nghe nói, Tô Triết cười nói, ta nhưng là ma thuật sư, đây chỉ là chút lòng thành. Hắn tiếp tục nói, được rồi. Không đùa giỡn với ngươi, ta đưa ngươi vào đi thôi cảm tạ tô chết ca. Liễu Linh Nhi rất ngoan ngoãn nói. Đi vào tiểu khu sau, đại khái đi rồi một hồi. Liễu Linh Nhi nói với tô chết, đây là của ta nhà, tô chết ca, ngươi có nên đi vào hay không ngồi tô chết lắc lắc đầu, nói ra, không cần, lần sau trở lại, ta đi về trước, ngươi vào đi thôi cái kia tô chết ca gặp lại. Liễu Linh Nhi đối tô chết phất tay nói gặp lại sau, xoay người tiến vào. Tô chết đợi được Liễu Linh Nhi sau khi về đến nhà, mới xoay người rời đi, ra ngoài lấy xe. Hôm nay hắn đưa Liễu Linh Nhi về nhà, cũng cho hắn biết nhà nàng đình chỉ là một cái làm gia đình bình thường bất quá, Tô chết muốn liễu linh nhi như thế thiên chân vô tả, cái kia nhà nàng nhất định là phi thường hòa thuận, cha mẹ của nàng cũng có thể đau vô cùng nàng. nghĩ đến liễu linh nhi mơ mơ màng màng tính cách, hắn cảm giác phải vô cùng thú vị. Tô chết gặp phải linh nhi, chỉ là phi thường vô tình, hắn còn nhớ hai người đồng thời lạc đường thời điểm, lúc đó nếu không phải tiểu tuyết long dẫn bọn họ đi ra ngoài lời nói, bọn hắn cũng không biết phải đi tới khi nào rồi. những chuyện này, hiện tại hắn nhớ tới là cảm giác đặc biệt có thú. hơn nữa lúc đó liễu linh nhi có thể đến sân bay đến đưa hắn, cũng làm cho hắn phi thường cảm động. cũng là lúc ấy lên, tôi chết coi liễu linh nhi là làm bằng hữu chân chính mà sau đó gặp lại cũng đa số đều là bất ngờ, đều là tại phi thường vô tình đụng phải. Đối với Liễu Linh Nhi, tô chết một mực phi thường hiếu kỳ, bởi vì tại trên người nàng, hội tỏa ra một loại hương vị, loại mùi thơm này phi thường thần kỳ, không chỉ sẽ để cho người ở bên cạnh đối với nàng có hảo cảm, từ trong đáy lòng phát ra muốn muốn bảo hộ nàng ý nghĩ. Hơn nữa liền nàng đối động vật cũng phi thường có sức cuốn hút, bất luận động vật gì, tại Liễu Linh Nhi trước mặt đều là phi thường dịu ngoan, sẽ không làm thương tổn nàng. Liễu Linh Nhi loại mùi thơm này cùng tôi chết thần lực có chút tương tự, chỉ là không có thần kỳ như vậy, đây là hắn hiếu kỳ nhất địa phương. Bất quá. Hắn vẫn luôn không có làm rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.526 phát hiện tử khí. Chương 1.526 phát hiện tử khí trở về trên xe, Tô Chiết liền trực tiếp lái xe đi trở về. Nhưng mở ra không đến bao lâu, hắn đột nhiên cảm ứng được tử khí khí tức. Nay tử khí khí tức phi thường yếu ớt, nhưng Tô Chiết có thể khẳng định đây chính là tử khí, hơn nữa còn là tử dị hóa trên thân người vọng lại. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán là không có sai. Chỉ là một cái cổ hơi thở, lóe lên liền biến mất không còn tâm tích. Hắn muốn lại tìm tòi, cũng rốt cuộc cảm ứng không được. Này cỗ tử khí khí tức phi thường yếu ớt, dưới tình huống này có hai loại khả năng tính. Khả năng thứ nhất là này dị hóa người mới vừa vận bị tử khí cảm hóa, thực lực còn không mạnh, cho nên tản mát ra khí tức cũng phi thường yếu ớt. Mà một khả năng khác, cái kia chính là này dị hóa người bị thường, hơn nữa còn là trọng thương, cho nên khí tức mới sẽ như vậy yếu ớt. Dù sao, tử khí nồng đậm là cùng thực lực móc đối. Mà tôi chết càng thêm nghiêng về khả năng thứ nhất tính, bởi vì gần nhất hắn cũng chưa từng nghe nói táng hồn thành viên, tại Quảng Châu thị nơi này phát hiện mới dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, càng thêm không có chiến đấu qua ghi chép. Cho nên, có thể bài trừ loại thứ hai khả năng rồi, này dị hóa người hẳn không phải là bị thương. Cái này dị hóa người liền là vừa vận bị tử khí cảm hóa không đến bao lâu, cho nên tử khí khí tức mới sẽ như vậy yếu ớt. Tại cảm ứng được tử khí khí tức sau, Tô Chí lập tức tiến hành toàn lực tìm đòi. Hắn lái xe, tại phụ cận xoay chuyển tầm vài vòng, cẩn thận dùng thần lực đi cảm ứng tử khí tồn tại. Chỉ là Tô Chí tìm rất nhiều lần, tìm đòi phạm vi cũng càng ngày càng rộng, nhưng vẫn không có cảm ứng được tử khí tồn tại. Này dị hóa người đã ẩn giấu đi, hoặc là đã thoát đi, này cũng khó nói. Tuy rằng này dị hóa người mới vừa vận bị tử khí cảm hóa không lâu, Thực lực còn không mạnh, nhưng đây là tương đối với Tô chít tới nói. Nếu như là người bình thường gặp phải này dị hóa nhân, hậu quả kia cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Coi như là vừa mới bị tử khí cảm hóa dị hóa người, cũng không phải người bình thường có thể đối phó, đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Tô chít rất rõ ràng đối với chuyện này, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Nếu cảm ứng được dị hóa người, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra. Đồng thời giải quyết hết cái phiền vấy này, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh giật. Nhưng hắn biết tại dị hóa người đã ẩn trốn đi, thân lực của hắn lại mất đi cảm ứng dưới tình huống, muốn dựa vào chính mình tìm ra dị hóa người là phi thường khó khăn thậm chí là không thể nào làm được sự tình, cho nên, Tô chết nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp, bằng không cũng đừng nghĩ tìm ra dị hóa người. Bất quá cũng còn tốt hắn là táng hồn thành viên, gặp phải tình huống như thế, là có thể hướng về táng hồn tìm kiếm trợ giúp. Lúc này, Tô chết liên lạc với táng hồn tổng bộ, tìm kiếm phái người đi tới viện trợ. Tại táng hồn phái người trước khi đến, hắn lại tiếp tục dùng thân lực đi cảm ứng, nỗ lực tìm ra tử khí tồn tại, chỉ là vẫn là không thu hoạch được gì. Táng hồn đối với chuyện này vẫn là vô cùng coi trọng, dù sao dị hóa người loại chuyện này không có thể khinh thường, một khi khinh thường lời nói, rất có thể hội liên tục phát sinh án mạng. Cho nên, không đến bao lâu, Táng hồn phái người tới là đến, bất quá đều là nhân viên hậu cần, không có nhân viên chiến đấu. Hiện tại chỉ là tìm tòi giai đoạn, còn chưa có xác định dị hóa người ở nơi nào, cho nên cho dù nhân viên chiến đấu cũng tới, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao Táng hồn nhân viên chiến đấu cực kỳ có hạn, không thể tùy tiện lãng phí nhân lực, hiện tại Táng hồn nhiệm vụ chủ yếu chính là trước tiên tìm thấy được dị hóa người tồn tại địa, thông báo tiếp phủ cận nhân viên chiến đấu qua đến xử lý. Thằng đến Táng hồn nhân viên hậu cần lại đây sau, tôi chết đem chuyện nơi đây giao cho bọn họ phụ trách, mà hắn liền rời đi. Bởi vì hắn ở lại chỗ này cũng không giúp đỡ được gì, chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp viên xử lý, hắn liền không ở nơi này lẫn vào rồi. Đợi được tìm tới dị hóa người, tô chết lại chạy tới cũng không muộn. Bất quá hắn đoán chừng lần này dị hóa người, sợ là không có tốt như vậy tìm, đối phương nếu ẩn dấu đi, liền sẽ không dễ dàng bại lộ ra rồi. Đoán chừng, tán hồn người muốn nơi này tìm tòi rất lâu, mới sẽ phát hiện cái gì chi ti mã tích rồi. Tiếp lấy, tô chết liền lái xe đi trở về. Từ khi tại năm trước, hắn và Long Nha chiến đấu qua khủng lỗ con giết sau, sẽ không có gặp lại dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Tuy rằng tô chiết không biết những nơi khác có chưa từng xuất hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, nhưng ít ra tại quan châu thị khu vực này bên trong đều chưa từng xuất hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Đây là chuyện tốt, để quan châu thị thị dân bình an đã qua tốt năm, không có phát sinh bất kỳ án mạng. Bất quá, khoảng thời gian này cũng làm cho tô chiết thư giãn xuống, để cho hắn yên tâm lưới lòng cảnh giác. Mà hôm nay dị hóa người xuất hiện, liền một lần nữa khiến hắn cảnh giác xuống, nhắc nhở hắn, mấy ngày nay mặc dù không có xuất hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, thế nhưng cũng không có nghĩa những này dị hóa nhân hỏa dị hóa thú liền biến mất rồi, chỉ là quan thời gian trước tăng hồn tất cả thành viên toàn lực tìm tòi dị hóa nhân hòa dị hóa thú mới khiến những này dị hóa nhân hòa dị hóa thú tạm thời ẩn dấu đi, chưa hề đi ra làm ác. cái này cũng là tại sao khoảng thời gian này hội gió em sóng lặng nguyên nhân, nhưng sau một quãng thời gian, những này dị hóa nhân hòa dị hóa thú chúng quy sẽ ra tới kiếm ăn hại người. cho nên tô xuất hiện tại biết không có thể chủ quan, hay là muốn bất cứ lúc nào cảnh giác. chỉ cần tử khí một ngày chưa trừ, liền một ngày không thể để cho người chân chính an tâm xuống. xuất hiện tại không có ai biết tử khí là thông qua phương thức gì xuất hiện, cũng không có ai có thể dự phòng tử khí, càng không có đối phó tử khí phương pháp hữu hiệu. Cho nên, tử khí cho thế giới nhân loại đã mang đến rất lớn quá nhiều, khó lòng phòng bị tính chất đặc biệt, càng làm cho rất nhiều người bị thiệt lớn, cũng đi rất nhiều đường vòng. Liền ngay cả nắm giữ trí tôn hệ thống Tô Triết, đối tử khí cũng là rất bất đắc dĩ. Tuy rằng thần lực có khắc chế tử khí tác dụng, thế nhưng cũng không thể chân chính giải quyết cái phiền bãi này. Nếu không, Tô Triết trái tim cũng sẽ không bị tử khí chi nguyên xâm lấn, cũng sẽ không dùng tại mọi thời khắc lo lắng tử khí chi nguyên hội mất không chế. Nếu như hắn có thể đối phó chết tức giận, cái kia lúc đó hắn cũng sẽ không suýt chút nữa mất khống chế, trở thành dị hóa người. May là, Tô Triết lúc đó đúng lúc đã khống chế chính mình lấy tự mình hại mình phương thức đoạt lại quyền khống chế thân thể nếu không hậu quả khó mà lường được cho nên coi như là hắn đối tử khí cũng là không có biện pháp gì tốt hay là về sau tô chết thực lực càng mạnh mẽ hơn sau thân lực là có thể triệt để tiêu diệt tử khí rồi thế nhưng chí ít hiện tại không có thể chân chính giải quyết tử khí tử khí vẫn là cái vấn đề lớn bất cứ lúc nào địa đạc hủy diệt cấp thế giới tai nạn bất quá tô chết phát hiện hấp thu qua thần lực người đối tử khí sức đề kháng khá lớn bị cuốn hút cơ hội sẽ nhỏ rất nhiều tuy rằng tác dụng cũng không rõ ràng nhưng vậy cũng là hy vọng duy nhất Mà trường hoa dược nghiệp dự vật đều là nắm giữ thần lực thành phần, bệnh nhân sau khi uống có lẽ sẽ đối tử khí sản sinh sức đề kháng, từ mà không bị tử khí xâm lấn. Tô chết cũng nghĩ tới, muốn chân tránh đoạn tuyệt tử khí khởi nguồn, hay là có thể bắt đầu từ hướng này. Bất quá cái này cũng là hắn một cái suy đoán, về phần có thể thành công hay không, đó cũng là ân số. Chí ít cái này cũng là cái phương hướng, về sau cũng có thể đem ra làm tham khảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.527 Báo danh kết thúc. Chương 1.527 Báo danh kết thúc dị hóa người xuất hiện, để Tô chết có chút bận tâm bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào, cho dù lại lo lắng, hãy tìm không tới dị hóa người. cho nên chuyện này, tô chết chỉ có thể giao cho táng hồn phụ trách. hắn tin tưởng có táng hồn xử lý, cho dù không tìm được dị hóa người, cũng sẽ không khiến dị hóa người chịu đến người bình thường. dù sao cái này dị hóa người mới vừa vận cảm hóa từ khí, thực lực vẫn không tính quá mạnh, bây giờ còn tốt hơn đối phó một ít. táng hồn nhân viên hậu cần liền có năng lực xử lý tốt. Tô chết sau khi về đến nhà, trở về phòng dưới đất tu luyện, dù sao thời gian còn sớm, cũng không có chuyện gì làm, không bằng tu luyện. ở buổi tối gần như lúc mười giờ, hắn nhận được thiệu chiến điện thoại biết được hiện tại võ quán đã chọn lựa ra người thích hợp trở thành học viên mới ngày mai sẽ sẽ bắt đầu huấn luyện những này học viên mới hôm nay thiệu chiến nhưng là một ngày đều không có nghỉ ngơi, tại khai trương điện lễ sau khi kết thúc hắn rồi cùng võ quán công nhân viên đồng thời sàng lọc báo danh bề ngoài lưu lại điều kiện phù hợp người hắn bận biệu đến bây giờ mới cuối cùng là đem tất cả mọi chuyện đã làm xong vốn là thiệu chiến còn muốn phát danh sách lại đây để tô chết xem qua nhìn xem có không có cái khác ý kiến bất quá tô chết để thiệu chiến không cần làm như vậy do chính hắn làm quyết định liền có thể lần này chí tôn vũ quán xem như tại quan châu thị gây nên không nhỏ sóng gió đặc kỳ khác danh tiếng. Trải qua thống kê sau, Kim Thiên Vũ quán tổng cộng nhận được hơn 7000 tấm đơn đăng ký, đều muốn trở thành võ quán học viên. Này vừa xa khỏi tô chết dữ liệu của bọn hắn, trước đó bọn hắn cũng không nghĩ tới phản ứng hội kịch liệt như vậy rồi, bọn hắn không nghĩ tới Quan Châu thị hội có nhiều như vậy người muốn luyện võ. Kỳ thực xảy ra liên hoàn vụ án giết người sau, rất nhiều người đều muốn luyện võ phong thân. Hắn luyện võ phong trào đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Mà Chí Tôn Vũ quán danh tiếng. Bây giờ là mọi người đều biết rồi. Rất nhiều người đều biết Chí Tôn Vũ quán là có bản lĩnh thật sự chỉ cần có thể ở lại Chí Tôn Vũ quán bên trong, vậy khẳng định có thể luyện được một thân chân thực công phu, đây là cái khác võ quán không làm được địa phương. Cho nên, cho dù Chí Tôn Vũ quán thu phí, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý tham gia, càng đừng nói lần này Chí Tôn Vũ quán phải không thu bất kỳ chi phí, này sức hấp dẫn liền càng gia tăng. Đến lúc này, hôm nay có hơn 7000 người báo danh, cũng thì chẳng có gì lạ. Nếu như thời gian lâu hơn một chút, không câu thúc với lời ngày hôm nay, cái kia báo danh nhân số càng hội tăng lên rất nhiều, đột phá một vạn người mấy cũng không thành vấn đề. Dù sao, không phải mỗi người cũng có thể vào hôm nay chạy tới. Có mấy người hội bởi vì một ít chuyện làm lỡ, mà báo không được tên. Chính là bởi vì báo danh người số đạt đến hơn 7000 người, mà thiệu Chiến bọn hắn mới sàng lọc đến chế như vậy, mới chọn lựa ra tối điều kiện phù hợp người. Đương nhiên tuy rằng báo danh nhân số có hơn 7000 người, nhưng Chí Tôn Vũ quán không thể toàn bộ đều nhận lấy đến. Bởi vì Chí Tôn Vũ quán nói là tinh anh chất lược, không yêu cầu nhiều người, chỉ yêu cầu người mạnh, để mỗi cái học viên cũng có thể tiếp thụ lấy tốt nhất huấn luyện điều kiện, chế tạo ra tinh anh đến. Cho nên, Chí Tôn Vũ quán là không thể nào một lần chiêu thu quá nhiều học viên, đi ngang qua sàng lọc sau, thỏa mãn điều kiện người mới có thể trở thành học viên tiếp thu huấn luyện. Đây là chí tôn vũ quán nhất quán phương châm, một mực không có thay đổi, mà bây giờ cũng sẽ không thay đổi. Lần này, Tô chết cùng Triệu Chiến đã sớm thương lượng xong, võ quán nhóm đầu tiên học viên bên trong, liền chiêu thu 200 cái liền đủ rồi. Bởi vậy lần này Triệu Chiến bọn hắn từ hơn 7000 người bên trong, chọn lựa 200 cái thỏa mãn điều kiện người, trở thành võ quán nhóm đầu tiên học viên, ở trỗ ngày mai chính thức tiếp thu huấn luyện. Lần này sàng lọc điều kiện phi thường cao, dù sao từ hơn 7000 người bên trong chọn lựa ra 200 người, chính là phi thường nghiêm khắc. Cái này 200 cái người được chúng tuyển Điều kiện đều là phi thường phù hợp trí tôn vũ quán yêu cầu, cho nên mới có thể trở thành là nhóm đầu tiên học viên. Hiện tại thiệu chiến bọn hắn cũng đã thông chi đối phương, ngày mai đều sẽ đến võ quán báo danh, đồng thời tiếp thu huấn luyện. Nếu như ngày mai có người vắng mặt, liền sẽ trực tiếp thủ tiêu học viên tư cách, đã không còn tham gia huấn luyện cơ hội. Nếu như là vô cớ vắng chỗ không tới, vậy thì hội gia nhập võ quán danh sách đen, về sau vĩnh viên không trúng tuyển. Bởi vì trí tôn vũ quán xưa nay cũng không khuyết thiếu học viên, nếu như học viên chính mình không quý trọng cơ hội lời nói, cái kia liền không có cần thiết lưu lại. Ở phương diện này lên, là không có nhân tình có thể nói. Đương nhiên, này 200 người, hiện tại tuy rằng được chúng tuyển, không có nghĩa liền mãi mãi cũng là võ quán học viên. Sau đó, vẫn là hội dựa theo quy tắc cũ, huấn luyện viên biết dùng tiểu ma quỷ huấn luyện đến giáo dục những học viên này luyện võ, chịu đựng được người lưu lại, không chịu khổ nổi người rời đi. Hơn nữa, không thỏa mãn khảo hạch điều kiện, không đạt tới tiêu chuẩn, hoặc là huấn luyện tàn mà người, đều sẽ bị loại bỏ. Chỉ có tiếp tục kiên trì, thông qua khảo hạch người, mới có thể trở thành võ quán đệ tử, tiếp thu bước kế tiếp huấn luyện. Chí tôn võ quán khảo hạch cùng huấn luyện là phi thường tầng cấp. Về phần 200 người trong, có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng, cái kia liền không được biết rồi. Bất quá quý hồ tinh bất quý hồ đa, chỉ cần còn giữ lại học viên có thể đạt đến tiêu chuẩn, cho dù chịu thua ít hơn nữa, cũng đáng rồi. Đương nhiên, Tô chết cũng sẽ cho những học viên này sáng tạo tối điều kiện tốt, tỉ như kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, cùng với thất linh tẩy tùy thủy, nếu như biểu hiện tốt lời nói, còn có thể học được vạn gia quyền tâm pháp, hoặc là thái quyền tâm pháp, những thứ này đều là học viên có thể hưởng thụ được, liền xem bọn hắn chính mình có thể hay không nắm chắc cơ hội này. Bất quá, hắn tin tưởng 200 cái học viên trong Nhất định sẽ có người thông qua khảo hạch, không thể đều không đạt tới điều kiện. Dù sao, trở thành cường giả, trở thành cao thủ là trong lòng mỗi người giấc mơ, chỉ là có mạnh hay không liệt khác biệt mà thôi. Mà bây giờ Chí Tôn Vũ Quán là có thể cho những học viên này sáng tạo cơ hội tốt nhất, chỉ cần nắm chắc ở là có thể thực hiện giấc mơ này. Cho nên tôi chết tin tưởng vẫn là có người hội nắm lấy cơ hội như vậy, sẽ không bỏ qua. Tại Chí Tôn Vũ Quán, chỉ cần chịu khổ, có thể tiếp tục kiên trì lời nói, vậy được liền nhất định sẽ không thấp. Cái khác võ quán cũng không có như thế điều kiện tốt cũng không có tâm pháp để học viên tu luyện, cũng không có thất linh tẩy tùy thủy có thể để cho đồng phục học viên dùng. Đây là trí Tôn Vũ Quán ưu thế lớn nhất, cũng là sáng tạo ra tinh anh căn cơ. Tiên Vân thị trí Tôn Vũ Quán, ngay lúc đó nhóm đầu tiên học viên chính là tốt nhất nói rõ. Lúc đó có thể thông qua khảo hạch học viên, hiện tại cũng nắm giữ không thấp thực lực, vậy võ giả cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Mà sử dụng thời gian cũng không lâu, chỉ là ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Thường nghĩ như thế điều kiện tốt, không sợ học viên hội không nỗ lực. Đương nhiên, tôi chết cũng không cần lo lắng những chuyện này, hiện tại hắn nhưng là phi thường yên tâm. Một là võ quán sự tình, đều có Thiệu Chiến tại sắp xếp, không cần hắn bận tâm. Hai là vì một hồi sinh hai hồi tục, đã từng có phương diện này kinh nghiệm hắn, tin tưởng tại đại Lãng đạo xa dưới, nhất định sẽ có tinh anh chỗ hết tài năng. Cho nên, Tô Chí Đối mới võ quán, còn là vô cùng tin tưởng. Mới Chí Tôn Vũ quán, tương lai thành tựu nhất định không thấp, khẳng định có thể sáng tạo ra huy hoàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1528, cắn răng lại tới. Chương 1528, cắn răng lại tới hôm nay, buổi sáng lúc 10 giờ, Tô Chí lái xe đi Chí Tôn Vũ quán, mà bây giờ cùng hắn đồng hành người Còn có Dư Tố Ý cùng Lăng Nhược Tuyết hai người. Dư Tố Ý kia lấy sư tỷ thời điểm đi Chí Tôn Vũ Quán, dù sao nàng hiện tại tính là võ quán tiền bối. Mà Lăng Nhược Tuyết thì là vì cảm thấy hứng thú mới sẽ muốn cùng đi võ quán nhìn xem. Thế là, Tô chết bọn hắn liền đồng thời lái xe đã tới. Đã đến võ quán sau, mới chúng tuyển học viên đã sớm tới, đồng thời khi biết võ quán quy củ sau, đã chính thức bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Chí Tôn Vũ Quán ngày hôm qua từ hơn 7000 vị người ghi danh, chọn lựa 200 người lấy tư cách học viên mới. Mà bây giờ cái này 200 cái học viên mới cũng đã đến đông đủ, không có người nào vắng chỗ. Dù sao, này chí tôn vũ quán học viên tư cách không phải là mỗi người cũng có thể lấy được, đó là từ hơn 7000 người bên trong chọn lựa ra, những người này tự nhiên sẽ phi thường quý trọng, mà sẽ không tại ngày thứ nhất liền vắng mặt. Bất quá tôi chết xem lại không lâu nữa, sẽ có học viên mới lựa chọn thối lui ra khỏi. Bởi vì võ quán huấn luyện, thật sự là quá nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là tàn khốc rồi, hoàn toàn là tiểu ma quỷ huấn luyện, đem học viên tiềm năng phát huy đến mức tận cùng. Khổ như thế đâu, không phải là mỗi người đều có thể thừa nhận được, đặc biệt là tại ngày thứ nhất thời điểm, càng la hội rất nhiều người chịu không được. Cho nên, có người lựa chọn lui ra lời nói. Đó cũng là phi thường bình thường. Tô Chí đối với cái này đều đã có chuẩn bị, hắn chỉ muốn nhìn một chút hôm nay sẽ có bao nhiêu người no đến mức xuống. Học viên huấn luyện, chính khí thế ngất trời điệu tiến hành, mà ở bên quan sát Dư Tô Yiyi cùng Lăng Nhược Tuyết, hai người biểu lộ đều không giống nhau. Bởi vì Dư Tô Yiyi đã từng đã tham gia học viên huấn luyện, khổ như thế đầu, nàng đã sớm đã ăn rồi, hiện tại lại nhìn những người khác cũng như vậy huấn luyện, chỉ là có chút cảm khái mà thôi, cũng sẽ không quá mức giật mình. Nhưng Lăng Nhược Tuyết liền không giống nhau, nàng cũng không có xem qua học viên huấn luyện hiện tại nàng mới biết nguyên lai trí tôn vũ quán huấn luyện là khổ cực như vậy, làm cho nàng đều đau dung. Lăng Nhược Tuyết không khỏi nói ra, nguyên lai huấn luyện của bọn hắn là như vậy. Nhìn tốt khổ cực. Tô Chiết bình tĩnh nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau huấn luyện sẽ từ từ thêm lượng. Nếu như ngày thứ nhất đều không chịu được lời nói, vậy bọn họ liền có thể đi về. Lăng Nhược Tuyết kinh hô, a, khuyết đại như vậy a. Tô Chiết nhìn dư tố y gầy một mắt sau, cười nói, ngươi y tỷ, lúc đó nhưng là cũng tiếp nhận rồi huấn luyện như thế, thậm chí muốn càng tàn khốc hơn, nàng cũng chịu được nổi. Ngươi nói nàng lợi hại không? Nghe vậy. Lăng Nhược Tuyết xem Dư Tố Y thì ánh mắt đều không giống với lúc trước. À, ý tỷ ngươi thật lợi hại. Trước đó lăng Nhược Tuyết mặc dù biết Dư Tố Y để gia nhập chí tôn vũ quán, nhưng cũng không biết võ quán huấn luyện là khổ cực như vậy. Mà bây giờ sau khi biết, nàng đối Dư Tố Y ăn được được rồi khổ như thế đầu, nhưng là phi thường dung động. Này có những gì, cắn răng lại tới. Nói đến đây mặt trên đến sau, Dư Tố Y để cũng là có điểm kiêu ngạo. Lúc đó nàng chính là dựa vào không chịu thua tinh thần, cắn răng mới chống đỡ được đến, làm cho tất cả mọi người đều đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên bây giờ nói khởi chuyện này đến vẫn để cho Dư Tổ Ý ít nhiều gì, đều sẽ có chút vì chính mình mà kiêu ngạo. Lăng Nhược Tuyết lại tiếp tục hỏi, cái kia y tỷ hiện tại có phải không cao thủ võ lâm? Tô chết lại trước tiên thay thế Dư Tổ Ý Ý trả lời, đương nhiên, một cái đánh 100. Lăng Nhược Tuyết lại không nhịn được thở dài nói, oa, y tỷ siêu lợi hại, có thể một cái đánh 100. Dư Tổ Ý Ý vội vàng giải thích, ngươi cũng đừng có nghe Tô Chết nói bậy nói bạ rồi, cái kia có khuyết đại như vậy, hắn là nói lung tung. Nhưng là ta cảm giác là thật sự. Lăng Nhược Tuyết nháy mắt một cái, nói ra, còn bên cạnh Tô Chiết, nhưng là nở nụ cười. Bất quá Hắn lời mới vừa nói cũng không tính quá khoa trương, bởi vì Dư Tô Y thì thực lực sát thực không kém. Bởi vì Dư Tô Y hiện tại võ quán tiếp thu huấn luyện thời gian lâu như vậy, ở nhà lại có thừa lão như vậy võ đạo đại sư dạy nàng, nàng bản thân lại nỗ lực, thực lực tiến bộ đương nhiên sắp rồi. Nếu không phải Dư Tô Y thì hiện tại còn không có gì kinh nghiệm thực chiến, không hiểu được lợi dụng ưu thế của mình, nàng kiếm một cái đánh 100 người cũng là không thành vấn đề. Cho nên, tôi chết lời nói, ngược lại là thật sự, chỉ là Dư Tô Y thì chưa từng thử qua, cho nên nàng chính mình không chắc chắn mà thôi. Võ quán huấn luyện là phi thường tán khắc, thế nhưng cũng sẽ biết rõ cái cỡ tại tất cả mọi người tiêu hao hết thể lực sau, huấn luyện viên liền bắt đầu khiến người ta nghỉ ngơi, bắt đầu khôi phục thể lực. mà hết thể học viên, khi nghe đến có thể nghỉ ngơi sau, tuyệt đại đa số người đều trong nháy mắt có quắp ngã trên mặt đất, số ít người cũng là trực tiếp ngồi dưới đất, bọn hắn hiện tại cũng mệt mỏi không có khí lực. dù sao, bọn họ đều là người bình thường, trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu như vậy cường độ cao huấn luyện, đích thật là rất khó tiếp thu được lại đây. hiện tại có thể nghỉ ngơi rồi, nơi nào còn nhớ được cái gì hình tượng, lập tức liền nằm trên đất. vào giờ phút này, toàn trường học viên chỉ có một còn đứng, mà người này chính là lăng lão cảnh vệ viên yến nhạt rồi. Không, bắt đầu từ hôm nay, Tiễn Nhạc cũng không phải là lăng lão cảnh vệ viên, mà là võ quán học viên mới, về sau đều sẽ cùng theo những người khác huấn luyện chung. Tiễn Nhạc nếu có thể làm lăng lão cảnh vệ viên, tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Thể chất của hắn đã đạt đến 38 điểm. Tiễn Nhạc thực lực đã sớm vượt ra khỏi võ quán học viên tiêu chuẩn, bất quá hắn vẫn không thể trở thành đệ tử, hay là muốn cùng những học viên khác huấn luyện chung, không, có bất kỳ đường tắt có thể đi. Bất quá, phổ thông học viên huấn luyện số lượng, đối với Tiễn Nhạc tới nói, đã không coi vào đâu, tối đa cũng là mệt mỏi một điểm mà thôi. Thế nhưng chí tôn vũ quán đối mỗi cái học viên huấn luyện số lượng, nhưng đều không giống nhau. Hội căn cứ thực lực của đối phương cùng tiềm lực làm ra cải thiện. Cho nên, Tiến Nhạc huấn luyện số lượng, muốn so phổ thông học viên phải lớn hơn vài lần, mà bản thân hắn cũng phi thường tự giác gia tăng huấn luyện số lượng, cũng không có bất kỳ lười biếng ý nghĩ. Bởi vì hắn là lăng láo phái tới, cho nên hắn sẽ không để lăng láo mất mặt, hắn sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Bởi vậy, tại sau khi kết thúc huấn luyện, Tiến Nhạc cũng là phi thường mệt mỏi, đã đạt đến cực hạn. Bất quá hắn dù sao cũng là từng làm thủ trưởng cảnh vệ viên, hắn kỷ luật tự nhiên không phải người bình thường có thể so cho nên tại lúc nghỉ ngơi, tiến nhạc cũng không có cùng những học viên khác như thế, tùy ý nằm trên đất, mà là đi hướng cái ghế bên cạnh nghỉ ngơi. mà tô chiết bọn hắn tại nhìn thấy học viên sau khi kết thúc huấn luyện, liền hướng về tiến nhạc đi đến. tô chiết cười hỏi, tiến nhạc cảm thấy thế nào? đã quen thuộc chưa? tiến nhạc trả lời, còn có thể, bất quá nơi này huấn luyện cường độ muốn so quân đội cao hơn nhiều, bất quá ta còn chịu nổi, sẽ không lùi bước. này là đương nhiên, tại chí tôn vũ quán nơi này, coi như là phổ thông nhất học viên huấn luyện số lượng cũng phải so với quân đội lớn hơn nhiều lắm nếu như không có bậc này huấn luyện cường độ lời nói, cái kia võ quán học viên cũng tựu không khả năng tiến bộ nhanh như vậy rồi. Tô chết lại là nói ra, vậy thì tốt, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, chờ một chút huấn luyện số lượng hội càng cao hơn. tiến nhạc gật gật đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, chuẩn bị nên tiếp chờ chút huấn luyện. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1529 chỉ là nó người. chương 1529 chỉ là nó người tại học viên nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời điểm, Tô chết tìm tới tạ thủ. vừa nãy học viên lúc huấn luyện tạ thủ nhưng là toàn bộ hành trình quan tâm, một mực nhìn chăm chú vào học viên nhất cử nhất động. Đồng thời, hắn còn phân tích mỗi cái học viên tình huống, tới nay điều chỉnh bất đồng huấn luyện cường độ. Quan trọng nhất là, cả thủ sẽ vì mỗi cái học viên chấm điểm, không thỏa mãn điều kiện thời điểm sẽ bị ghi vào đào thải cùng chờ đào thải trong danh sách. Nếu để cho hắn phát hiện có học viên lười biếng lời nói, hắn càng sẽ trực tiếp gia nhập danh sách đen, về sau vĩnh viễn không trúng tuyển. Tại trí Tôn Vũ Quán tập Võ, là phi thường khó được cơ hội, hơn nữa võ quán còn có thể cung cấp các loại chân quý tài nguyên, tỉ như tâm pháp cùng thất linh tẩy tùy thủy, phụ trợ học viên huấn luyện. Nhiều như vậy tài nguyên, cũng không muốn lãng phí ở một ít đầu cơ trùng lợi, chỉ biết lười biếng người cho nên những người này một khi bị phát hiện đều sẽ bị trực tiếp đào thải, hơn nữa còn hội ghi chép tiến danh sách đen bên trong. Tư chất của ngươi có thể như vậy, thậm chí là phi thường kém, này đều không có quan hệ, bởi vì cái này cũng có thể cải thiện tới. Nhưng muốn là mình còn không nỗ lực, chỉ muốn lời biếng lời nói, cái kia liền không có tất phải ở lại chỗ này rồi. Đây là trí tôn vũ quán nguyên tắc, chưa bao giờ thay đổi qua. Mà tạ thủ hiện tại chính là tại làm chuyện này, lưu ý học viên học tập thái độ. Này trước kia là tô chết cùng Tiêu Chiến việc làm, bất quá bây giờ này mới võ quán liền do tạ thủ tới làm rồi. Bởi vì về sau này võ quán sẽ từ từ giao cho tạ thủ phụ trách. Dù sao, thiệu chiến tinh lực có hạn, một mình hắn căn bản là quản lý không được nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa về sau võ quán, hội càng mở càng nhiều, không thể để một mình hắn làm toàn bộ sự tình, cho nên nhất định muốn cho hắn tìm người trợ giúp. Tạ thủ, liền là phi thường người thích hợp. Tại võ quán bên trong, ngoại trừ tô chết cùng thiệu chiến bên ngoài, vũ lực mạnh nhất người chính là tạ thủ rồi. Cho nên, do tạ thủ tới quản lý mới võ quán, cũng không sợ có người không phục. Bởi vậy, tạ thủ hiện tại mới sẽ quan tâm học viên mới thói quen. Đây là tô chiết ủy thác hắn việc làm, hắn nhất định phải làm được tốt nhất. Tô chết sau khi đi vào, Tả Thủ liền đem học viên ghi chép bề ngoài đưa cho hắn nhìn. Tả Thủ nói ra, ngươi nhìn một chút này có vấn đề gì hay không? Nhìn xem có hay không bổ sung. Nghe vậy, Tô chết nhận lấy ghi chép bề ngoài, sau đó tỉ mỉ mà nhìn một lần sau, nói ra, rất tốt, ngươi làm được vô cùng tốt. Tả Thủ thở phào nhẹ nhõm, hắn không có kinh nghiệm phương diện này, chỉ sợ mình làm không tốt. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, quan chủ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tô chết chỉ vào nơi xa chính tại nhắm mắt dưỡng thần miếng nhạt, nói ra, hắn là bằng hữu của ta, ngươi chú ý một chút. Nếu như thích hợp, ta hy vọng ngươi có thể thu hắn làm đệ tử, truyền thụ Thái quyền cho hắn. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên tất cả dựa theo quy định đến, ngươi không hài lòng. Tuyệt đối không nên thu hắn, biết không? Tô chết sở dĩ tìm đến Tạ thủ, chính là vì yến nhạc sự tình mà đến. Bởi vì hắn quan sát tiến nhạc sau, phát hiện lấy tính cách của hắn, cùng với khắp mọi mặt đều không thích hợp tu luyện hình ý quyền, hoặc là vạn gia quyền tâm pháp. Thế nhưng Tô chết cảm thấy yến nhạc tu luyện Thái quyền lời nói, khẳng định có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thiên phú. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ tới cùng Tạ thủ tiếp thu yến nhạc. Đương nhiên Tô Chiết không phải cho Yến Nhạc đi cửa sau, nếu như đối phương không nỗ lực lời nói, vậy hắn cũng sẽ không khiến Yến Nhạc rơi mất võ quán cùng tạ thủ mặt mũi. Nghe nói, tạ thủ nhìn Yến Nhạc một mắt sau, nói ra, "Tốt, ta hiểu rồi. Quán chủ yên tâm. Kỳ thực tại Tô Chiết trước khi đến, tạ thủ đã quan tâm Yến Nhạc rồi. Dù sao tại đa số học viên trong, cá nhân người thực lực mạnh nhất chính là Yến Nhạc, muốn không đưa tới chú ý cũng khó khăn. Hơn nữa đi ngang qua quan sát sau, tạ thủ đối Yến Nhạc cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, cho rằng đối phương cũng rất thích hợp học thái quyền. Bất quá vốn là hắn là không có thu đồ đệ ý tứ nhưng nếu tô chết mở miệng vậy hắn liền nhất định sẽ thử một chút bởi vì tô chết đối tả thủ tới nói liền là ủng có ân cứu mạng ân nhân cho nên lời của hắn nói tả thủ nhất định sẽ làm được bất quá tô chết dĩ nhiên đã nói rồi tất cả dựa theo quy định đến không thể tùy tiện sang vậy cái kia tả thủ cũng sẽ không cho yến nhạc làm việc thiên tư tuyệt đối sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao đến bởi vì phải làm đồ đệ của hắn liền tất cần phải cường với người khác mới được qua nét mặt của tả thủ đến xem tô chết đã biết hắn đối yến nhạc cũng thấy hứng thú hiện tại xem yến nhạc chính mình nỗ không nỗ lực có thể hay không nắm chắc cơ hội lần này nếu như yến Nhạc chính mình không nắm chặt cơ hội lời nói, cái kia tô chiết cũng thương mà không giúp được gì, hắn cũng không muốn ép buộc tả thủ thu đồ đệ. bất quá, từ tả thủ hôm nay huấn luyện tình huống đến xem, hắn vẫn là vô cùng khắc khổ. tại lúc huấn luyện, hắn sẽ chủ động tăng cao huấn luyện của mình số lượng, để cho mình càng có thể phát huy ra cực hạn. tô chiết cùng tả thủ nói chuyện một lát sau, liền đi ra ngoài, sau đó hắn để huấn luyện viên đem học viên đều triệu tập lại. làm huấn luyện viên bắt đầu đem học viên triệu tập cùng nhau sau, bọn họ đều là một bộ mặt như ăn ngứt gáng. không có cách nào, tại trước đó huấn luyện đã đem bọn hắn tất cả thể lực đều nghiền ép sạch sẽ hiện tại mới nghỉ ngơi không đến bao lâu, thể lực vẫn không có khôi phục trở về liền bị triệu tập lại. đương nhiên hội khuôn mặt phiền muộn vẻ, chờ hết thể học viên đều xếp thành hàng sau, tô chết đi tới trước mặt bọn họ. hắn vuốt tay một cái, đưa tới chú ý của mọi người sau, mới lên tiếng: các vị, ta là tô chết, là nơi này quán chủ. đám học viên mới đều biết võ quán còn có cái quán chủ, thế nhưng đại đa số cũng không biết người nào mới là quán chủ. hiện tại tô chết đột nhiên đứng ra, nói mình là chí tôn vũ quán quán chủ lúc, để mọi người đều cảm giác được vô cùng bất ngờ, bởi vì học viên mới cũng không nghĩ tới chí tôn vũ quán quán chủ, nguyên lai là còn trẻ như vậy vốn là bọn họ đều là cho rằng trí Tôn Vũ quán quán chủ, số tuổi trí ít đều cùng triệu chiến không kém bao nhiêu, thậm chí là 60 tuổi trở lên đều có khả năng. Dù sao, bình thường võ quán quán chủ rất ít trẻ tuổi có. Cho nên, làm tôi chết thừa nhận mình là quán chủ thời điểm, hắn số tuổi để mọi người đều rất dần mình. Bất quá hắn cũng không hề để ý điểm này, mà là tiếp tục nói ra, mới vừa huấn luyện phải hay không cảm giác mệnh chết đi, hiện tại cả người đều không có sức lực. Là, mệnh chết đi. Dưới đấy học viên, Thư Tất chống váng địa trả lời. Trước đây những người này tại nghe người khác lúc học là cực kỳ hi trên khán đài người có thể nói nhanh lên một chút, tốt nhất là sớm một chút kết thúc. Thế nhưng hiện tại tô chiết đứng ở hắn nhóm nói chuyện, bọn hắn lại vô cùng hy vọng hắn có thể nói nhiều một chút. Chính vì như vậy lời nói, bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi nhiều lâu một chút, không cần nhanh như vậy liền huấn luyện. Ta biết mệnh chết đi, bất quá ta phải nói cho các ngươi một cái tiết đối tin tức. Tô chiết nhìn liếc chung quanh sau, mới tiếp tục nói, lúc trước huấn luyện chỉ là nóng người mà thôi, cùng với để huấn luyện viên xem xem thân thể của các ngươi tình huống, kế tiếp huấn luyện mới là chính thức, huấn luyện số lượng hội tiếp tục gia tăng. Lời này vừa nói ra, người phía dưới đều là ồ lên, dồn dập giật nảy cả mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1530, ai muốn lui ra? Chương 1530, ai muốn lui ra, Tô Chíệt lời nói, để mọi người đều thất kinh. Sáng sớm huấn luyện, đã sắp muốn cho học viên mới hỏng mất, sau khi kết thúc huấn luyện, hết thảy học viên đều là sức cùng lực kiệt. Rất người, đều đã đến không đứng lên nổi trình độ, một tia khí lực cũng không có. Thế nhưng loại này khiến người ta hỏng mất huấn luyện, hiện tại Tô Chíệt người quán chủ này lại là nói chỉ là nó người, vẫn không có chính thức bắt đầu. Thử hỏi, ai nghe đến mấy câu này, hội không bị kinh ngạc? Hơn nữa từ Tô Chíệt cùng đám huấn luyện viên biểu lộ đến xem, Lời của hắn cũng không đang nói đùa mà là chăm chú. Nghĩ đến đây, suýt chút nữa khiến những này học viên mới muốn tán bữa. Tô Chí cũng không có đùa giỡn, lời của hắn nói toàn bộ đều là hết sức chăm chú, không hề có một chút hoa trương thành phần. Bởi vì chí tôn vũ quán huấn luyện số lượng là càng lúc càng lớn, dù sao có nhiều như vậy tài nguyên, học viên tiến bộ khẳng định rất nhanh, ngay từ đầu huấn luyện số lượng khẳng định không thể thỏa mãn yêu cầu, lý do sẽ từng bước tăng lên huấn luyện số lượng. Mà tới được mà sau, ngay từ đầu huấn luyện số lượng cũng chỉ là nóng người mà thôi, cho nên lời của hắn đều là thật. Tô chết vừa nghĩ thì biết rõ các học viên trong lòng nghĩ pháp, bất quá hắn muốn chính là kết quả này. Chờ học viên tiêu hóa những câu nói này, hắn lại tiếp tục nói, ta có thể không đang nói lừa, chỗ dùng các ngươi nếu như không chịu được lời nói, tốt nhất là hiện tại lui ra, miễn cho lại không công chịu khổ mới lui ra, vậy thì không đáng giá rồi, cũng lãng phí song phương thời gian. Tô chết bây giờ nói những câu nói này, vì chính là để một ít học viên biết khó mà lui, dù sao không phải mỗi người đều có quyết tâm này. Hắn muốn một ít không chịu khổ nổi học viên sớm lui ra, không nên lãng phí thời gian, lại càng không muốn đang lãng phí võ quán tài nguyên sau mới lui ra, như vậy đối với song phương cũng không tốt. Tôi chết lần nữa nhìn toàn trường học viên sau, nói ra, hiện tại ai muốn muốn lui ra, phiền phức rơi lên tay của ngươi. Lời này vừa nói ra, có vài học viên do dự sau, vẫn là chậm rãi rơi lên tay của mình. Theo thứ một người học viên nhấc tay sau, mặt sau chậm rãi có người cũng giơ tay lên, lục tục càng nâng càng nhiều. Lúc trước huấn luyện, đã suýt chút nữa để những học viên này hỏng mất, đã để bọn hắn này mầm lui ra ý nghĩ. Những học viên này tại gia nhập võ quán trước đó, tuy nhiên đã nghĩ tới hội chịu khổ rồi, cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng là chân chính đến võ quán tiếp thu huấn luyện sau, bọn hắn mới phát hiện huấn luyện số lượng vượt xa khỏi hình tượng. Chí Tôn Vũ quán huấn luyện, hoàn toàn đem học viên tiềm năng toàn bộ khai của ra, khiến cho đạt đến cực hạn. Loại này khổ cực, không phải người bình thường có thể gánh vác được. Đặc biệt là ngay từ đầu thời điểm. Hiện tại Tô chết lại trước khi nói huấn luyện chỉ là nó người, phía sau huấn luyện số lượng hội càng lúc càng lớn, vậy thì để những học viên này chịu không được. Bởi vậy, hiện tại liền có học viên bắt đầu muốn tối lui ra khỏi, không muốn lại huấn luyện. Tô chết nhìn quanh toàn trường, thấy không có học viên lại nhấc tay sau, liền để nhấc tay học viên trước tiên đứng ra, đồng thời điểm số. Lần này muốn lui ra học viên, tổng cộng có 16 cái, không tính thiếu nhưng cũng không tính nhiều gần như tại trong dữ liệu của hắn. Sau đó, Tô Triết nói ra, còn có ai hay không muốn rời khỏi, hiện tại mời đứng ra. Lại có hai người do dự một lát sau, vẫn là rời khỏi đội ngũ đứng dậy. Được rồi, hiện tại tổng cộng có 18 cái học viên muốn lui ra. Tiếp lấy, Tô Triết khiến người ta trước tiên đem này mấy cái học viên đưa trở về, về sau bọn hắn liền đều cùng Chí Tôn Vũ quán không có quan hệ, mà không còn là võ quán học viên. Trời này 18 người sau khi rời đi, hắn đối học viên nói ra, các ngươi hiện tại không muốn lui ra, ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, không nên đến giữa đường mới hối hận. Sau đó, Tôi chết không có lãng phí thời gian nữa, cũng không có lại phát biểu rồi. Hắn để huấn luyện viên đem Thất Linh Tẩy Tủy Thủy lấy ra để những học viên này dùng, chuẩn bị kế tiếp huấn luyện. Những học viên này trải qua mới vừa huấn luyện sau, đều không có thể lực, nếu như không có Thất Linh Tẩy Tủy Thủy lời nói, khẳng định không cách nào tiếp tục huấn luyện. Hơn nữa trí tôn vũ quán huấn luyện, đều là ma quỷ thức huấn luyện, huấn luyện như thế đối học viên thân thể thương tổn rất lớn. Nếu như không có Thất Linh Tẩy Tủy Thủy lời nói, những học viên này không chỉ tiến bộ không được, hơn nữa lâu dài lời nói, còn có thể cho thân thể lưu lại khó có thể khôi phục mà họa. Nhưng là có Thất Linh Tẩy Tủy Thủy liền không giống nhau không cần lo lắng hội lưu giới bất kỳ mầm họa, còn có thể tăng cao học viên tiềm năng, đồng thời khôi phục nhanh chóng thể lực của bọn họ cùng thương thế. Chỉ cần phục dụng thất linh tẩy thủy thủy, học viên kia vẫn luyện cường độ càng lớn, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Đây cũng là chí tôn vũ quán học viên, là cái gì có thể nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân, đều là vì những này thất linh tẩy thủy thủy. Nếu như võ quán không có thất linh tẩy thủy thủy lợi nói, cũng không khả năng phát triển nhanh như vậy. Chính là bởi vì thất linh tẩy thủy thủy nguyên nhân, mới khiến cho lăng lão bọn hắn chú ý tới to chết, hy vọng hắn có thể giúp siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này. Cho nên, từ điểm đó mà xem, Thất Linh Tẩy Tùy Thủy giá trị lớn đến mức nào rồi. Bất quá Tô Chí cũng không định đem Thất Linh Tẩy Tùy Thủy lấy ra, bởi vì hắn cảm thấy Thất Linh Tẩy Tùy Thủy cũng không thích hợp siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, hắn sẽ mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết. Rất nhanh, học viên đều dẫn tới Thất Linh Tẩy Tùy Thủy, đồng thời đều ăn vào rồi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đều cảm nhận được Thất Linh Tẩy Tùy Thủy hiệu quả thần kỳ rồi, thể lực bắt đầu cấp tốc hồi phục, hơn nữa bọn hắn còn cảm giác lúc trước huấn luyện đều phát huy ra hiệu quả, sức mạnh thật giống so với trước kia lớn hơn một điểm. Tuy rằng sức mạnh tăng lên không rõ ràng, thế nhưng cẩn thận cảm thụ vẫn là có thể phát hiện. Mà ở trong Yến Nhạc cũng là như thế, bởi vì hắn dùng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy là nhiều nhất, cho nên cảm thụ của hắn là mạnh nhất. Dù sao, thể chất của hắn so với những học viên khác cao rất nhiều, lại tăng thêm huấn luyện số lượng cũng là lớn mấy lần, cho nên lẽ ra nên dùng càng nhiều hơn Thất Linh Tẩy Tủy Thủy. Mà bây giờ Yến Nhạc trải nghiệm chính là rõ ràng nhất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể lực khôi phục cùng với cấp tốc tăng trưởng sức mạnh. Tất cả những thứ này tất cả đều cho hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Cho đến giờ phút này, Yến Nhạc rốt cuộc có thể lý giải Lăng lão, tại sao muốn cho hắn tới nơi này tiếp thu huấn luyện. Bởi vì ở nơi này mới có hy vọng khiến hắn biến thành chân chính cường giả, thực lực mới có thể đạt được tăng lên. Mà ở thời điểm trước kia, Yến Nhạc là không có cách nào dựa vào chính mình làm được, nhưng bây giờ tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, hắn nhưng có thể dễ dàng làm được. Thất Linh Tẩy Tủy Thủy xuất hiện, để Yến Nhạc đối kế tiếp huấn luyện càng thêm tràn ngập mong đợi. Hắn có thể cảm nhận được Thất Linh Tẩy Tủy Thủy tác dụng, tự nhiên cũng có thể rõ ràng trong đó giá trị, biết rõ làm sao dạng mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Cho nên, ở sau đó trong khi huấn luyện, Tiễn Nhạc hội càng thêm liều mạng, tiếp tục gia tăng huấn luyện số lượng. Hắn muốn đem cực hạn của mình hoàn toàn phát huy ra, để cho mình mãi mãi cũng ở vào sức cùng lực kiệt trạng thái trong, như vậy thất linh tẩy tùy thủy liền có thể tạo được tốt nhất hiệu quả, sự giúp đỡ dành cho hắn liền lớn nhất. Bởi vậy, tiến nhạc đối kế tiếp huấn luyện, thì càng thêm tràn đầy phấn khởi rồi. Hắn muốn trở thành cương giả, mà bây giờ là cơ hội duy nhất của hắn, hắn là sẽ không không công bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1531, Bài Phỏng Dư Lão. Chương 1531, Bài Phỏng Dư Lão rất nhanh, lưu lại học viên đều phục dụng thất linh tẩy tùy thủy. Mà tự nhiên, học viên huấn luyện hiện tại cũng là muốn tiếp tục nữa đang uống thất linh tẩy tùy thủy sau, những học viên này nhìn lên so với trước kia muốn tinh thần hơn nhiều. Tô Chí muốn những học viên này chỉ cần có thể kiên trì đến ngày mai là có thể rõ ràng cảm nhận được thay đổi của mình, bọn hắn liền sẽ cảm thấy hôm nay khổ cực là phi thường đáng giá. Học viên huấn luyện, có huấn luyện viên đang phụ trách, chưa dùng tới Tô Chí hỗ trợ. Cho nên, tại học viên bắt đầu lúc huấn luyện, hắn liền đi ra. Dù sao lưu lại cũng không có chuyện gì làm, Tô Chí liền đi đi tìm Dư Tô y cùng Lăng Nhược Tuyết, nói ra, "Đi thôi, chúng ta trở lại." Dư Tô Ý cùng Lăng Nhược Tuyết cũng vừa hay có ý này, liền bắt đầu, cùng hắn cùng đi ra khỏi võ quán. Sau khi về đến nhà, Tô Vũ Hinh các nàng chuẩn bị đi dạo phố, tiểu lợi đến Lăng Nhược Tuyết cùng Dư Tô Y thì hai người trở về. Hiện tại Dư Tô Y thì cùng Lăng Nhược Tuyết các nàng về đến nhà sau, Tô Vũ Hinh các nàng liền lập tức lôi kéo các nàng cùng đi. Dù sao, mỗi người đàn bà đều yêu thích đi dạo phố, mà Dư Tô Y thì cùng Lăng Nhược Tuyết cũng sẽ không ngoại lệ, các nàng cũng phi thường tình nguyện cùng đi. Về phần Tô Chí liền không muốn đi, hắn muốn chờ ở nhà. Mà Tô Vũ Hinh các nàng cũng không có miễn cưỡng hắn đi, dù sao là hắn một người đàn ông, cùng theo một lúc đi dạo phố quả thực có chút nhàm chán. Cho nên, hắn liền để ở nhà, cũng sẽ không sợ nhàm chán bởi vì tô chết có rất nhiều chuyện muốn làm, vẹn vẹn là tu luyện cùng luyện chế nước thuốc, liền sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. tối ngày hôm qua, hắn đưa liễu linh nhi về nhà, sau đó trên đường về nhà cảm ứng được tử khí khí tức, sau đó hắn làm sao đều tìm tòi không đến tử khí tồn tại. mà tô chết ở trên báo táng hồn sau, cũng phải rất nhiều người đi ra, tại phụ cận tìm tòi dị hóa người. thế nhưng cho tới bây giờ, táng hồn người vẫn không có phát hiện dị hóa người, không biết này dị hóa người là trốn đi, vẫn là đã chạy đến một nơi khác, một mực không hề tiến triển. dù sao dị hóa người tại không có dị hóa thời điểm, nhưng thật ra là cùng người bình thường vậy chỉ ít ở bề ngoài là giống nhau. Dị hóa người nếu như không dị hóa lời nói, muốn phân biệt ra được chúng nó là chuyện phi thường khó khăn tình. Cho nên, táng hồn đến bây giờ đều không có gì tiến triển, cái này cũng là phi thường bình thường. Tô Chí đối với cái này cũng không có biện pháp tốt, hắn cũng không biết dùng biện pháp gì mới có thể tìm được dị hóa người, chỉ có thể chờ đợi đến đối phương chủ động lộ diện, hoặc là bại lộ bộ dạng mới có thể hành xử đối bắt. Bất quá, chuyện này mặc dù không có cái gì tiến triển, nhưng ít ra gần nhất cũng không có nghe nói chỗ nào có người ngộ hại rồi. Điều này nói rõ này dị hóa người còn chưa có bắt đầu đi ra kiếm ăn, cũng không có người ngộ hại rồi. Không có ai thương vong, vậy cũng là tin tức tốt. Tô Chết cũng chỉ có thể ở nhà đợi táng hồn tin tức mới nhất, những chuyện khác, hắn cũng không làm được. Như thế, lại qua một ngày. Hôm nay đã là đầu năm 8, theo thời gian mà tính, này Tết Xuân Tính là trôi qua hơn phân nữa rồi. Dư Tô Y ở nơi này ở hai ngày sau. Nàng hôm nay chuẩn bị trở về Yến Vân Thị rồi, mà Lăng Nhược Tuyết cũng muốn về nhà. Cùng với đi xem xem Dư Lão. Cho nên, Dư Tô Y hai người bọn họ đều chuẩn bị hôm nay trở lại. Mà Tô chết dự định lái xe đưa Dư Tố Y thì các nàng trở lại, bởi vì lần này các nàng đều không có lái xe lại đây, liền không muốn để cho các nàng đi ngồi xe đi trở về. Bởi vì hắn cũng dự định đến Dư gia bái phỏng một cái Dư lão, hắn cũng có một quãng thời gian không nhìn thấy Dư già rồi. Gần sang năm mới, lấy tư cách văn bối. sắp thực hẳn là trở lại bái phỏng lão nhân gia, đây là về tình về lý. Thế là, Tô chết hôm nay liền chính xác có thể dựa vào cơ hội lần này, đưa Dư Tố Y cùng lăng nhược tuyết về Yến Vân thị, tiện đường bái phỏng Dư lão. Mà An Uyên các nàng đều hội cùng theo một lúc đi. Bất quá các nàng sẽ trực tiếp đi Tô sủng chi ra dưỡng tử trường. Đây là An Huyên cùng các bạn học, trước đó đều đã sớm đã hẹn sẽ ở lễ mừng năm mới trong lúc đến Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường du ngoạn. Hiện tại kỳ nghỉ đều cũng gần kết thúc rồi, cho nên đều hẹn cẩn thận hôm nay cùng đi. Hơn nữa này là trước kia Tô Chiết cũng đã đáp ứng tốt An Huyên, đã như vậy liền thừa dịp cơ hội lần này để An Huyên cùng bạn học của nàng đi Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường du ngoạn. Chuyến đi này, trong nhà liền không có người nào rồi. Tô Vũ Hinh cảm thấy ở nhà nhàn chán, cũng lôi kéo An Huên dự định đi theo đi, bảo bảo cùng Dương Dương tự nhiên cũng sẽ mang theo đi. Đã như vậy, Tô Chiết liền cảm thấy vậy thì mọi người đều về yến vấn thị đồng thời đến tô sùng chi ra dưỡng thực trường chơi, nhìn xem sùng vật cũng tốt, dù sao các nàng cũng rất lâu đều chưa từng đi rồi. vốn là hắn còn muốn để trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên cùng đi, chỉ là không có biện pháp, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều đã bắt đầu đi làm, các nàng cũng không có thời gian đi theo đi. cho nên lần này liền tô chết chính bọn hắn đi rồi, mà nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ liền không có cách nào đi rồi. kim thiên nhất ảo, bọn hắn liền trực tiếp xuất phát. hơn nữa tô chết còn để tô vũ huynh các nàng tiện đường đi đón an huyên bạn học, miễn cho các nàng còn muốn cách ra ngồi xe đi. đã đến yến vân thị sau, tô chiết cùng dư tô ý lìa còn có lăng nhược tuyết ba người đi dựa ra, mà tô vũ hinh các nàng liền đi trực tiếp mở ra tô sủng chi ra dưỡng thực chuẩn rồi, mà tô chết bái phòng dư lão, hội chính mình lái xe đi, như vậy tất cả mọi chuyện cũng sẽ không làm lỡ. Dư gia, hắn đã rất lâu không đến rồi, bất quá vẫn là giống như trước đây, một điểm đều chưa từng thay đổi, chỉ là so với bình thường thời điểm, muốn nhiều hơn một chút vui mừng. Tô chết bọn hắn đến thời điểm, dư hiên hạo cũng không ở nhà, hắn rất sớm liền đi tập đoàn đi làm, hơn nữa hắn cũng không biết tô chết bọn hắn hôm nay sẽ đến, cho nên cũng không có ở nhà rồi. Mà dư phụ cùng dư mẫu, sớm chút tiên cũng đã đi du lịch, đến bây giờ đều vẫn chưa về bất quá, Dư lão lần này ngược lại là chờ ở nhà, cũng không trở về của mình Hồ Điệp căn cứ. Dư lão tại biết Tô chết sau khi đến, cao hứng vô cùng, hắn cũng rất lâu chưa từng thấy Tô chết rồi. Đối Tô chết, Dư lão là một mực có hảo cảm. Đặc biệt là Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y y luyện võ sự tình, càng làm cho Dư lão làm cảm kích hắn. Dù sao, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y tại không có đến trí tôn vũ quán luyện võ thời điểm, bọn hắn một mực đối luyện võ không có hứng thú. Cho dù Dư lão mỗi ngày đều ép buộc bọn hắn luyện võ, cũng không có cái gì tốt tiến triển, thực lực của hai người vẫn là thường thường. Dư lão thấy rất rõ ràng Hắn biết thế giới này đã biến thiên rồi, chỉ có vũ lực năng lực ở cái thế giới này đặt chân, sống được càng tốt hơn. Nhưng dư gia, trừ hắn ra một cái bên ngoài, cái khác hậu bối đều không có luyện võ. Trước kia là không sao cả, nhưng dư lão biết về sau là không thể như vậy. Hiện tại dư gia có hắn tại, tự nhiên không có vấn đề gì. Vạn nhất đợi được hắn sau khi qua đời, cái kia dư gia liền mất đi dựa vào, cho nên dư lão mới sẽ ép buộc dư hiên hảo cùng dư Tô Y để luyện võ, đem dư gia tương lai hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Nhưng là vì này luyện võ quá mệt mỏi. Mà thái cực quyền tiến triển lại quá chậm, để Dư Tô Y cùng Dư Hiên Hạo một chút hứng thú đều không có, căn bản cũng không có nghị khí tốt tu luyện. Sau đó, Dư lão liền đem Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y đẩy lên trí tôn vũ quán bên trong, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới, kết quả lại là ngoài ý liệu được, hai người đột nhiên đối luyện võ cảm thấy hứng thú, này làm cho Dư lão phi thường trấn an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1532, Hương binh Vấn Tội Chương 1532, Hương binh quân đội. Qua thời gian này đến, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thực lực của hai người, tiến bộ là càng lúc càng lớn tất cả những thứ này, dư lão đều là nhìn ở trong mắt, trong lòng cái kia là cao hứng vô cùng. cho nên, dư lão đối tô chết là phi thường tăng kích, hắn biết tất cả những thứ này đều là tô chết công lao. bởi vì không có tô chết lời nói, hay là dư hiên hạo cùng dư tô y hệ, hôm nay cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy cùng thay đổi. kỳ thực này cũng bình thường, dư hiên hạo cùng dư tô y hệ cũng không phải đối luyện võ, hoàn toàn không có hứng thú. chỉ là bởi vì ở nhà, đi theo dư lão luyện võ, mệt chết đi làm khô khan, quan trọng nhất là, không có gì tốt thu hoạch, thực lực một mực không có gì tiến bộ. nhưng đã đến chi tôn vũ quán sau, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, có rất nhiều học viên cùng đệ tử đồng thời luyện võ, không khí này đều không giống với lúc trước. Học viên cùng đệ tử trong lúc đó có thể tỉ thí với nhau, như vậy sẽ vô tình tiến hành tỉ thí, mọi người đều muốn vượt qua đối phương, một cách tự nhiên cũng sẽ càng thêm cố gắng. Mà Chí Tôn Vũ quán nắm giữ thất linh tẩy thủy thủy, có thể để cho học viên cùng đệ tử nỗ lực tiến tới chuyển hóa thành thực lực, hơn nữa hiệu quả là hết sức rõ ràng. Nay cùng Dư Hiên Hạo cùng Dư tố Y ở nhà tu luyện là không giống nhau, thực lực là có thể nhìn thấy tiến bộ, cũng để cho bọn họ đối luyện võ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng càng ngày càng chủ động tự nhiên cũng sẽ có tiến bộ rất lớn hơn rồi. Cho nên, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý thì hai người thay đổi mới sẽ lớn như vậy. Đương nhiên tất cả những thứ này nguyên nhân đều do với Tô Chiết. Dù sao, không có Tô Chiết lời nói, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Ý thì cũng không có cơ hội như vậy. Tại Dư gia trong vườn hoa, Dư lão cùng Tô Chiết cùng uống trà. Dư lão cười ha ha sau, nói ra, ngươi tiểu tử này thời gian dài như vậy cũng không đến, lại không tới gặp thấy ta ông lão này, về sau liền không có cơ hội gặp được. Tô Chiết cũng là cười cười sau, nói ra, làm sao sẽ? Dư lão ngươi còn càng già càng dẻo dai còn rất dài thọ, nơi nào cần muốn lo lắng vấn đề như vậy. hiện tại dư lão cũng đã bước vào soái cấp cảnh giới, thân thể lại cực kỳ tốt, cho nên sống thêm nhiều mấy năm cũng không thành vấn đề. nghe nói, dư lão cười đến càng thêm sang sảng rồi, hắn nói ra, ta đều già rồi, đều chừng 100 tuổi, cho dù ta lại dài thọ, có thể lại sống bao lâu? làm hiển nhiên, dư lão hôm nay tâm tình vô cùng tốt, hắn sang sảng tiếng cười, cách chỗ rất xa đều nghe được, có lẽ là bởi vì tô chưa đến, mới khiến cho dư lão nắm giữ tốt như vậy tâm tình. tiếp lấy, dư lão lại hỏi, ta nghe tiểu tuyết nói, ngươi chữa tốt lang lão bệnh? Tô chết gật gật đầu, nói ra, chỉ là may mắn mà thôi. Ngươi tại trước mặt ta liền không dùng kiếm tốn, ta còn không biết bản lĩnh của ngươi sao?" Dư lão cười nói. Bất quá chuyển đề tài, hắn lại nói, bất quá lần này ta thật sự muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, ta lại muốn mất đi một cái bạn cũ, cái cảm giác này cũng không hay được. Lăng lão không chỉ cùng Dư lão là quan hệ thân thích, hai nhà có cảm tình sâu đậm, hơn nữa hai người hay là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn, cái thứ cảm tình tự nhiên là không bình thường. Đặc biệt là đối với Dư lão như vậy tuổi tác người mà nói, Cùng tuổi bằng hưu đó là càng ngày càng ít, từng cái bạn cũ cũng đã trước sau đã qua đời, cho nên bọn họ là càng ngày càng cô đơn. Thấy bằng hưu một tên tiếp theo một tên, không chịu nổi năm tháng tập kích, mà trước sau qua đời, cảm giác này là phi thường khó chịu. Coi như là dư lão, gió to sóng lớn gì đều kháng đã tới, nhưng bằng hưu mất, vẫn là sẽ để cho hắn phi thường khó chịu. Tô chiết nói ra, đây là ta phải làm, lăng lão một đời vì quốc gia trả giá nhiều như vậy, hắn không nên lại bị bệnh đau giàn vật. Hắn lời này là phát ra từ nội tâm, mà không phải lời khách sáo. Tô chiết là phi thường tính nghệ lăng lão già như vậy của nhân, nếu không. Hắn cũng sẽ không tại chứa khỏi lăng lão bệnh sau, lại luyện chế ra niết bản thọ nguyên đan biếu tặng cho lăng lão, làm cho hắn có thể kéo dài tuổi thọ. Vừa bắt đầu hắn đáp ứng trị liệu lăng lão, đó là vì trả nhân tình. Thế nhưng phía sau niết bản thọ nguyên đan, chính là Tô chết kính nể lăng lão cả đời trải qua, mới sẽ đưa tặng. Dư lão lại là một trận cười to, "Được, ngươi có loại này tâm là tốt rồi, ta phi thường vui mừng." Tô chết đại khái tại dư gia đợi gần như sau một tiếng, liền hướng dư lão cáo tử, cũng tự tuyệt đối phương giữ lại, trực tiếp rời khỏi. Dù sao, Tô Vũ huynh cấp nàng hiện tại cũng tại Tô sủng chi gia dưỡng thực trường hắn cũng không thể ở lại dư gia nơi này từ dư gia đi ra sau tô chết liền trực tiếp lái xe đi tô sủng chi ra dưỡng thực trường hắn muốn đã qua lâu như vậy rồi tô vũ huynh các nàng hẳn là đã sớm tới hiện tại hiện đang du ngoạn đi nghĩ tới đây tô chết không khỏi tăng nhanh tốc độ xe muốn sớm một chút cùng các nàng hội hợp ở trên đường dư hiên hạo đột nhiên gọi điện thoại tới hắn trực tiếp một chút hẹn nập di rành tay rất nhanh sẽ nghe được dư hiên hạo thanh âm của từ trong điện thoại truyền ra tô chết ngươi thật là không có suy nghĩ tô chết có chút bị hồ đồ rồi hỏi hắn làm sao vậy ta có làm gì sai sự tình sao Dư Hiên Hạo lập tức nói rằng: "Ngươi về Yến Vân thị cũng không nói với ta một tiếng, thật không có suy nghĩ, này vẫn không có làm sai sao? Nguyên lai like hắn chỉ là chuyện này, không có nói, Tô Trí còn thật không nghĩ tới. Nếu không phải Dư Tô Y vừa mới gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo lời nói, hắn đều còn không biết Tô Trí cùng các nàng đã trở về rồi, cho nên hiện tại hắn mới hội lập tức gọi điện thoại đến tìm Tô Trí Hưng binh vấn tội." Nghe xong lời này sau, Tô Trí mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới biết mình sai ở nơi nào rồi. "Hắn giải thích: "Nha, ngươi nói là cái này a. Ta chỉ là đưa hai cái muội muội của ngươi trở về, tiện đường bái phòng Dư lão." cũng sẽ không dùng bẫy rầy ngươi rồi, cho nên cũng không có với ngươi nói rồi." Dư Hiên Hạo hỏi, "Được rồi, ngươi bây giờ đi rồi sao? Làm sao gấp như vậy đi, không lưu lại ở nhà ta mấy ngày?" Tô Chí trả lời, "Không được, ta lần này trở về muốn đến dưỡng thực Trường nhìn một chút, thuận tiện cùng người nhà đồng thời hào hào vui đùa một chút, ngươi muốn hay không lại đây?" Vừa nghe, Dư Hiên Hạo liền lập tức cự tuyệt, "Ta nhưng không đi được, mỗi ngày sự tình đều làm không được xong, nơi nào có thời gian du sơn mà thủy, ngươi là tốt rồi, làm cái hất tay trưởng quý, cái gì cũng không cần làm, tiểu đợi đến thu tiền là được rồi." Tô Chí cười cười, nói ra Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể a." Dư Hiên Hạo lập tức nói rằng, "Ta cũng không thể làm như vậy, mạng của ta không có ngươi tốt như vậy." Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, "Được rồi, ta chờ một chút còn có hội nghị, hiện tại sẽ không hàn huyên, chúc các ngươi chơi được hài lòng." Tô Chiết trả lời một câu, "Cảm tạ, rảnh rỗi sẽ liên lạc lại." Sau đó hắn và Dư Hiên Hạo liền cúp điện thoại rồi. Mà thời khắc này, Tô Chiết cũng vô cùng may mắn, chính mình không có tham dự vào tập đoàn trong sự quản lý, cũng mới không cần giống như Dư Hiên Hạo bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý đại lượng công tác cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp tục nhàn nhã sinh hoạt, muốn làm gì cũng có thể, cũng sẽ không bị công tác kéo. Đương nhiên, Tô chết hắn là nhàn nhã, mà Lý Trường Hoa, còn có Nhan Vũ Yên cùng Trẩm Sơ Hạ sẽ không có như thế tốt số rồi, dù sao công tác trùng quy phải người làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1533, lợi hại kaka. Chương 1533, lợi hại kaka Tô chết cùng Dư Hiên Hạo thông qua điện thoại sau, sau đó liền đến Tô sùng Chi gia dưỡng thực trường. Bởi vì bây giờ là Tết xuân quan hệ, rất nhiều người đều có thời gian này đi ra chơi, mà lựa chọn Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường người cũng không thiếu. Cho nên, bây giờ Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường so với bình thường, còn muốn náo nhiệt nhiều lắm. Tại ngoài thôn ngừng rất nhiều xe, trong đó không thiếu thì tốt xe xe sang trọng. Đến Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường du khách, phần lớn đều là không thiếu tiền. Dù sao, Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường súng vật, giá cả không ít, người bình thường cũng sẽ không cam lòng mua về. Ở nơi này mua sắm súng vật người, đều cũng có nhất định kinh tế năng lực. Trước khi tới, Tô Chí đã cùng An Hân thông qua điện thoại, đã biết các nàng bây giờ vị trí. Cho nên, vừa đến Tô Sủng Chi ra dựện thực trường, hắn liền trực tiếp đi vào tìm các nàng rồi. Đối với Tô Chí đến Lý Hoa là phi thường hết ý, bởi vì lúc trước hắn cũng không hề thu được thông báo, cũng không biết tô chiết mùa tới. Bất quá, tô chiết lần này tới tô sùng chi gia dưỡng thực trường, cũng không có chuyện gì làm, chủ yếu chính là cùng gia người đi tới chơi, cũng không có cùng Lý Hoa nói rồi. Sau khi đến, hắn liền để Lý Hoa đi làm chuyện của chính mình, không cần để ý đến hắn, chính hắn hội an bài tốt. Không đến bao lâu, tô chiết đi tới voi lớn vườn, đây là chuyên môn chăn nuôi voi lớn địa phương. Mà tô vũ hinh các nàng bây giờ đang ở nơi này, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp tới nơi này. Rất nhanh, tô chiết liền tìm đến tô vũ hinh các nàng, các nàng liền ở voi lớn bên cạnh. Bởi vì Tô sủng chi ra dưỡng thực trường động vật đều là phi thường dịu ngoan, cũng phi thường có linh tính, bao quát voi lớn ở bên trong, xưa nay đều sẽ không làm thương tổn người. Rồi lại nói, nơi này đều cũng có chăn nuôi viên ở bên cạnh nhìn. Bởi vậy, cho dù khoảng cách gần tiếp cận voi lớn, cũng không cần lo lắng sẽ bị thương tổn được. Hiện tại Tô Vũ Hinh các nàng thì đang ở xem voi lớn, hơn nữa khoảng cách rất gần, các nàng đều không có chút nào lo lắng. Mà Bảo Bảo cùng Dương Dương vẫn ngồi ở trên người con voi. Hai người không có chút nào sợ sệt, còn vô cùng hứng phấn, đặc biệt là Bảo Bảo, tiếng cười liền không có dừng lại đã tới, Tô chết xa xa liền nghe đến, đến rồi nơi này voi lớn có hai loại, một loại là châu phi tượng, mà một loại khác nhưng là voi châu á. bất quá nơi này voi lớn số lượng cũng không nhiều. đương nhiên, những nải voi lớn đều là tô chết hồi nãy đi ra ngoài. bất quá bây giờ hắn cũng rất ít hồi hối nói động vật, bởi vì tô sủng chi ra dưỡng thực trường động vật, trên căn bản đã có thể làm được tự sản tự tiêu rồi. nơi này hội căn cứ động vật số lượng, mỗi ngày hạn định bán ra số lượng, sẽ không dễ dàng siêu tiêu. cho nên, tô chết hiện tại trên căn bản là không cần lại cho tô sủng chi ra dưỡng thực trường hồi nãy động vật, dưỡng thực trường bản thân đã đầy đủ cung cấp đương nhiên hắn tỉnh cờ cũng sẽ hối đoái một ít so sánh thưa thất động vật để tô sủng chi ra dưỡng thực trường động vật chủng loại càng nhiều một chút nhưng chỉ cần tô sủng chi ra dưỡng thực trường đã có được động vật tô chết cũng rất ít hội đổi dù sao tô sủng chi ra dưỡng thực trường mở lâu như vậy đã sớm hình thành tốt đẹp sinh thái đủ để ứng phó bây giờ nhu cầu hơn nữa nơi này nói là tinh phẩm sách lược động vật số lượng là không thể tràn lan chỉ có bảo đảm nhất định khan hiếm tính như vậy mới có thể bán ra cao giá cả kỳ lợi nhuận mới có thể đạt đến cao nhất. Dù sao nơi này có Lý Hoa quản lý, Tô Triết cũng phi thường yên tâm, hơn nữa Lý Hoa cũng quản được vô cùng tốt, càng làm cho hắn không cần quan tâm. Tô Triết bước nhanh hướng về Voi vũ và các nàng đi đến, mà ngồi ở Voi Lớn lên bảo bảo. Tại phát hiện hắn sau, Liên Hồ, Kaka đến rồi. Kaka đến rồi, Kaka. Bảo bảo ở nơi này. Bảo bảo một bên gọi, còn một bên phất tay, chỉ lo Tô Triết không nhìn thấy nàng như thế. Tô Triết đi tới sau, đối Voi Lớn lên bảo bảo, nói ra, "Bảo bảo, ngươi bây giờ là Voi Lớn kỵ sĩ sao?" Nghe nói, bảo bảo khẽ khẽ nở nụ cười, "Bảo bảo mới không phải Voi Lớn kỵ sĩ. Cái kia bảo bảo là cái gì?" Tô chết hỏi. Bảo Bảo lập tức nói lại, "Bảo Bảo là voi lớn công chúa, Dương Dương ca ca mới là voi lớn kỵ sĩ." Lời này, để người ở chỗ này đều nhịn không được, dồn dập nợ nụ cười. Tô chết nhìn một vòng sau, phát hiện An Huyên, còn có bạn học của nàng đều không ở nơi này, liền đối với An Hân hỏi, "Ồ, Tiểu Huyên cùng bạn học của nàng làm sao không ở nơi này, các nàng đi nơi nào?" An Hân chỉ vào cách đó không xa, nói, "Các nàng tại chụp ảnh, liền ở bên kia." Vừa nãy tô chết không có lưu ý, hiện tại xoay người sau liền nhìn thấy An Huyên các nàng, liền ở cách đó không xa bên trong. An Huyên lần này mang tới bạn học, đều là cùng nàng cùng một cái tốt xá, giữa các nàng cảm tình tốt vô cùng. Mà Tô Chí cũng gặp qua nàng bạn học, trước đây hắn đưa nàng đi trường học thời điểm đều gặp, hơn nữa còn cùng đi ăn qua thẻ đứng, cho nên cũng không tính xa lạ. Khả năng bên kia phong cảnh cùng kia sáng tốt hơn, cho nên An Huyên các nàng mới sẽ chạy đến bên kia chụp ảnh. Bây giờ người liền là ưa thích chụp ảnh, càng đừng nói An Huyên các nàng những nữ hài tử này rồi, chụp ảnh vậy càng là tất yếu. Không đập xuống vài tấm hình, thật giống như chưa từng tới như thế. Nếu An Huyên bạn học tới nơi này chơi, Tô Chí lấy tư cách chủ nhân của nơi này ra, cái kia lẽ gian nên đi qua chào hỏi cho nên hắn đang nhìn đến An Huyên các nàng sau, liền hướng các nàng đi tới. Lần này An Huyên túc sáng người, Kê Đinh Lan, Trầm Hân Đồng, còn có Yến Nhất Văn đều tới. Đây là nàng bằng hữu tốt nhất. Tô trước đi tới sau, nói với mọi người, mọi người chơi được hài lòng sao? Kê Đinh Lan trả lời trước nhất nói, đương nhiên hài lòng. Nơi này thật lớn, hơn nữa động vật so với vườn thú còn nhiều hơn, dạng gì động vật cũng có thể ở nơi này nhìn thấy, quả thực là quá tuyệt vời. Yến Nhất Văn cũng là có chút hưng phấn, hôm nay xem như là mở mang tầm mắt rồi, thật thích những động vật này, thật là đáng yêu. Tính cách so sánh điểm đạm Trầm Hân Đồng. Đúng là không có nói chuyện, bất quá dựa vào nét mặt của nàng cũng có thể thấy được, nàng cũng là phi thường yêu thích nơi này. Cho dù bình thường không phải làm yêu thích sùng vật người, ở nơi này lập tức nhìn thấy nhiều như vậy động vật, đủ loại đều có, sợ là đều sẽ thích nơi này. Bằng không, tô sùng chi ra dưỡng thực trường mỗi trời cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến rồi. An Huyên đó là tương đương tự hào, cái kia là đương nhiên, đây chính là ca ca bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có bây giờ quy mô. Đối với nàng tới nói, nàng một mực coi tôi chết là làm ca ca, hơn nữa còn coi hắn là tỷ phu tương lai. Mà bây giờ kê Đinh Lan các nàng chỗ nói dưỡng thực trường chính là tô chết sản nghiệp, đó là đương nhiên sẽ để cho an huyên cảm thấy tự hào, vì thế mà kiêu ngạo. Tô chết biết an huyên tuổi đời này người, thích nhất là chính là lẫn nhau ganh đua so sánh, bất quá nàng đúng là không có thường thường khoe khoang, chỉ là lấy hắn là kiêu ngạo mà thôi. Cho nên, hắn thật không có cảm thấy an huyên có những gì không đúng, tình cờ nói một chút, cũng không có vấn đề gì. Dù sao ai cũng không phải thánh nhân, khó tránh khỏi sẽ có chút hư vinh tâm. Kê đinh lan cười nói, được rồi, được rồi, biết ca ca ngươi lợi hại. Tiếp lấy, nàng lại nói, hiện tại cho ngươi cái này lợi hại ca ca, giúp chúng ta chụp ảnh đi, chúng ta đều không có chụp ảnh chúng qua. Việc nhỏ như vậy, Tô Chiết đương nhiên sẽ không từ tuyệt, trực tiếp đồng ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 1534, Tiến Nhất Văn Phiêu Chiến. Chương 1534, Tiến Nhất Văn Phiêu Chiến đi tới Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường, đương nhiên không thể chỉ xem một địa phương rồi. Cho nên, Tô Chiết bọn hắn ở nơi này chơi một lát sau, liền rời đi voi lớn vườn, đi một nơi khác dung ngoạn. Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường cảnh điểm cùng động vật đều nhiều hơn, muốn xem xong, không phải là nhất thời nửa khắc là có thể xem xong. Bất quá, có Tô Chiết ở bên người làm bạn lời nói, cái kia an huyên các nàng cũng có thể đi rất nhiều nơi rồi, có chút du khách không thể dễ dàng đi vào địa phương, bọn họ đều là có thể đi vào. dù sao, có nhiều chỗ xuất phát từ an toàn, hoặc là những phương diện khác cân nhắc, hội không cho phép du khách tiến vào. nhưng tô chiết liền không giống nhau, hắn là tô sùng chi gia dưỡng thực trường lão bản, hắn muốn vào nơi nào liền tiến nơi nào, hoàn toàn không có hạn chế. cho nên, có hắn ở bên cạnh lời nói, cái kia an huyên các nàng cũng có thể hưởng thụ được loại này đặc quyền, cái kia là có thể chơi được càng thêm tận hứng rồi. an huyên mấy cái bạn học, lần này có thể nói là vô cùng hưng phấn rồi, có thể nhìn thấy nhiều như vậy sủng vật. Kỳ thực đừng nói kê đinh lan mấy người các nàng chưa từng tới người, liền ngay cả tô vũ hinh các nàng lần này cũng là vô cùng hưng phấn. Dù sao, tô vũ hinh các nàng cũng đã rất lâu chưa có tới nơi này, mà trong khoảng thời gian này, tô sủng chi gia dưỡng thực trường biến hóa là phi thường lớn. Tô sủng chi gia dưỡng thực trường không chỉ địa phương làm lớn ra, nhiều hơn một chút cảnh điểm, hơn nữa động vật chủng loại càng là tăng nhiều hơn rất nhiều. Cho nên đối tô vũ hinh các nàng tới nói, này tô sủng chi gia dưỡng thực trường lại trở nên thập phần mới mẻ rồi, đủ khiến các nàng lưu liên quên về rồi. Cây đinh lan các nàng rất khó được tới nơi này một chuyến, lần này sau khi trở về cũng không biết lúc nào mới có cơ hội đến, đương nhiên không thể ở nơi này chỉ chơi nửa ngày liền đi trở về. Cho nên, tô chết để kê đinh lan các nàng ở nơi này qua đêm, chơi lâu một chút lại trở về, dù sao nơi này có nơi ở mà kê đinh lan các nàng đều đã sớm cùng người nhà nói xong rồi, cho nên cũng không có vấn đề, đều là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng, có thể ở nơi này chơi lâu một chút, đương nhiên khiến người ta hài lòng. Tô chết mang theo các nàng đi rất nhiều nơi, làm cho các nàng nhìn thấy rất nhiều loại động vật, mỗi người đều là vui đến quên cả trời đất Lý Hoa chuyên môn là tô chết tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường xây dựng biệt thự. Hiện tại người đã có thể vào ở rồi, không chỉ đã trùng tu xong, thậm chí các loại gia cụ điện gia dụng cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể trực tiếp vào ở rồi. Mà hôm nay tô chết bọn hắn là có thể tại biệt thự này ở đây rồi, có thể không cần đi dưỡng thực trường phòng trống ngủ. Chơi đến tối, bọn hắn trở về biệt thự. Biệt thự này rất lớn, kỳ diện tích cũng sẽ không thua ở số 1 biệt thự. Gian phòng cũng đặc biệt nhiều, cho nên hoàn toàn có thể ở xuống được tất cả mọi người. Lý Hoa còn chuyên môn an bài người hầu ở nơi này, có thể nghe theo tô chiết bọn hắn dặn dò. Tại Tô Sủng chi ra dưỡng thực trường chơi một ngày sau, mọi người đều rất mệt mỏi, đều trở về phòng của mình dưỡng nghỉ ngơi. Bất quá thời điểm này, Tô chết vẫn là tinh lực dồi dào, không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi, cũng không buồn ngủ. Tại biệt thự này bên trong, có cái gian phòng là phòng luyện công, cho nên hắn tiểu đi tới trong căn phòng này, chuẩn bị tu luyện mệnh trời ma quyết. Tại trong phòng luyện công, Tô chết đầu tiên là tu luyện mệnh trời ma quyết sau, ổn định tử khí chi nguyên, liền bắt đầu luyện quyền liền rồi. Bất quá hắn cũng không hề tu luyện luyện thể thuật, mà là tại luyện tập hình ý quyền. Có lúc, Tô chết cũng sẽ luyện tập hình ý quyền, hoặc là luyện tập bán bộ ban quyền. Tuy rằng hình ý quyền cùng bán bộ băng quyền đối tăng lên thể chất tác dụng không lớn, thế nhưng là có thể cho hắn một ít dẫn dắt. Thì như, tô chiết bạo liệt quyền bắt đầu từ bán bộ băng quyền lĩnh ngộ mà đến, không có bán bộ băng quyền lời nói, hay là hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ ra bạo liệt quyền, càng thêm không có phía sau nộ tung thần lực quyền rồi. Cho nên, hiện tại tô chiết vẫn là thỉnh thoảng sẽ tu luyện hình ý quyền cùng bán bộ băng quyền, có lúc thậm chí hắn sẽ tu luyện một cái thái quyền. Hắn không cầu tăng lên chính mình thể chất, chỉ muốn tại ở trong đó có thể lĩnh nộ được một ít thứ khác đi ra, nhờ vào đó đến cải thiện bạo liệt quyền, để kỳ huy lực càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng không phải mỗi lần tu luyện đều sẽ có cảm ngộ, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điểm tác dụng. Tích tiểu thành đại dưới cũng chậm chậm cải thiện bạo liệt quyền để cho càng thêm hoàn thiện. Tô Chiết mặc dù không có nghiên cứu qua hình ý quyền, nhưng là bên cạnh hắn có Tiết chiến cái này hình ý quyền đại sư tại mưa dầm thấm đất dưới vẫn để cho hắn đối hình ý quyền có của mình lý giải. Đây là hình ý quyền sao? Không biết lúc nào Tiễn Nhất Văn xuất hiện tại phòng luyện công bên cạnh, mà lời này chính là nàng nói. Kỳ thực Tô Chiết đã sớm biết Tiễn Nhất Văn tồn tại, chỉ là không có nói ra, dù sao cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn liền làm cho nàng tiếp tục xem tiếp mà thôi. Tôi chết ngừng lại, nói ra, đúng, đây là hình ý quyền. Nghe vậy, Yến Nhất Văn nóng lòng muốn thử nói, ta luyện chính là tán đả, chúng ta có thể luận bàn một chút sao? Tuy rằng nàng biết tôi chết rất mạnh, thế nhưng mạnh bao nhiêu, nàng lại không có gì khái niệm, cho nên nàng muốn cùng hắn luận bàn, như vậy là có thể biết giữa hai người trên lệnh rồi. Tôi chết lắc lắc đầu, nói ra, vẫn là không muốn rồi. Hắn biết Yến Nhất Văn luyện võ qua, xem như là một cái tán đả cao thủ, nhưng này chỉ ít đối với người bình thường mà nói, lấy Yến Nhất Văn thực lực đối phó người bình thường còn không có vấn đề, nhưng là đối thật chính võ giả tới nói, lại là phổ thông đến cực điểm. Liên như lần trước tại tiệc đứng trong quán, Lôi Phách chỉ là một cái liền để nàng mất đi chiến đấu lực, hơn nữa lúc đó Lôi Phách cũng không hề xuất toàn lực. Nếu như Lôi Phách lúc ấy có sát tâm lời nói, có thể lập tức liền giải quyết Tiến Nhất Văn Sinh Mệnh. Cho nên, Tô Triết cũng không có hứng thú cùng Yến Nhất Văn luận bàn. Bất quá, Yến Nhất Văn cũng không hề ý nghĩ như thế, nàng có chút không vui nói, "Ngươi xem thường ta, ngươi cho là ta đánh không lại ngươi, cho nên mới không muốn cùng ta so với." "Không có, ta không có ý này." Tô Triết giải thích. Yến Nhất Văn lông mày nhíu lại, nói ra, "Cái kia chính là coi thường ta, nếu như không phải lời nói, vậy ngươi cùng với ta tỉ thí." Nàng đối luyện võ cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt đối cường giả càng cảm thấy hứng thú, cho nên nàng mới sẽ nghĩ cùng Tô Chiết luận bàn, đây là nàng lớn nhất là thú. Tô Chiết bất đắc dĩ nói, "Được rồi, vậy chúng ta điểm đến là dừng." Nếu Yến Nhất Văn không phải muốn tỉ thí lời nói, hắn cũng chỉ có thể cùng nàng vui đùa một chút rồi, miễn cho rơi cái nhìn không ra người danh tiếng. Yến Nhất Văn vừa nghe, ý cười lập tức xông lên khuôn mặt. Rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lấy thập phần chăm chú thái độ, đối mặt Tô Chiết. Tô Triệt cười nói, "Thả lỏng điểm, đó cũng không phải cuộc chiến sinh tử." Bất quá Yến Nhất Văn vẫn là vô cùng nghiêm túc. Phảng phất kế tiếp không phải luật bàn, mà là chân chính thi đấu, nàng đối Tô Chiết ôm quyền sau khi hành lễ, nói, "Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, mời người cẩn thận." Tô Chiết nghiêm mặt nói, "Vậy liền bắt đầu đi." Hắn cũng đoan tránh thái độ, đây là đối đối thủ cần thiết tôn trọng, mặc kệ đối phương là cường lại yếu. Sau đó, Tô Chiết đối yến nhất văn vẫy vây tay, ra hiệu nàng xuất thủ trước. A, Yến nhất văn cũng không có khách khí, nàng hét lớn một tiếng, liền hướng Tô Chiết vọt tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 1535, thất lạc Yến nhất văn. Chương 1535 thật là Tiến nhất văn Yến nhất văn kiến thức cơ bản cũng không tệ lắm, từ động tác của nàng cũng có thể thấy được một hai đến rồi. nàng một cái bước lướt đi tới tô chiết trước mặt, sau đó chính là trực tiếp một cái đấm thẳng đánh tới. Tiến nhất văn tốc độ xuất thủ rất nhanh, nếu như là người bình thường, một quyền này còn thật bất hảo đón đỡ được rồi. bất quá tô chiết cũng không phải người bình thường, Tiến nhất văn tốc độ xuất thủ nhanh, đó là tương đối với người bình thường ác luôn. đối với hắn mà nói, tốc độ này lại không coi vào đâu, hắn có thể ung dung đỡ được. cuối cùng, hắn lựa chọn lùi về sau, tránh được một quyền này. tô chiết vẫn là lo lắng sẽ bị thương đến kiến nhất văn, cho nên hắn chỉ né tránh mà không chống đối, không cùng yến nhất văn chính diện giao phong cũng không chặn, chỉ là né tránh, như vậy liền không cần lo lắng sẽ bị thương đến nàng. Một đòn thất thủ sau, yến nhất văn lại lập tức một cái đánh ra bảy quyền, lại sát theo đó một cái đấm móc, cuối cùng còn dùng ra đáng ngang. chỉ là một cái liên tục động tác đánh không ra, đừng nói là đả thương tô chết rồi, liền ngay cả y phục của hắn đều không đụng tới, đều bị hắn từng cái tránh được, hơn nữa còn là hời hận tránh được, không chút am mang. Yến nhất văn không phục, lại là điên cuồng khiến xuất chiêu thức của mình, điên cuồng công kích tô chết, ép hắn ra tay. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng. Vẫn là liền đụng tới hắn đều làm không đến, chỉ là lãng phí một cách vô ích thể lực của mình. Khi nàng sau khi dừng lại, đã có chút thở hào hẹn, động tác mới vừa rồi quá kịch liệt. Tuy rằng Tô Chiết không có bị Yến Nhất Văn bắn chúng, bất quá biểu hiện của nàng vẫn để cho hắn ánh mắt sáng lên. Lấy Yến Nhất Văn tuổi tác, có thể đem tán đả luyện đến loại trình độ này, đã là phi thường gây võ, người bình thường cũng không làm được. Từ điểm đó mà xem, nàng tại tán đả lên, khẳng định bỏ ra không ít mồ hôi. Cho nên, hắn vẫn là vô cùng tưởng tức Yến Nhất Văn, nếu như trải qua bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu cũng nhất định không thấp. Yến Nhất Văn một bên thở dốc, vừa nói ngươi có thể hay không không nên trốn, chân chân chính chính mà cùng ta đánh một trận. Được. Cái kia tiếp tục đi. Tô Chiết đa ứng rồi. Thế là, Tiễn Nhất Văn lại tiếp tục đánh tới, đem mình bình thường chỗ luyện tập chiêu thức đều nhất nhất dùng đi ra. Tô Chiết biết nàng cũng không phải khoa chân múa tay, tuy rằng nàng khẳng định không thể trải qua chiến đấu chân chính, thế nhưng bình thường thực chiến cơ hội khẳng định cũng không ít. Nếu không, chiêu thức của nàng cũng sẽ không một điểm đẹp đẽ đều không có, hắn kinh nghiệm cũng sẽ không như thế phong phú. Lần này, hắn không có nuốt lời, sắp thực không có lại né tránh rồi. Nhưng Tô Chiết chỉ là dùng một cái tay liên em biến Nhất Văn hết thảy chiêu thức, bất kể là năm đấm, vẫn là đá chân, hay hoặc giả là cái khác phương thức công kích, đều bị hắn chống đỡ cả lại. bất luận yến Nhất Văn thế tiến công có bao nhiêu hung mãnh, hắn đều có thể làm đến như không có chuyện gì xảy ra như thế, ung dung thế đó, không có chút nào hội phí sức lực. lấy Tô chết hiện nay thực lực, cho dù đứng đấy không nổi, để yến Nhất Văn đánh cũng sẽ không thương tổn được hắn. cho nên muốn đỡ lấy công kích của nàng, đó là dễ như trở bàn tay. cuối cùng yến Nhất Văn triệt để đánh mạnh, một chút khí lực cũng không có, Tô Chiết vẫn là cùng trước đó như thế nhẹ như mây gió, thậm chí tại sự điên cuồng của nàng công kích đến. Tô chết liền vị trí đều chưa từng di động, vẫn đứng. Chỉ là dùng một cái tay liền dễ dàng hóa giải. Thời điểm này, Yến Nhất Văn rốt cuộc ý thức được, mình và hắn có bao nhiêu trên lệch rồi. Tô chết đều vẫn không có phản kích, nàng cũng đã thua. Này làm cho Yến Nhất Văn rất là người dùa. Chuyện này đối với của nàng đả kích là phi thường lớn. Tuy rằng nàng vừa bắt đầu liền biết Tô chết thực lực rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến mình và của nàng trên lệch sẽ lớn như vậy. Thông qua trận tỉ thí này, Yến Nhất Văn biết mình thực lực tại cao thủ chân chính trước mặt, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn. Hiện tại nàng cũng đã minh bạch tại sao trước đó Tô chết không muốn cùng nàng tỷ thí. Đổi lại là lời của nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì hai người chênh lệch quá xa, tử thí là hoàn toàn không có ý nghĩa. Vào đúng lúc này, yến nhất văn rốt cuộc ý thức được ý nghĩ của mình, hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng. Tô chết thấy nàng một bộ thất lạc bộ dáng, liền quan tâm hỏi, người không sao chứ?" Trước đó hắn không muốn cùng nàng tử thí, cũng là không muốn đả kích niềm tin của nàng, chỉ là cuối cùng thật sự là từ chối không được, Tô chết mới chịu đáp ứng, mặc dù hắn đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn là thương tổn được lòng tự ái của nàng rồi. Yến nhất văn lắc lắc đầu, nói ra, "Ta không sao." Trong miệng nói xong không có chuyện gì Nhưng người sáng suốt một mắt cũng có thể thấy được nàng hiện tại rất không cao hứng. Yến Nhất Văn cũng không phải tại Sinh Tô chiết khí, chỉ là đột nhiên cảm giác mình làm không dùng, cũng cảm giác mình lúc trước ý nghĩ quá mức bờ cười. Tô Chiết làm sao hội đoán không ra ý tưởng của nàng, liền lên tiếng an ủi, "Kỳ thực ngươi không có cần thiết như vậy, ngươi bây giờ đã rất há, lúc đó ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn không mạnh như ngươi." Hắn lời này cũng không phải giả dối, bởi vì Tô Chiết tại Yến Nhất Văn loại này tuổi tác thời điểm, hắn còn không có được trí tôn hệ thống, càng thêm không có luyện võ. Cho nên, lúc ấy hắn vẫn chỉ là cái phi thường phổ thông nam sinh, một điểm võ công cũng sẽ không. Đương nhiên không sánh được luyện qua tán đả yến Nhất Văn. Nghe xong lời này, Yến Nhất Văn sắc thực tâm tình khá hơn một chút, nàng hỏi, có thật không? Ngươi không có gạt ta sao? Tô Chíệt cười cười, nói ra, đương nhiên là thật sự, ta cũng không có cần thiết nắm cái này lừa gạt ngươi. Lần này, Yến Nhất Văn cũng không lại như vậy mà lẩn rủ, ít nhất trong lòng đã có một chút an ủi, cũng khôi phục một chút lòng tin. Tiếp lấy, nàng lại là hỏi, vậy là ngươi luyện thế nào mới có thể biến thành mạnh như vậy? Tô Chíệt lẩm bẩm nói, luyện thế nào? Cái vấn đề này còn thật khó trả lời, dù sao chí tôn hệ thống xuất hiện, mới là hắn trở nên mạnh mẽ thời cơ thế nhưng tôi chết không thể đem trí tôn hệ thống nói cho yến nhất văn, cho nên cái vấn đề này hắn còn thật khó trả lời. bất quá hắn cuối cùng vẫn là nói ra, kiên trì cùng nỗ lực kỳ thực trả lời như vậy cũng không sai, cho dù nắm giữ trí tôn hệ thống, nhưng tôi chết chính mình không nỗ lực, không kiên trì, cũng sẽ không thành tựu của ngày hôm nay. cho nên võ đạo một đường, trọng yếu nhất vẫn kiên trì cùng nỗ lực. yến nhất văn lại đưa ra nghi vấn của mình, nàng nói nói, nhưng là ta đã làm cố gắng, mỗi ngày đều sẽ kiên trì rèn luyện, vậy tại sao trên lệ sẽ lớn như vậy? phải hay không ta quá ngu ngốc, tư chất không tốt, cho nên mới luyện không tốt. Nói tới chỗ này, nàng lại có chút huyễn giở đi lên. Dù sao Yến Nhất Văn đối luyện võ cảm thấy rất hứng thú, muốn là bởi vì chính mình tư chất vấn đề mà luyện không tốt, vậy khẳng định sẽ làm cho nàng rất thất vọng. Tô Chí lắc lắc đầu sau, mới lên tiếng, "Không phải, thiên phú của ngươi không sai, chỉ là ngươi không có tìm đối biện pháp mà thôi." Từ lúc trước tiếp xúc, cùng với mới vừa luận bàn, hắn biết Yến Nhất Văn luyện võ tư chất là rất không tệ, nội tính cũng không thấp, cũng rất nỗ lực chịu khổ. Chỉ là Yến Nhất Văn luyện là phổ thông tán đả, cũng không có chân chính võ giả giáo dục, tự nhiên không cách nào tiếp xúc được võ đạo rồi. Một cách tự nhiên, sức lực của nàng sẽ có chỗ hạn chế, tối đa cũng chỉ là so với người bình thường hơi mạnh hơn một điểm, nhưng cùng chân chính võ giả tiểu không thể so sánh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.536, Bái sư. Chương 1.536, Bái sư tô chiết lời nói, tựa hồ cho Yến Nhất Văn đả thông một cánh cửa. Nàng lẩm bẩm nói, không có tìm đối biện pháp. Đột nhiên Yến Nhất Văn quỳ xuống, hơn nữa còn là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Cử chỉ của nàng, doa tô chiết nhảy một cái, còn tưởng rằng nàng không thoải mái mới sẽ quỳ xuống, nhưng xem sắc mặt của nàng cũng không giống không thoải mái. Tô chiết vội la lên, ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên quỳ xuống? Nói xong, hắn liền đi lên phía trước, muốn đem Yến Nhất Văn đỡ dậy, vì như vậy không tốt. Thế nhưng Yến Nhất Văn lại ngăn trở hắn, không muốn lên. Nàng phi thường trịnh trọng nói, ngươi thù ta đổ đi, ta nghĩ theo ngươi học võ. Lời này để Tô chết sững sở, sau đó nở nụ cười, ngươi có phải hay không ti vì đã thấy nhiều, bái cái gì sư, mau hơn. Nhưng Yến Nhất Văn lại là một điểm nụ cười đều không có, biểu lộ phi thường nghiêm túc, ta không có đùa giỡn, ta là chăm chú, mời ngươi thu ta làm đồ đệ, ta muốn theo ngươi học hình ý quyền. Tô chết khổ sở nói, ngươi tại sao phải bãi ta làm thầy? Yến Nhất Văn trả lời, Không phải ngươi nói ta không có tìm đủ biện pháp, vậy ngươi thu ta làm đồ đệ, ta liền biết phải làm sao. Nghe nói, Tô Triết không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới là một câu nói của mình mới khiến cho Yến Nhất Văn có bái sư ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhức đầu rồi. Hắn cũng không có thu đồ đệ ý nghĩ, trước đây không nghĩ, hiện tại cũng không muốn. Một là không có thời gian này, hai là hắn cũng không cho là mình có thu đồ đệ tư cách. Tô Triết nói ra, ngươi mau dậy đi, võ công của ta không thích hợp dạy ngươi, cho nên ngươi vẫn là không muốn ở chỗ này của ta làm lỡ thời gian. Hiến Nhất Văn không hiểu nói, tại sao? Lẽ nào hình ý quyền chỉ có thể truyền thụ nam, không thể dạy nữ sao? Tô Chí Lắc lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải, nam nữ cũng có thể học, chỉ là hình ý quyền ta cũng là luật chơi, cũng sẽ không dạy người, cho nên không thể thu đồ đệ, ngươi hãy tìm cái khác danh sư. Thế nhưng lời này lại làm cho Hiến Nhất Văn hiểu lầm. Nàng nói nói, ngươi có phải hay không chê ta đần, cho nên không muốn dạy ta, ta đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Xin ngươi cho ta cơ hội. Tô Chí vội vàng giải thích, ngươi đã hiểu lầm, ta không có ý này, ngược lại ngươi phi thường thông minh, nhưng ta có tự mình biết mình thu đồ đệ cũng chỉ là dạy hư học sinh mà thôi. Nhìn Yến Nhất Văn không muốn lên, hắn là cảm thấy phi thường nhất đầu. Tô chết không muốn thu đồ đệ, thế nhưng không thu đồ đệ lời nói, đoán chừng Yến Nhất Văn không hội dễ dàng như vậy lên. Hắn nghi một lát sau mới lên tiếng, ngươi tại sao không đi võ quán? Như vậy cũng có thể học được công phu. Không ngờ Yến Nhất Văn lại là lắc lắc đầu, nói ra, ta đi qua rất nhiều võ quán, nhưng không có chân thực công phu, có rất nhiều huấn luyện viên ngay cả ta đều đánh không lại. Lời này ngược lại là thật sự, Tô Chiết cũng rất tán đồng rồi. Bây giờ võ quán nhiều nhất truyền thụ điểm kiến thức cơ bản, nơi nào có cái gì bản lĩnh thật sự có thể dạy người. Mà Yến Nhất Văn tán đã luyện được rất tốt, vậy huấn luyện viên cũng đánh không lại nàng, chớ nói chi là dạy nàng luyện võ. Tô chiết tiếp tục nói, bây giờ không phải là mở Giang Chí Tôn Vũ quán sao? Ngươi tại sao không đi thử thử một lần? Yến Nhất Văn vẫn lắc đầu một cái, nói ra, ta đi đã qua, nhưng ta không phù hợp điều kiện, không thể trở thành học viên. Võ Quán khai trương ngày ấy, thật là của nàng đi báo danh, bởi vì nàng đã sớm nghe qua Chí Tôn Vũ quán danh tiếng, chỉ có tại Chí Tôn Vũ quán bên trong mới có thể học được chân công pháp, chỉ cần có thể tại Chí Tôn Vũ quán tiếp tục kiên trì người, thành tựu nhất định không thấp, khẳng định có thể luyện thành xuất một thân tốt bản lĩnh này làm cho Yến Nhất Văn phi thường tâm động, cho nên nàng tại cùng ngày liền đi báo danh. Nhưng khi thiên có hơn 7.000 người báo danh, bị tuyển chọn cơ hội vốn là cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa Yến Nhất Văn bây giờ còn là học sinh, căn bản không thể thỏa mãn võ quán điều kiện, cho nên hào không ngoại lệ không trúng cử rồi. Tô Chiết nghe xong lời của nàng sau, lại là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói ra, như vậy à? Ta có biện pháp, ngươi nhanh đi. Nếu như là những chuyện khác lời nói, hắn không nhất định có thể giúp được việc khó khăn. Nhưng nếu như là trí tôn vũ quán sự tình, vậy hắn liền có thể làm được rồi. Yến Nhất Văn tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng vẫn đứng lên đợi nàng đứng lên sau, tô chết nói ra, ta có thể để cử ngươi đi vào chí tôn vũ quán luyện võ, như vậy có thể không? Yến Nhất Văn lắc lắc đầu, nói ra, nhưng là ta là học sinh, là không thể trở thành võ quán học viên. Tô chết kỳ thực phi thường tự tin cười nói, yên tâm, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đưa tin là được, rồi những chuyện khác để ta giải quyết. Sau đó, hắn tiếp tục nói, bất quá ngươi là học sinh, không thể trở thành võ quán chính thức học viên, chỉ có thể là nhớ tên học viên, bất quá đãi ngộ là giống nhau. Yến Nhất Văn bắt đầu mặt mày hớn hở lên, được, ta biết. Tô chết cân nhắc đến Yến Nhất Văn bây giờ còn là học sinh. Có một số việc trước phải giảng tốt ngươi vẫn là học sinh, nhất định phải lấy học nghiệp làm chủ, cho nên ngươi chỉ có thể ở ngày nghỉ thời điểm đi, phải bảo đảm không thể làm lỡ đến học tập, ngươi đây có thể đáp ứng không? Có thể, chỉ cần có thể tiến tri tôn Vũ Quán, ta cái gì cũng có thể đáp ứng. Yến Nhất văn đó là đáp ứng phi thường sảng khoái. Tuy rằng nàng đáp ứng rồi, thế nhưng Tô chết vẫn là bổ sung một câu, nếu để cho ta biết ngươi thành tích lùi bước, vậy ta tiểu sẽ khiến võ quán đem ngươi đá ra rồi. Hắn vẫn là không muốn bởi vì luyện võ ảnh hưởng đến yến nhất văn học nghiệp, dù sao nàng bây giờ còn nhỏ, chỉ là học sinh. Yến Nhất văn mặt biến khổ một cái, bất quá vẫn là đáp ứng rồi thấy nàng đáp ứng rồi, tô chết cũng cảm thấy sự tình giải quyết xong, cứ như vậy, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi võ quán đưa tin là được rồi, lúc nào đi cũng có thể, ta sẽ cùng người bên kia trò hỏi. ngươi là chi tôn vũ quán người sao? tại sao ngươi có thể trực tiếp giới thiệu ta đi vào? chi tôn vũ quán không là không cho phép đi cửa sau đấy sao? yến nhất văn tiếp hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề, bởi vì báo danh qua yến nhất văn, nhưng là biết chi tôn vũ quán điều kiện là phi thường nghiêm khắc, hơn nữa chi tôn vũ quán xưa nay đều không cho phép đi cửa sau, không phù hợp điều kiện người, trên căn bản đều không có người có thể đi vào nhưng bây giờ tô chiết nếu nói có thể trực tiếp tiếp thu yến nhất văn đi vào vậy thì làm cho nàng phi thường hiếu kỳ rồi không biết hắn là dùng biện pháp gì mới có thể làm được tô chiết xoa xoa cái chán nói ra ngươi một cái hỏi nhiều như vậy vấn đề ta đều không biết làm sao trả lời ngươi nói chung ngươi nghĩ đi lời nói liền trực tiếp đi là được rồi những chuyện khác liền không dùng suy nghĩ nhiều quá được rồi ta không hỏi thời điểm này yến nhất văn vẫn là vô cùng nghe lời tô chiết nhìn một chút thời gian sau nói với nàng thời gian không còn sớm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi yến nhất văn gật gật đầu liền xoay người bên trong rời đi Bất quá đi tới cửa thời điểm, nàng lại xoay người lại, nói với tô chết, nếu như chí tôn vũ quán không thu ta, vậy ngươi liền muốn thu ta làm đồ đệ, ta liền khi ngươi đáp ứng rồi. Sau đó, yến nhất văn không đợi tô chết trả lời, liền trực tiếp đi ra ngoài rồi. Đối với cái này, tô chết chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất quá hắn vẫn không có lo lắng qua cái vấn đề này. Chỉ cần hắn đồng ý, cái kia yến nhất văn nhất định có thể đi vào chí tôn vũ quán, này hoàn toàn không cần lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1537 hung mãnh động vật. Chương 1537 hung mãnh động vật đưa đi yến nhất văn sau. Để Tô Chí thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bây giờ chỉ ít đoạn tuyệt nàng bái sư ý nghĩ, hắn không lại làm vì thế mà bực phiền. Tô Chí đối yến nhất văn muốn bái sư ý nghĩ cũng là có thể hiểu được. Dù sao tuổi tác này nữ hải, là phi thường sùng bái cường giả, có lãng mạn chủ nghĩa anh hùng. Lại tăng thêm yến nhất văn lại là ưa thích tập võ, từ nhỏ liền luyện tán đả, đối công phu rất nồng nạc hứng thú. Mà Tô Chí ở trước mặt của nàng, biểu hiện lợi hại như vậy, hơi hợt ở giữa liền đem nàng đánh bại, vậy thì ở trong lòng của nàng tạo nên một cường giả hình tượng. Yến nhất văn ý thức được chính mình còn rất yếu, tại chân chính cường giả trước mặt không đỡ nổi một đòn, mà hưng khởi bái sư ý nghĩ, muốn để cho mình cũng thay đổi cứng lên, cũng chính là phi thường bình thường sự tình. tuy rằng tô chiết có thể lý giải ý tưởng của nàng, cũng biết nàng đối luyện võ là chân chính cảm giác hứng thú, mà không phải ba phút nhiệt độ. nhưng hắn vẫn là không muốn thu nàng làm đồ đệ, cũng chưa hề nghĩ tới làm sư phụ. cứ việc lấy tô chiết thực lực bây giờ, cùng với nắm giữ tài nguyên, thu đồ đệ làm sư phụ, đó là thừa sức rồi, tuyệt đối không có vấn đề. thế nhưng hắn vẫn là cho là mình cũng không thích hợp làm sư phụ, cũng không có tự tin làm tốt một cái sư phụ, tùy tiện thu đồ đệ lời nói, sợ là sẽ phải dạy hư học sinh. quan trọng nhất là tô chết không có thời gian này, cũng không có cái tâm tình này đến dạy đồ đệ. Cho nên, dù cho Yến Nhất Văn đối bái sư lại chăm chú, hắn cũng không muốn thu nàng làm đồ đệ. Bất quá nàng phi thường cố ý bái sư, để tô chết cũng rất đau đầu, cho nên hắn mới sẽ đem nàng để cử đến Chí Tôn Vũ quán bên trong. Tô chết cảm thấy Yến Nhất Văn tiên phú không tệ, đối luyện võ lại có hứng thú thật lớn, hơn nữa còn không phải 3 phút nhiệt độ, người như vậy đến võ quán luyện võ là làm lựa chọn không tồi. Hơn nữa hắn yêu cầu nàng chỉ có thể ở ngày nghỉ thời điểm đi, hơn nữa thành tích học tập không đánh bại thấp, như vậy liền không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến của nàng học nghiệp rồi. Cứ như vậy Liền cho yến nhất văn giấc mơ mà tô chiết cũng không cần lại đau đầu thu đồ đệ sự tình. đây là một lần hành động hai được kết quả hắn cảm thấy như vậy rất tốt tại yến nhất văn sau khi rời đi tô chiết thì là tiếp tục tu luyện hình ý quyền cải thiện của mình bảo liệt quyền như thế vừa tu luyện thời gian liền trôi qua rất nhiều thẳng đến 3 giờ sáng khoảng trường hắn mới dừng lại tu luyện sau đó trở về phòng rửa giấy ngủ lần này tô chiết ngủ được làm thoải mái dù sao hôm nay chơi một ngày buổi tối lại là tu luyện lâu như vậy hắn cũng cảm giác bị mệt mỏi rồi cho nên ngủ được rất thâm trầm như thế một giấc ngủ liền trực tiếp đến trời đã sáng. Lâm Tô chết lúc thức dậy. Đã là 10 giờ sáng rồi. Hắn lúc đi ra, Tô Vũ Hinh các nàng cũng đã không ở, cũng đã đi ra. Tô Vũ Hinh các nàng khó được tới nơi này một lần, đương nhiên không muốn ngủ muộn như vậy, uổng phí hết thời gian. Cho nên, các nàng dậy rất sớm, muốn sớm một chút ra ngoài bên ngoài chơi. Mà An Hân biết Tô chết tối ngày hôm qua rất muộn mới ngủ, liền khiến người ta không nên quấy rầy hắn, khiến hắn ngủ tiếp. Cho nên, hắn tại lúc ngủ, các nàng đều đi ra ngoài bên ngoài chơi. Như vậy cũng tốt, cái kia Tô chết cũng là có thể ngủ một chút, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh rồi. Tại ăn sáng xong sau, hắn cũng đi ra. Bất quá Tô Chí cũng không có đi tìm Tô Vũ huynh các nàng, mà là đi tới trong phòng làm việc. Bởi vì hắn cảm giác cho các nàng hiện tại khẳng định chơi được thật cao hứng, cũng không có tất muốn qua đi tìm các nàng rồi. Trong phòng làm việc, Lý Hoa đang ở bên trong chờ đợi. Tô Chí vừa đến, Lý Hoa liền bắt đầu báo cáo công việc rồi, bao quát Tô thị tập đoàn mới nhất phát triển. Lý Hoa ghi nhớ tình huống mới nhất, bây giờ còn có 3 nhà sùng vật bệnh viện tại hiệp thương bên trong. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thu mua lại đây. Hiện tại Tô thị tập đoàn phát triển, không thể nói là không nhanh, quả thực là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm việc giới bên trong, Tô thị tập đoàn đệ nhất hình tượng chính là không thiếu tiền. Tài chính hoàn toàn không có vấn đề, năm ở không ngừng mà thu mua mở rộng bên trong. Đương nhiên Tô thị tập đoàn cũng không phải hoàn đại đầu, hiện nay thu mua cũng không phải tùy ý thu mua. Hiện tại doanh thu là càng ngày càng cao rồi, hắn lợi nhuận dòng cũng không tính thấp, nếu như tính luôn Tô sủng chi ra dưỡng thực trường lời nói, cái kia lợi nhuận dòng thì càng thêm khả quan. Cho nên, Tô thị tập đoàn phát triển là phi thường tấn mãnh, mới có thể điên cuồng thu mua sản nghiệp. Nghe xong được Lý Hoa báo cáo sau, Tô chết gật gật đầu, rất tốt, ngươi làm được vô cùng tốt, tập đoàn có ngươi quản lý, ta an tâm. Sợ là Lý Hoa cũng không nghĩ ra, mình làm lúc cũng chỉ là một nhà sủng vật bệnh viện điểm trưởng mà làm đến bây giờ, hắn nếu có thể quản lý khổng lồ tập đoàn này có lúc như tới, để Lý Hoa đều cảm thấy là một giấc mộng, bởi vì quá không thể tưởng tượng nổi, lại như mộng cảnh như thế. Bất quá Lý Hoa cũng rất rõ ràng, hiện nay tất cả những thứ này đều là trước mắt người này mang tới. Cho nên, hắn vẫn đối với Tô Chí tất cung tất kính, không có kể công tự tiêu. Bởi vì Lý Hoa biết cho dù không có hắn, Tô Thị tập đoàn vẫn như cũ có thể phát triển được rất tốt, đổi lại những người khác đến, cũng giống như vậy. Tô Thị tập đoàn có thành tựu của ngày hôm nay, kỳ thực cùng Lý Hoa nỗ lực thoát không ra quan hệ, nhưng đây là trong đó một cái rất nhỏ nhân tố. Xét đến cùng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở tô chết trên người. Nếu như không có tô chết cho tô, thì tập đoàn sáng tạo nhiều như vậy ưu thế, vậy cho dù Lý Hoa cố gắng nữa, cũng phát triển không nổi. Cho nên Lý Hoa làm thấy rõ, cũng không có đem mình coi trọng lắm. Tô chết ở nơi này chờ một ít thời gian, cùng Lý Hoa tán gẫu một chút liên quan với tương lai phát triển đại phương hướng. Sau đó hắn tựu ly khai rồi, để Lý Hoa tiếp tục làm việc. Rời khỏi khu vực làm việc sau, Tô chết chính muốn gọi điện thoại tìm An Hân các nàng, muốn hỏi một chút các nàng ở nơi nào. Không nghĩ tới, mới đi ra không lâu, điện thoại còn chưa kịp đánh, hắn liền chính xác gặp các nàng. Thế là, Tô chết lại bắt đầu sung làm người dẫn đường, bắt đầu mang theo các nàng trùng quanh dung ngoạn. Khi hắn mang theo các nàng đi sư tử, lão hổ cùng con báo đợi hung mãnh động vật thời điểm, kê đinh lan các nàng còn kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì Tô chết nếu mang theo các nàng đi vào trong vườn, làm cho các nàng tiếp xúc gần gũi những loài động vật hung mãnh. Trước đây cho dù có cơ sẽ thấy những động vật này, cũng là cách lồng sắt, hiện tại nếu có thể đi vào đụng vào chúng nó, này làm cho các nàng vừa cảm thấy sợ sệt, lại là thập phần hương phấn. Ở nơi này, những loài động vật hung mãnh, bất kể là sư tử, vẫn là lão hổ, cũng sẽ không thương tổn được người bởi vì đây là tô chiết hối nãy đi ra ngoài, hơn nữa còn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện qua, cho nên là không cần lo lắng sẽ thương tổn người. đương nhiên vì lấy phòng ngừa vắn nhất, công nhân viên còn là không cho phép du khách tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. thế nhưng tô chiết liền không giống nhau, hắn có quyền mang theo kê đinh lan các nàng đi vào, làm cho các nàng có thể sờ một cái lao hổ da lông. hơn nữa những động vật này có hắn ở nơi này, đều là biểu hiện đặc biệt dịu man, càng thêm không thể nào biết hại người rồi. cho dù kê đinh lan các nàng muốn chạm lao hổ mũi, đem bàn tay tiến sư tự trong miệng, đều không cần lo lắng sẽ bị cắn này làm cho các nàng hưng phấn vô cùng, này là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.538, ta nhất định sẽ cuốn lấy của ngươi. Chương 1.538, ta nhất định sẽ cuốn lấy của ngươi thẳng đến hoàn hôn. To chết bọn hắn mới rời khỏi. Lại nói cây đinh lan các nàng hôm nay bắt đầu chơi được bất diệt nhạc hồ, nếu như không phải muốn đến người trong nhà sẽ lo lắng, các nàng cũng không muốn đi rồi. Dùng cây đinh lan lời nói tới nói, ở nơi này ở cả đời đều nguyện ý, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không giống động vật. Bất quá tôi chết chỉ là đem nàng câu nói này cho rằng lời nói đùa mà thôi cũng không hề như vậy quả nhiên. Dù sao lấy Kê Đinh Lan loại chuyện lật vật này rồi tính cách, ở nơi này ở một đoạn thời gian là không có vấn đề, thế nhưng lâu dài ở tiếp lời nói, nàng nhất định sẽ chậm rãi chán ghét. Thói quen đại thành thị sinh hoạt tiết tấu sau, là rất khó quen thuộc sinh hoạt ở nơi này, đặc biệt là đối một ít tính cách hoạt bát người mà nói. Nếu quyết định hôm nay trở lại, Tô Chí cũng không muốn để Kê Đinh Lan các nàng quá muộn về nhà. Cho nên, thừa dịp sắc trời hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đen xuống, bọn hắn liền lái xe đi trở về. Tại 6 giờ tối nhiều thời điểm, Tô Chí bọn hắn còn ở trên đường mở ra, còn chưa có trở lại Quan Châu thị. Hắn lo lắng Tô Vũ huynh các nàng nói đúng. Cho dù đại nhân không đói bụng, tiểu hài tử cũng phải ăn cơm tối, bảo bảo cùng Dương Dương không ăn không thể được. Cho nên, Tô Chí đang nghỉ ngơi đứng ngừng lại, sau đó tìm một nhà cửa hàng thức ăn nhanh, để mọi người đều tùy tiện đều ăn một chút gì. Cửa hàng thức ăn nhanh giá cả không tiện nghi, mùi vị cũng phi thường như vậy, nhưng bây giờ chủ yếu là vì điền đầy bụng, cho nên cũng không có yêu cầu quá cao, ăn chút đơn giản là được rồi. An nguyên mấy cái bạn học, gia cảnh đều là rất không tệ, đều xem như là gia đình giàu có. Thế nhưng mấy người các nàng người đều không có soi mói, hơn nữa chơi một ngày, các nàng cũng đều nói, cho nên coi như là thức ăn nhanh. Các nàng cũng là ăn được say xương ngon lành. Ăn no sau, cây Đinh Lan sờ sờ bụng của mình, nói ra, ăn cho ngon no bụng, bất quá không có dưỡng thực trưởng thực vật ăn ngon. Tiễn Nhất Văn liếc nàng một cái sau, nói ra, cái kia là đương nhiên rồi. Dưỡng thực trưởng nguyên liệu nấu ăn đều là tinh khiết thiên nhiên, nơi này thức ăn nhanh làm sao có khả năng so được với. Xác thực, Tô Triết bọn hắn hai ngày nay tại Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trưởng ăn đồ ăn, hắn nguyên liệu nấu ăn đều là nông gia đặc sản, cũng không có lấy cái gì phân hóa học, mùi vị đó tự nhiên cũng không tầm thường rồi. Kê Đinh Lan quay đầu, đối với Tô Triết nói ra, chết ca Về sau chúng ta còn có thể hay không thể tới nơi này chơi? Tô Chiết cười nói, đương nhiên có thể. Tô Sủng Chi ra bất cứ lúc nào hoàn nên các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thời gian lại đây là được rồi. Kê Đinh Lan lập tức nói rằng, không cho phép ngươi gạn ta nhà, ta nhưng là thật. Tô Chiết nói, ta cũng là nói thật, này có cái gì không thể? Chỉ muốn các ngươi yêu thích, muốn tới thì tới. Sau đó, hắn bổ sung một câu, các ngươi cũng có thể cùng người nhà cùng đi chơi. Đây là Tô Chiết nghĩ đến chính mình khả năng không có nhiều thời gian buổi tiếp các nàng chơi, làm cho các nàng ra người đến lời nói, hắn là có thể không dùng qua đến rồi. Dù sao. Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường đối với ngoại giới là nửa công khai, mỗi ngày đều có người đến thăm quan. Cê Đinh Lan các nàng muốn tới nơi này nữa chơi, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Cê Đinh Lan hoan hô nói, Âu gia, quá tốt rồi. Không đơn thuần là nàng một người cao hứng, Tiễn Nhất Văn cùng Trầm Hân Đồng nghe được còn có cơ hội tới nơi này, cũng là phi thường vui vẻ. Mọi người đều ăn no sau, Tô Chiết bọn hắn cứ tiếp tục xuất phát. Đại khái sau một tiếng, bọn hắn rốt cuộc về tới Quan Châu thị. Tô Chiết để Tô Vũ Hinh các nàng đi về trước, còn hắn thì phụ trách đem Trầm Hân Đồng các nàng đưa trở về. Trầm Hân đồng các nàng ba người, mặc dù không có ở cùng một chỗ, thế nhưng lẫn nhau khoảng cách cũng không tính xa, cho nên vẫn tương đối phương tiện, không cần lượn quanh đường xa như vậy. Dựa theo xa gần, tôi chết đầu tiên là đem Trầm Hân đồng cùng Kê Đinh Lan đưa đến nhà, sau đó mới đưa Yến Nhất Văn trở lại. Tại sau khi xuống xe, Yến Nhất Văn nói với hắn, chết ca, chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi nhưng đừng quên nha. Tôi chết mặc dù biết nàng đang nói cái gì sự tình, nhưng vẫn là cố ý nói ra, ta đáp ứng ngươi việc. Ta có đáp ứng chuyện gì sao? Ta làm sao không biết? Hắn là cố ý treo chọc Yến Nhất Văn, kỳ thực hắn đã nghĩ tới chuyện gì rồi. Quả nhiên, Yến Nhất Văn tức giận, nàng dậm chân, nói ra: "Tối ngày hôm qua ngươi không phải là nói phải giúp ta tiến chi Tôn Vũ quán sao? Lẽ nào ngươi đã quên?" Nàng nhưng là phi thường chờ đợi có thể đi vào chi Tôn Vũ quán tập võ, hiện tại tô chết nếu quên mất chuyện này, này làm cho nàng làm sao có khả năng không nóng nảy, thật giống như hy vọng lập tức rơi vào khoảng không. Tô chết thấy Yến Nhất Văn gấp gáp như vậy, cũng sẽ không lại trêu chọc nàng, mà là nói ra: "Được rồi, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, ta làm sao có thể sẽ quên, ta đã sắp xếp xong xuôi, nói chung ngươi chừng nào thì muốn đi cũng có thể." Này mới khiến Yến Nhất Văn thở phào nhẹ nhõm hy vọng lại trở về rồi, nàng nói nói, vậy cảm ơn chết ca rồi, ta ngày mai sẽ đi võ quán đưa tin. Cuối cùng, nàng lại uy hiếp một câu, còn có nếu như võ quán không thu lời của ta, ta liền bái ngươi làm thầy, đến lúc đó ngươi liền không thể được từ chối ta. Nói chung ta nhất định sẽ quân lấy của ngươi. Tô chết cười khổ nói, được, không thành vấn đề. Nếu như không phải hắn có thể khẳng định có biện pháp đưa Yến Nhất Văn đi chí tôn vũ quán luyện võ lời nói, vậy hắn hiện tại nhất định sẽ phi thường nhất đầu. Bất quá, chuyện này Tô chết đã sắp xếp xong xuôi, cho nên cũng sẽ không dùng nhất đầu. Dù như thế nào, Tiễn Nhất Văn cũng có thể đi vào Trí Tôn Vũ quán, này tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Cuối cùng, Tiễn Nhất Văn nói với Tô Chiết, "Được, cái kia ta đi vào rồi, ngươi trên đường cẩn thận một chút." "Được, ngươi nghỉ sớm một chút." Tô Chiết nói. Tiễn Nhất Văn hướng về hắn phất phất tay, sau đó liền xoay người đi vào rồi, mà hắn cũng tới xe rời khỏi. Trên đường, nghĩ bây giờ đi về cũng không có chuyện gì làm, cảm giác quá nhàm chán, hắn liền nghĩ đến Tiên Đường quán 3. Từ khi Tiên Đường quán 3 khai trương ngày ấy, Tô Chiết đi qua một lần sau, sẽ không có quay lại rồi, tính toán ra, cũng đã qua thời gian rất dài. Cho nên Tô Chiết bây giờ muốn đi qua Thiên Đường Quán Ba nhìn một chút. Hơn nữa hắn biết thời điểm này không chỉ Phó duyên Kiệt trên trời Đường Quán Ba, mà Túc Tín cũng cũng tương tự tại trong quán rượu. Thời điểm này đi Thiên Đường Quầy Rượu lời nói, Tô Chiết như ý liền có thể tìm bọn họ nói chuyện tiếm, tự ôn chuyện. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thay đổi phương hướng, mở ra Thiên Đường Quán Ba. Rất nhanh, Tô Chiết tự đi tới quán ba một con đường, rồi lại nói năm hết tiết đến, đến rồi, nhân khí tại nơi này so với bình thường còn muốn vượt nhiều lắm. Mỗi quán rượu ra ra vào vào, lui tới rất nhiều người, có thể tưởng tượng được, rượu nơi này đi, chuyện làm ăn khẳng định đều phải so bình thường vượng ở cái này vui mừng thời kỳ, không ít người trẻ tuổi đều sẽ là lựa chọn đến quán ba uống rượu, hơn nữa so với bình thường càng nhiều. Tô chết đến Thiên Đường Bày rượu thời điểm, liền thấy Túc Tín xe, liền ngừng ở cửa quán rượu. Từ nơi này xe tới xem, Túc Tín bây giờ còn chưa có rời đi, còn tại trong quán rượu. Nghĩ tới đây, hắn liền xuống xe, sau đó trực tiếp đi vào quán ba. Ngày này đường quán ba mở ra có một đoạn thời gian, mặc dù cũng không lên trường, nhưng cũng có một nhóm khách hàng quen, khách hàng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại cái này Thiên Đường Bày Diệu khách nhân muốn so khai trương thời điểm, nhiều hơn không ít. Xem ra phó duyên kiệt quán rượu này tính là phi thường thành công, có thể nói là chuyện làm ăn thịnh vượng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1539, không cần thị phí. Chương 1539, không cần thị phí Tô chết đến, để phó duyên kiệt cùng Túc Tín đều cảm thấy rất bất ngờ. Đang tại điều tiểu phó duyên kiệt, nhìn hỏi hắn, ngươi không phải là về yến vân thị sao? Là trở về lúc nào? Mà Túc Tín cũng tương tự muốn hỏi cái vấn đề này. Tô chết nhìn quán ba một vòng sau, nói ra, buổi tối vừa tới, ta không sao làm, liền đến nơi này nhìn xem, xem ra ngươi quán rượu này chuyện làm ăn làm thịnh vượng nha. Còn có thể. Nói đến quán Ba Lên, Phó Duyên Kiệt vẫn là thật vui vẻ. Bởi vì hôm nay đường quán Ba không để cho hắn thất vọng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều khách nhân đến nơi này uống rượu. Phó Duyên Kiệt nhưng là tại đây tiên đường quán Ba đầu nhập vào không ít tiền, hầu như xài hết hắn tích chữ, mặt khác hắn còn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nếu như quán rượu này mở không được, đối với hắn đã kích liền lớn vô cùng rồi. Bất quá, hiện tại cái này tiên đường quán Ba trên căn bản đã không có vấn đề gì, chỉ biết càng ngày càng thịnh vượng, vậy thì khiến hắn an tâm hơn nhiều. Bên cạnh tốt tính, nhưng là nói ra, ta xem hắn hiện tại mỗi ngày đi ngủ đều phải cười tỉnh rồi. Ít tiền đều phải có một chút tay đau sót. Phó Duyên Kiệt liếc hắn một cái, nói, có khuyết đại như vậy sao? Tô Chí nợ nụ cười một lát sau, hỏi, gần nhất các ngươi có hay không gặp phải dị thường việc? Phó Duyên Kiệt lắc lắc đầu, nói ra, dị thường sự tình. Ngươi là chỉ dị hóa nhân hỏa dị hóa thu sao? Ta ngược lại là chưa bao giờ gặp, cảm giác khoảng thời gian này rất gió êm sóng lặng. Tô Chí nói ra, ta hai ngày trước cảm ứng được dị hóa người, thế nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi, cũng tìm không được nữa rồi. Phó Duyên Kiệt cũng đã từng nghe nói chuyện này, hắn suy nghĩ một chút nói ra, ta nghĩ này dị hóa người hẳn là mới bị cuốn hút không lâu. Bất quá bây giờ táng hồn đã tại truy tra rồi, ta nghĩ sẽ không có việc. Đối với cái này dị hóa người xuất hiện, Tô Triết có chút bận tâm. Này dị hóa người thực lực tăng lên quá nhanh rồi, sau một quãng thời gian, sẽ rất khó đối phó rồi. Này dị hóa người trốn đi, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng táng hồn sớm một chút có tin tức. Phó Duyên Kiệt đối với cái này cũng là thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cái gì biện pháp hay. Mà cái này đối với, túc tín lại là dường dưng như không nói ra. Các ngươi nghĩ nhiều như thế làm gì? Ta và các ngươi nói, chỉ cần này dị hóa người dám xuất hiện tại trước mặt ta, ta bảo đảm khiến nó hối hận đi tới thế giới này. Được rồi, liền biết ngươi lợi hại." Tô Chiết cười nói. Hắn tiếp tục nói, "Ngươi đến bây giờ đều chưa hề nghĩ tới rèn luyện chính mình sao? Thực lực của ngươi một mực không hề tăng lên, này rất nguy hiểm." Túc Tín vừa ờ ý vừa tay, bất đắc dĩ nói, "Hết cách rồi, ta đã nhận mệnh, bất luận nhiều nỗ lực cũng không có cách nào tăng lên." Tô Chiết có thể không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ngươi liền dứt khoát nói mình lười là được rồi, tìm nhiều như vậy lý do làm gì? Tuy rằng trở thành dị năng giả sau, thực lực xác thực rất khó tăng lên, rèn luyện thân thể hiệu quả, muốn so với người bình thường kém rất nhiều, muốn muốn tăng lên chính mình thể chất Cũng so với người bình thường khó hơn rất nhiều lần nhưng đây chỉ là khó khăn mà thôi cũng không phải là không có khả năng làm được hơn nữa phó duyên kiệt đồng dạng cũng là dị năng giả nhưng là thực lực của hắn vẫn có tăng lên chính là bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ kiên trì tu luyện cho nên thực lực mới có thể đạt được tăng lên cho nên chỉ cần chịu khổ lời nói cái kia thể chất liền nhất định có thể đạt được tăng lên chỉ là tăng lên tốc độ so sánh chậm chậm mà thôi thế nhưng tại tích tiểu thành đại dưới tình huống sớm muộn cũng sẽ nên đón lô xác hơn nữa lấy túc tín tính chất đặc biệt hắn tự đại hóa năng lực có thể để cho thành quả phóng to chỉ cần hắn tăng lên một điểm thể chất, cái tia tại cự đại hóa sau, điểm này thể chất nhưng có thể đạt đến rất mạnh hiệu quả. chỉ là túc Tín chính mình không nỗ lực, đối tu luyện một chút hứng thú đều không có, cho nên hắn đã nhận được cự đại hóa sau. đến thực lực bây giờ cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là cùng vừa bắt đầu như thế. vì để cho chính mình yên tâm thoải mái lười biếng, hắn còn tìm cho mình cái cớ. tô chết suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi. ngày mai đến táng hồn đến, ta mang cho ngươi ý đồ, đối thực lực của ngươi có trợ giúp rất lớn. nghe xong lời này, túc tin lập tức hỏi, phải hay không thần đan thần dược, an là có thể lập tức thành tiên. Tôi chết lườm hắn một cái, không nói gì nói, ngươi lại uống nhiều rượu rồi, hội có thể loại này thần đan thần dược sao? Nghe nói, Túc Tín lập tức phản bác, ai nói không có, nước thuốc của ngươi không liền có thể lấy cải tử hồi sinh sao? Loại dược thủy này đều có, khó tránh khỏi ngươi thật có thể thành tiên thần đan thần dược, cho dù không thể thành tiên, cái kia ít nhất có thể thành là siêu cấp cao thủ đi. Xem ra Túc Tín thực sự là si tâm vọng tưởng, tôi chết không muốn cùng hắn cái cỏ đi xuống, liền trực tiếp nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung ngày mai ngươi tới Táng hồn là được rồi, ngày mai ngươi sẽ biết, dù sao ngươi ngày mai cũng không cần đi làm, liền đến Táng hồn một chuyến. Nha đi thì đi thôi. Túc tín còn là không cần thiết chút nào dòng rượu. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, vậy ngươi tại sao không ở nơi này cho ta? Nhất định phải ngày mai đi táng hồn cho ta. Đây không phải quá phiền vãi sao? Tô chết không vui nói, ta hiện tại không mang ở trên người, ngại phiền phức. Vậy là ngươi muốn hay là không muốn? Túc tín nhưng là trực tiếp nói, đương nhiên muốn, không cần thì phí, ta cũng không phải ngốc, bao nhiêu ta đều muốn. Kia không phải được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Tô chết nói, chờ Túc tín cùng Tô chết sau khi nói xong, điều rượu ngon phó duyên tuyệt, đối hỏi hắn, ngươi nghĩ uống chút gì không? Hắn vẫn không trả lời. Túc tín ngược lại là đoạt trước trả lời, cho hắn đảo chén lớn rượu, muốn manh liệt nhất, hắn lâu như vậy không có tới, đương nhiên muốn uống rượu rồi. Tô chết vũ một cái Túc tín đầu, nói ra, đừng nghe hắn, ta lái xe lại đây, không thể uống rượu, cho ta chén hồng trà là được rồi. Túc tín cố ý lớn tiếng lẩm bẩm nói, luôn uống hồng trà, liền rượu đều không uống, ngươi tới quán ba làm cái gì? Ngươi tốt ý nói ta, chính ngươi không cũng không uống rượu sao? Tô chết chỉ vào trước mặt hắn lon Coca, nói ra, ta đây là không giống, ta là có nguyên nhân. Túc tín bắt đầu giải thích. Lúc này, Phó Viên Kiệt nói ra, vậy ngươi có nguyên nhân gì? Ta biết rồi, có thể là sợ vợ, cho nên mới không dám uống rượu. Ai nói, ta làm sao có thể sẽ sợ vợ, ta chỉ là mình không muốn uống rượu mà thôi." Túc Tín đã bắt đầu có chút trột dạ. Kỳ thực Phó Duyên Kiệt không có nói sai, tại Túc Tín hôm nay lúc ra cửa, Giang Tiểu Nam đã đã cảnh cáo không cho phép hắn uống rượu, nếu như uống rượu lời nói, vậy hắn hôm nay liền không dùng về nhà. Bởi vì mỗi lần hắn uống rượu đều sẽ uống say, hơn nữa mỗi lần đều sẽ say xước, tuy rằng không biết đánh người, thế nhưng đều là muốn làm suất một ít kỳ hoa sự tình, bởi vậy Giang Tiểu Nam mới không cho phép hắn uống rượu, bằng không cũng đừng nghĩ về nhà. Cho nên Tú Tín hiện tại mới không dám uống rượu, không phải là không muốn uống, mà không phải là không thể uống, đây là tránh khỏi chính mình có ra về không được, chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Đương nhiên Sĩ Diện hảo hắn, là tuyệt đối sẽ không tại Phó Duyên Kiệt cùng Tô chết thừa nhận. Chỉ bất quá Phó Duyên Kiệt cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là thuận miệng nói liền nói chú rồi, để Tú Tín cũng có chút chột dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1540, quỷ dị tiện lợi điểm. Chương 1540, quỷ dị tiện lợi điểm Tô chết cho rằng đến quán bar cũng không nhất định muốn uống rượu. Tuy rằng hắn không uống rượu, nhưng làm ở nơi này nghe người ta hát, cảm giác cũng là thật không tệ. Chỉ ít, hắn là cảm thấy này thật có ý tứ, hoàn toàn không có cần thiết uống rượu. Tôi chết cho rằng uống rượu, đều chỉ là vì hài lòng mà thôi, nếu hắn không thích uống rượu, cái kia cần gì phải ép mình uống. Tại quán ba, uống hồng trà cũng giống như nhau, đều là làm cho cười, chỉ cần mình hài lòng tình nguyện làm như vậy, này liền đủ rồi, không có cần thiết theo đại chúng. Trên trời đường trong quán rượu, đều sẽ có người nguyện ý lên đài hát. Bất luận có dễ nghe hay không, đều có người nguyện ý đi tới gào thét hai tiếng, tự xem như thay cái tâm tình quái trá. Nghe được dễ nghe, vậy thì mọi người vỗ tay, không êm hai, gặp phải hát lady âm chạy điều chỉnh. Cái kia cũng có thể nghe cái thú vị. Dù sao, đều là đi ra ngoài tìm vui vẻ, vậy chỉ cần hài lòng được, quản nhiều như vậy làm gì. Cho nên, Tô Triết vẫn cho rằng trên trời đường quán ba nghe ca nhạc là một chuyện vô cùng thú vị, cái này cũng là hắn sẽ tới nơi này một trong những nguyên nhân. Vốn là, tại 10 giờ thời điểm, hắn liền muốn đi trở về, không muốn để lại quá muộn. Thế nhưng Túc tín cùng Phó Duyên Kiệt vẫn cứ không cho Tô Triết rời đi, nhất định phải hắn tiếp tục lưu lại nơi này tán gẫu giải buồn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể ở lại chỗ này cùng hai người bọn họ tán gẫu. Làm Tô Triết cách mở quán ba thời điểm, cũng đã 12 giờ, đã muộn rồi bất quá thời gian này, đối tiểu đi một con đường tới nói, mới là náo nhiệt nhất, hưng phấn nhất thời điểm, cho nên nhân khí chẳng những không có hạ thấp, trái lại có tăng lên. Nhưng hắn không muốn trở về quá muộn, cũng là lái xe rời khỏi. Mà túc tín cũng cùng tô chết cùng đi, hắn cũng phải đi về cùng lao bà trình diện. Bất quá, hôm nay túc tín không uống rượu, cái kia tô chết cũng sẽ không dùng lái xe đưa hắn đi trở về, chính hắn là có thể lái xe. Tại nói lời từ bên sau, tô chết liền trực tiếp lái xe về nhà, cũng không có lại đi những nơi khác. Tại trên đường trở về, hắn đột nhiên cảm giác có chút khát nước, muốn uống nước, chỉ là trên xe nước suối, vừa vặn uống xong. Tại đường cái đối diện liền có một nhà 24 giờ tiện lợi điểm có thể mua được nước suối. Cho nên tô chết liền đem xe ngừng ở bên đường, muốn đi tới mua mấy bình nước suối. Thời điểm này đã một rồi, trên đường đã không có người khác rồi, liền xe đều rất ít thông qua. Này 24 giờ tiện lợi điểm, tuy rằng con mở vẫn là đèn đuốc sáng trăng, nhưng đoán chừng cũng không có cái gì người. Rất nhanh, tô chết liền đi vào này tiện lợi điểm bên trong. Chỉ là tình cảnh bên trong để trong lòng hắn cảm thấy rất quỷ dị, lúc gần lúc hiện cảm thấy rất không đúng. Lúc này tiện lợi điểm phi thường yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có ngoại trừ tô chết bên ngoài, sẽ không có người thứ hai. Chính là phi thường chuyện kỳ quái, thời điểm này không có khách hàng đến tiện lợi điểm mua đồ, cái kia là bình thường. Thế nhưng liền nhân viên bán hàng cũng không có, vậy thì phi thường không bình thường. Hắn đứng ở chỗ này một hồi, cũng không thấy người đi ra. Có ai không? Có người ở sao? Ta muốn mua bình nước. Tô chết kêu vài tiếng, vẫn không có đạt được đáp lại, tình huống này là càng nghĩ càng không đúng rồi. Theo lý mà nói, này 24 giờ tiện lợi điểm không nên không ai, ít nhất cũng sẽ có một người ở nơi này trách nhiệm mới đúng. Thế nhưng hiện tại cái này tiện lợi điểm lại là không có bất kỳ ai phát hiện quan trọng nhất là, tô chết phát hiện thu khoản cơ vẫn sáng, hơn nữa thả tiền ngăn kéo được mở, cũng không hề khép lại. nếu như tiện lợi điểm người là đột nhiên có lúc đi ra, cái kia ít nhất cũng sẽ đem ngăn kéo khóa lên, không nên mở ra mới đúng. lấy tình huống bây giờ đến xem, này rất có thể là nhân viên bán hàng xảy ra vấn đề rồi. thế nhưng tô chết muốn hẳn không phải là gặp phải cướp đoạn, bởi vì hắn phát hiện thả tiền ngăn kéo tuy rằng mở ra, thế nhưng bên trong còn có tiền, hơn nữa còn có không ít. nếu như tiện lợi điểm gặp phải cướp bóc lời nói, cái này trong ngăn kéo tiền, không chắc còn ở, sớm đã bị cướp đoạn phạm cầm đi. Tôi chiết cảm thấy sự tình là càng ngày càng quỷ dị. Này tiện lợi điểm nhân viên bán hàng vì sao lại không thấy? Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận tất tất tác tác âm thanh. Chỉ là thanh âm này nhỏ vô cùng, nếu như không lắng nghe lời nói, còn không phát hiện được. Làm tôi chiết bình tĩnh lại cẩn thận đi nghe thời điểm, hắn còn nghe được một loại khác âm thanh, thật giống như tại âm thanh ngay nước, hay hoặc giả là tại gặm nhấm loại thị thanh âm của, còn kèm thêm xé rách thanh âm của. Này làm cho hắn bắt đầu lo lắng, trong lòng đã bắt đầu có dự cảm bất thường rồi. Từ những thanh âm này, lại liên tưởng đến tiện lợi điểm nhân viên bán hàng biến mất sự tình làm dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến nào đó loại sự tình lên. Tô Triết muốn này nhân viên bán hàng rất có thể đã nộ hại rồi. Nhưng hắn tại cẩn thận nghe thanh âm khởi một lúc, Thân lực của hắn đột nhiên sinh ra chấn động. Bất quá này chấn động chỉ là một cái thoáng liền qua, rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lạc rồi. Sau liền không có động tĩnh gì. Nhưng Tô Triết ở nơi này chấn động trong, lại cảm ứng được tử khí khí tức, chỉ là hơi thở này phi thường yếu, Nhược đến rất khó phát hiện, hơn nữa lập tức liền biến mất rồi, khiến người ta rất khó bắt lấy. Từ khi tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim của hắn sau, hắn phát hiện mình đối tử khí khí tức muốn càng thêm mãn cảm. Tử khí chi nguyên cùng hắn hắn tử khí, tựa hồ có thể sản sinh liên hệ như thế, này làm cho tô chết đối tử khí cảm ứng muốn càng thêm mất cảm. Tỷ như trước đây dị hóa nhân hòa dị hóa thú tại không có dị hóa dưới tình huống, hắn là rất khó dựa vào thần lực đi cảm ứng được dị thường của bọn nó, chỉ có tại dị hóa thời điểm mới có thể dễ dàng cảm ứng được đến. Thế nhưng bây giờ đang ở tử khí chi nguyên dưới sự giúp đỡ, cho dù dị hóa nhân hòa dị hóa thú không có sử dụng tử khí, không có dị hóa dưới tình huống, hắn vẫn như cũ có cơ hội có thể cảm ứng được, chỉ là này cảm ứng phi thường yếu ớt, không toàn tâm đi chú ý lời nói, cũng là không phát hiện được. Mà bây giờ chính là loại này tình huống. Tôi chết phát hiện tại cái này tiện lợi điểm bên trong tồn tại dị hóa người, chỉ là vẫn không có sử dụng tử khí dị hóa, cho nên còn nơi tại bình thường trạng thái tản mát ra tử khí cũng phi thường yếu đớt. Nếu không phải hắn nắm giữ tử khí chi nguyên, cũng không cách nào phát hiện cái này dị hóa người. Nhưng bây giờ tôi chết đã có thể xác định này dị hóa người, liền tồn tại ở nhà này tiện lợi điểm bên trong. Hơn nữa rất có thể này dị hóa người đã đem tiện lợi điểm nhân viên bán hàng sát hại rồi, còn lấy ra làm đồ ăn. Tại mới vừa cảm ứng trong, tôi chết cảm thấy này tử khí khí tức có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào gặp được như thế. Hắn có chút hoài nghi mình thời điểm trước kia đã gặp được cái này dị hóa người, cho nên mới phải cảm thấy này dị hóa người quen thuộc. Rất nhanh, Tô chết liền nghĩ đến mục tiêu. Hiện tại cái này cái dị hóa người, rất có thể là hắn lần trước đưa Liễu Linh Nhi lúc trở về gặp phải, chỉ là lần trước bị nó trốn thoát rồi. Chỉ là bất kể là lần trước, vẫn là lần này, này tử khí khí tức đều là loé lên liền qua, để Tô chết cũng không thể hoàn toàn xác định được, bất quá hẳn là không có sai rồi. Hơn nữa nơi này khoảng cách lần trước địa điểm, cũng không coi là xa xôi, cho nên này dị hóa người chạy tới nơi này, vẫn rất có khả năng. Nếu lần này lần nữa gặp Cái tiêu Tô Chí thì sẽ không lại để cho này dị hóa người chạy trốn. Càng đừng nói, cái này dị hóa người xuất hiện tại đã giết người, đây càng là chuyện không thể tha thứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1541, Diệt sát. Chương 1541, Diệt sát Tô Chí không nghĩ tới chỉ là đến mua bình nước, nếu đã biết sẽ gặp phải loại chuyện này. Bất quá hắn càng thêm may mắn là mình gặp, nếu như là người bình thường tới chỗ này lời nói, rất có thể lại sẽ có thêm một cái mạng đi ra. Từ Thanh em gật nguồn, Tô Chí đã nghe ra thì ở phía trước căn phòng chuyển tới. Này cái cửa phòng viết nhà kho trong địa, người rảnh rỗi miễn tiến, làm hiển nhiên đây là tiện lợi điểm lưu trữ thương phẩm căn phòng. Mà tiện lợi điểm nhân viên bán hàng, hiện tại hẳn là đang ở bên trong, mà dị hóa người cũng có thể ở bên trong. Tô Chí không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu, hơn nữa hắn còn phát hiện môn dưới đáy chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ. Hắn hoài nghi nhân viên bán hàng rất có thể đã ngộ hại rồi, môn dưới đáy chất lỏng màu đỏ phải là tiên huyết, mà dị hóa người đang núp ở bên trong ăn uống, lấy nhân tạm thực. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi tràn đầy lửa giận. Lúc này, Tô Chí không chần chừ nữa, trực tiếp lên trước một cước đá bay cửa kho hàng. Quả nhiên, môn vừa bị phá tan, liền nhìn thấy một nam nhân trốn trên đất, mà tại trước mặt người đàn ông này, nằm một người mặc công tác đồng phục người. Mà cái này ăn mặc công tác đồng phục người, hiển nhiên tiểu là tiện lợi điểm nhân viên bán hàng rồi. Bất quá cái này nhân viên bán hàng đã bị chết, không chỉ khí tức hoàn toàn không có, hơn nữa tướng mạo khủng bố, thật giống trước khi chết kinh bị rất lớn sợ hãi. Đồng thời cái này tử khí nhân viên bán hàng, cái bụng đã hoàn toàn bị lồng ngực mở, ruột đều rủ xuống đến trên mặt đất rồi. Mà người đàn ông trước mắt này, cho dù không có dị hóa, cũng có thể xác định nó chính là dị hóa người, cũng là sát hại nhân viên bán hàng hung thủ. Bởi vì cái này dị hóa người Hiện tại sẽ cầm nhân viên bán hàng nội tạng tại ăn, điên cuồng nhét vào trong miệng, còn ăn như hổ đói, một người bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra, cũng không làm được chuyện như vậy. Hình ảnh như vậy, khiến người ta sau khi thấy, cũng không nhịn được buồn nôn. Mà vào giờ phút này Tô Triết đã vấn nộ đến cực điểm rồi, hắn hận không thể để trước mắt dị hóa người biến thành cho bụi. Cái này dị hóa người phản ứng có chút trì độn. Tại Tô Triết phá tan phía sau cửa, còn ăn vài miếng, mới chậm rãi xoay người lại. Nói thì chậm cùn, càng không như nói thì thể của con người. Hấp dẫn nó, mới khiến cho nó không có chú ý tới những nơi khác. Tô chết nhìn chầm chầm cái này dị hóa người, nói ra một chữ, chết. Hắn đã cho cái này dị hóa người tuyên án tử hình, dù như thế nào hôm nay hắn cũng sẽ không để nãy dị hóa người sống trên đời. Cái này dị hóa người, nhất định phải là nhân viên bán hàng sinh mệnh trả ra giá cao, mà một cái giá lớn liền là tử vong. Rất kỳ quái chính là, cái này dị hóa người cho tới bây giờ đều còn chưa có bắt đầu dị hóa, cho nên trên người tử khí, phi thường yếu, ẩn dấu rất khá. Nếu như không phải là bởi vì tử khí chi nguyên lời nói, Tô chết căn bản cũng không những có thể cảm giác được. Không trách tán hồn người, tìm thời gian giải như vậy đều không có tìm được rồi. Cái này dị hóa người quá mức rào hoạt, nó biết dị hóa sau sẽ sử dụng nó bại lộ, cho nên cho dù tại kiếm ăn thời điểm, nó vẫn không có dị hóa. Còn là ở vào phổ thông trạng thái, nếu không phải bây giờ bị tô chết đụng phải lời nói, tăng hồn người cũng không biết phải bao lâu mới có thể nắm lấy nó. Cái này dị hóa người đang nhìn thấy tô chết sau, từng có trong tích tắc kinh hoàng, bất quá càng nhiều hơn chính là hư phấn. Bởi vì cái này dị hóa người đang tô chết cảm nhận được nồng nạp năng lượng, so với nó vừa nay giết chết nhân viên bán hàng phải mạnh hơn vô số lần. Nhân viên bán hàng trên người năng lượng, để thực lực của nó trở nên mạnh mẽ một điểm. Nhưng chỉ cần hấp thu Tô chết năng lượng, có thể để cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, không, có gì sánh kịp mạnh mẽ. Dị hóa dạng người thư chỉ cần hấp thu Tô chết năng lượng, vậy nó liền không dùng trốn trốn tránh tránh rồi, có thể quang minh tránh đại mà đi ra. Bởi vì đến lúc đó, đem không có người nào là đối thủ của nó. Đương nhiên đây chỉ là Dị hóa người mong muốn đất vương, mặc kệ nó có hay không mơ háo, Tô chết cũng không khả năng khiến nó đắc thủ. Tại Tô chết trong mắt, này Dị hóa người chỉ là một con vừa mới bị Tử khí cảm hóa không đến bao lâu người, thực lực còn phi thường yếu, chí ít đối với hắn mà nói, là phi thường nhỏ yếu. Cho nên con này dị hóa người đối với hắn căn bản là không tạo thành được bất kỳ uy hiếp gì. con này dị hóa người chưa hề nghĩ tới chạy trốn, nó chỉ muốn đem tô chết trên người năng lượng chiếm thành của mình. cho nên nó chưa hề nghĩ tới chạy trốn. vì tốc chiến tốc thắng, sớm một chút đem tô chết trên người năng lượng hấp thu, miễn cho đêm dài lắm ngọng. con này dị hóa người bắt đầu dị hóa rồi. đầu tiên, này dị hóa người ánh mắt bắt đầu biến đỏ, môi lại bắt đầu phát tím, như chúng độc như vậy. sau đó nó mười cái móng tay, bắt đầu cấp tốc rối rải, còn biến thành màu đen. không đến bao lâu, này dị hóa người cũng đã triệt để dị hóa rồi. ngón tay của nó giáp có ít nhất hai phân cm chắc hẳn đây cũng là nó giết người vũ khí. Tại dị hóa sau, này dị hóa người liền mất đi thần trí, trở nên hào vô nhân tính rồi, nó phát điên chuột vào bên cạnh quầy hàng. Chỉ thấy này sắt lá quầy hàng, bị dị hóa người năm ngón tay giáp trực tiếp xuyên thủng, còn để lại năm cái nước nói. Từ nơi này có thể thấy được, dị hóa tay của người móng tay có cỡ nào biến thái, quả thực là vô cùng sắc bén, chụp vào trên thân người lời nói, có lẽ sẽ bị trực tiếp thiết cắt thành hai nửa. Dị hóa người điên cuồng gào thét một tiếng sau, liền hướng về tô chiếc vợt tới. Tốc độ của nó so với người bình thường tốc độ phải nhanh thật nhiều, hơn nữa tại sông tới trên đường. Còn phun ra một cái màu tím sương mù, dị hóa tay của người giơ lên thật cao, nó muốn đem Tô chết đầu trực tiếp vồ nát. Nếu như là nhân loại bình thường lời nói, có lẽ sẽ bị dị hóa người thực hiện được, nhưng Tô chết thực lực đã vượt qua nó nhiều lắm. Đối mặt dị hóa người thế tiến công, Tô chết không tránh không né, chỉ là ngừng thở, tránh khỏi hút tới màu tím sương mù, sau đó liền trực tiếp tiến lên liên tiếp. Chết. Trong miệng của hắn đọc lên một chữ, sau đó tay phải của hắn đã nắm thành quyền, đánh ra ngoài. Tại dị hóa tay của người còn chưa rơi xuống trước đó, Tô chết quả đấm dị nhiên đánh vào trên người nó. Nhất thời Dị hóa thân thể của con người như như mũi tên rời cung, cấp tốc sau bay ra ngoài, sau đó luyện ở trên vách tường. Mà trên vách tường bắt đầu trải rộng vết dạn nước, có thể thấy được này và thế có hung mãnh cỡ nào rồi, chỉ thấy dị hóa trái tim của người ta nơi, xuất hiện một cái cửa động, trái tim đã triệt để hóa thành mảnh vỡ, màu đen máu đen không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Không nghĩ tới, tôi chết chỉ là một quyền, thậm chí chỉ là phổ thông một quyền, liền trực tiếp đem dị hóa trái tim của người ta đánh bể. Cho dù là dị hóa người, trái tim bị van nát tan, cũng không khả năng còn sống. Đầu của nó lỡ đi, liền như vậy triệt để tử vong, đã không thể lại còn sống ở nhân thế sau đó tô chết thông chi táng hồn nhân viên hậu cần qua đến xử lý hiện trường đồng thời sắp xếp nhân viên bán hàng thi thể tiếp lấy hắn liền lập tức bắt đầu điều chỉnh tâm tình của chính mình để cho mình bình phục lại bởi vì tức giận tâm tình có thể để tử khí chi nguyên thừa lúc vắng mà vào để tô chết lần nữa mất khống chế một khi mất khống chế lời nói cái tiêu tạo thành thai nạn liền muốn so với đã chết đi dị hóa người còn nghiêm trọng hơn vô số lần rồi hơn nữa hắn cũng không biết mình có thể hay không lại tỉnh lại cho nên hắn hiện tại nhất định phải để tâm tình của chính mình tận lực bình phục lại để tránh khỏi xuất hiện mất không chế sự tình Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1542, vấn đề căn nguyên. Chương 1542, vấn đề căn nguyên tiêu diệt cái này dị hóa người, tô chết bất an liền biến mất rồi. Trước đó, hắn cảm ứng được cái này dị hóa người tồn tại sau, liền một mực sợ sợ hội có rất nhiều người ngộ hại. Nhưng cái này dị hóa người tự từ ngày đó sau, liền một mực giảm âm thanh không để lại dấu vết, bất luận hắn và táng hồn người làm sao tìm đều không tìm được. Thời gian dài như vậy, tô chết làm lo lắng cái này dị hóa người hội chạy đến chỗ khác đi, khiến rất nhiều vô tội người bình thường tao ngộ sát thủ. Kết quả hắn không nghĩ tới cái này dị hóa người nếu vẫn ẩn nút tại phụ cận, không hề rời đi qua. Tô chết đoán chừng cái này dị hóa người, tại trở thành dị hóa người sau, biết có người đang vây bắt hắn, cho nên mới không dám hiện thân. Mà dị hóa người đang không sử dụng tử khí, có ở đây không dị hóa trước đó, là cùng người bình thường không có gì khác biệt, thám hồn tử khí tham chắc nghi, cũng rất khó bắt lấy tung tích của bọn họ. Cho nên, cái này dị hóa người ở nơi này ẩn giấu lâu như vậy, đều không có bị phát hiện, cũng là đúng là dào hoạt. Bất quá, dị hóa người cuối cùng là đi ra kiếm ăn, hắn không thể có thể một mực khống chế của mình, ăn thì người. Tử khí sẽ sử dụng dị hóa người càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy khống chế, cuối cùng đều sẽ hóa thân làm dị hóa người săn đuổi nhân loại. Mà dị hóa người tối hôm nay đã là như thế, hắn đem tiện lợi điểm nhân viên bán hàng coi như mục tiêu. Cuối cùng trở nên mạnh mẽ cùng khát máu, khiến cái này dị hóa người rốt cuộc không nhịn được hạ thủ. Cái này tiện lợi điểm nhân viên bán hàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, dù cho cái này dị hóa người mới vừa vặn dị hóa không đến bao lâu, thực lực vẫn không tính mạnh, nhưng nhân viên bán hàng vẫn như cũ chạy không thoát số phận phải chết. Đây chính là người bình thường bị hại, cũng là quốc gia vì sao lại tôn sùng người người luyện võ? Nếu như người bình thường thực lực có tăng lên lời nói, cho dù gặp phải dị hóa người, cũng sẽ không bó tay toàn tập, chỉ có chờ chết vận mệnh. Trở nên mạnh mẽ sau, cho dù đánh không lại dị hóa người, cũng có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, phần lớn võ quán cũng không thể như Chí Tôn Vũ quán cao như vậy hiệu suất, chiêu thu học viên mỗi người cũng có thể trở thành cao thủ. Này là chuyện không thể nào. Cũng chỉ có Chí Tôn Vũ quán, hùng có nhiều như vậy tài nguyên cùng ưu thế, mới có thể làm đến một điều này, cái khác võ quán căn bản không khả năng đạt đến. Đối với chuyện tối hôm nay, Tô Chí cũng là phi thường tiếp đuối nếu như hắn sớm một chút xuất hiện, hay là cái này nhân viên bán hàng thì sẽ không nộ hại rồi. bất quá, thế sự khó liệu, ai lại nghĩ đến dị hóa người hội xuất hiện ở đây? hay là tô chết sớm một chút xuất hiện, cái này dị hóa người liền không lại ở chỗ này hiển thân, hội chạy đến những nơi khác đi. đến lúc đó có thể sẽ có càng nhiều người bởi vậy tử vong. cho nên, có một số việc đều là nhất định, cho dù xuất hiện thay đổi cũng không nhất định là chuyện tốt. táng hồn thành viên, hay là liền ở phụ cận đây tuần tra, tìm kiếm dị hóa người. bởi vậy, tôi chết vừa mới đem chuyện này báo không đến bao lâu, táng hồn người liền xuất hiện rồi. tại táng hồn người sau khi xuất hiện. Hắn đem cả sự kiện ngọn nguồn, cùng với suy đoán của mình đều cùng dẫn đầu người nói ra, để cho bọn họ phụ trách đăng ký. Sau đó, Tô Chiết liền đem chuyện này giao cho bọn họ xử lý, mà hắn là có thể rời khỏi. Dù sao hiện tại dị hóa người đã trừ, nguy hiểm cũng giải trừ, chuyện còn lại chính là xử lý hiện trường, cùng với đến tiếp sau sự tình. Những chuyện này, hắn đều là không giúp được gì, liền không cần phải ở lại chỗ này. Hiện trường liền do táng hồn nhân viên chuyên nghiệp tiến hành xử lý, táng hồn nhân viên chiến đấu, liền là phụ trách chiến đấu, nhưng chuyện khác có thể một mực mặc kệ. Tối hôm nay xuất hiện như thế một đơn sự tình, để Tô Chiết cũng dự không nghĩ tới. Hắn chỉ là lại đây mua bình nước mà thôi, ai ngờ đến sẽ gặp phải dị hóa người kiếm ăn, đương nhiên hắn cũng không có hối hận. Chỉ là xảy ra sau chuyện này, để tô chết uống nước hứng thú cũng không có. Hắn khi về đến nhà đã không còn sớm, tô vũ hinh các nàng cũng đã nghỉ ngơi, mang nguyên bản chơi một ngày, tô chết cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là vừa nhắm mắt, hắn liền sẽ nghĩ đến nhân viên bán hàng tử vong dáng vẻ, khiến hắn rất khó ngủ. Cứ việc, tô chết đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy chết người đi được, mỗi lần dị hóa người sát hại người, tử tướng đều là phi thường khủng bố, cùng với khiến người ta buồn nôn, cũng không đơn thuần là tối hôm nay là như thế này bất quá hắn còn là rất khó làm được, không thể nhanh như vậy liên tiếp thụ qua đến. dù sao tô chết cũng là người, hắn cũng có cảm tình, tận mắt nhìn đến người chết, hơn nữa khi chết bộ dáng còn phi thường khủng bố, như thế nào đều sẽ thay đổi sắc mặt. đối với cái này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn không ngủ, lên tu luyện. Tô chết tại trong phòng luyện công, không ngừng mà tu luyện mệnh trời ma quyết, muốn nhờ vào đó nội tâm bạo ngược cảm xúc, không muốn chịu đến hắn ảnh hưởng. một buổi tối cứ như thế trôi qua. sáng nay hắn tại an điểm tâm thời điểm, liền nghe đến một cái tin tức liên quan với tiện lợi đến một chuyện. Hiện tại, tin tức đã công bố nhân viên bán hàng tử vong một chuyện, đương nhiên không thể kể ra dị hóa người sự tình. Chuyện như vậy là không thể nào nói ra trận tướng, làm như vậy chỉ sẽ khiến cho khủng hoảng lớn hơn nữa mà thôi. Trong tin tức nói là nhân viên bán hàng bị một cái cướp đoạt phạm như tài sát hại tính mệnh, đương nhiên cái này cướp đoạt phạm hiện tại đã tại chỗ bắn chết rồi, để thị dân không cần khủng hoảng, mà chính phủ cũng sẽ đối cái này nhân viên bán hàng gia thuộc bồi thường một ít tiền tài, để người nhà của hắn có thể dễ chịu một điểm. Trong lòng tự hỏi, tôi chết cảm thấy chính phủ cái này xử lý đã là vô cùng tốt phương thức. Dù sao. Dị hóa người một chuyện, là ai cũng không muốn chuyện đã xảy ra. Trận này bất ngờ, cũng không phải ai tạo thành. Nếu như có thể mà nói, ai sẽ nguyện ý dị hóa nhân hỏa dị hóa thú xuất xuất hiện ở trên cái thế giới này, cho người bình thường mang đến rất lớn tai nạn. Đừng nói là người bình thường, cho dù là chân chính võ giả, gặp phải mạnh mẽ dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, cũng không nhất định có thể đối phó được. Nếu không, táng hồn cũng sẽ không có nhân viên chiến đấu ở trong chiến đấu hy sinh. Bất quá, bồi thường người bị hại gia thuộc này trung quy chỉ là kế tạm thời, chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể trị bản. Hơn nữa tất cả quốc gia thành lập cơ cấu tương quan. Đến chuyên môn bắt giết dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, cũng là như thế, cũng không thể từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Nếu như chân chính muốn phải giải quyết cái vấn đề này, chân chính làm được nhất lao vĩnh giật, vậy chỉ có thể tìm ra tử khí xuất hiện nguyên nhân, từ nguồn, tội tìm kiếm nguyên nhân, cùng với biện pháp giải quyết. Đương nhiên mỗi quốc gia đều là nghĩ như vậy, cũng tại làm như vậy. Chỉ là trước mắt mới thôi, vẫn là không có đầu mối chút nào, căn bản là điều tra không ra tử khí khởi nguồn, cũng nghiên cứu không ra chân chính giải quyết tử khí phương pháp xử lý. Cho nên, chỉ có thể áp dụng một ít biện pháp, đoàn kết khởi cao thủ, tận lực diệt sát dị hóa nhân hỏa dị hóa thú khống chế lại chuyện chuyển biến xấu. Bất quá tô chiết cho rằng chuyện này chỉ có thể duy trì nhất thời, mà không có thể duy trì thời gian quá lâu. Hắn luôn có một loại trong minh minh báo trước, nếu như vẫn chưa thể giải quyết tử khí vấn đề, cái kia cái vấn đề này đều sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Một khi để dị hóa nhân hòa dị hóa thú số lượng phát triển đến mức độ nhất định, cái kia chính là diệt thế cấp hai nạn. Đến lúc đó, không cần nói người bình thường, cho dù táng hồn nhân viên chiến đấu cũng không thể cùng với đối kháng, mà tô chiết đồng dạng là như thế. Nhưng nóng ruột cũng không thể giải quyết vấn đề, hắn lại lo lắng, hiện tại cũng thì không cách nào có thể tưởng tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện trước 1543, muốn đòi mạng tác dụng phụ. Trước 1543, muốn đòi mạng tác dụng phụ tại ăn sáng xong sau, Tô chết liền lái xe đi ra. Bởi vì hắn nhưng không có quên tối ngày hôm qua, tại quán ba cùng Túc Tín ước định, phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của hắn. Mà bây giờ Tô chết chính là muốn đến táng hồn tổng bộ, đi tìm Túc Tín rồi, hắn muốn thực thi ý nghĩ của mình rồi. Bất quá, xem ra Túc Tín hôm nay là muốn náo cổ, hắn cũng sẽ không để Túc Tín nhẹ nhõm như vậy. Hắn đến đến mức rất sớm, không qua đêm thư so với hắn càng sớm hơn. Tại Tô Triết đến trước khi, Tốc Tín liền sớm đã đến, bất quá hắn hai mắt vô thần còn không ngừng địa ngủ gà ngủ gật. xem ra, túc tín hiện tại còn chưa có tình ngủ, chỉ là mơ mơ màng màng đi tới táng hồn. tô chiết vừa thấy được hắn sau, liền cười nói, sớm như vậy đã tới rồi, thực sự là khó được à? túc tín hơi nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi muốn đưa đồ vật cho ta, giúp ta tăng cao thực lực, có chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên phải sớm điểm qua đến, miễn cho đêm dài lắm mộng ma. tiếp lấy, hắn lại hỏi, nghe nói ngươi tối ngày hôm qua gặp phải dị hóa người, có bị thương không? tô chiết lắc lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, chỉ là vừa bị cuốn hút dị hóa người, thực lực không mạnh, đáng tiếc là chậm một bước, còn khiến nó giết người. Túc tín vô vô vay, nói ra, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, loại chuyện này ai cũng không muốn, có thể ở này dị hóa người không có phát triển trước đó tiêu diệt, đã coi như là kết quả tốt nhất rồi. Tô Triết nói ra, ta cũng biết, được rồi, không nói cái này, vẫn là đến muốn muốn làm sao tăng thực lực của ngươi lên. Túc tín vội la lên, ngươi có phải hay không không hề dùng huấn luyện, không cần chịu khổ là có thể tăng cao thực lực nước thuốc? Có lời, cũng nhanh chút lấy ra. Đúng, ta chính là có loại dược thủy này. Tô Triết trả lời, nhanh lên một chút lấy ra đi, đừng thưa nước đục thả câu rồi. Túc tín nghe nói như thế vậy thì càng thêm kích động, càng thêm nóng lòng. bất quá hắn cũng không hề phát hiện tô chết trong nụ cười mang theo một tia không có ý tốt. nghe vậy, tô chết cũng không lãng phí thời gian nữa, lấy ra một cái bình nhỏ bên trong đại khái giả bộ 200ml nước thuốc. sau đó hắn liền đem chiếc lọ ném cho túc tín, nói, này chính là có thể tăng lên thực lực ngươi nước thuốc rồi. túc tín mở ra nắp bình đặt ở trước mũi người một cái, mùi thuốc này để hắn bông cảm thấy phấn chấn. vẹn vẹn một cái cố mùi thuốc, Liên để hắn cảm thấy này không phải là vật phạm, trực tiếp dùng là được rồi đi. trực tiếp dùng là được rồi. tô chết nói ra, nghe nói. Túc tín liền trực tiếp cầm chiếc lọ uống, hướng về trong miệng ngược lại không ít nước thuốc, mà ở hắn uống không ít thời điểm, tô chiết mới bổ sung một câu, bất quá một lần đừng có dùng quá nhiều. Túc tín trợn to hai mắt, vội la lên, rửa vào. Ngươi không nói sớm, ta uống hết đi một nửa, uống nhiều quá sẽ như thế nào? Sẽ có tác dụng phụ sao? Tô chiết lườm hắn một cái, nói, ai bảo ngươi như vậy nóng ruột, của ta lời còn chưa nói hết rồi, ngươi liền uống nữa. Tiếp lấy, hắn lại trầm trầm mà nói ra, thuốc này nước uống nhiều quá đương nhiên sẽ có tác dụng phụ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Ngươi hiện tại có phải không cảm giác được trong cơ thể có nhất cổ nhiệt khí đang tản ra đến? nghe hắn vừa nói như thế, Túc Tín sắc thực cảm giác được trong cơ thể có sản sinh nhiệt khí, còn càng ngày càng rõ ràng. Tô Triết tiếp tục nói, đây là nước thuốc dược lực đang tản ra đến. Một khi thân thể của ngươi không hấp thu được, hoặc là chịu không được nhiều như vậy dược lực, liền sẽ tại trong cơ thể của ngươi bạo phát. Túc Tín sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi, vội la lên, nếu như dược lực bạo phát lời nói, hội xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Tô Triết gần từng chữ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bạo thể mà chết. Lần này, Túc Tín sắc mặt càng là đại biến, ngươi đây không phải hố ta sao? Không nghĩ tới ta sẽ anh niên tạo thệ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm ta còn không muốn chết ta, ngươi khẳng định có cái gì biện pháp giải quyết? ngươi nói nhanh một chút. tô chiết trầm rãi nói ra, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể cứu ngươi rồi, cái kia chính là huấn luyện cùng luyện võ, chỉ có thông qua vận động mới có thể cho ngươi hấp thu những dược lực này mà không đến nỗi bị dược lực cắn nước. sau khi nghe xong, túc tín không nói nhảm, lập tức chạy chuyển động. tô chiết còn ở phía sau, hô, ta quên với ngươi nói rồi, phổ thông vận động là không có tác dụng, phải là cường độ cao huấn luyện cường độ mới có thể đưa đến hiệu quả, cường độ càng cao, hiệu quả lại càng tốt. thế là, túc tín lại lập tức chạy đi lấy một ít phụ trọng khí tài hai tay hai chân đều chói lại phụ trọng, cuối cùng hắn trả lại cái cổ mang lên một cái. Những này phụ trọng toàn bộ cộng lại, ít nhất đều phải năm một kg rồi. Liên ở túc tín chuẩn bị tiếp tục chạy bộ thời điểm, tô chết lại bổ sung một câu, ta nghĩ điểm ấy trọng lượng còn chưa đủ, không hiệu quả rõ rệt. Dù sao ngươi uống nhiều như vậy, túc tín cắn răng một cái, vì mạng sống, hắn lại cho mình bỏ thêm cái tháng 3 năm một kg ba lô. Tại bình thường trạng thái, túc tín thể chất lại chỉ có 10 giờ mà thôi, so với người bình thường hơi mạnh hơn một điểm. Hiện tại lập tức phụ trọng tháng tám năm kg, có thể nói là khiến hắn cất bước khó khăn. Nhưng là vì mạng sống coi như là muốn ba, hắn cũng phải tiếp tục bỏ xuống đi. Túc tín một bên khó khăn chạy, vừa hướng tô chiết hữu tâm vô lực hô, ta làm như vậy phải bao lâu? Năng lực đem dược lực hấp thu. Tô chiết cười cười, liền trả lời, ta cũng không biết. Vậy thì muốn xem huấn luyện của ngươi cường độ, chính ngươi cũng có thể cảm giác được. Nếu như trong cơ thể nhiệt khí càng ngày càng nhỏ, lời nói, vậy thì biểu thị dược lực đang bị hấp thu. Nếu như nhiệt khí càng ngày càng mạnh thời điểm, vậy ngươi liền cẩn thận một chút, có thể phải tự cầu phúc rồi. Nghe thế, Túc tín biến sắc mặt, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể nhiệt khí chính là bay lên, đây không phải rất có thể hội bạo thể mà chết, không có cách nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại cắn răng một cái, lần nữa tăng nhanh tốc độ, liều mạng hấp thu trong cơ thể dự lực. Rất nhanh, nửa giờ đã trôi qua rồi, Túc Tín còn đang chạy, y phục trên người đều là ướt, cả người càng là hưu khí vô lực, nhưng trong cơ thể nhiệt khí vẫn là rất mãnh liệt, khiến hắn không dám ngừng lại. Nếu như là bình thời, cho dù Túc Tín nguyện ý tiến hành huấn luyện, nhưng cũng không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Dù sao, thể chất của hắn chỉ có 10 điểm, hơn nữa hắn bây giờ trên người còn phụ trọng tháng 8 năm 10 kg, lại là bằng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh. Đổi lại bình thời, Tốc Tín đã sớm mệt mỏi nằm trên mặt đất, một không thể động đậy được. Nhưng hôm nay Hắn sở dĩ có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, đó là có hai nguyên nhân. Một là vì tại sự uy hiếp của cái chết giới, để Túc Tín bùng nổ ra lớn nhất tiềm năng, khiến cho hắn kiên trì thời gian lại lâu một chút. Hai là bởi vì hắn phục dụng nước thuốc, thuốc này nước có thể giúp hắn tăng lên thể chất, cải thiện thân thể, quan trọng nhất là còn có thể khôi phục hắn thể lực. Mà cái nguyên nhân thứ hai, mới là hắn có thể tiếp tục kiên trì nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, Túc Tín là tuyệt đối không làm được loại trình độ này huấn luyện. đương nhiên cho dù có nước thuốc trợ giúp, đó cũng là cần Túc Tín có quyết tâm này. Nếu không, hắn hấp thu dược lực hiệu suất cũng sẽ không quá cao. Chỉ có cắn răng kiên trì, cái kia mới có thể phát huy ra nước thuốc hiệu quả lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1544, có người bạn. Chương 1544, có người bạn Túc Tín Lưng bêo tháng 8 năm 10 kg phi tải, tại làm các loại cường độ cao huấn luyện. Mà tôi chết nhưng là uống nước có ga, ăn đồ ăn vặt, nhìn hắn huấn luyện, cả người thích trí làm. Tại buổi trưa, Túc Tín rốt cuộc không chịu nổi, ngã trên mặt đất. Tôi chết nhưng là cười cười, sau đó đi tới, nói, làm sao không tiếp tục? Túc Tín nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, ta sắp chết, còn tiếp tục như vậy, không cho ta nghỉ ngơi lời nói cho dù không bị dược lực chết no, ta cũng sẽ mệt chết, dù sao đều là chết, ta thẳng thắn nằm chết, còn thoải mái một chút. Nghe vậy, Tô chết nhẹ nhàng cười cười sau, nói ra, cũng không phải là không thể nghỉ ngơi, ta xem cho ngươi trước tiên ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục huấn luyện, cái kia còn là không có vấn đề. Nghe đến có thể ăn cơm, Túc Tín cũng tới điểm tinh thần, chỉ là hắn đã không có khí lực đi đến căng tin rồi. Cho nên, Tô chết không thể làm gì khác hơn là khiến người ta đưa cơm lại đây, mà phân lượng tự nhiên là thêm đủ. Túc Tín huấn luyện luận võ quán học viên kiểu ma quỷ huấn luyện còn muốn tàn nhẫn, như vậy luyện một buổi sáng, đã sớm để bụng hắn giống tuyết, đều nhanh phải chết đói hắn rẻ hạt. Hiện tại hắn nghe đến có thể ăn, đương nhiên sẽ có tinh thần. Cơm nước đều là đưa tới đến, hắn liền cướp ăn, ăn như hổ đói, thật giống đói bụng thật nhiều ngày như thế. Táng hồn là nhân viên chiến đấu chuẩn bị cơm nước, cũng không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn, mà là một ít nhiệt lượng cao thực vật, như vậy có thể giúp bổ sung nhân viên chiến đấu huấn luyện hao tổn. Cho nên người bình thường ăn những đồ ăn này rất ít liền sẽ no rồi, mà thuốc tín bình thường ở nơi này cũng ăn được không nhiều, thuộc về người bình thường sức ăn. Nhưng hôm nay nhưng không giống nhau, hắn thật giống ăn không đủ no như thế. Cuối cùng ăn ba bốn người trưởng thành sức ăn sau, hắn mới miễn cưỡng ăn no rồi. Đợi túc tín ăn no, nghỉ ngơi một lát sau, tô chết nói với hắn, hiện tại có phải không đã có một chút khí lực, có cảm giác hay không nhiệt khí lại bắt đầu tăng lên. Túc tín cảm thụ một hồi, gật gật đầu. Sau đó, tô chết nói với hắn, nếu như không muốn bạo thể mà chết lời nói, ngươi biết phải nên làm như thế nào rồi? Không có cách nào, túc tín không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ, tiếp tục huấn luyện. Túc tín một bên huấn luyện, còn một bên hô khẩu hiệu, vì mạng sống, đều mệt mỏi thành chó. Mặc dù mệt rồi, bất quá loại này cường độ cao huấn luyện vẫn là cho túc tín mang đến không ít chỗ tốt. tô chiết phát hiện thể chất của hắn bắt đầu tăng lên, chỉ là chính bản thân hắn còn chưa phát hiện mà thôi. đợi cho tới hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, túc tín liền sẽ chân thực cảm nhận được những chỗ tốt này rồi. đã đến buổi chiều sau, túc tín vẫn còn tiếp tục huấn luyện, vẫn luôn không dám ngừng lại. đoán chừng hắn trước đây một năm huấn luyện số lượng đều không có cả ngày hôm nay nhiều lắm, này làm cho hắn là khóc không ra nước mắt. trong lúc phó duyên kiệt cũng tới, hắn bình thường danh dỗi thời điểm đều sẽ tới nơi này huấn luyện, mà hôm nay cũng giống như vậy, chỉ là hôm nay phó duyên kiệt lại phát hiện tình huống không đúng này túc tín nếu đã biết sẽ thái độ khát thưởng chủ động vấn luyện hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy vấn luyện hắn nhận thức túc tín lâu như vậy đều chưa từng thấy hắn cố gắng như vậy qua phó duyên kiệt tò mò hỏi chuyện gì thế này mặt trời mọc từ hướng tây này túc tín nếu cũng sẽ chủ động vấn luyện ngươi biết tại sao không nghe vậy tô chiếc không khỏi bật cười qua đi hắn mới đem cả sự kiện mọi nguồn nói với phó duyên kiệt rồi mà phó duyên kiệt sau khi nghe cũng nhịn không được cười lên này túc tín cũng quá sôi sảy rồi sau đó hắn lại hỏi ngươi có phải hay không lừa hắn ngươi hẳn là sẽ không làm mạo hiểm như vậy sự tình đi Phó Diên Kiệt cho rằng lấy Tô chết làm người hẳn là sẽ không nắm túc tín sinh mệnh nuốt dỡn, cho nên hắn đoán trưởng Tô chết chỉ là lừa gạt túc tín mà thôi. Quả nhiên, Tô chết nói ra, ngươi nói đúng rồi, thuốc này nước sắc thực không có như vậy tác dụng phụ mà thôi, nhiều nhất tạo thành lãng phí mà thôi, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ thực loại dược thủy này cũng chính là thất linh tẩy thủy thủy, có thể giúp người dùng tăng lên chính mình thực lực dễ hạt, nhưng cần người dùng trải qua huấn luyện mới có thể phát huy ra dược lực tác dụng, huấn luyện số lượng càng lớn, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Nếu như chỉ phục dụng mà không tăng mạnh rèn luyện lời nói, cái này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích, hiệu quả chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Mà tôi chết hiểu rõ vô cùng tốc tín người này, hắn phi thường người biếng, càng không thể chủ động huấn luyện, đừng nói là là cường độ cao rèn luyện. Cho nên, hắn chỉ có thể xuất hạ sách này, bịa đặt cái lý do đến đe dọa tốc tín. Kết quả không nghĩ tới tốc tín, nếu cứ như vậy đã tin tưởng, còn không có chút nào hoài nghi. Mà bây giờ, vì mạng sống, tốc tín cũng chỉ có thể nhận mệnh, để cho mình liều mạng rèn luyện, hấp thu dược lực rồi. Dưới tình huống như vậy, thất linh tẩy tủy thủy hiệu quả hội phát huy đến mức tận cùng mà túc tín thực lực tự nhiên cũng sẽ đạt được tăng lên còn có thần kỳ như vậy nước thuốc phó duyên kiệt nói ra tô chiết lấy ra một chai khác nước thuốc ném cho hắn nói ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết phó duyên kiệt lắc lắc đầu nói vẫn là không cần rồi thuốc này nước khẳng định làm quý giá ta vẫn là không cần rồi tô chiết cười nói thuốc này nước đối với những người khác tới nói hay là rất khó được nhưng đối với ta mà nói chỉ là cần một ít dược liệu là được rồi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ngươi liền yên tâm sử dụng đi cái kia liền cảm ơn ngươi rồi phó duyên kiệt nói Tiếp lấy, hắn không chần chừ nữa, lúc này uống xong một chút Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, sau đó lập tức cũng giống như Túc Tín tập trung vào rèn luyện trong, đồng dạng cũng là cường độ cao huấn luyện. Đối với thực lực, Phó Duyên Kiệt cũng rất thực sự muốn tăng lên, cũng muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Mà bây giờ có cơ hội như vậy, hắn đương nhiên hội nắm chắc, mà sẽ không lãng phí này cực kỳ chân quý Thất Linh Tẩy Tủy Thủy. Túc Tín thấy Phó Duyên Kiệt cũng ra nhập vào, liền hỏi: "Ngươi làm sao cũng tới, ta là vạn bất đắc dĩ mới làm như vậy, ngươi tới xem náo nhiệt gì?" Phó Duyên Kiệt cười cười sau, nói ra: "Ta cũng uống nước thuốc, cũng phải như vậy làm." Nghe vậy, Túc tín đó là cười ha ha, còn nhìn có chút hà hê nói ra, ha ha, ngươi cùng uống, vậy thì tốt, hai người chúng ta cùng nhau cũng liền có người bạn rồi. Phó Duyên Kiệt cũng không định đem nói thật mặc, hắn cũng biết Tô Chết là vì Túc tín được, mới sẽ bịa đặt cái tác dụng phụ đi ra ngoài. Nếu Túc tín tin tưởng không nghi ngờ, cái kia liền không có cần thiết nói rồi, như vậy là có thể hóa thành hắn tăng cao thực lực động lực. Cho nên, Phó Duyên Kiệt cũng chỉ có thể làm bộ một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, thật giống cũng lo lắng nước thuốc tác dụng phụ hội bạo phát như thế, để Túc tín càng sẽ không hoài nghi. Tô Chiết sợ dĩ nói với Phó Duân Kiệt lời nói thật, cũng là cho là hắn là sẽ không nói với Túc tín hơn nữa phó duyên kiệt người này cùng túc tín không giống nhau hắn phục rồi nước thuốc sau nhất định sẽ tăng mạnh huấn luyện tuyệt đối sẽ không lười biếng bởi vậy hắn cũng không có cần phải lừa gạt phó duyên kiệt rồi nói thẳng ra thật tình là tốt rồi hiện tại phó duyên kiệt cùng túc tín hai người đều phục dụng thất linh tẩy thủy thủy đối với thư thực lực của bọn họ đều sẽ từ từ tăng lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1545, nghìn năm một năm nửa A5 chương 1545, nghìn năm một năm nửa năm thẳng đến tới gần hoàng hôn thời điểm túc tín mới đem dược lực tiêu hao hết mà phó duyên kiệt dùng nước thuốc tương đối ít cho nên cũng gần như đồng thời kết thúc Sen luyện sau khi kết thúc, Túc Tín nằm trên đất, hữu khí vô lực thở hổn hển, hắn hiện tại liền một cái đầu ngón tay cũng không muốn động. Đối với hắn mà nói, quá mệt mỏi, chưa từng có thử qua mệt mỏi như vậy qua. Bất quá, hiệu quả cũng là vô cùng tốt, nửa bình thất linh tẩy thủy thủy, lại tăng thêm liều mạng huấn luyện, để thể chất của hắn đã nhận được rất lớn cải thiện, thực lực cũng tăng lên không ít. Tô Chí phát hiện Túc Tín thể chất đã từ 10 giờ tăng lên tới 12 giờ. Mặc dù chỉ là tăng lên 2 điểm, nhưng cái này cũng là phi thường không dễ dàng. Dù sao, Tốc Tín là dị năng giả, trong cơ thể hắn nắm giữ dị lực, tuy rằng này làm cho hắn trở nên mạnh mẽ nhưng cùng lúc cũng làm cho tu luyện của hắn trở nên gian nan. Nếu như là thông thường huấn luyện, thể chất của hắn căn bản cũng không khả năng đạt được tăng lên. Bằng không, trước đó tại thời gian lâu như vậy bên trong, Túc Tín thể chất đều chỉ có 10 giờ, đều không nhắc tới tháng qua. Hiện tại thể chất của hắn có thể tăng lên 2 điểm, đã là phi thường chuyện khó mà tin nổi rồi. Nếu như Túc Tín biết, vậy khẳng định cũng sẽ phi thường giật mình, phải biết hắn nắm giữ cự đại hóa, nếu như tại cự đại hóa sau, trụ cột của hắn lực lượng là tăng lên gấp bội. Cho nên, hắn hiện tại mỗi tăng lên 1 điểm thể chất, tại cự đại hóa sau, đều sẽ hóa vài lần lực lượng chỉ là hiện tại túc tín đã mệt đến không được, một chút khí lực cũng không có rồi, cho nên sẽ không có thể cảm nhận được thay đổi của mình. đợi được mỗi ngày hắn khôi phục như cũ, hoặc là hắn sử dụng cự đại hóa thời điểm, hắn liền sẽ cảm nhận được những biến hóa này rồi. bất quá, tô chết nắm giữ chân thị chi nhãn, tự nhiên có thể một mắt nhìn thấu biến hóa của hắn rồi. mà phó duyên kiệt đồng dạng là như thế, hắn tăng lên không có túc tín lớn như vậy, nhưng là khiến hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. thay lời khác đến, hắn cảm thấy hôm nay huấn luyện nửa ngày, muốn so di vang huấn luyện hơn nửa tháng hiệu quả còn tốt hơn. Phó duyên kiệt phi thường rõ ràng có thể đạt được lớn như vậy thu hoạch, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở với Thất Linh Tẩy tùy Thủy. Này làm cho hắn hiểu thêm Thất Linh Tẩy tùy Thủy quý giá. Mà quý giá như vậy nước thuốc, Tô Chíết nếu nguyện ý lấy ra cho hắn cùng túc tín dùng, đủ để chứng minh hắn là thật tâm coi bọn họ là làm bằng hữu, này làm cho Phó duyên kiệt phi thường cảm động. Một lát sau sau, hơi chút khôi phục chút thể lực túc tín, lòng vẫn còn sợ hai nói, "Được rồi, trong cơ thể dược lực rốt cuộc đã tiêu hao hết, ta không cần tiếp tục phải ăn khổ như thế đâu." Lúc này, Tô Chíết nói ra, "Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, ta còn có cái bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi." Túc Tín vội la lên, ngươi sẽ không nói dược lực còn tại bên trong cơ thể của ta, bây giờ còn chưa có hấp thu xong đi. Tô Chiết lắc lắc đầu, nói, không phải cái này, bên trong cơ thể ngươi dược lực đã hoàn toàn hấp thu, cho nên ngươi liền không cần lo lắng, hôm nay là không sao rồi. Nghe vậy, Túc Tín thở phào nhẹ nhõm, hắn trợn nhìn Tô Chiết một mắt sau, nói, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng dọa người như vậy. của ta trái tim nhỏ đều phải không chịu nổi. Đột nhiên hắn phản ứng lại, vội la lên, chờ đã, ngươi nói hôm nay rồi rảnh, ý kia ngày mai còn sẽ có chuyện. Tô Chiết gật gật đầu, nói, đúng, đây chính là ta muốn nói với ngươi sự tình thuốc này nước còn có thể một cái khác tác dụng phụ liên quan đến đến nước thuốc sự tỉnh để túc tín cũng đặc đường khẩn trương hắn vội vàng hỏi còn có tác dụng phụ thuốc này nước còn sẽ có cái gì tác dụng phụ Tô chết không có hảo ý nói ra thuốc này nước một cái khác tác dụng phụ cái kia chính là mỗi ngày đều muốn ứng dụng, đồng thời dùng số lượng chậm hơn chậm tăng lên mà không có thể giảm bớt nếu như ta không dùng lời nói sẽ có cái gì tác dụng phụ có một tin tức tốt cùng tin tức xấu ngươi muốn trước hết nghe người nào nói rõ trước tin tức tin tức tốt chính là không dùng lời nói ngươi cũng không cần lo lắng sẽ chết nghe được sẽ không chết Túc Tín là đại đại thở phào nhẹ nhõm, nói: "Làm ta sợ muốn chết, sẽ không chết là tốt rồi, vậy ta liền không dùng lại lo lắng, vậy còn có tin tức xấu." Tô chết nhịn làm khổ cực, mới không có để cho mình bạ bật cười, tin tức xấu chính là tuy rằng sẽ không chết, nhưng là nam nhân quý báo nhất bảo bối sẽ từ từ mất đi tác dụng, còn sẽ từ từ nhỏ đi, thẳng đến triệt để không thấy. Mới đầu, Túc Tín còn chưa kịp phản ứng, nha, nam nhân quý báo nhất bảo bối. Sau khi tính hồi lại, hắn mới hiểu được Tô chết chỉ là cái gì, lần này khiến hắn bắt đầu thất kinh rồi, mất đi nam nhân quý báo nhất bảo bối, này có thể so với chết rồi còn muốn cho người khó chịu. Túc tín lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó bắt đầu đuổi theo Tô Chiết chạy. Tô Chiết, ta muốn giết chết ngươi, ta túc ra cũng chỉ có ta đây sao người đàn ông? Ngươi là muốn chúng ta túc ra tuyệt hậu, ta muốn đánh chết ngươi. Tô Chiết vừa chạy vừa cười nói, này không liên quan đến việc của ta, nước thuốc ngươi là mình muốn dùng, cũng không phải ta bắt ngươi. Túc tín vẫn như cũ không phục, vậy ngươi tại sao không nói với ta tác dụng phụ? Tô Chiết vẫn là một bên chạy, một bên giải thích, ta đây không phải nói hết rồi sao? Ai bảo ngươi uống đến nhanh như vậy, ta cũng không kịp nói, ngươi liền uống hết. Cũng không biết Túc tín là từ đâu tới thể lực, nếu còn có thể đuổi theo Tô Chiết chạy chỉ là cho dù túc tín là trạng thái toàn thịnh, cũng không khả năng đổi tới tô chết. Chỉ cần hắn không muốn bị đổi tới, cái kia túc tín liền mãi mãi cũng không đụng tới hắn. Những này tác dụng phụ, đương nhiên là tô chết lừa gạt túc tín. Hắn làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Nếu như thất linh tẩy tùy thủy có những này tác dụng phụ lời nói, cho dù hiệu quả cho dù tốt, hắn cũng sẽ không lấy ra cho túc tín uống. Chỉ là tô chết lo lắng hôm nay qua đi, túc tín liền không muốn lại dùng thất linh tẩy tùy thủy rồi. Cái kia trước đó hắn theo như lời nói, liền một chút tác dụng cũng không có. Cho nên. Hắn hiện tại mới sẽ biểu đặt thêm một cái tác dụng phụ đi ra, làm cho Túc Tín về sau đều sẽ chủ động dùng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy duy trì cường độ cao huấn luyện, nỗ lực tăng lên chính mình thực lực. Đợi được Túc Tín phát hiện không đúng thời điểm, đoán chừng khi đó thực lực của hắn đã để cao rất nhiều. Kỳ thực những câu nói này cũng chỉ có Túc Tín mới sẽ tin tưởng, mà Phó Duyên Kiệt liền sẽ không tin tưởng. Hắn biết Tô chết cũng là vì Túc Tín được mới sẽ biểu đặt xuất nhiều như vậy tác dụng phụ đến, cho nên cũng không có vẻ trận. Cuối cùng, Túc Tín ba mệt mỏi, hắn cũng nhận mệnh nằm trên mặt đất, ủ rũ cúi đầu nói ra, lẽ nào ta cả đời đều cách không mở được nước thuốc sao? Tôi chết vô vô bờ vai của hắn, nói ra, cái kia cũng không cần. Ta nghĩ một năm nửa năm sau, những này tác dụng phụ liền sẽ biến mất. Nghe thế, túc tín cũng thở vào nhẹ nhõm. Một năm rưỡi nữa lời nói, tuy rằng cũng rất khổ cực, nhưng ít nhất còn có cái hy vọng. Sớm muộn có một ngày hội kết thúc. Tôi chết biết sau một quãng thời gian, túc tín tuyệt đối sẽ phát hiện không đúng, cho nên cũng không có cần phải nói thời gian quá lâu. Hơn nữa một năm nửa năm, thời gian lâu như vậy đã đủ rồi. Về phần chuyện kế tiếp, vậy thì lưu đến sau này hãy nói, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1546, Tạ thủ đánh giá. Trước 1546, Tạ thủ đánh giá thời điểm này đã không còn sớm. Tô chết cùng Tốc Tín bọn họ đùa giỡn cười đùa một lát sau, cũng ủyu ly khai rồi. Đương nhiên, trước lúc ly khai, hắn còn cố ý nhắc nhở Tốc Tín khiến hắn chú ý nước thuốc tác dụng phụ, khiến hắn hận đến răng nghiến ngửa. Không qua đêm thư cho dù không cam tâm nữa, nhưng cũng là không thể làm gì. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới Tô chết là lừa hắn, căn bản cũng không có những này tác dụng phụ. Thế nhưng liên quan đến đến nam nhân bảo bối chuyện này, Tốc thư hay là không dám mạo hiểm, dù cho chỉ có một điểm khả năng, hắn cũng sẽ không đi thử nghiệm. Dù sao, một cái trượt chân liền sẽ thành thiên cổ hận, một khi có cái này tác dụng phụ lại nói, hắn đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp rồi. Cho nên chỉ cần Tô chết một ngày không nói ra trận tướng, túc tín đều sẽ cắn răng huấn luyện, cái này cũng là Tô chết mục đích, có thể nói đã đạt đến. Về phần Phó Duyên Kiệt, ngược lại là không sao cả, dù sao có hay không nước thuốc, hắn đều sẽ huấn luyện, tăng lên chính mình thực lực. Mà có nước thuốc sau, huấn luyện của hắn hiệu suất lập tức đề cao rất nhiều lần, đã để hắn phi thường chi túc. Cho nên, bất luận nước thuốc có hay không tác dụng phụ, Phó Duyên Kiệt cũng sẽ không đối huấn luyện của mình tự giáng xuống, ngược lại sẽ càng thêm nỗ lực. Trải qua sau chuyện này, tô chết tâm tình tốt không ít. Ít nhất, bởi vì tối ngày hôm qua giết người sự kiện mà làm cho đè nén tâm tình, lúc này cũng bị đuổi tản ra không ít. Lúc về đến nhà, chính dễ dàng ăn cơm tối. Trong phòng khách, cầm điện thoại tô vũ hinh, tại nhìn thấy tô chết sau, cười nói, ca, ta còn muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi sẽ trở lại, ta gửi được mùi cơm chín sau, liền bay trở về rồi. Tô chết trả lời. Tiếp lấy, hắn rửa tay sau, an vị tại trên bàn ăn bắt đầu ăn rồi. Trên bàn cơm, tô vũ hinh vừa ăn cơm, vừa nói, ca, ngươi hôm nay đi nơi nào, làm sao một ngày cũng không có trở lại đến. Hiển nhiên, An Hân cũng quan tâm cái vấn đề này, mặc dù không có nói chuyện, bất quá vẫn là chú ý hắn bên này. Tô Chiết ăn một miếng sau khi ăn xong, nói ra, cũng không có đi nơi nào, liền bồi Túc Tín đi rèn luyện. Túc Tín cái này lại quỷ lười cũng sẽ rèn luyện, mặt trời mọc từ hướng tây. Tô Vũ Hinh cả kinh nói, Tô Chiết cười nói, ngươi không là cái thứ nhất nói câu nói này người. Thái Dương có hay không từ phía tây đi ra, ta không biết, nhưng Túc Tín hôm nay lại là phi thường nỗ lực, huấn luyện cường độ cao, sợ là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta nghĩ hắn hôm nay ăn cơ tối, đôi lúc đều phải cầm không vững. Nghĩ đến Túc Tín hôm nay hình dạng hắn liền cảm thấy buồn cười kỳ thực tô chết không có đoán sai tối hôm nay túc tín đích thật là liền đôi đuối đều cầm không vững chén đều rơi trên mặt đất rồi sau tới vẫn là giang tiểu nam nuốt hắn ăn giang tiểu nam cũng không nhịn phàn là nói bình thường cũng không thấy ngươi rèn luyện hôm nay một rèn luyện liền liều mạng rèn luyện ngươi là ăn lộn thuốc gì mà túc tín nhưng là khóc không ra nước mắt hắn nói ra ta đây là bị bức ép bất đắc dĩ là chúng ta về sau hạnh phúc ta cũng đều như vậy làm giang tiểu nam lườm hắn một cái nói chỉ là rèn luyện mà thôi không dùng tới kéo lên hạnh phúc đi túc tín cũng chỉ có thể cười khổ Hắn không biết làm sao cùng Giang Tiểu Nam giải thích chuyện này, bởi vì thật sự là khiến hắn khó mà mở miệng. Lẽ nào khiến hắn nói với Giang Tiểu Nam không rèn luyện lời nói, Bảo bối liền sẽ thu nhỏ lại, còn sẽ mất đi tác dụng sao? Loại lời này, cho dù lấy Túc Tín mặt ra, cũng không cách nào dễ dàng nói ra. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Chiết trở về đến gian phòng của mình, bắt đầu chuẩn bị thất linh tẩy thủy thủy rồi. Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt kế tiếp luyện. Cũng là muốn dùng thất linh tẩy thủy thủy rồi, xuất hiện tại tự nhiên trước phải chuẩn bị xong. Bất quá lúc trước, hắn đã luyện chế ra không ít thất linh tẩy thủy thủy, cho nên hiện tại cũng không cần lại luyện chế, chỉ cần tìm bình chứa. Chia làm hai phần là được rồi. Cho nên, tôi chết rất nhanh sẽ làm xong những chuyện này, phân phối xong hết thẻ nước thuốc. Mà tại lúc buổi tối, Tả thủ cũng gọi điện thoại tới, với hắn báo cáo võ quán tình huống. Hiện tại tôi chết cùng Thiệu Chiến đều định đem bên này võ quán, chậm rãi giao cho Tả thủ phụ trách, khiến hắn quản lý võ quán. Cho nên, hiện tại cũng là Tả thủ cùng hắn liên hệ, thương lượng võ quán sự tình. Hôm nay võ quán sự tình tất cả bình thường, mà học viên huấn luyện cũng tiến vào gay cấn độ, tỷ lệ đào thải giá cao không hạ, này, mấy ngày đã đào thải không ít học viên. Đây đều là như đã đoán trước sự tình nếu như ngày nào đó không có học viên bị đào thải, đó mới hội làm người ta giật mình. dù sao lấy chí tôn vũ quán huấn luyện cường độ, còn các loại tiêu chuẩn cao, không phải mỗi người đều có thể làm chiếm được. cùng tiếp tục kiên trì. ngoại trừ võ quán tình huống bên ngoài, tả thủ còn đưa ra hiến nhất văn người này, lại nói hiến nhất văn đối luyện vũ chân ôn có rất lớn đi xuống. hôm nay nàng trời còn mở tối, liền đến võ quán báo cáo. so với học viên còn sớm, bởi vì tô chức trước đó đã cùng bọn hắn đã thông báo rồi, cho nên tả thủ liền làm cho nàng cùng học viên huấn luyện chung, chỉ là không có đặc biệt yêu cầu huấn luyện cường độ. bất quá này đến Nhất Văn có thể nói là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong một cái nũng nịu nữ sinh nếu có thể cắn răng đuổi tới học viên huấn luyện cường độ học viên huấn luyện như thế nào nàng liền theo làm thế nào một điểm đều không có thanh tĩnh lại thậm chí qua còn mà không kịp. này làm cho Tả Thủ đối Yến Nhất Văn thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối với mà lại hắn phát hiện tư chất của nàng không sai nếu có thể dưỡi sự kiên trì làm việc cực nhọc lời nói thành tựu tương lai nhất định cũng không đơn giản nghe xong Tả Thủ đối Yến Nhất Văn có đánh giá cao như vậy sau này làm cho To Chiết ngược lại là cảm thấy rất bất ngờ bởi vì To Chiết biết Tả Thủ yêu cầu là có cỡ nào nghiêm khắc người bình thường nhưng không chiếm được hắn đánh giá như vậy, Yến Nhất Văn đích xác rất nỗ lực cùng dụng tâm, không có khiến người ta thất vọng. Cuối cùng, hắn nói với Tả thủ, khiến hắn cố lưu ý Yến Nhất Văn, nếu như hài lòng lời nói, có thể thu làm đệ tử. Nếu như Yến Nhất Văn có thể trở thành võ quán đệ tử chính thức, cái kia chắc hẳn sẽ để cho nàng phi thường vui vẻ. Tô chết biết Yến Nhất Văn không thích hợp cùng Tả thủ tu luyện Thái quyền, thế nhưng cùng thiệu Chiến huấn luyện hình ý quyền lời nói, cái kia là phi thường thích hợp. Đương nhiên, tiên kỳ do Tả thủ chỉ đạo cơ sở huấn luyện, cái kia còn là không có vấn đề. Dù sao, hết thảy võ nghệ cơ sở đều là đại khái giống nhau chỉ cần có thể luyện được vững chắc liền không có vấn đề kế tiếp võ quán cũng không có chuyện gì khác tất cả cũng rất thuận lợi cho nên tả thủ cũng không có cái gì công tác muốn hồi báo chỉ là cùng tô chiết hàn huyên vài câu sau liền kết thúc nói chuyện kết thúc cuộc nói chuyện sau tô chiết thầm nghĩ này hiến nhất văn xác thực không để cho hắn thất vọng không có phụ lòng hắn để cử nàng tiến chí tôn vũ quán hắn cũng là nhất văn đích sắc rất yêu thích luyện võ mới sẽ ngoại lệ làm cho nàng tiến võ quán nếu như nàng ăn không hết cái này khổ con tô chiết cũng chỉ có thể làm cho nàng rời đi bất quá bây giờ nhất văn vẫn là sẽ rất quý trọng lần này cơ hội cũng không hề khiến người ta thất vọng lại chí Tôn Vũ quán tài nguyên dưới, hiếm nhất văn có cái này sức mạnh, lại tăng thêm tư chất của nàng cũng không tệ lắm, tương lai nàng tại võ đạo thành tựu, khiến người ta phi thường chờ mong. Tô Chí cũng rất chờ mong biểu hiện của nàng, không biết nàng có thể kiên trì thời gian bao lâu, tại võ đạo một đường lên, có thể đi tới cao bao nhiêu bảo xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1547, lần nữa ra biển. Chương 1547, lần nữa ra biển trong 2 ngày sau đó, Tô Chí đều sẽ đến táng hồn nhìn Túc Tín huấn luyện. Đã làm bảo vệ của mình bao buổi, Túc Tín cũng đặc biệt chịu khó, cũng không dám nữa lời biếng làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại thất linh tẩy tủy thủy phụ trợ dưới, hắn và phó duyên kiệt thực lực đều đã có tăng lên rất nhiều. đương nhiên, tu chất đối tu luyện của mình cũng không có rơi xuống đến. Gần nhất hắn nhìn trời mệnh ma quyết càng nộ là càng ngày càng nhiều, đối luyện thể thuật vậy thì càng không cần phải nói. Nói tóm lại, tu chết cùng với hắn bằng hữu bên cạnh, thực lực đều có chỗ tăng lên, hoặc nhanh hoặc chậm mà thôi. Về phần trí tôn vũ quan chuyện bên đó cũng không cần hắn đến quan tâm, tạ thủ quản lý được vô cùng tốt. Học viên cùng huấn luyện viên đối với hắn đều phi thường chịu phụ hiện tại tính tính toán toán mùa xuân này đã coi như là đi qua mà học viên khảo hạch kỳ hiện tại cũng đi qua một nửa lại không lâu nữa bọn hắn liền trải qua chân chính khảo hạch đến lúc đó người thất bại cũng sẽ bị đào thải mà người thành công thì là có thể trở thành võ quán đệ tử mới đây là một cái làm khảo nghiệm tản gốc có lúc tô chiết cũng sẽ đến võ quán bên kia đi nhìn một chút học viên tinh thần diện mạo đều cho hắn cảm giác rất hài lòng những ngày qua huấn luyện cũng để những học viên này có không ít biến hóa thực lực đều có chỗ tăng lên mà những học viên này biến hóa nhưng là chí tôn vũ quán quảng cáo tốt nhất tốt nhất tuyên truyền cùng mở rộng Hiện tại Chí Tôn Vũ quán tại Quan Châu thị bên này, có thể nói là một lần là nổi tiếng rồi, mỗi ngày đều có không ít người nghĩ đến võ quán báo danh, muốn trở thành học viên mới, tham gia huấn luyện. Chỉ là hiện tại Chí Tôn Vũ quán mới một lần chiêu thu hoạt động, vẫn không có chính thức bắt đầu. Phải chờ tới nhóm đầu tiên học viên thông qua khảo hạch kỳ sau, võ quán mới sẽ một lần nữa chiêu thu học viên. Tuy rằng Yến Nhất Văn có thể tạm thời gia nhập võ quán, nhưng không có nghĩa những người khác đồng dạng có thể. Dù sao, nàng là Tô chết đặc biệt phê chuẩn, cùng những người khác là không giống với. Cho nên, những người đến người báo danh, không một là thất vọng mà quay về. Toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Này làm cho quan châu thị cái khác võ quán đều phải đấu kỵ được đỏ mắt. Bởi vì có chí tôn vũ quán cái này mình châu phía trước khiến rất nhiều người cho dù không có bị trúng tuyển cũng không muốn đến những khác võ quán chấp nhận. Dù sao cái khác võ quán cũng không có chí tôn vũ quán tốt như vậy, càng không có nhiều ưu thế cùng tài nguyên. Tuy rằng chí tôn vũ quán huấn luyện muốn so cái khác võ quán khổ cực rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một điểm trả giá, mỗi một giọt mồ hôi đều sẽ có thu hoạch, đây là cái khác võ quán không sánh được địa phương. Cho nên từ khi chí tôn vũ quán tại quan châu thị sau đột nhiên xuất hiện, cái khác võ quán liền bị ảnh hưởng lớn những này võ quán hiện tại gặp phải chiêu thu khó khăn vấn đề rất nhiều võ quán đều chiêu không thu được mới học viên trước đây không có đối với so với những này võ quán nhân khí cũng không tệ lắm chỉ ít không cần quan tâm học viên không đủ vấn đề thế nhưng chí tôn vũ quán sau khi đến bọn hắn chính là lão buồn phiền cái vấn đề này chiêu thu đến học viên càng ngày càng ít rất nhiều người cũng không muốn đến hơn nữa cựu học viên lại lục tục rời đi dù cho không nên học phí bọn hắn đều muốn tuyển chọn lui ra cho dù những này võ quán học phí hạ thấp lại hạ thấp vẫn là hấp dẫn không được người đến báo danh học viên mới chiêu không thu được cũng giữ lại không được nguyên bản học viên Đây chính là những này võ quán hiện tại gặp phải vấn đề thế nhưng nghĩ đến chí tôn vũ quán người báo danh nhưng là càng ngày càng nhiều. Cho dù không có báo danh hoạt động vẫn là có rất nhiều người mộ danh mà tới. Vậy thì để những người khác võ quán đấu kỵ đỏ mắt rất nghĩ đến cho chí tôn vũ quán một bài học. Thế nhưng những này võ quán đều rất rõ ràng, chí tôn vũ quán không phải ngồi không, bọn hắn đều nghe nói qua chí tôn vũ quán nổi danh. Tại Yến Vân Thị thời điểm không phải là không có võ quán tới khiêu chiến chí tôn vũ quán, thế nhưng những người này đều không có kết quả tốt. Những chuyện này đã sớm truyền tới quan châu thị bên này, cũng để những người khác võ quán cho dù đối chi tôn vũ quán lại bất mãn, lại đấu kỵ, đều không dám đơn giản đến phá quán cùng bày dối, chỉ có thể ở trong bóng tối hãm hại cùng người lừa dùa. Những chuyện khác không dám làm, cũng không làm được. Hơn nữa chi tôn vũ quán còn có thiệu chiến cùng tạ thủ như vậy cao thủ võ đạo chân quán, lại có một đám võ nghệ cao cường đệ tử chờ đợi, ai sẽ không biết sống chết địa chạy tới phá quán? Đối với chi tôn vũ quán đệ tử tới nói, bọn hắn ngược lại là rất tình nguyện có người đến phá quán, như vậy cũng có thể tìm một chút là tú. Dù sao, Tô chết từng có quy định, Chí Tôn Vũ quán người, không thể ỷ vào thực lực bản thân nuốt hiếp người khác, cho nên những đệ tử này cũng chỉ có thể lợi đừng người chủ động đến gây phiền phức, bọn hắn tái giao huấn trở lại. Chỉ là xuất hiện tại cái khác võ quán cũng không phải ngu ngốc, biết rõ không là đối thủ, đương nhiên sẽ không đến lấy trứng trọi đá rồi. Tiến nhất văn chỉ là tại Chí Tôn Vũ quán huấn luyện 2 ngày sau, sẽ không có trở lại. Đương nhiên đó cũng không phải nàng không chịu đựng được rồi, không muốn lại luyện võ, mà là vì trường học đã khai giảng, nàng không thể không về đi học rồi, đây là bước vào bất đắc dĩ nếu như có thể mà nói, yến nhất văn cũng không muốn đến trường, nàng muốn thôi học, tiếp theo sau đó ở lại võ quán luyện võ. chỉ là tô chết sớm cùng nàng ước định cẩn thận, luyện võ có thể, nhưng là không thể ảnh hưởng đến học nghiệp. cho nên, yến nhất văn không thể thôi học, hiện tại chỉ có thể đàng hoàng về trường học đến trường. đương nhiên tại ngày nghỉ thời điểm, nàng bất cứ lúc nào có thể tới võ quán. hiện tại kỳ nghỉ đều đã kết thúc rồi, an huyên cũng tương tự về trường học. về phần tô vu hình, nhưng là vẫn không có về trường học, bây giờ còn tại quan châu thị bên này. của nàng trường học khai giảng tương đối chế, hơn nữa nàng mời được hai ngày nghỉ, lý do sẽ muộn hai ngày lại về trường học hai ngày nay vẫn là có thể chờ quan châu thị bên này đùa, mà hôm nay tô Chết liền chuẩn bị mang tô vũ huynh ra biển, tại nàng về trường học trước đó, dẫn nàng đến trong biển rộng, hào hào chơi lên một ngày. Lần này ra biển người cũng chỉ có hắn, tô vũ huynh cùng an hân, còn có hai cái bảo bối, bảo bảo cùng dương dương, về phần những người khác đều sẽ không cùng đi. Tỷ như nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ, kim thiên nhất tạo liền đi làm, các nàng gần nhất rất bận, tập đoàn thu mua sưởng gia công xuất hiện đang vội vàng thu dọn tài nguyên, tăng lên sản lượng, cũng đang liên hệ đường dây tiêu thụ, cho nên mấy ngày nay các nàng đều không có khoảng không không thể nào biết cùng đi ra biển rồi. Về phân phó duyên kiệt bọn hắn, cũng phải đi làm, đều không có thời gian đến. Bởi vậy, hôm nay ra biển người, cũng chỉ có mấy người bọn hắn rồi. Bảo Bảo cùng Dương Dương cũng nhanh phải về vườn trẻ đi học, cho nên Tô Chí hôm nay liền dẫn bọn họ đi ra chơi. Tại Bảo Bối cùng Dương Dương đến trường trước đó, để cho bọn họ hào hào chơi, để ngày nghỉ của bọn hắn có thể vẽ lên viên mãn ký hiệu. Thế là, Tô Chí bọn hắn rất sớm liền xuất phát, rất nhanh sẽ đi tới bờ biển, leo lên tọa dật 3680. Đối với Tô Vũ Hinh cùng An Hân tới nói, ngồi du thuyền, vẫn rất có cảm giác mới mẻ. Tuy rằng An Hân các nàng đều ở tại thành thị Duyên Hải, thế nhưng các nàng đều không có cơ hội ra biển qua, đối cho các nàng tới nói, biển rộng là tràn đầy bất ngờ cảm giác thân bí, mà loại này chờ mong làm cho các nàng muốn muốn càng thêm hưng phấn. Về phân bảo bảo cùng Dương Dương, vậy thì càng không cần phải nói, đi biển rộng chơi, làm cho các nàng càng là hưng phấn vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1548, Tàng Bảo. Chương 1548, Tàng Bảo đi tới biển rộng sau, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Khoảng cách Tô chết lần trước ra biển, đã qua đại thời gian nửa tháng, lần này lại ra biển, đồng dạng khiến hắn cao hứng vô cùng lần trước hắn ra biển thời điểm còn dẫn theo hai con rồng quy đi ra chơi còn đã tóm được một con kiếm ngư. lúc đó tô chiết lúc trở về cũng không hề mang hai con rồng quy trở lại mà là tiếp tục lưu chúng nó tại trong biển rộng khiến chúng nó tiếp tục chơi tuy rằng hai con rồng quy bình thường sinh hoạt ở trên đất bằng thế nhưng biển rộng đồng dạng cũng là bọn chúng quy tụ cho nên cho dù thời gian dài sinh sống ở hải lý đối với chúng nó tới nói là hoàn toàn không có vấn đề ngược lại sẽ càng thêm tự tại tại trong biển rộng hai con rồng quy sẽ xảy ra sống được càng tốt hơn cũng sẽ càng cao hứng hơn hơn nữa chúng nó ở nơi này cũng không cần lo lắng thức ăn vấn đề Biển rộng chính là một cái thiên nhiên bảo khố, mà dùng hai con rồng quy thực lực, vậy Hải Dương động vật đều không phải là đối thủ của chúng. Cho nên, hai con rồng quy muốn ăn cái gì cũng có thể, hơn nữa còn có thể tìm được rất nhiều vỏ sò so đến ăn, đây là bọn chúng yêu nhất. Bởi vậy này hai con rồng quy, đối biển rộng đó là lưu luyến quên về, cũng không muốn đi trở về. Tô chết cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này, mới không có mang hai con rồng quy trở lại, mà là đem chúng nó ở lại chỗ này. Dù sao, hai con rồng quy chỉ cần cẩn thận điểm, không nên bị nhân loại phát hiện là được rồi. Về phần có thể bị nguy hiểm hay không, này cũng không cần lo lắng hai con rồng quỷ nhưng không thể khinh thường, rồi lại nói, cho dù đánh không lại, chúng nó cũng có thể chạy. hai con rồng quỷ ở trong nước tốc độ là phi thường kinh người, cho nên dùng để trốn chạy lời nói, căn bản là sẽ không xảy ra vấn đề. hiện tại, tô chiết vừa đến biển rộng, hắn liền lập tức cảm ứng được hai con rồng quỷ tồn tại, mà hai con rồng quỷ cũng cảm ứng được hắn, hiện tại thì đang ở hướng về bọn hắn bên này bơi lại. lần này lần nữa ra biển, cho tô chiết không ít lạc thú, hắn cũng muốn khởi lúc trước hai nạn xấu hổ. lần trước ra biển thời điểm, hắn bắt được kiếm ngư, còn cắt lấy không ít thịt, chuẩn bị ăn một bữa no nê, hảo hảo thưởng thức kiếm ngư thịt. chỉ là cuối cùng. Những này trước đáp, đều bị Tô chết tài nấu nướng lãng phí. Trong lúc này, hắn còn tại trong biển rộng tìm tới không ít hải sản, nhưng vẫn là chỉ có thể xem không thể ăn, cuối cùng hắn xuất hiện ở biển thời điểm, cũng chỉ có thể ăn lương khô. Sông mì ăn liền đến ăn. Thế nhưng, lần này Tô chết tin tưởng sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy rồi, hắn tuyệt đối có thể thưởng thức được mới mẻ hải sản. Bởi vì lần này ra biển, An Hân cũng có cùng đi, cái kia đương nhiên sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Dẹp An Hân tài nấu nướng, nhất định có thể xử lý tốt hải sản, khiến hắn thưởng thức được mỹ vị cho nên lần này tô chiết không cần tiếp tục phải ăn lương cô rồi, càng thêm không đem làm mì ăn liền làm chủ đã ăn, đây chính là bên người có cái đầu bếp chỗ tốt. Tại mở ra một khoảng cách sau, tô chiết liền không kịp chờ đợi nhảy vào trong biển rồi. hắn đã rất lâu không có tiềm qua nước, hiện tại đi tới trong biển rộng, cũng có chút vội vã không nhịn nổi rồi. Du tuyền lên ăn hơn các nàng, thấy tô chiết nhảy vào biển sau, cũng cũng không khỏi bật cười. hắn lúc này thật giống như một đứa bé gặp yêu nhất món đồ chơi như thế, cười hết sức vui vẻ. Tô chiết bằng tốc độ nhanh nhất lặn xuống, thăm dò đáy biển phong quang, tùy tiện nhìn xem có hay không cái gì loại cá có thể bắt giữ đến coi như hôm nay cơm trưa. bất quá hắn lần này không được tốt lắm vận cá lớn không có tìm được chỉ thấy được một ít tiểu ngư bơi qua đồng thời còn bị sợ quá chạy mất. tô chết đối với mấy cái này tiểu ngư cũng không có hứng thú gì sẽ không có đuổi theo không tìm được con mồi hắn liền đơn thuần lặn dưới nước chơi. tô chết không có mang bất kỳ bình lặn tài chỉ là dựa vào thân thể của mình tố chất đến lặn dưới nước. bất quá lấy thể chất của hắn tại trong biển coi như là đội bình lặn tài chuyên nghiệp lội lặn cũng không thể cùng hắn so với tại trong biển tô chết có thể thời gian dài không hô hấp cũng có thể chịu được biển sâu mang tới áp lực cho nên ở trong nước, hắn vẫn là có thể hưởng thụ được rất đắc lắc thú, khiến hắn chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, khắp nơi bơi qua bơi lại. Mà hai con rồng quy vào lúc này cũng là bơi về đến bên cạnh hắn. Tô Chiết đã có đại thời gian nửa tháng, không có nhìn thấy này hai con rồng quy rồi, hắn phát hiện bọn chúng hình thể đại rất nhiều. Xem ra khoảng thời gian này, hai con rồng quy tại trong biển rộng, sinh hoạt đến mức rất thoải mái, nếu không cũng sẽ không sinh trưởng được nhanh như vậy rồi. Tô Chiết cho hai con rồng quy từng người thâu nhập một ít cường hóa thần lực. Khoảng thời gian này, này hai con rồng quy đều không có hấp thu cường hóa thần lực, thực lực tiến hóa không vui. Mà bây giờ, hắn liền đưa vào một ít cường hóa thần lực cho hai con rồng quy, tốt khiến chúng nó tiếp tục tăng cao thực lực, tại biển rộng cũng càng có năng lực tự vệ. Bất kể là đại long quy, vẫn là tiểu long quy, đều biết này cường hóa thần lực đối với chúng nó mới có lợi, chẳng những có thể lấy tăng cao thực lực, hơn nữa hấp thu cường hóa thần lực quá trình cũng khiến chúng nó cảm giác phi thường thoải mái. Cho nên, mỗi lần hấp thu cường hóa thần lực đều là chúng nó vui vẻ nhất sự tình. Tại thâu nhập cường hóa thần lực sau, tôi chết an vị tại đại long quy trên người, do nó dẫn hắn dưới đáy biển chơi. Tôi chết tại trong biển tốc độ Tuy rằng không tính chậm, vẫn là vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn là không sánh được hai con rồng quy rồi. Nếu có hai con rồng quy mang lợi của hắn, tốc độ kia hội càng tăng nhanh hơn. Hơn nữa chúng nó đối hải lý cũng càng thêm quen thuộc, do chúng nó dẫn dắt, vậy hắn có thể càng thêm du lãm hải lý phong quang. Tô Triết ngồi ở Đại Long quy trên lưng, sau đó liền chỉ thị chúng nó về phía trước rồi. Chỉ thấy hai con rồng quy đột nhiên bơi về phía một phương hướng, thật giống muốn dẫn hắn đi một địa phương. Tô Triết phi thường hiếu kỳ, cũng không có ngăn cản chúng nó, khiến chúng nó đi rồi. Rất nhanh, hai con rồng quy đem hắn đã mang đến đáy biển, đi tới một chỗ đông đá vụn thật giống cũng không, có gì ngạc nhiên. Bất quá Tiểu Long Quy tiến lên, đem phía trên tảng đá đẩy ra rồi, mới lộ ra bộ mặt tở hở tở đến. Tô Chiết tiến lên vừa nhìn, mới biết nơi này là hai con rồng Quy tàng bảo địa phương, ngoại trừ có rất nhiều vỏ sò so bên ngoài, còn có không ít chân châu. Chắc hẳn hai con rồng Quy biết hắn yêu thích chân châu, cho nên liền bắt được chân châu sẽ không có ăn đi, mà là lưu lại. Mà Tô Chiết khoảng thời gian này đều không đến biển rộng, hai con rồng Quy cũng không có cách nào đem chân châu cho hắn, liền đem những này trân châu đều toàn bộ giấu ở chỗ này, đợi được hắn đến vì rừng. Hắn đối này hai con rồng Quy biểu hiện, cái kia là vô cùng hài lòng. Bởi vì cái này hai con rồng quy tại thời khắc mấu chốt, cũng không nhớ hắn người chủ nhân này. Phải biết hai con rồng quy cũng là phi thường yêu thích ăn chân châu, nhưng chúng nó hiện tại cũng không có ăn, mà là đều lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được, tô chết tại trong lòng của bọn nó, muốn so những này chân châu trọng yếu rất nhiều lần, cho nên chúng nó năng lực chống lại được thức ăn ngon mê hoặc, đem chân châu đều chứa được xuống. Những này chân châu số lượng không ít, to to nhỏ nhỏ, các loại màu sắc đều có, này tụ tập cùng nhau thập phần đẹp đẽ. Tô chết vẹn vẹn theo dựa vào hai tay lời nói, thì không cách nào đem trân châu một lần mang đi lên, tới tới đi đi lời nói, lại quá phiền vãi. Thế là Hắn đem mình áo trên thoát, sau đó đem chân châu toàn bộ bọc lại, lại bơi đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.549 Hải Dương dị hóa thú. Chương 1.549 Hải Dương dị hóa thú. tô chiết đem long quy tìm được chân châu, toàn bộ đều mang lên du thuyền rồi. Những này chân châu số lượng cũng ít, đủ chừng mấy trăm viên, đặt ở cùng một chỗ vẫn là rất đồ sộ. Tuy rằng những này chân châu đại đa số chất lượng cũng không tính cực phẩm, hơn nữa thể tích cũng không lớn, đại đa số đều là rất nhỏ một viên, chân trâu cũng không tính em dịu. Nhưng có thể tìm tới nhiều như vậy chân trâu, vẫn là vô cùng khó được. Dù sao những này chân châu đều là chân chính biển sâu chân châu. An Hân cùng Tô Vũ Hinh nhìn thấy những này chân châu thời điểm, đều biểu hiện phi thường khiếp sợ, cũng đều bị mê chặt rồi. Dù sao, đại đa số nữ nhân đều sẽ thích chân châu, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy chân châu, đích xác rất dễ dàng bị hấp dẫn lấy. Những này chân châu phẩm chất cùng thể tích, đối Tô chết tới nói, cũng không thành vấn đề. Dù cho những này chân châu phẩm chất lại kém, thể tích tuy nhỏ, hắn đều có biện pháp có thể giải quyết. Chỉ cần Tô chiết nguyện ý, khiến những này chân châu hấp thu thần lực lời nói, cái kia có thể để cho nơi này mỗi một viên chân châu đều trở thành có 102 chân phẩm chỉ cần hắn muốn, vậy thì nhất định có biện pháp làm được. cho nên, nơi này mỗi một viên chân châu rơi vào tô chiết trong tay sau, đều có khả năng trở thành cực phẩm chân châu. ở nhà, hắn liền cất chứa mấy viên chân châu, hơn nữa đều là hấp thu qua không ít thần lực chân châu. hiện tại không chỉ thể tích trở nên lớn rất nhiều, phẩm chất cũng là thuộc về cực phẩm. chỉ muốn thả ở trên thị trường, lượng lớn mọi người sẽ cướp lấy, suất giá cao đến mua. tô chiết để tô vũ huynh các nàng đem chân châu thu lại, còn hắn thì nhảy vào trong miệng, tiếp tục lặn dưới nước rồi. đương nhiên, hắn cũng không quên khen thưởng hai con rồng quy, tốt khiến chúng nó không ngừng cố gắng. lần này hai con rồng quy bảo vật đã công hiến cho tô chiết cũng không có lại đi nắm bảo vật mà là khắp nơi du ngoạn tại trong biển lạc thú vẫn là vô cùng nhiều bằng không hai con rồng quy cũng sẽ không như thế yêu thích nơi này liền ngay cả hắn cũng càng ngày càng yêu thích biển rộng sinh sống tô chiết đột nhiên nhìn thấy một con cá lớn từ hắn cách đó không xa bởi qua con cá này còn không nhỏ đoán chừng muốn gần 2 mét dài hắn nhìn kỹ vừa là một cái cá hồi con cá lớn này màu sáng bạc thể đánh phần lưng còn nô lên vậy bé nhỏ cùng cá hồi đặc thù đều làm phù hợp cho nên hắn có thể xác định đây chính là cá hồi rồi Tôi chiết biết cá hồi là thế giới quý báo loại cá một trong, chất thịt không chỉ mềm mại tiên mỹ, còn vậy gai nhỏ ít, vị cũng là làm sảng khoái chân trượt, vừa có thể trực tiếp ăn sống, cũng có thể phanh chế thức ăn, tại trên thị trường rất được hâm nênh, giá cả cũng không tính tiện nghi. Nhưng tông nước hải vực bình thường rất khó tìm không tới cá hồi, đại đa số đều là từ những quốc gia khác máy bay trở tới. Hiện tại nếu khiến hắn ở nơi này phát hiện một cái cá hồi, hơn nữa hình thể còn không nhỏ, làm sao khiến hắn không cảm thấy vui mừng? Chỉ cần sống bắt được lời nói, cái kia chờ một chút liền có mới mẹ cá hồi ăn, đây chính là so với trước thị trường mua, muốn mới mẹ rất nhiều. Thế là. Tô chết khởi động long quy, hướng về cá hồi đuổi theo. Nay cá hồi chịu đến kêu gạo, lập tức liền nhanh chóng du tẩu. Bất quá tốc độ của nó làm sao có khả năng cùng long quy so với, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp rồi. Mắt thấy, tô chết liền phải tóm lấy cá hồi thời điểm. Hắn đột nhiên ngừng lại, mà hai con rồng quy đồng dạng cũng là như thế. Cho dù cá hồi từ trước mắt của hắn đi khắp, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Lúc này tô chết, lông mày nhíu chặt, trên mặt biểu lộ cũng rất nghiêm túc, mơ hồ có chút bất an. Không biết chuyện gì xảy ra, khiến hắn chuyển biến hội nhanh như vậy, liền liền muốn tới tay cá hồi cũng không cần. Bởi vì liền ở Tô Chí muốn bắt đến cá hồi thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện một tia khí đảm, hơn nữa trong cơ thể thần lực cũng có rất mãnh liệt chấn động. Không đơn thuần là hắn phát hiện, hai con rồng quy cũng tương tự phát hiện, ngay đầu tiên hãy cùng hắn cảnh báo. Tô Chí thần lực chấn động càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm ứng được dị hóa thú tồn tại, hơn nữa này dị hóa thú còn từ từ hướng bên này tiếp cận, cho nên hắn cảm ứng mới sẽ càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết này dị hóa thú thực lực, nhưng hắn biết này dị hóa thú thực lực khẳng định rất mạnh, bằng không thần lực là sẽ không có mãnh liệt như vậy cảm ứng hơn nữa hai con rồng quy đồng dạng là cảm ứng được cương địch, cho nên mới phải phát ra bất an cảnh báo. này dị hóa thu thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có có thể là một con hải dương sinh vật, đây là nó chiến trường chính. mà tôi chết tại trong biển rộng, thực lực ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu đến, bây giờ còn là ẩn số. nếu để cho hắn đối đầu đại dương này dị hóa thu lời nói, hắn không biết mình có mấy thành tỷ lệ thắng, nhưng khẳng định quá trình sẽ rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, liền có khả năng sẽ trôn thây với biển rộng. bất quá trong máy mắt tôi chết liền làm ra quyết định, hắn sẽ không lùi bước nếu ở nơi này cảm ứng được dị hóa thú vậy cho dù nguy hiểm to lớn hơn nữa hắn cũng sẽ không quay đầu bỏ chạy bất luận nhiều nguy hiểm tô chiết đều muốn qua đi thử nghiệm đem dị hóa thú tiêu diệt hắn vẫn là không cách nào làm được ngồi yên không để ý đến hơn nữa lần này an hơn bốn người bọn họ đều còn tại du thuyền lên nếu như bị đại dương này dị hóa thú truy trên mà nói cái kia đến lúc đó khẳng định tránh không được chiến đấu mà thời điểm chiến đấu hắn khẳng định không có cách nào bảo vệ an hơn bọn hắn hội có khả năng rất lớn rơi vào nguy hiểm dù cho đây chỉ là một loại khả năng tính hắn cũng sẽ không mạo hiểm sẽ không để cho hắn phát sinh hắn nhất định sẽ bảo đảm an hơn bọn hắn rời xa nguy hiểm mới được. cho nên tại hải dương dị hóa thú trước khi tới đây, tô chiết liền muốn chính diện đón đánh để chiến đấu xa cách khu vực này. sau đó hắn lúc này làm ra quyết định sau, không chậm trễ chút nào địa đón hải dương dị hóa thú mà đi. hiện tại tô chiết đã không có thời gian lại bơi về đi thông báo an hơn bọn họ, hắn chỉ có thể để tiểu long quy trở lại đảm bảo bảo vệ bọn họ. còn hắn thì cưới đại long quy đi cùng hải dương dị hóa thú đến một trận chiến đấu. thần bí biển rộng đều là tràn ngập các loại không biết sinh vật, cũng ẩn giấu đi đủ loại đủ kiểu khủng bố cùng nguy hiểm. hứa chi lần này vẫn bị tử khí cản hóa dị hóa thú. Loại nguy hiểm này càng thêm là gấp đôi. Lần này, tô chết cũng không có bao nhiêu năm chắc, không nói có thể hay không thắng, có thể hay không sống sót, đều vẫn là ẩn số. Hắn chỉ cảm ứng được lần này dị hóa thú, rất mạnh, mạnh phi thường. So với hắn gặp đến bất kỳ dị hóa nhân hoặc dị hóa thú đâu mạnh hơn, mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa lần này vẫn là ở trong biển rộng, tô chết sức chiến đấu nhận lấy rất bao lớn ảnh hưởng, nhưng là đối phương nhưng là không giống, có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Cứ kéo dài tình huống như thế, lần chiến đấu này hồi hộp liền càng gia tăng. Cho nên, lần này có thể hay không chiến thắng, trong lòng hắn đáp án cũng là phi thường xa vời. Đối với loại này không biết gì hóa thú, Tô chết biểu hiện phi thường thận trọng, hắn và Đại Long Quy bơi đi tới, đi tới trên mặt nước. Hiện tại hô hấp đến không khí mới mẻ, cũng làm cho hắn nhiều hơn một điểm tự tin. Tô chết ngồi ở Đại Long Quy lưng rồi lên, cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, để mình có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, sau đó cấp tốc hướng mục tiêu tiếp cận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1550, E hình ghi sở Tơ Linh dẫn biển. Chương 1550, E hình ghi sở Tơ Linh dẫn biển Tô Triết một bên đi tới, một bên bắt giữ mục tiêu cụ thể vị trí. Không đến bao lâu, hắn cũng đã cảm ứng được mục tiêu cụ thể vị trí bởi vì thân lực cảm ứng rất mãnh liệt, làm dễ dàng là có thể cảm ứng được. con này hải dương dị hóa thú cũng không có nửa điểm ẩn nút ý nghĩ, không kiêng kỵ mà tỏa ra tử khí khí tức. xác thực, tại trong biển rộng, chính phủ không thể hữu hiệu điều tiến hành vây bắt tiêu diệt. dù sao biển rộng rộng rãi vô biên, không thể cùng lục địa so sánh, cho dù ở trên đất bằng, muốn phải tìm xuất dị hóa nhân hòa dị hóa thú đơn là cực kỳ gian nan, vậy thì càng không cần phải nói tại rộng lớn trong biển rộng rồi. hơn nữa, con này hải dương dị hóa thú thực lực lại thập phần mạnh mẽ, rất khó sẽ gặp phải đối thủ, tự nhiên làm trắng trợn không tiêu rẻ, không cần lo lắng bại lộ tung tích. Con này Hải Dương dị hóa thú thực lực càng là mạnh mẽ, tôi chết lại càng có trừ đi ý nghĩ của đối phương. Hắn không có thể tùy ý đại dương này dị hóa thú tiếp tục phát triển, một khi lại để cho nó tiến hóa lời nói, này tướng khó đối phó hơn, đối với nhân loại càng sẽ mang đến khủng bố tai nạn. Tôi chết cảm giác cách đối phương càng ngày càng tiếp cận, Đại Long Quy cũng đang cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Hơn nữa con này Hải Dương dị hóa thú, hiện tại rất có thể cũng phát hiện hắn và Đại Long Quy. Bởi vì cái này Hải Dương dị hóa thú vốn là chậm rãi tiếp cận nơi này, tốc độ cũng không nhanh, nhưng bây giờ nó đột nhiên cấp tốc hướng bên này tới gần còn nữa tốc độ di động hết sức kinh người, mà mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, chính là Tô Chí cùng Đại Long Quy. Tô Chí vừa nghĩ, như vậy cũng tốt, miễn cho hắn còn muốn lãng phí tinh lực đuổi theo. Sau đó, hắn thẳng thắn để Đại Long Quy bơi về phía một hướng khác, mà Đại Dương này dị hóa thú cũng lập tức cùng đi qua. Tô Chí là muốn cho địa phương chiến đấu, tận lực rời xa du thuyền. Như vậy an hơn bọn hắn cũng hội an toàn một điểm. Càng xa càng tốt. Hành vi của hắn, để con này hải dương dị hóa thú coi như là muốn chạy trốn rồi, mà hắn đã coi hắn là đồ ăn, làm sao có khả năng khiến hắn đờ đậu, thế là lại tăng nhanh tốc độ bơi lại. Không đến bao lâu, Tô Thiết liền thấy một hắc bóng hướng bên này đến gần rồi. Tốc độ của đối phương khiến hắn phi thường ngạc nhiên, quả thực so với Đại Long Quy còn nhanh hơn, này làm cho hắn có chút ưu thăm. Chỉ là chuyện tới như thế, dù như thế nào, Tô Thiết đều chỉ có thể lựa chọn liều mạng, tuyệt đối sẽ không làm ra Lâm trận bỏ chạy sự tình. Hắn để Đại Long Quy dừng lại, đồng thời xoay người, chờ đợi Hải Dương Dị Hóa Thú đến. Chỉ là một hội, con này Hải Dương Dị Hóa Thú liền xuất hiện tại Tô Thiết trước mặt, vừa là một cái gián biển, nhưng thân dài có ít nhất 60m trở lên, khiến người ta không thể nhìn thấy phần cuối. Con gián biển này, mọc ra một há to mồm bên trong, có thể đem một người trưởng thanh nuốt xuống vào này rắn biển hình thể tương đối thon dài. bất quá đây là so sánh thân thể của nó độ dài, phần lưng của nó là màu xám đậm, mà tình cờ hiện lộ ra bụng nhưng là màu vàng. hơn nữa toàn thân của nó còn trải rộng màu đen hoa mang. một đôi màu máu đỏ xà nhãn khiến người ta không rét mà run cũng là dị hóa thú bắt mắt nhất đặc thù. từ nơi này chút đặc thù đến xem, tô chiết đã cho ra một cái kết luận lẩm bẩm nói, ẹo hình ghi sờ tơ linh rắn biển. hắn là tình cờ tại sùng vật hối đói trong thương thành, từng thấy ẹo ảnh gỉ sờ tơ linh rắn biển giới thiệu, cùng trước mắt rắn biển làm tương tự, tựa hồ là cùng một cái chủng loại. È hình kỷ sở tơ linh rắn biển, cũng xưng thanh toàn biển xạ, ban rắn biển, vỏ sắt cương, rắn biển khoa. Bình thường là tuyên bố tại nhiệt đới hải vực khu vực, đại thể tại ốc sở Jaylia vịnh nước Càn Mang. Hình thể của nó dài nhỏ, sau đầu cùng đuẹt, phần lưng màu xám đậm, bụng bình thường là màu vàng hoặc là bầu dục sắc, mà toàn thân có màu đen hoàn mang 55 đến 80 cái, những này đặc thủ đều cùng con rắn biển này làm phù hợp. Nhưng è hình kỷ sở tơ linh rắn biển bình thường thân dài 1.5 đến 2m, mà trước mắt này gián biển có ít nhất dài hơn 60m. Bất quá con gián biển này là dị hóa thú, bị tử khí cảm hóa qua. Cái kia rất có thể là sản sinh dị biến lớn rồi, hình thể mới sẽ trở nên lớn như vậy. Chuyện này đối với dị hóa thú tới nói cũng không tính ngạc nhiên. Tô Triết biết ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển còn mang có độc, thậm chí độc tính so với nhãn kính vương xà còn muốn lớn hơn. Nếu như bị nó cắn một cái, tại trong vòng 10 phút liền sẽ tử vong. Độc tính của nó, tại độc vương trên bảng xếp hạng thứ 2 tên, gần thứ ở trên thế giới độc tính mạnh nhất ốc sờ chay lia hòm hình sứa. Hơn nữa trước mắt này ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển còn bị tử khí lây nhiễm, cái kia độc tính của nó liền sẽ càng thêm khủng bố rồi. Người bình thường có thể sẽ trong nháy mắt mất mạng. Từ các loại tình hình đến xem, đối tôi chết là càng ngày càng không ổn. Này rắn biển quá mạnh mẽ, đối với hắn thế cuộc rất không ổn. Bất quá, này rắn biển dị hóa thú lại là vô cùng hứng phấn, hay là nó từ trên người tôi chết cảm giác được nồng nặc năng lượng cùng sinh cơ. Nếu như nó có cơ hội nuốt vào tôi chết lời nói, cái kia thực lực của nó hội có một cái bay vọt tăng lên. Cho nên, tôi chết đối này ẻ hình gây sờ tơ linh rắn biển sức hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Chỉ là này rắn biển cũng phi thường cẩn thận, tuy rằng nó từ trên người hắn cảm nhận được nồng nặc sinh cơ cùng năng lượng, cũng cảm giác được đối phương rất mạnh. Bởi vậy, con rắn biển này cũng không ngay lập tức công kích, mà là nhẫn nhịn lại tham lam đang quan sát tô chết, tìm cơ hội một đòn mất mạng mà tô chiết đồng dạng cũng là tại làm loại chuyện này hắn cũng đang tìm kiếm mẹ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển thực điểm nay mẹ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều thể chất càng là cao hơn một đoạn dài hắn tuyệt đối không thể xem thường tùy tiện hành động nếu không hắn rất có thể sẽ ở trôn thây nơi đây mẹ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển cho tô chiết mang đến cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hay là đây là hắn đối địch tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ khiến hắn bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác không dám kinh thượng hay là mẹ hình biển xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin cũng hay là nó không kiềm chế nổi của mình tham lam, nó trước tiên vọt tới. Tô chết sắc mặt càng thêm cẩn thận, Đại Long Quy đầu chìm vào trong biển, hút vào một miệng lớn nước biển, mà chiến đấu cũng động một cái liền bùng nổ. Lúc này, E hình nghỉ sở Tơ Linh rắn biển đã vọt tới trước mặt bọn họ, chỉ thấy nó miệng rộng mở ra, một cái màu đỏ sương mù, mang theo mùi hôi thối hướng về bọn hắn phun ra mà đến. Không cần nghĩ, đều biết này màu đỏ sương mù không có thể khinh thường, nhất định mang có độc. Bất quá, Đại Long Quy vào lúc này vừa vận hấp đủ rồi nước, nó đồng dạng cũng là miệng rộng mở ra, một cột nước liền xì ra, trực tiếp đem những này sương mù phun tản đi hơn nữa cột nước còn đánh trúng vào phía sau ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển cột nước này là đại long quy thủ đoạn công kích phun ra cột nước nắm giữ rất mạnh mẽ lực trùng kích đủ để kích thương đối thủ đại long quy một chiêu này tại trong biển có thể nói là không có gì bất lợi thế nhưng lần này cột nước này công kích đối ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển mất hiệu lực cũng không có đả thương được nó chỉ là chọc giận nó tô chết cũng vào tới hắn nhanh chóng đạp ở trên mặt nước cực kỳ nhanh chóng độ có thể để cho hắn tạm thời trợ ở trên mặt nước mà sẽ không chìm xuống ẻo hình gỉ sờ tơ biển miệng rộng hướng về hắn cắn tới khiến hắn đúng lúc hướng về bên cạnh tránh đi sau đó nhảy lên một quyền đánh vào ẻ hình rỉ sờ tơ linh gián biến trên thân thể. Nhưng lần này, tôi chết quả đấm chẳng những không có đả thương gián biển, hắn trái lại cũng tụ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư viện. Chương 1551, rơi vào tuyệt cảnh. Chương 1551, rơi vào tuyệt cảnh tại nắm đấm bắn trúng ẻ hình rỉ sờ tơ linh gián biến sau, tôi chết liền phát hiện tình huống không thích hợp rồi. Nguyên lai like này ẻ hình rỉ sờ tơ linh gián biến ra gián không chỉ cứng cỏi, hơn nữa ở bề ngoài còn mang vào một tầng hoạt dịch. Tầng này hoạt dịch không chỉ nước biển sông không đi, hơn nữa để ệ hình ghi sở tơ linh rắn biển thân thể trở nên thập phần trơn trượt, quả đấm của hắn đánh trong, liền lập tức cũng to xuống, căn bản không thể dùng tới khí lực. Cho nên, Tô chết sức mạnh, tại ệ hình ghi sở tơ linh rắn biển trên người, vừa làm mất đi tác dụng to lớn nhất. Cứ như vậy, hắn muốn đối phó ệ hình ghi sở tơ linh rắn biển liền càng thêm gian nan. Một đòn thất thủ sau, rơi vào trên mặt nước tóe chết, vội vàng lùi về sau, mà ệ hình ghi sở tơ linh rắn biển đuôi rắn cũng cấp tốc vùng rơi xuống. Bất quá, hắn sớm một bước rời đi, nó đuôi rắn liền đánh trúng vào mặt nước, nhất thời khơi dậy cao 10 m sóng lớn có thể tưởng tượng được, ệ e hình kỳ sở tơ linh rắn biển một kích này cường độ mạnh bao nhiêu, nếu như bị chính diện đánh trúng, coi như là tô chết, cũng là không chết cũng bị thương kết cục, cũng không khá hơn chút nào. may là hắn trải qua quá nhiều lần chiến đấu sau, đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới có thể làm đến việc tránh trước. Tô chết một lần nữa trở về đại long quy trên lưng, hắn lông mày níu chặt cùng nhau, này ệ e hình kỳ sở tơ linh rắn biển so với hắn tưởng tượng trong, còn muốn khó mà đối phó. vốn là, này ệ e hình kỳ sở tơ linh rắn biển thực lực đã phi thường mạnh mẽ rồi, hắn đã rất khó đánh thắng đối phương. nhưng ở giao thủ sau. Tô chết còn phát hiện này, hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển trên người còn có hạn dịch, để sức mạnh của hắn đối với nó mất đi hiệu quả. Không cách nào làm ra hữu hiệu công kích. Chuyện này lập tức trở nên càng thêm khó giải quyết, liền hắn nhất thời cũng không biết làm sao làm. Nhưng làm hiển nhiên, nay hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển lại không có tính toán buông tha hắn, mới vừa thăm dò, đã để nó xác nhận không có uy hiếp lực. Thế là nó lần nữa vọt tới, mà lần này vẫn là trực tiếp toàn lực công kích. Bất đắc dĩ, Tô chết không thể ngồi chờ chết, cũng đồng dạng đón đánh mà lên, chỉ có thể đụng một cái. Hắn ở trên mặt nước, rất khó phát huy ra tốc độ hơn nữa còn muốn không chế chính mình không chìm xuống, tự thân thê yếu lại lớn không ít. cho dù đại long quy ở bên cạnh phụ trợ hắn, thỉnh thoảng phát ra một cột nước đến quấy giày ẻ e hình gỉ sờ tơ linh dán biển, nhưng vẫn là không cải biến được cái này thê yếu. không đến bao lâu, tô chết liền bị ẻ e hình gỉ sờ tơ linh dán biển đánh bay ra ngoài, rơi xuống đến trong nước. hắn bị thương nhẹ, thế nhưng hắn lại nắm ẻ e hình gỉ sờ tơ linh dán biển không có biện pháp nào. mỗi lần tô chết dùng bao nhiêu lực số lượng, đều không thể đả thương ẹo e hình gỉ sờ tơ linh dán biển, đều bị trên người nó hoạt dịch tan mất cường độ, khiến hắn rất bất cản dĩ. đại long quy cấp tốc đi qua, đem hắn từ trong nước tải tới. Tôi chết còn chưa kịp lấy hơi, Ä e Hình Kỵ Sở Tơ Linh gián biển liền nổ lưỡi, lần nữa bao phủ tới, mà hắn cũng chỉ đành lần nữa xông lên trên. Ä e Hình Kỵ Sở Tơ Linh gián biển dương cái miệng lớn như chậu máu, hướng về hắn căn xuống, hắn không thể tránh khỏi, chỉ có thể dùng hai tay mỗi bên tự nhìn thẳng trên dưới hàm, không cho nó căn xuống đến. Sức mạnh của nó phi thường kinh người, liền ngay cả tôi chết sức mạnh đều có không chịu nổi, dần dần bị nó áp sát. Ä e Hình Kỵ Sở Tơ Linh gián biển miệng, liền ở trước mắt của hắn, không ngừng truyền đến mùi hôi thối, suýt chút nữa khiến hắn chóng váng đi qua. Vì thế, tôi chết chỉ có thể che đậy ở hô hấp, mới hơi chút dễ chịu một điểm nhưng tình huống bây giờ gấp vô cùng cấp, hắn mắt thấy liền muốn không chịu được, ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển miệng liền muốn can xuống. nếu như tô chết không chịu được lời nói, đoán chừng cũng sẽ bị ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển toàn bộ sinh nuốt mất, mất. đến lúc đó, hắn liền chỉ có một con đường chết rồi. hắn biết tình huống rất bất lợi, nhưng hắn vẫn không có cách nào. hiện tại hắn đã dùng tới toàn lực, vẫn là không cách nào căng ra ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển, vẫn bị nó từ từ áp sát. mắt thấy, tô chết liền muốn không chịu được, bị ệ hình gỉ rắn biển nuốt xuống thời điểm, chỉ thấy đại long quy cấp tốc bơi tới ệ hình gỉ rắn biển mặt sau sau đó cắn một cái chúng rồi nó đuôi rắn kinh người kẹp lại lực khiến ẹo hình gỉ sỡ tơ linh rắn biển trên người hoạn dịch mất đi phòng hộ tác dụng đại long quy hàm răng xuyên thấu ra rắn xâm nhập đi vào ẹo hình gỉ sỡ tơ linh rắn biển bị đau liên tiếp vung lên đuôi rắn đem đại long quy quăng bay ra đi mà đại long quy rơi xuống trong nước mới vừa vặn vươn mình đến đây thời điểm chỉ thấy ẹo hình gỉ sỡ tơ linh rắn biển đuôi rắn đã lại quét rơi xuống đại long quy không kịp né tránh tô chiết chơ mắt nhìn nó bị đuôi rắn đánh trúng trên người mai rùa cũng bắt đầu nứt ra rồi sau đó liền chìm vào trong nước hắn có thể cảm ứng được đại long quy khí tức trở nên vô cùng yếu ớt Đại Long Quy vì cứu hắn, mới sẽ bị Ä e Hình Gì Sợ Tơ Linh Gián Biển đánh tới, này làm cho hắn bắt đầu phẫn nộ rồi. Tô chết điên cuồng công kích Ä e Hình Gì Sợ Tơ Linh Gián Biển, nhưng trên người nó hòa dịch, vẫn như cũ để sức mạnh của hắn không cách nào rơi vào trên người nó. Sự điên cuồng của hắn công kích thành không cố gắng. Bất quá Ä e Hình Gì Sợ Tơ Linh Gián Biển cũng bị chọc giận, Tô chết sức mạnh vẫn là cho nó đã mang đến không ít cảm giác đau. Nó lần nữa hướng về hắn căn xuống, mà hắn cũng vẫn như cũ đứng vững nó trên giới hàm, đem miệng của nó căng ra, khiến nó không cách nào cắn xuống đến. Tô Chiết đã phẫn nộ đến cực điểm rồi, mơ hồ hơi không khống chế được. Hắn muốn đem mẹ e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển miệng xé ra, muốn đem nó triệt để giết chết. Chỉ là hắn sức mạnh bây giờ, lại làm không đến một bước này, chỉ có thể ngoan cường chống đỡ mà thôi. Mẹ e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển thấy nhanh công không được, rồi cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Nó thân rắn với một cái, đem tô chết thân thể quay quấn lên. Hắn và mẹ e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển đồng thời rơi vào trong nước. Nguyên bản, tô chết sức mạnh cũng không bằng mẹ e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển, xuất hiện tại thân thể bị cuốn lấy, càng làm cho sức mạnh của hắn khó mà phát huy ra. E hình gỉ sở tơ linh dán biển thân thể bắt đầu co rút lại lên, để thân ở trong đó. Tô chết cảm nhận được mãnh liệt đè ép cảm giác, nó muốn khiến hắn nghẹt thở mà chết. Cho dù sẽ không nghẹt thở mà chết, E hình gỉ sở tơ linh dán biển bàn luận quyết lực, đã đủ khiến thân thể của hắn bóp nát rồi. Hơn nữa, bởi vì Tô chết sức mạnh không cách nào phát huy ra, này khiến cho hắn bắt đầu không chịu nổi. E hình gỉ sở tơ linh dán biển miệng càng ngày càng tới gần, còn có thể nhìn thấy răng nanh sắc bén. Nếu như bị này răng nanh đụng phải lời nói, cái kia E hình gỉ sở tơ linh dán biển mở đầu sẽ trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của hắn. Thế nhưng hắn càng là không có còn sống cơ hội. Tình huống càng ngày càng khẩn cấp, Đại Long Quy sống chết không rõ, mà tôi chết mắt thấy cũng bị Ä Änh Gỉ Sờ Tơ Linh dán biển. Nếu để cho này Ä Änh Gỉ Sờ Tơ Linh dán biển thực hiện được, khiến nó nuốt tôi chết lời nói. Một khi cho nó tiêu hóa thành công, cái kia thực lực của nó đều sẽ mạnh thêm. Hơn nữa tôi chết trái tim còn có chứa tử khí chi nguyên, một khi hội thuận thế không chế lại Ä Änh Gỉ Sờ Tơ Linh dán biển, dung hợp thành một thể. Cái kia đến lúc đó này Ä Änh Gỉ Sờ Tơ Linh dán biển thực lực, đem tiến hóa đến để người không cách nào tưởng tượng khủng bố. Thế giới này sợ là không có bao nhiêu người có thể đối phó rồi. Mà lúc ấy mới là tai nạn bắt đầu nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tô chiết vừa không cách nào thoát thân mà ra, nguy hiểm từng bước một áp sát. Hơn nữa phẫn nộ, để tâm tình của hắn hơi không khống chế được, tử khí chi nguyên tựa hồ đã bắt đầu không khống chế nổi. vào lúc này, không thể nghi ngờ sẽ để cho tình thế càng thêm chuyển biến xấu. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1552 tử khí chi nguyên sức mạnh chương 1552 tử khí chi nguyên sức mạnh mắt thấy, tô chiết sẽ bị ẻ hình gỉ sờ tơ linh dán biển nuốt xuống. tại sinh tử thời khắc lúc, hắn rút cuộc khôi phục một điểm bình tĩnh, tâm tình hơi chút bình phục xuống, cũng không còn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tô Triết biết vào lúc này, chính mình còn không tỉnh táo lại, chỉ biết là cứng rắn chống đỡ lời nói, kết quả duy nhất chính là cái chết, hóa thành hệ hình gỉ sờ tơ linh rán biển tiến hóa năng lượng. Không có cách nào, hắn hiện tại chỉ nghĩ tới một cái biện pháp duy nhất có hy vọng xoay ngược lại thế cục khả năng, cái kia chính là mệnh trời ma quyết. Bởi vì mệnh trời ma quyết có thể thông qua kích phát tử khí chi nguyên, để Tô Triết có thể tạm thời khống chế lại tử khí chi nguyên sức mạnh, do đó tăng lên sức chiến đấu của mình. Bất quá, mệnh trời ma quyết có không nhỏ tác dụng phụ, cho nên hắn một mực chưa từng dùng qua thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, đại long Quy tuy rằng còn có chút khí tức, nhưng cũng là phi thường yếu ớt, lúc nào cũng có thể không chịu được, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tô chết nhất định phải mau chóng giải quyết ẻ e hình ghi sơ tơ linh gián biển, sau đó chạy đi cứu đại long Quy. cho nên dù cho mệnh trời ma quyết tác dụng vụ to lớn hơn nữa, vào giờ phút này cũng nhất định phải sử dụng, không phải vậy hắn và đại long Quy đều sẽ mất mạng. Tô chết lập tức kích phát rồi mệnh trời ma quyết tầng thứ 2, nhất cổ mang theo khí tức tử vong sức mạnh, nhất thời từ trái tim của hắn tiêu tán mà ra, phân tán toàn thân của hắn. trong ngay mắt này. E hình thị sở tơ linh dán biển cảm ứng được này hơi thở của cái chết sau vừa có chút bất an, thế nhưng tham lam vẫn để cho nó không có lùi bước, còn là muốn tiếp tục giết chết tô chết. Tại kích phát rồi mệnh trời ma quyết tầng thứ 2 tinh phẩm, tô chết rốt cuộc có thể khống chế tử khí chi nguyên sức mạnh. Hắn cảm giác tử khí tràn đầy toàn thân, có thể mặc hắn sử dụng, tại trong thời gian ngắn, thần lực cũng không có bài xích tử khí sức mạnh. Bất quá, tô chết cảm giác được tử khí đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, thần lực cũng nhanh chóng tiêu hao tròn, đây chính là sử dụng tử khí tri nguyên mang tới tác dụng vụ. đương nhiên, tử khí tri nguyên cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên cũng ít. Hắn cảm giác lực lượng của mình gia tăng rồi 30%. Nếu như tại thần lực tiêu hao hết trước đó, Tô chết vẫn không có giải quyết ẻ hình gỉ sờ tơ linh gián biển lời nói. Cái kia người chết nhất định sẽ là hắn, bởi vì đến lúc đó, hắn sẽ phi thường suy yếu, sẽ mất đi lực lượng của toàn thân, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cho nên, Tô chết nhất định phải tại thần lực tiêu hao hết trước đó, giải quyết ẻ hình gỉ sờ tơ linh gián biển. Trước đó, hắn sức mạnh không có ẻ hình gỉ sờ tơ linh gián biển lớn, cho nên khắp nơi bị áp chế, chỉ có thể nằm ở bị đánh tình cảnh. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Từ khí chi nguyên tăng lên tô chiết 30% sức mạnh, nói cách khác thể chất của hắn đã đột phá 400 điểm, sức mạnh càng là khủng bố. Tô chiết bắt đầu dụng hết toàn lực xé ra hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển miệng, nguyên bản hắn không ngăn cản được hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển cắn xuống, thế nhưng hiện tại hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển miệng đã bị hắn càng chống đỡ càng lớn, cuối cùng còn bị hắn xé rách một điểm góc viện. Hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển bị đau, vội vàng quăng một cái, đem tay của hắn bỏ qua. Những này nó cũng không dám đơn giản căn xuống, chỉ là hệ hình gỉ sờ rắn biển lần nữa quấn một vòng, đem tô chiết hai tay của cũng ràng buộc ở bên trong nếu như là lúc trước lời nói, tô chết tuyệt đối không cách nào tránh ra, chỉ có thể bó tay chịu chói, tùy ý sâu sẹ. thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều, hiện tại ẹo hình gỉ sờ tơ linh rán biển bàn lưỡi quanh, đối với hắn hiệu quả đã không lớn. tô chết hét lớn một tiếng, miễn cưỡng đem thân rắn cắm ra, từ đó chạy ra. sau đó tại ẹo hình gỉ sờ tơ linh rán biển còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn đã huênh ra một quyền, đánh tại thân rắn lên. lần này tô chết quả đấm không chỉ phụ ngầm thân lực, hơn nữa còn có chứa tử khí, uy lực này càng là lớn vô cùng. Một quyền này của hắn trực tiếp đem ẻ e hình nghỉ sở tơ linh rắn biển đánh vào trong biển, gây nên vô số sóng lớn. Nguyên lai, like, tôi chết tử khí, có thể đem ẻ e hình nghỉ sở tơ linh rắn biển hoạt dịch tan mòn giỡn mất, cho nên cũng sẽ không bao giờ đánh không bên trong. Hoặc dịch mất đi tác dụng sau, ẻ e hình nghỉ sở tơ linh rắn biển phòng ngự cũng giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua giáp rắn, đối với nó tạo thành rất lớn thương tổn. Ẻ e hình nghỉ sở tơ linh rắn biển rơi xuống hải lý sau, lại cấp tốc vọt lên, dông nhiên cắn tới hắn. Bất quá, tôi chết tại trên mặt biển đã xuống, liền mượn lực nhảy lên thân gián, cấp tốc chạy đến ẻ e hình nghỉ sở tơ linh gián biển phần đầu. Tuy rằng đánh rắn đánh dập đầu, nhưng này Ä Hình Gỉ Sơ Tơ Linh rắn biển hơn 60 mươi mét, nó vảy tấp cũng biết ở nơi nào, cho nên hắn chỉ lựa chọn tốt phần đầu hạ thủ. Tô chết điên cuồng công kích Ä Hình Gỉ Sơ Tơ Linh rắn biển phần đầu, mỗi một quyền đều sẽ đánh xuyên qua da rắn, thậm chí có thời điểm da rắn đều sẽ bị hắn cả khối kéo xuống đến. Ä Hình Gỉ Sơ Tơ Linh rắn biển bị như vậy đã kích xuống, tại trong biển không ngừng mà la lụt, có lúc còn lẹn vào đáy biển, đồng thời khắp nơi xoay loạn, nỗ lực đem hắn vẩy đi ra. Nhưng là như thế này làm, một chút tác dụng đều không có, chỉ thấy To chết một cái tay toám chặt lấy, mà cái tay còn lại, nhưng là điên cuồng công kích bởi vì thần lực của hắn đã sắp muốn đã tiêu hao hết, hắn nhất định phải tại thần lực tiêu hao hết trước đó, trước tiên đem hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển giải quyết, nếu không, người chết liền sẽ là hắn, mà không phải hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển. Rốt cuộc, tại tô chết thần lực tiêu hao hết trước đó, đánh ra cuối cùng một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển phần đầu. Sau đó hắn liền vô lực bắt được, từ hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển ngã xuống, chìm vào đáy biển. Hệ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển nhưng là khí tức hoàn toàn không có, trong cơ thể tử khí bắt đầu tiêu tán, nó đã hoàn toàn bị đánh chết, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm mất rồi. Tô chết mạo lớn như vậy nguy hiểm, hiện tại rốt cuộc có thể tùng lên một hơi. Hiện tại cái này cái mầm họa rốt cuộc bị tiêu diệt rồi, hắn cũng có thể an tâm một chút, ít nhất an hơn bọn hắn nơi đó một bên không có nguy hiểm. Tô chết cảm ứng được Đại Long Quy liền ở cách đó không xa đáy biển, thế nhưng khí tức đã như có như không rồi, lại không lâu nữa liền sẽ triệt để tắt thở. Nay Đại Long Quy là vì cứu hắn, mới sẽ bị ẹ hình ghi sờ tơ linh rắn biển đánh thành trọng thương. Lúc đó hắn thấy rất rõ ràng, Eling Griserthering rắn biển đuôi rắn trực tiếp rút chúng Đại Long Quy, khiến nó mai rùa cũng nứt ra, có thể thấy được một kích này uy lực. Đại Long Quy có thể no đến mức hiện tại đã coi như là phi thường không dễ dàng, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ nó kinh người phòng ngự. Chỉ là thế nào còn không áp dụng trị liệu, Đại Long Quy cũng sẽ chống đỡ không nổi nữa. Tô Chiết không để ý tới trị thương cho chính mình, lập tức triệu hắn ra trí tuệ đỉnh, từ đó lấy ra đan dược đến. Lúc này hắn cũng không có không chung lưu lý nước biển rồi, trực tiếp liền nước biển cùng đan dược đồng thời nuốt đi vào, cũng mặc kệ là tam chuyển tẩy tùy đan, vẫn là hồi thần đan, là đan dược, hắn liền nuốt xuống. Dù sao tại kích hoạt lên tử khí chi nguyên sau, Tô Chiết trong cơ thể thần lực đã sắp muốn toàn bộ đã tiêu hao hết, chỉ còn dư lại một hai điểm mới duy trì hắn không có đã hôn mê, mà sử dụng tử khí chi nguyên tắc dụng phụ, hiện tại cũng xuất hiện, thân thể của hắn suy yếu đến cực điểm, thậm chí ngay cả thể chất đều giảm xuống 1-2 điểm. Đang khôi phục một chút thần lực sau, Tô chết liền nhanh chóng hướng về Đại Long Quy một bên bơi đi. Đại Long Quy liền ở cách đó không xa đáy biển, thêm vào hắn và nó trong lúc đó là có cảm ứng, cho nên hắn rất nhanh sẽ tìm tới nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1553: Từ Quỷ Môn Quan cứu trở về. Chương 1553: Từ Quỷ Môn Quan cứu trở về không đến bao lâu, Tô Chí Liễn bơi tới Đại Long Quy bên người rồi. Tuy rằng này một khoảng cách không tính xa, tại trạng thái toàn thịnh dưới, một cái nháy mắt, hắn là có thể bơi tới. Thế nhưng hắn hiện tại không chỉ thần lực hầu như tiêu hao hết, thể lực cũng nhanh tiêu hao hết, thân thể ở vào suy yếu nhất trạng thái. ở bề ngoài đến xem, tô chết thật giống không có thụ thương một dạng. Nhưng là trước kia ẹo hình gỉ sờ tơ linh rắn biển bàn lợi quanh, đã để nội tạng của hắn đều chịu đến bị thương nặng, chỉ là ở bề ngoài nhìn không đến mà thôi. Tại dạng này trạng thái, bơi tới nơi này, nhưng là đem tô chết mệnh đến bất ngư, hầu như bất tỉnh đi. Nhưng vì nắm chặt thời gian, vì cứu Đại Long Quy, hắn chỉ có thể cường tự chống, không có khả năng thư gian xuống. Từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Tô chết lúc đến nơi này, Đại Long Quy hình thể đã rút nhỏ. Lúc này Đại Long Quy, hữu khí vô lực, tại cảm ứng được hắn sau khi đến, con mắt của nó chỉ hơi hơi mở to, sau lại nhắm lại, mà hắn mai rùa tạo thành dậm dạp chẳng trị vết nước, cho nó tạo thành chí mạng thương tổn. Tô chết tại Đại Long Quy trong mắt, nhìn ra quyến luyến cùng vui mừng. Quyến, luyến, đó là đối sinh mệnh quyến luyến, Đại Long Quy còn muốn tiếp tục sống sót, không muốn chết. Mà vui mừng, nhưng là nhìn thấy hắn còn sống, hắn đã không sao, mới khiến cho nó có thể an tâm xuống. Đại Long Quy chống đến bây giờ, cũng là bởi vì một loại trách nhiệm, nó muốn nhìn thấy Tô chết còn sống chỉ có như vậy nó mới có thể giải thoát đây cũng là nó có thể chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân tô chiết trên mặt xuất hiện một loại điên cuồng một loại quyết tâm hắn đối đại long quy nói ra ta sẽ không để cho ngươi chết ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết sau đó hắn liền đem để tay tại đại long quy mai rùa lên đem thân thể vừa mới khôi phục một điểm thần lực chuyển thành trị liệu thần lực sau điên cuồng đưa vào đại long quy trong cơ thể trị liệu thương thế của nó không đến bao lâu bởi vì thần lực tiêu hao quá lớn tô chiết sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng hắn không có chút nào quan tâm nói có ta ở đây sinh tử nhất định phải để ta làm trưởng khống Ai cũng không thể mang đi tính mạng của ngươi. Nay đã trở thành hắn chấp nhất. Đại Long Quy là vì cứu hắn, mới sẽ nhiều lần sắp tử vong, hắn tuyệt đối sẽ không để Đại Long Quy cứ như vậy chết đi. Thần lực sắp tiêu hao hết, Tô Chiết liền nắm lên một cái hồi thần đan, nhét vào trong miệng của mình, khôi phục trong cơ thể thần lực, sau đó đem trị liệu thần lực tiếp tục bại bởi Đại Long Quy, duy trì sinh mạng của nó. Trong quá trình này, hắn uống xong không ít nước biển, nhưng hắn đã không cần thiết. Mà Đại Long Quy mai rùa lên vết nước, tại trị liệu thần lực trị liệu, bắt đầu chậm rãi càng hợp lại cùng nhau rồi, nội tạng bị thương cũng dần dần mà khôi phục như cũ. Bây giờ Đại Long Quy. Cuối cùng từ quỷ môn quan bị tô chiết miễn cưỡng kéo trở lại, tránh được một kiếp. Thang đến xác định bảo vệ đại long quy mệnh sau, tô chiết mới ngừng lại, nhưng hắn đã mệt đến không cách nào duy trì thăng bằng, trực tiếp nằm xuống. Do sức nổi của nước biển chống đỡ lấy hắn, vốn là thân thể của hắn cũng đã làm vô cùng suy yếu rồi, lúc nào cũng có thể hôn mê. Mà bây giờ lại tiêu hao nhiều như vậy thần lực và tinh lực, là đại long quy trị liệu, đây càng là đạt đến cực hạn của hắn. Cho nên tại đại long quy đã không có nguy hiểm tính mạng sau, tô chiết rốt cuộc không chịu nổi, hắn muốn lên tinh thần đến, nhưng vẫn là dần dần mà bất tỉnh đi. Tại hôn mê trước đó. Hắn nhìn thấy Tiểu Long Quy hướng về bên này bơi lại, có lẽ là bởi vì Tiểu Long Quy cảm ứng được Tô Chiết cùng Đại Long Quy gặp nguy hiểm, cho nên hiện tại mới sẽ chạy tới. Tiểu Long Quy đem Tô Chiết cùng Đại Long Quy, đồng thời thu được trên lưng, sau đó bơi đi tới, để cho bọn họ rời đi nước biển, lấy để cho bọn họ có thể khôi phục nhanh một chút, sau đó cấp tốc hướng về du thuyền bơi đi. Mà vào lúc này, Chí Tôn Đỉnh bắt đầu tỏa ra rất nhiều dự lực, chữa trị trong cơ thể hắn thương tích. May là bình thường thời điểm, Tô Chiết có ý định tại Chí Tôn Đỉnh chứa đựng rất nhiều dự lực, chính là vì phòng bị xảy ra chuyện như vậy một khi phát sinh nguy hiểm lời nói chứa đựng tại trí tôn đỉnh dược lực thời khắc mấu chốt cũng là có thể bảo vệ tính mạng của hắn mà bây giờ chính là như thế không người nào lo xa tất có gần lo tô chết chính là cân nhắc đến điểm này mới khiến cho thương thế của hắn được để khôi phục mà sẽ không càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại có trí tôn đỉnh dược lực vì hắn trị liệu ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng làm tô chết tỉnh lại thời điểm đã xuất hiện tại du thuyền bên trong rồi bên cạnh hắn an hân cùng tô vũ hinh đều tại bảo bảo cùng dương dương cũng đang bên cạnh hắn tất cả mọi người là quan tâm nhìn hắn tô vũ hinh lo lắng hỏi ca đã xảy ra chuyện gì Ngươi làm sao sẽ hôn mê? An Hân cũng là một bộ khẩn trương biểu lộ, nàng cũng tương tự muốn lấy được đáp án. Bởi vì Hải Dương dị hóa thú xuất hiện thời điểm, Tô Chiết cũng không hề cùng Tô Vũ Hinh bọn hắn nói, chỉ là phái Tiểu Long Quy về tới bảo vệ bọn hắn. Cho nên hiện tại Tô Vũ Hinh bọn hắn đều còn không biết chuyện gì xảy ra, càng thêm không biết hắn và Đại Long Quy, mới vừa rồi còn đã trải qua cửa ải xuống còn suýt chút nữa liền không về được, tự nhiên cũng liền không biết hắn vì sao lại hôn mê quan hệ. Vừa nãy Tiểu Long Uy đem Tô Chiết đuổi về du thuyền thời điểm, thấy hắn hôn mê, nhưng là đem Tô Vũ Hinh bọn hắn đều sợ hãi, mọi người đều phi thường lo lắng. Bất quá bây giờ hắn rút cuộc tỉnh lại, mới khiến cho mọi người hơi chút an tâm một điểm, chỉ là còn có chút lo lắng mà thôi. Tô chết cười cười, để Tô Vũ Hinh bọn hắn không cần sốt sáng như vậy, mà rồi nói ra, "Không có chuyện gì, ta chỉ là tại lặn dưới nước thời điểm, bị nước bị sặc, uống một chút nước biển, hiện tại đã không sao, yên tâm đi." Vừa nãy chuyện nguy hiểm như vậy, hắn không muốn để cho Tô Vũ Hinh bọn hắn biết, miễn cho bọn họ lo lắng. Dù sao sự tình đã qua, e hình khí sở tơ linh rắn biển cái này khủng bố hải dương dị hóa thú, cũng được giải quyết, vậy lại càng không có tất muốn nói ra. Cho nên Hắn đều tùy tiện biên tạo một cái cớ, tuy rằng lấy cớ này bự vãi người, nhưng dễ chịu để Tô Vũ Hinh bọn hắn lo lắng. Bất quá vừa nãy tại trong biển, Tô chết xác thử uống không ít nước biển, mùi vị đó thực sự không ra sao. Tô Vũ Hinh đoán giận nói, "Ngươi à, thiệt là, không có thứ gì mang, liền tiềm lâu như vậy, có biết hay không rất nguy hiểm, về sau không cho phép ngươi làm như vậy rồi." Tô chết cười cười, khẩn trương nói ra, "Yên tâm, không có nguy hiểm, có hai con rồng quy cùng ở bên cạnh ta, làm sao có thể sẽ có chuyện, chỗ dùng các ngươi không cần lo lắng." Tại trong biển rộng, nếu là không có thể xuống nước lời nói đối với hắn mà nói đây chính là hội thiếu rất nhiều lão thú cho nên tô chết như thế nào lại đáp ứng tô vũ huynh lời nói lúc này an hân cũng nói một câu về sau phải cẩn thận một chút không thể còn như vậy mạo hiểm các ngươi yên tâm đi ta sẽ chú ý ta cái mạng này chính mình đáng yêu tít lắm tô chết không thể làm gì khác hơn là nói như vậy bất quá vô luận nói như thế nào hắn hiện tại cũng không thể xuống nước ít nhất tại thân thể của hắn tốt trước đó cũng không thể xuống nước thậm chí tô vũ huynh cùng an hân hiện tại cũng không cho tô chết xuống giường cơ hội nhất định phải hắn ở trên giường hào hào nằm nghỉ ngơi. Không có thể chạy loạn khắp nơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1554, Tử khí chi nguyên tắc dụng phụ. Chương 1554, Tử khí chi nguyên tắc dụng phụ Tô chết tuy rằng đã tỉnh lại, bất quá thân thể của hắn hiện tại còn rất yếu ớt. Từ ở bề ngoài đến xem, hắn một điểm ngoại thương đều không có, chỉ là sắc mặt sơ lược hơi tái nhợt, không có màu máu mà thôi. Người không biết, cũng đều sẽ cho rằng Tô chết chỉ là bị nước biển bị sặc, thể lực sắp không chống đỡ được nữa mà thôi. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, thân thể của mình mặc dù không có ngoại thương, nhưng nội thương lại là thập phần nghiêm trọng, nội tạng đều thương tổn tới trọng thương cho nên, tô chiết cũng là mượn cơ hội này chữa thương, không lại chạy loạn khắp nơi rồi. may là chí tôn đỉnh không chỉ tỏa ra dược lực đi ra, khôi phục hắn nội tạng thương thế, này so với mình khôi phục muốn thật tốt hơn nhiều, lại tăng thêm tô chiết tự lành năng lực vốn là cường hãn, cho nên những này nội thương, hẳn là không tốn thời gian giải, liền có thể khôi phục lại, thật cũng không dùng lo lắng quá mức. hắn một bên tại chữa thương, cũng một bên đang suy tư e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển sự tình. e hình gỉ sờ tơ là tô chiết tại trong biển rộng gặp phải con thứ nhất hải dương dị hỏa thú. Không có gặp phải ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển trước đó, hắn cũng chưa hề nghĩ tới hải dương như thế sẽ xuất hiện từ khí, như thế sẽ có bị từ khí cảm hóa dị hóa thú. Hơn nữa, bởi vì biển rộng rộng lớn cùng mênh mông, xuất hiện hải dương dị hóa thú lời nói, chính phủ cũng không thể rất tốt giải quyết. Tuy rằng tôi chết tin tưởng táng hồn như vậy cơ cấu tổ chức, nhất định sẽ phái người tại biển rộng tuần tra, bảo vệ ngư dân, cũng sẽ tiêu diệt hải dương dị hóa thú. Thế nhưng biển rộng lớn như vậy, muốn tìm được hải dương dị hóa thú, nhất định sẽ phi thường khó khăn. Ở trên đất bằng, muốn tìm được dị hóa nhân hòa dị hóa thú, cũng đã phi thường không dễ dàng chúng chi hải vực diện tích so với lục địa diện tích càng lớn hơn vài lần, cái kia muốn tìm được hải dương dị hóa thú thì càng thêm khó khăn. Hơn nữa, những đại dương này dị hóa thú còn có thể lẻn vào biển sâu, vậy thì càng thêm gia tăng rồi tìm tòi khó khăn. Dù sao nhân loại bây giờ đối với biển sâu khai phá vẫn không tính sâu, muốn tại biển sâu khu tìm tới hải dương dị hóa thú lời nói, vậy thì khó càng thêm khó rồi. Cho nên, sinh sống ở hải vực dị hóa thú có thể đạt được càng tốt hơn phát triển, có thể càng tốt hơn tránh né nhân loại đuổi bắt. Mà trên đất bằng dị hóa nhân hòa dị hóa thú liền không giống nhau, chúng nó thảnh thơi hung sau lập tức liền sẽ được chôn cất hồn như vậy cơ cấu nhìn chằm chằm, do đó sẽ bị an bài vây quét kế hoạch, cuối cùng nhất định sẽ xa lưới. Ma hải dương dị hóa thú tại bắt giết nhân loại sau, lập tức liền có thể chạy mất dép, mà nhân loại lại không có cách nào đuổi bắt chúng nó. lâu dần, những đại dương này dị hóa thú số lượng hội càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ phi thường cường hãn. Tô chết tin tưởng tương tự, ẻ hình kỳ sơ tơ linh gián biển như vậy hải dương dị hóa thú khẳng định còn có không ít, thậm chí còn có càng cường đại hơn tồn tại không trách, những năm gần đây, tất cả quốc gia đều tận lực khiến người ta không nên dễ dàng ra biển, thường thường tuyên truyền biển rộng tồn tại nguy hiểm, nguyên lai là bởi vì hải dương dị hóa thú quan hệ. Đại dương này dị hóa thú cùng lục địa dị hóa thú cũng đều là vậy. Lấy nhân loại làm thức ăn, lấy nhân loại đến tăng lên chính mình thực lực. Mà e hình như sở tơ linh gián biển, nhất định là chịu không ít người, cho nên thực lực của nó mới cường đại như thế. Tô chết đối với nhân loại thế quốc là càng ngày càng lo lắng, trên đất bằng dị hóa nhân hòa dị hóa thú đã là tầng tầng lớp lớp, khiến người ta bẻ đầu sức trắng. Mà bây giờ hắn lại phát hiện hải dương khu vực so với trên đất bằng còn muốn càng thêm nguy hiểm, những đại dương này dị hóa thú muốn càng mạnh mẽ hơn, đơn riêng chỉ là ẻ hình gỉ sờ tơ linh rán biển, liên phi thường khó có thể đối phó rồi, càng đừng nói còn có cái khắc càng cường đại hơn hải dương dị hóa thú. nếu không phải là bởi vì tô chết nắm giữ tử khí chi nguyên, nắm giữ mệnh trời ma quyết, có thể tại trong thời gian ngắn đến sử dụng tử khí chi nguyên sức mạnh, vậy hôm nay người chết nhất định sẽ là hắn. đây là hắn tu luyện mệnh trời ma tới nay, lần thứ nhất thông qua mệnh trời ma quyết, sử dụng tử khí chi nguyên sức mạnh, kỳ uy lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. bất quá, tử khí chi nguyên mang tới tác dụng vụ, cũng làm cho tô chết lòng vẫn còn sợ hãi nay tử khí chi nguyên trung quy không là hắn sức mạnh của mình, đối thân thể thương tổn quá lớn, nếu không có thần lực hộ ở, thân thể của hắn sớm đã bị tử khí chi nguyên ăn mòn mà chết rồi. Cho dù có thần lực bảo vệ toàn thân, tô chiết thân thể vẫn là chịu đến không ít thương tổn. hắn xuất hiện tại thân thể suy yếu cùng thương thế, một nửa là e ảnh gỉ sờ tơ linh rắn biển tạo thành, mà một nửa kiệt nhưng là bị tử khí chi nguyên gây thương tích rồi. đây là tầng thứ hai, nếu như hắn sử dụng mặt sau mấy nặng, cái kia tác dụng phụ càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. cho nên tử khí chi nguyên sức mạnh đối tô chiết tới nói, là thuộc về giết địch một tự tổn tám sát chiêu. Này một lá bài tẩy, chỉ có thể ở gặp phải tuyệt cảnh, hắn mới sẽ sử dụng, không tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn cũng sẽ không dùng. Bởi vì lạm dụng tử khí chi nguyên lời nói, xui xẻo người, nhất định sẽ là chính bản thân hắn bản thân. Đương nhiên, nếu như Tô chết có thể chân chính trưởng khống tử khí chi nguyên sức mạnh, triệt để cùng tử khí chi nguyên dung hợp tại một thể lời nói, cái kia thì sẽ không có cái này tác dụng phụ. Bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem, điểm này, hắn còn là không thể nào làm được. Về phần về sau có khả năng hay không làm được, chỉ có thể nói là ẩn số hay là đợi được thực lực của hắn mạnh mẽ tới trình độ nhất định lời nói có khả năng này mà bây giờ là không có hy vọng rồi. Hôm nay e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển xuất hiện, mặc dù nói chỉ là một lần bất ngờ, nhưng cùng lúc cũng cho tô Chít gõ lên cảnh báo, khiến hắn bắt đầu có cảnh giác. Cho hắn biết, tại trong biển rộng, so với lục địa nguy hiểm, nơi này hải dương dị hóa thú càng là hung mãnh vô cùng. Đối với cái này, tô Chít cũng có chút không thể làm gì, lục địa dị hóa nhân hóa dị hóa thú đã để hắn có chút đáp ứng không xuể rồi. Hiện tại lại thêm càng cường đại hơn hải dương dị hóa thú, đây càng khiến hắn cảm thấy vướng tay chân. Cuối cùng. Tô Chiết vẫn cảm thấy không nên suy nghĩ nhiều. Hôm nay có thể tiêu diệt ẻ hình gỉ sờ tơ linh gián biển, đã là phi thường may mắn. Và hôm nay chiến đấu, hơi bất cẩn một chút, hắn và đại long Quy đều sẽ trôn thây với biển rộng. Một con ẻ hình gỉ sờ tơ linh gián biển, đã là như thế, Tô Chiết không dám tưởng tượng nếu như xuất hiện càng nhiều càng mạnh hải dương dị hoa thú, hắn lại muốn đối phó thế nào? Ẻ hình gỉ sờ tơ linh gián biển, khiến hắn cảm giác mình càng thêm nhỏ bé. Mình bây giờ có sức mạnh, còn phi thường nhỏ yếu. Ở trên thế giới này, còn có rất nhiều rất nhiều không biết hung hiểm, một khi gặp phải, có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể xem vận khí rồi cho nên, muốn sống được càng tốt hơn, sống được càng lâu, cái kia tựu không thể thư giãn xuống, nhất định phải để cho mình càng ngày càng lớn mạnh, như vậy mới có thể ứng phó hết thảy nguy cơ. Trước đây Túc Tín cùng Phó Duên Kiệt, tại không biết thực lực của hắn trước đó, đối với hắn che giấu những chuyện này, nhưng thật ra là có đạo lý. Thế giới như vậy, người bình thường vẫn là không muốn tham dự vào. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, biết được quá nhiều, chỉ sẽ để cho mình cả ngày lo lắng sợ hãi, hơn nữa còn có khiến người ta tuyệt vọng không thể làm gì. Cho nên, Túc Tín cùng Phó Duên Kiệt mới sẽ không để To Chiết biết những chuyện này, thẳng đến biết rồi thực lực của hắn sau, mới có thay đổi đối với người bình thường tới nói có lúc vô chi cũng là lựa chọn không tồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1.555 cảm giác an toàn cùng tim đập chương 1.555 cảm giác gan toàn cùng tim đập tô chết tại chữa thương qua đi nghĩ đến ẻ ỉnh gỉ sờ tơ linh rán biển thi thể bây giờ còn tại Hải Lý đại dương này dị hóa thú thi thể vẫn không thể tùy ý vứt bỏ tại trong biển tất cũng không biết có thể hay không tạo thành ô nhiễm quan trọng nhất là này ẻ ỉnh gỉ sờ tơ linh rán biển thi thể nếu như bị cái khác sinh vật biển ăn sau đó có thể hay không lại xuất hiện một con hải dương dị hóa thú hay là này ẻ hình gỉ sờ tơ linh rán biển thi thể bị cái khác hải dương dị hóa thu ăn sau đó có thể hay không tăng lên dị hóa thu thực lực những thứ này đều là không biết khả năng tuy rằng tô chiết cũng không biết những khả năng này tính hội sẽ không phát sinh nhưng một khi phát sinh vậy hắn hôm nay bất chấp nguy hiểm tiêu diệt ẻ hình gỉ sờ tơ linh rán biển chính là một cái không cố gắng cho nên hắn nhất định phải bóp tắt khả năng này không cho có nửa điểm cơ hội mang đi đương nhiên rồi này ẻ hình gỉ sờ tơ linh rán biển thân dài hơn 60 mươi mét tô chiết là không thể nào một người xử lý cho dù hắn kéo tới bờ biển đi cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy. Nếu như khiến người khác nhìn thấy hơn 60 mét ẻ e hình ghi sờ tơ linh rắn biển, vậy còn không dọa chết người. Lớn như vậy một con gián độc, dù cho hiện tại đã bị chết, đều vẫn là sẽ khiến cho to lớn khủng hoảng. Bởi vậy, hắn là không có cách nào tự mình xử lý, càng đừng nói hắn bây giờ còn bị thương, cũng không có cách nào đi xử lý. Vậy bây giờ, tôi chết không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho táng hồn, do bọn hắn phái người xử lý. Mà táng hồn hiệu suất làm việc là phi thường cao, nghe nói hắn giết chết một con cự xa sau, liền lập tức phái thuyền trở về rồi nay hải vực lớn như vậy, hiện tại lại để cho tô chết chính mình đi một lần, cũng không nhất định có thể tìm được ẹ e hình gỉ sờ tơ linh rán biển thi thể vị trí. bất quá, có tiểu long quy ở nơi này, liền không cần lo lắng cái vấn đề này, nó còn có thể rõ ràng biết vị trí. bởi vậy tô chết thông qua tiểu long quy chỉ rõ đại khái địa phương, lúc sau táng hồn người đi tìm đòi, không đến bao lâu, này ẹ e hình gỉ sờ tơ linh rán biển thi thể đã bị vét lên đến, đồng thời đã thần bí trở đi rồi, khiến hắn lại cũng không cần lo lắng. vừa chưa, tô chết thương đã khá hơn nhiều, vốn là hắn còn muốn lần nữa lặn dưới nước, đi bắt điểm hải sản đến ăn lúc trước cá hồi, nhưng là khiến hắn đoán nghiệm khá lớn. Nếu không phải e hình gì sơ tơ linh rán biển lời nói, hắn hiện tại cũng đã ăn vào trong bụng rồi, cũng sẽ không khiến nó du đầu. Cho nên, tô chết hiện tại đã nghĩ lần nữa xuống biển, xem có thể hay không lại tìm đến một ít hải sản. Chỉ là tô vũ hinh cùng an hân cũng không cho, không cho phép hắn lặn dưới nước, nhất định phải hắn lại nghỉ ngơi một hồi lại nói. Bất đắc dĩ, tô chết cũng chỉ đành đáp ứng rồi, tạm thời không lặn dưới nước rồi. May là du thuyền câu cá công cụ phi thường đầy đủ hết, hắn liền làm tại du thuyền bên trong câu lên cá đến rồi. Bất quá khoan hay nói, vận khí cũng không tệ lắm, trả lại tô chết câu được không ít cá có lớn có nhỏ. Tiểu ngư lời nói, hắn liền trực tiếp thả cá lớn xấu. Hắn liền lưu lại, chuẩn bị để cho An Hân làm bữa tối. Trong thời gian này, tô chết còn câu được đại long tôm, đây chính là tên to xác, đều không khác mấy có nặng 4 cân rồi. Tuy rằng hắn cũng không phải đặc biệt thích ăn đại long tôm, nhưng chỉ là mình câu đi lên, này ý nghĩa nhưng không giống nhau, khiến hắn làm có cảm giác thành công. Như vậy Long Hà, ăn lên mùi vị đều không bình thường. Sẽ đặc biệt hương một điểm. Tô chết câu được nhiều cá như vậy, còn câu được đại long tôm, để Bảo Bảo cùng Dương Dương đều vô cùng hưng phấn rồi. Bảo Bảo còn cầm cần câu cá, giơ lên Ngồi ở bên cạnh hắn, cũng ra dáng địa câu lên cả đến. Tuy rằng bảo bảo câu được một cái buổi chiều, vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng vẫn là làm cho nàng phi thường hài lòng. Câu cá, thưởng thụ chính là quá trình. Tô chết trước đây rất ít câu cá, chớ nói chi là trực tiếp tại trong biển câu cá. Đây là hắn lần đầu trải nghiệm, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Nay câu cá là thú, cũng là rất nhiều, khiến hắn cũng rất yêu thích cái này nhàn nhã hoạt động. Nếu như mỗi ngày đều có thể tại trong biển rộng, nhàn nhã câu câu cá, nói chuyện hiếm, chuyện gì đều không cần mơ mộng, cuộc sống như thế vậy sẽ có thật tốt. Đương nhiên, trong biển rộng tốt nhất không có hải dương gì hoa thú vậy thì càng thêm hoàn mỹ đến buổi tối sau, An Hân liền đem tô chiết thu hoạch toàn bộ làm thành mỹ thực, để mọi người đều ăn no nê bình thường, Bảo Bảo phải không ăn Long Hà, nhưng hôm nay này Long Hà là nàng nhìn tô chiết câu đi lên, cũng có một phần của nàng công lao ở bên trong như vậy Long Hà nhưng không bình thường, cũng là làm cho nàng cũng ăn một điểm này mới mẻ hải sản, lại tăng thêm An Hân tài nấu nướng, khiến người ta ăn còn muốn ăn nữa mà tô chiết càng là khoa trương, một mình hắn ăn xong mấy người phân lượng, nếu không phải cũng đã ăn xong, hắn sẽ còn tiếp tục ăn đi đến buổi tối sau, bọn hắn cũng không hề đi ngược lại, vẫn là dừng lại ở trong biển rộng bởi vì tô chết quyết định tối hôm nay ngay ở chỗ này đã qua, không trở về. tại biển rộng qua đêm, lạc thú cũng là không ít. buổi tối, hắn nằm ở trên bong thuyền, thích lý gió biển thổi, mà an Hân cùng tô vũ Hinh cũng là như thế. các nàng cũng đang bên cạnh hắn. tại trong biển rộng, có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao? này cảnh sắc thực sự quá đẹp, để cho bọn họ cũng không muốn tiến đi ngủ. đặng nghĩ ngợi lấy nhìn thấy hướng đông. bất quá, thẳng đến nửa đêm, bầu trời đã tối hẳn xuống, lại cũng không nhìn thấy ngôi sao rồi. cho đến lúc này, tô chết mới phát hiện tô vũ hình cùng an hơn hai người đều đã ngủ rồi. đoán chừng các nàng chơi một ngày, hiện tại cũng đã mệt mỏi. Cho nên, an hận hai người bọn họ cũng sẽ ở trên bong thuyền xem ngôi sao nhìn thấy ngủ rồi. Hiện tại nhưng là mùa đông, thêm vào nơi đây lại là biển rộng, gió biển lại lớn, tuy rằng hai người bọn họ đều khoác lên một cái thảm lông, nhưng vẫn là hội dễ dàng cảm mạo. Nghĩ tới đây, Tô Chí Liền muốn làm cho các nàng đi vào bên trong ngủ. Chỉ là các nàng đều đã ngủ rồi, còn ngủ rất say, hắn cũng không muốn đem các nàng đánh thức. Thế là, Tô Chí Liền quyết định ôm các nàng tiến đi ngủ, hắn trước tiên ôm lấy Tô Vũ Hinh. Tô Vũ Hinh tại trong lòng ngực của hắn, chỉ là lừ bừ một câu, cũng không biết đang nói cái gì, bất quá cũng không tỉnh lại nữa. Lâm Tô chết đem nàng ôm vào trên giường thời điểm, nàng chỉ là trở mình, cứ tiếp tục ngủ, còn hắn thì đắp chăn cho nàng, mới đi ra ngoài. Sau đó, hắn một lần nữa đi tới trên bong thuyền, đem An Hân cũng cẩn thận từng ly từng tí bế lên. Bất luận Tô Vũ Hình, vẫn là An Hân, tác nàng cũng không mập, thể trọng đều rất nhẹ. Cho nên, Tô chết đem các nàng ôm lúc thức dậy, đều không có chút nào lao lực, cảm thấy rất là ung dung. Tuy rằng động tác của hắn rất nhẹ, nhưng An Hân giấc ngủ rất cạn, bị hắn ôm lúc thức dậy, vẫn là tỉnh lại. Mới đầu thời điểm, An Hân vẫn là kinh ngạc nhảy một cái, sau đó phát hiện là Tô chết sau, nàng mới an tâm xuống bất quá cũng không tiện khiến hắn phát hiện, liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả ngủ. tại tô chết trong lòng ngực, an hân cảm thấy rất an tâm, có thể cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, cả người cũng có thể phi thường thả lỏng. chỉ là tim đập của nàng lại càng nhạy càng nhanh, càng ngày càng gấp rút. một bên là khiến người ta an tâm cảm giác an toàn, một bên lại là lòng sốt sáng nhảy thanh âm, hai loại cảm giác làm mâu thuẫn, nhưng cứ như vậy xuất hiện tại an hân trên người. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1556 bắt cá. chương 1556 bắt cá tô chết cũng không biết an hân đã đã tỉnh. Hắn cũng không hề phát hiện. Bất quá, cảm giác của hắn Phi thường nhẹ bén, hắn phản phất cảm giác được An Hân đau lòng càng lúc càng nhanh, đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Khả năng đang nằm mơ chứ, chính là không biết nằm mộng thấy gì. Tô Chiết thầm nói, nếu như hắn biết An Hân tỉnh lại lời nói, đoán chừng sẽ rất lúng túng, cũng có khả năng không biết nên xử lý như thế nào. Bất quá, An Hân cũng là vì để tránh cho loại này lúng túng, cho nên mới tiếp tục giả vờ ngủ đi. Tô Chiết nhẹ nhàng đem An Hân đặt lên giường, đắp chăn cho nàng, sau đó lại vì nàng lấy đi rơi xuống lưu hải. Tuy rằng An Hân không có mở mắt ra, nhưng lại có thể cảm giác được hắn ôn nhu hắn những động tác này để trong lòng nàng rất ngọt ngào. đáng tiếc là tô chiết cái này chất phát nam nhân vẫn luôn không có rõ ràng tâm ý của nàng, chậm chạp đều không có bước ra bước thứ nhất. một cái không tốt ý từ nói, mà một cái khác thì là không dám nói. như vậy hai người lẫn nhau yêu nhau, rồi lại không biết tâm ý của nhau, cũng không biết lúc nào mới có thể hiểu tâm ý của đối phương. bất quá lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình, sợ là tô chiết mãi mãi cũng sẽ không nói ra. có chút nam nhân nếu như không buộc bọn họ một cái lời nói, bọn hắn thì sẽ không thay đổi. Mà Tô chết liền là một người như vậy, chậm chạp đều không có bước ra bước thứ nhất. Để người ở bên cạnh đều vì hắn âm thầm cấp, mà hắn cũng không tự biết. Về tình cảm rất trì đọt, vừa sợ bị thương tổn, cho nên chỉ có thể thở ơ không động lòng. Tô chết đem Tô vũ hinh cùng An hân đều ôm trở về phòng sau, hắn nhưng là một lần nữa ấy trở về trên bong thuyền. Sau đó, không buồn ngủ hắn, ngồi ở trên bong thuyền, thổi một hồi gió biển sau, liền ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Chí tôn đỉnh còn cuộn cuộn không đoạn địa phát ra dược lực, khôi phục thân thể hắn thương tích, khiến thương thế của hắn có thể rất nhanh chuyển biến tốt lên. Đồng thời, tôi chết tại chữa thương thời điểm còn tại cảm ứng chu vi, tuy rằng e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển xuất hiện chỉ là một cái bất ngờ, nhưng vẫn là muốn gây nên cảnh giác, nhất định phải thời khắc quan tâm trùng quanh biến hóa. Nếu như bị hải dương dị hóa thú đột nhiên tập kích, cái kia đến lúc đó liền sẽ làm phiền phái. Cho nên hiện tại lưu ý chu vi, một khi hải dương dị hóa thú xuất hiện tại phụ cận lời nói, hắn cũng có thể có chuẩn bị. Làm Tô chết mở mắt thời điểm, trời đã sáng rồi, mà trải qua một buổi tối chữa thương sau, từ khí chi nguyên mang tới tác dụng phụ, còn có e hình gỉ sờ tơ linh rắn biển mang tới thương thế, hiện tại cũng cơ bản đã chuyển tốt hiện tại, Tô Triết đã có thể phát huy ra tốt nhất sức chiến đấu đi ra. Nếu như gặp phải Hải Dương dị hóa thu lời nói, hắn cũng có sức đánh một trận. Hắn cầm nắm đấm, cảm nhận được trong đó sức mạnh. Thầm nói, bị thương tư vị thật khó được. Trước đó, bị thương thời điểm, Tô Triết một mực không có cảm giác an toàn, không có thực lực, liệu không thể bảo vệ người bên cạnh an toàn. Cho nên trong lòng hắn một mực làm không vững vàng, cho tới bây giờ, thương thế đã biến mất rồi, thực lực đã trở về rồi, mới khiến cho hắn cảm thấy an tâm. Chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, mới có thể để người ta chân chính an tâm. Thương lạnh sau đó Tô Triết liền không kịp chờ đợi nhảy vào trong biển rồi, lập tức lặn xuống nước. Vốn là buổi sáng nước biển chính là lạnh lẽo, lại tăng thêm hiện tại lại là mùa đông, lúc này nước biển đối rất nhiều người tới nói, đều là lạnh giá thấu xương. Tại thời điểm như vậy, rất nhiều người cũng sẽ không nguyện ý xuống nước. Bất quá, nay lạnh lẽo nước biển, cũng không hề cho Tô Triết mang đến bất kỳ không khỏe, hắn trái lại cảm thấy vô cùng nhuyễn, vui sướng đến cực điểm. Hắn càng tiềm càng sâu, nhưng càng lặn đi xuống, biển nhiệt độ của nước trái lại lại tăng cao, đến cuối cùng, đều cho hắn cảm thấy có chút ấm áp. Rất nhanh Tôi chết tiểu đi tới hai con rồng quy bên người rồi. Này hai con rồng quy, tại tối ngày hôm qua bắt đầu liền không hề rời đi qua, một mực dừng lại ở du thuyền phụ cận. Hơn nữa đại long quy đã bị thương, tuy rằng hắn đã vì nó bảo vệ mệnh, nhưng còn là không thể nhanh như vậy tốt, liền càng không thể chạy loạn rồi. Nếu như tại những nơi khác xảy ra bất trắc lời nói, vậy nó tiểu khả năng hội gặp nguy hiểm rồi. Tôi chết xuống tới trong nước sau, liền bắt đầu kiểm tra đại long quy thương thế. Hắn phát hiện đại long quy đang hấp thu trị liệu thần lực sau, hiện tại mai rùa đã toàn bộ càng hợp lại cùng nhau rồi, đoán chừng trải qua một thời gian nữa thì sẽ không có tổn thương qua vết tích rồi. Sau đó Tô Chết bắt đầu dùng thần lực kiểm tra Đại Long Quy thân thể, nội thương của nó cũng nhanh được rồi, có thể nói cơ bản không có gì đáng ngại rồi. May là hắn nắm giữ trị liệu thần lực, nếu không, lấy Đại Long Quy tình huống lúc đó, cũng không có dễ dàng như vậy sống lại, hiện tại cuối cùng là vượt qua một cấp rồi. Tiếp lấy, Tô Chết lần nữa cho Đại Long Quy đưa vào trị liệu thần lực, khiến nó tốt càng tăng nhanh hơn. Tại trong quá trình này, Tiểu Long Quy thì là thủ hộ ở bên cạnh, cẩn thận mà dò xét chu vi, phòng bị có khách không mời mà đến xông vào nơi này đến. Không đến bao lâu, Đại Long Quy liền đã hấp thu không ít trị liệu thần lực. Tôi chết tin tưởng Đại Long Quy triệt để tiêu hóa những này trị liệu thần lực sau, thương thế của nó liền sẽ hoàn toàn được rồi. Đến lúc đó thực lực của nó còn có thể tiến thêm một bước nữa. Làm những chuyện này sau, hắn mới yên tâm lại. Hiện tại Đại Long Quy căn bản là không sao rồi. Lần này không cần kiểm tra, tôi chết cũng có thể biết Đại Long Quy đã hoàn toàn không sao rồi, bởi vì nó hiện tại đã hoàn toàn khôi phục sức sống, lại khắp nơi bơi qua bơi lại rồi. Ngày hôm qua, bởi vì e hình kỷ sờ Tơ Linh dán biển xuất hiện, để liền muốn tới Tay Cá Hồi, từ trước mặt hắn trốn, khiến hắn cảm thấy rất không cam tâm mà bây giờ tô chết lần nữa xuống tới hải lý đại long quy cũng không có chuyện rồi tâm tư của hắn cũng bắt đầu lung lay lên thế là hắn lại mang hai con rồng quy tại phụ cận bắt đầu săn bắt rồi hai con rồng quy đối với nơi này rất quen thuộc hơn nữa chúng nó còn có thể biết phụ cận nơi nào có ngư du qua có chúng nó ở bên người, bắt cá liền biến được không có gì bất lợi rồi tại trong quá trình này tô chết cùng hai con rồng quy đều gặp được không ít loại cá lấy tốc độ của hắn muốn bắt lấy quả thực là dễ như ăn cháo nhưng những này loại cá không phải làm phổ thông làm thường gặp loại cá bằng không chính là quá nhỏ khiến hắn không nhấc lên được nửa điểm bắt giữ hung thú Cho nên, bơi không ít thời gian, Tô Chí đều không có không tìm được hài lòng mục tiêu. Lần này để tở sau, hắn và hai con rồng pi lần nữa tiệm vào trong nước, lần nữa tìm kiếm lên mục tiêu mới. Dù như thế nào, Tô Chí lần này đều phải tìm được một cái hài lòng cá trở về, nếu không trước đó những việc làm, chính là hoang phí thời gian rồi. Đương nhiên, nếu muốn bắt được một cái hài lòng loại cá, ngoại trừ cần thực lực bên ngoài, vận khí cũng là vô cùng trọng yếu. Dù sao cho dù lợi hại đến đâu, nếu là không có gặp phải cá, đó cũng là một điểm đều không có cách. Bất quá, Tô Chí cũng không nóng lòng, dù sao hắn bắt cá cũng chỉ là chỗ hứng thú, lại không, coi đây là sinh. Cho nên cho dù thời gian dài như vậy, đều không hề có một chút thu hoạch, hắn cũng không nóng nảy. Cho dù không tìm được cá, coi như làm tại lặn dưới nước rồi, giống nhau là chơi, có cái gì tốt nóng nảy. Bất quá, Tô Chiết liền không tin mình vận khí hội kém như vậy, một con cá lớn đều không có phát hiện. Cho nên, hắn không ngừng cố gắng, thẳng đến tìm tới đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1557, Long Đột. Chương 1557, Long Đột Tô Chiết cùng hai con rồng quy tìm tòi rất lâu, rốt cuộc có gặt hái được. Cuối cùng, hắn phát hiện hai cái thạch ban cá liền ở cách đó không xa hải vực. Ngay từ đầu thời điểm, cái này hai đầu thạch ban cá giấu ở nham đá ngầm san hô bên trong, Tô chết vẫn không có lưu ý đến, vẫn là hai con rồng quy phát hiện trước rồi. Cái này hai đầu thạch ban cá đều là long đột, thuộc về đá tảng ban cá. Long đột là nước ấm tính hải dương tầng dưới chốt loại cá, nó hiện lên trường hình bầu dục, z, khẩu khá lớn, ngư đầu bộ, thể chất cùng tất cả vây cá đều phân tán rất nhiều màu xanh đen lấm tấm, là cỡ lớn quý báo dùng ăn loại cá. Tại thiên nhiên trong vùng biển Long độn thành cá bình thường thân dài đều tại 60 cm đến 70 cm, mà lớn nhất thân dài thậm chí có thể đạt đến 2 m, mà thể trọng bình thường đều là 30 kg đến 40 kg khoảng chừng, lớn long độn thì là có thể đạt đến 100 kg đến 160 kg trở lên. Cái này hai con rồng độn đều là thuộc về đại long độn, tuy rằng thân dài không có 2 m, nhưng cũng không tính là nhỏ rồi, đoán trừng mỗi đầu đều có 5, 60 kg. Long độn cá là bên trong đại dương một loại quý báo loại cá, cấu tạo bằng thịt của nó mỹ vị, dinh dưỡng phong phú, mùi vị muốn xịn với bình thường thạch ban cá, có thể làm nhiều loại hải sản món ngon lại tăng thêm nguồn cung cấp ít đòi, giá bán cũng rất đắt giá. Mà tại đây năm tháng, muốn tìm được lớn như vậy hoang dại long đột, cái kia là phi thường ít thấy rồi. Nhìn thấy cái này hai đầu đại long đột sau, tô chết ý nghĩ đầu tiên chính là, xem ra vận khí của ta cũng không tính kém, có thể gặp được đến cá lớn như thế. Thế là, tô chết cẩn thận từng ly từng tí lội tới, hắn để hai con rồng phi đừng tới đây, bởi vì bọn chúng hình thể quá lớn, dễ dàng đánh rắn động cổ, sẽ đem long đột dọa đi. Bất quá tại bơi tới một nửa thời điểm, hai cái đại long đột vẫn là phát hiện hắn, vội vàng đi khắp. Cho nên, tô chết thẳng thắn cũng không ẩn giấu trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất đi qua. Hai cái đại long độn tốc độ cũng không tính là chậm, lập tức liền bơi tới rất xa. Nhưng tốc độ của hắn nhưng là muốn càng thêm kinh người rồi, dù cho bởi vì nước biển nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vẫn là so với long độn nhanh hơn không ít. Trong chốc lát, Tô chết liền đuổi theo hai con đại long độn rồi. Sau đó, hắn trực tiếp một quyền đánh ngất xỉu một con rồng lớn đột, vì để cho chất thịt càng thêm tiên mỹ, hắn cũng không hề đánh chết long độn. Khống chế cường độ, chỉ là đánh ngất đi mà thôi. Vốn là, Tô Chí muốn đem hai cái long độn đều mang tới du thuyền bên trong đi. Nhưng mà nghĩ lại, cái này hai con rồng độn dài đến lớn như vậy, cũng không dễ dàng. Húng chi này long độn ăn nhiều cũng sẽ chán. Một điều này long độn cũng đã có 560 kg, một con rồng độn đã đầy đủ bọn hắn ăn. Cho nên, hắn cảm thấy không có cần thiết đem hai cái long độn đều tung lên, lưu lại một đầu cũng đã có thể. Bởi vậy, Tô chết chỉ là đánh ngất xỉu một con rồng độn, mà đổi thành bên ngoài một cái, hắn nhưng là thả nó một con đường sống, khiến nó có thể rời đi. Chỉ là hắn mới vừa vừa mới chuẩn bị mang theo long độn đi lên thời điểm, hai con rồng quy đã đuổi theo mặt khác một con rồng độn rồi. Đáng thương, con rồng này độn mới vừa vặn tránh được một kiếp, lại rơi xuống hai con rồng quy trong tay. Này hai con rồng quy trực tiếp đem con rồng này độn xé xác ăn rồi, đoán chừng đến cuối cùng chỉ biết còn lại điểm xương cá cùng xương cá mà thôi. Không có cách nào, hai con rồng quy nói bụng, tô chết cũng không thể không khiến chúng nó ăn đồ ăn, chỉ có thể coi là con rồng này độn xui xẻo rồi. Thế là, hắn liền đem mặt khác một con rồng độn mang lên rồi. Tô chết bơi tới du thuyền xuống, mang theo long độn không tốt hơn đi, thế là hắn tại trong biển đem long độn vung một cái, liền trực tiếp ném lên du thuyền trên bong thuyền. May là, này du thuyền chất lượng sau, mới không có bị nện suất cái đến trong động. Thế nhưng hơn 10 kg long độn nện ở trên bông thuyền, Vẫn để cho du thuyền lắc lư tốt một cái, làm ra không nhỏ động tĩnh. Du thuyền lên Tô Vũ Hinh các nàng. Tại nhìn thấy cá lớn như thế, đột nhiên từ trên trời giáng xuống sau, đều bị dọa một cái. Bất quá, Tô chết tới sau, mới làm cho các nàng biết rồi chuyện gì xảy ra. Bảo bảo nhưng là trước tiên chạy đến long độn trước mặt, kinh ngạc nói, thật lớn cá. Mà Dương Dương đồng dạng cũng là phi thường hiếu kỳ. Ở bên cạnh nhìn long độn. Tô chết nói với các nàng, ta vừa mới hạ thủy bắt được, chờ một chút chúng ta liền ăn cái này. Tô Vũ Hinh lườm hắn một cái, nói, ngươi lại xuống nước, trời lạnh như thế này còn muốn ra tay, cũng không biết nguy hiểm. Ta lại không cảm giác được lạnh, tại trong biển thật thoải mái, hơn nữa ta chú ý an toàn, không có nguy hiểm. Tô Chiết giải thích. Bất quá, Tô Vũ Hinh cũng không hề nghe lời giải thích của hắn, mà là nói ra, nếu như ngươi sẽ chú ý an toàn lời nói, cái kia ngày hôm qua lại là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ đã hôn mê? Đối với cái này, Tô Chiết chỉ có thể cười khổ, nói, ngày hôm qua chỉ là một lần bất ngờ, cũng không phải tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Hắn không muốn để cho Tô Vũ Hinh các nàng biết ngày hôm qua hung hiểm, không phải vậy các nàng hội càng thêm lo lắng, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy vô lực giải thích. Tô Vũ Hinh vẫn là ân cần giáo huấn nói, nhưng là lần nào nguy hiểm, không phải từ bất ngờ bắt đầu, nếu như không phải ngoài ý muốn, vậy sẽ không có nhiều như vậy bi kịch xảy ra. Không có cách nào, Tô chết chỉ có thể nghe nàng giáo dục, một lần lại một lần bảo đảm chính mình sẽ chú ý an toàn. Cuối cùng, hắn lấy lặn dưới nước sau muốn đi xả nước lý do này, trốn. Hơn 10 kg đại long đột, xử lý nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Tô chết đem đại long đột chia thành vài khối, lại để cho An Hân tiến hành nấu nướng, nàng dùng vài loại chế tác bộ phận tới làm long độn. Cho nên, hiện tại bọn hắn đều có lò ăn, có thể thử nghiệm đến bất đồng nấu thực phương pháp. Mỗi một loại nấu thực phương pháp làm được long đột, chỗ hưởng thụ được mỹ vị đều là không bình thường. Cuối cùng, con rồng này đột có 9 phần mới hết đáp, đều tiến vào tô chết cái bụng, khiến hắn đại thán thỏa mãn. Hắn lần này ra biển, cùng lần trước ra biển, nhưng là hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Lần trước ra biển, tô chết chỉ là dẫn theo hai con rồng quy, mà sẽ không có mang bất luận người nào đã tới, như vậy có chút nhàm chán. Lại tăng thêm hắn lần trước ra biển, chủ yếu là tu luyện mệnh trời ma quyết, tự nhiên quá chú tâm đi chơi, cũng ít đi rất đắc lắt thú. Mà lần này ra biển liền hoàn toàn khác nhau, không chỉ An Hân cùng Tô Vũ huynh đến, đến rồi, bảo bảo cùng Dương Dương cũng cùng theo một lúc đến, đến rồi đây càng phải có thú hơn nhiều, quan trọng nhất là bên người có an hân cái này bếp trưởng sư tại bắt được hải sản sau đều có thể đem ra thưởng thức, mà không giống lần trước như thế chỉ có thể lựa chọn phóng sinh. Này có mỹ thực cùng không có thức ăn ngon khác biệt, nhưng là phi thường lớn, chỉ ít đối tô chết tới nói là như vậy. Cho nên lần này ra biển khiến hắn càng thêm lĩnh hội tới biển rộng phong quang, ra biển là thú. Như vậy ra biển mới là thú vị nhất, để tô chết đều có điểm không muốn đi trở về. Bất quá tình cờ ra biển mới là thú vị, nếu như hưởng thọ đều chờ ở trên biển lời nói này là thú liền sẽ trở nên viền muộn. Hơn nữa Bảo Bảo cùng Dương Dương, hiện tại cũng sắp khai giảng, Tô Vũ Hinh cũng phải về đại học đi rồi, bọn hắn tự nhiên không thể tại trong biển đợi quá lâu rồi. Cho nên, đã đến lúc xế chiều, Tô chết bọn hắn liền bắt đầu đi ngược lại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1558, khai giảng. Chương 1558, khai giảng Kim Thiên Nhất Đạo, Bảo Bảo bò chạy đến Tô chết ra góc cửa. Bởi vì nàng hôm nay phải về vườn trẻ đi học, mà hắn đã đáp ứng nàng, muốn dẫn nàng đi trường học. Cho nên, Bảo Bảo hôm nay mới sẽ như vậy sớm liền đến góc cửa, nàng là lo lắng Tô chết hôm nay hội ngủ chậm, liền rất sớm đã tới. Mà hôm nay cũng là Dương Dương ngày thứ nhất đến trường, hắn sẽ cùng Bảo Bảo đọc cùng một cái vườn trẻ. Bởi vậy, Tô Triết hôm nay hội Bảo Bảo cùng Dương Dương, đồng thời tới trường học đưa tin. Bảo Bảo là theo chân Vương Di cùng đi, nhìn thấy hắn sau, Vương Di nói ra, Bảo Bảo làm phiền ngươi rồi. Đang tại ăn điểm tâm Tô Triết, uống một hớp sữa bò sau, nói ra, không, có phiền phải gì, dù sao cũng chỉ là tiện đường mà thôi, Bảo Bảo liền giao cho ta đi, Vương Di ngươi ở nơi này ngồi. Tiếp lấy, hắn rồi hướng Bảo Bảo, nói ra, Bảo Bảo, ngươi sớm như vậy lại đây, ăn điểm tâm không có. Bảo Bảo vỗ vỗ bụng của mình, biểu hiện chính mình ăn không ít, Bảo Bảo đã ăn hơn nữa ăn được rất no lúc này vương di nói ra bảo bảo hôm nay nhưng nghe lời chính mình rất sớm đã lên cũng không cần chúng ta gọi an điểm tâm thời điểm cũng đặc biệt nhanh tô chết cho bảo bảo một cái ngón tay cái nói bảo bảo ngoan như vậy a giỏi quá tại dương dương cũng ăn no sau hắn nói ra đi thôi ta mang bọn ngươi đi trường học sau đó tô chết cầm lấy bảo bảo cùng dương dương túi sách liền như vậy ra cửa mà bảo bảo cùng dương dương nhưng là đi theo phía sau của hắn hôm nay là dương dương lần thứ nhất đến trường hắn có chút lưỡng vấn nhưng càng nhiều hơn chính là căng thẳng dương dương thật là khát vọng đến trường rất muốn đi trường học, chỉ là lần đầu tiên tới trường học, vẫn để cho hắn vô cùng gấp gáp. Tô Thiết Chi cho nên an bài Dương Dương cùng Bảo Bảo cùng đến trường, một là để cho tiện, hai người đưa đón cũng tỉnh rất nhiều chuyện, hai là vì Bảo Bảo cùng Dương Dương tính cách đều có chút hướng nội, không có nhận thức cái gì người bạn nhỏ, mà hai người ở chung với nhau lời nói, cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở trong trường học cũng sẽ không cô độc. Cho nên, hắn mới sẽ để Dương Dương cũng đến Bảo Bảo trường học đọc sách. Không đến bao lâu, Tô Thiết liền lái xe đem Dương Dương cùng Bảo Bảo đều đưa tới trường học bên trong. Kỳ thực sớm đang đi học kỳ lúc kết thúc, hắn cũng đã vi Dương Dương báo hào danh rồi. Hết thề thủ tục đều công việc được rồi. Dù sao cấp bậc như vậy vẫn trẻ, học vị vẫn là khẩn trương. Nếu như không sớm báo danh lời nói, vậy bây giờ mới báo danh liền Hội khá là phiền phái rồi. Đương nhiên muốn vào học như vậy trường học, nếu như không tiền không thế lời nói, cho dù sớm báo danh, cũng không thể đi vào. Nơi này một năm học phí là rất nhiều người đều không chịu được nổi. Thế nhưng coi như là như thế, vẫn có rất nhiều gia trưởng cấp đưa hải tử đi vào. Nơi này danh ngạch là cực kỳ là khó. Bất quá, này là đối với những người khác mà nói, đối tôi chết tới nói, hắn muốn đem Dương Dương đưa vào đọc sách vẫn là vô cùng dễ dàng làm được. Ở trên cái học kỳ trưa, hắn cũng đã đả hảo chiêu hô. Công việc hết thảy thủ tụ. Mà bây giờ Tô Thiết chỉ cần đem Dương Dương đưa đến phân công lớp, lại đi đăng ký một cái là được rồi. Tô Thiết rời đi trước, đối bảo bảo cùng Dương Dương, nói ra các ngươi ở trường học muốn ngoan ngoãn, muốn nghe lời của lão sư, cũng phải trợ giúp lẫn nhau, biết không? Biết rồi, ca ca. Bảo bảo cùng Dương Dương, cùng nói. Sau đó, bảo bảo lại hỏi, ca ca hôm nay tan học hội tới đón chúng ta trở về sao? Tô Thiết sờ sờ bảo bảo đầu. Nói ra, nếu như bảo bảo cùng Dương Dương nghe lời, cái tiết tan học thời điểm, ca, ca liền sẽ đón các ngươi trở lại. Bảo Bảo hội nghe lời, Dương Dương Kaka cũng sẽ nghe lời nói. Bảo Bảo vội vàng trả lời. Thuận tiện còn thay Dương Dương cũng trả lời rồi. "Được, ngoan, Kaka đi về trước, tan học trở lại đón các ngươi." Tô Chí hài lòng cười nói, "Kaka, gặp lại." Bảo Bảo cùng Dương Dương ở phía sau hô. Tô Chí hướng về bọn hắn phất phất tay sau, cũng từ ly khai rồi. Hắn không có trở lại, mà là lái xe đi táng hồn rồi. Đi tới táng hồn thời điểm, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đều tại, đồng thời đều ở trong phòng huấn luyện tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Tốc Tín ở bên ngoài công tác, là táng hồn ăn bài, tuy rằng đồng sự cũng không biết thân phận của hắn nhưng hắn ở trong công ty là tự do nhất, hắn muốn đi làm liền đi làm, không đi làm là có thể không đi, là phi thường tự do. cho nên, túc tín mới có nhiều thời gian như vậy dừng lại ở táng hồn bên trong, thời gian bao lâu đều không có quan hệ. mà phó duyên kiệt liền càng không cần phải nói, chính hắn là quầy rượu lão bản, tự nhiên có lên hay không ban đều là do chính mình quyết định. thiên đường quán ba, bây giờ chuyện làm ăn đã tốt vô cùng rồi, còn ổn định lại. cho nên, cho dù phó duyên kiệt không ở trong quán rượu, cũng không hề có một chút quan hệ, tự nhiên có bỏ lớn thời gian đến táng hồn rồi. đi tối táng hồn sau. Tô chết đối đang tiến hành phụ trọng chạy bộ Túc Tín, nhìn có chút hả hê nói ra, cố gắng như vậy à, sớm như vậy liền bắt đầu huấn luyện. Túc Tín một bên chạy, một bên lườm hắn một cái sau, nói ra, còn không phải ngươi làm hại, nếu không, ta cũng không cần khổ cực như vậy. Tô chết lập tức nói rằng, cái gì gọi là ta hại ngươi, ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi xem thực lực của mình phải hay không tăng lên không ít. A, Túc Tín phát tiết điệu kêu vài tiếng sau, mới tiếp tục nói, thực lực của ta là tăng lên không ít, nhưng là ta đều nhanh phải mệt chết rồi, mỗi ngày về đến nhà đầu ngón tay của ta đều không nhúc ních được, liền ăn cơm đều lao bà. Huy hiện tại lao bà ta cũng hoài nghi ta xuất đi làm chuyện xấu. này đối với ngươi mà nói, không là chuyện tốt, liền ăn cơm đều có uy nói ra có bao nhiêu mặt mũi à? Tô Chiết cố ý lớn tiếng nói, ngươi nói cũng đúng, đổi lại những người khác làm sao có thể sẽ có cơ hội như vậy, cũng chỉ có lao bà thương ta mới sẽ làm như vậy. Quả nhiên, Túc Tín bắt đầu đắc chí đi lên. vậy ngươi liền muốn càng thêm cố gắng, đừng làm cho lão bà ngươi thất vọng. Tô Chiết cười nói, ta biết rồi. Sau khi nói xong, Túc Tín tốc độ lại nhanh hơn một chút, xem ra Tô Chiết lời nói vẫn rất có tác dụng khiến hắn tràn đầy nhiệt tình. Xoay người, Tô Triết nói với Phó Duyên Kiệt, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Duyên Kiệt ngừng lại, nói ra, ta cảm giác mình cũng tiến bộ không ít, cảm ơn ngươi nước thuốc. Nửa khí của hắn hơi có chút kích động, bởi vì lúc trước thực lực của hắn là rất khó tăng lên, thế nhưng hiện tại có Tô Triết nước thuốc sau, tiến bộ của hắn là phi thường lớn. Cho nên, Phó Duyên Kiệt đối Tô Triết phi thường cảm kích, cũng hiểu thêm thất linh tẩy tùy thủy quý giá. Không có chuyện gì, đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Tô Triết cười cười, nói ra. Sau đó, Phó Duyên Kiệt thì là theo chân tốc tiến tiếp tục huấn luyện. Hắn không muốn lãng phí nước thuốc dược lực, muốn toàn bộ hóa thành mình dùng, không có chút nào lãng phí. Những ngày gần đây, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt hai người đều là như thế này tới, mỗi ngày đều sẽ đến Táng Hồn huấn luyện. Bởi vì tại Táng Hồn bên trong có chuyên nghiệp khí thải, bọn hắn có thể đạt được càng tốt hơn huấn luyện hiệu quả. Hơn nữa Táng Hồn còn có rất nhiều chuyên nghiệp kiểm tra thiết bị, để Phó Duyên Kiệt bọn hắn đều kiểm tra suất thực lực của mình, từ mà biết mình tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1559, số bụt. Chương 1559, số bụt trong lúc, Diễm Hi cũng đã tới một chuyến. Nàng đối với mấy cái này Thiên Túc thư cùng Phó Duyên Kiệt hai người, ở nơi này điên cuồng huấn luyện một chuyện, cảm thấy phi thường hiểu kỳ. Phó Duyên Kiệt còn khá một chút, dù sao thời điểm trước kia, hắn cũng thường thường ở nơi này huấn luyện. Nhưng Túc Tín liền không giống nhau, mọi người đều biết, hắn phi thường lười biếng, cũng rất sợ khổ cực, xưa nay đều sẽ không chủ động huấn luyện. Nhưng từ mấy ngày nay, Túc Tín thật giống đổi tính như thế, điên cuồng huấn luyện, để người biết hắn, đều cảm thấy thật bất ngờ, cùng Bao Quát Diễm Hy ở bên trong. Tại trước hôm nay, Diễm Hy cũng hỏi qua tốc tiến rồi, thế nhưng hắn cũng không trả lời, chỉ là cười khổ lắc lắc đầu. Cho nên, nàng đến bây giờ cũng không biết tốc tiến Vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy? Kỳ thực Tốc Tín không nói ra thật tình nguyên nhân, cũng vô cùng đơn giản, chủ yếu là bởi vì thất linh tẩy tùy thủy tác dụng phụ, có chút khiến hắn khó mà mở miệng. Lẽ nào khiến hắn nói với Diễm Hi, không huấn luyện, bà bối liền sẽ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn mất đi tác dụng sao? Loại lời này, cho dù Tốc Tín ra mặt dù dày, cũng không tiện nói với Diễm Hi, cho nên cũng chỉ có thể lấy cười khổ lấy tư cách trả lời. Cuối cùng, Diễm Hi thấy Tô Chí Tự Hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, tốt muốn biết đáp án như thế, liền hỏi, Long Ngạo Thiên phải hay không chịu đến cái gì đã kích thích? Làm sao sẽ trở nên chăm chỉ như vậy, này không giống hắn bình thường tác phong. Nghe vậy, Tô Triết cũng cảm thấy không có gì tốt ẩn dấu, liền đem cả sự kiện ngọn nguồn nói với Diễm Hi rồi. Đương nhiên, cái gọi là tác dụng phụ, hắn chỉ là một câu mang qua, cũng không hề nói cái gì tác dụng phụ. Giải thích sau đó hắn nói với Diễm Hi, ngươi cũng không nên vạch trần, ta nhưng là thật vất vả mới khiến cho hắn tin tưởng. Diễm Hi cười nói, ta làm sao có thể sẽ vạch trần ngươi, ta chính buồn phiền khiến hắn huấn luyện, hiện tại ngươi chính dễ giải quyết cái vấn đề này. Qua đi, nàng lại tiếp tục nói, nhìn ngươi thành thành thật thật, không nghĩ tới trong lòng ngứa như thế xấu hổ. Diễm Hy nhưng là còn không có quên, lần trước Túc Tín đồng dạng bị Tô chết lựa xoay quanh, cho rằng trị liệu nước thuốc thật sự sẽ để cho rút ngắn tuổi thọ tác dụng phụ, còn cho là mình sắp chết. Mà bây giờ Túc Tín lại bị hắn lựa gạt một lần. Lần nữa lấy nước thuốc có tác dụng phụ lý do này, để Túc không tin được không liệu mạng vấn luyện. Tô chết cười khổ một tiếng sau, nói ra, ta cái này cũng là vì tốt cho hắn, ta không làm như vậy. Ngươi cho rằng Túc Tín sẽ chủ động vấn luyện sao? Diễm Hy gật gật đầu, đồng ý nói, vậy cũng đúng, vì hắn, ngươi cũng coi như là dụng tâm lương khẩu rồi. Tiếp đấy, nàng hỏi, nhưng là thật có thần kỳ như vậy nước thuốc sao? Tôi chết chỉ vào phía trước huấn luyện hai người, nói ra, có, túc tín cùng duyên kiệt hai người tiến bộ, chính là chứng minh tốt nhất. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, bất quá loại dược thủy này chỉ có đối sơ luyện người mới hữu hiệu quả, mà đối với cao thủ võ đạo tới nói, đã mất đi hiệu quả, trên căn bản là không có tác dụng, chỉ có thể tạo được chữa thương hiệu quả. Túc tín cùng phó duyên kiệt hai người đều là dị năng giả, chớ nhìn bọn họ đang sử dụng dị năng sau, thể chất có thể đột phá 300 điểm. Thế nhưng trên thực tế. Hai người bọn họ ngày cơ sở thể chất đều phi thường thấp, dù sao bọn hắn không phải chuyên nghiệp võ giả xuất thân, vừa không có trải qua tu luyện, cơ sở thể chất tự nhiên không thể cao đi nơi nào. Cho nên, này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy đối tốc tín cùng Phó Duyên Điệt đều có phi thường rõ rệt hiệu quả, có thể để cho thực lực của bọn họ nhanh chóng tăng lên. Nhưng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy, đối Diễm Hi như vậy cao thủ võ đạo, hiệu quả liền không rõ ràng rồi. Diễm Hi ngoại trừ là dị năng giả bên ngoài, nàng đồng thời còn là một cái võ giả. Cho dù không sử dụng dị năng, thể chất của nàng đã sớm đột phá đến 320 điểm. Cho nên, Thất Linh Tẩy Tủy Thủy đối với nàng tới nói có thể tạo được tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, Tô Chiết cũng không phải kiêu kiệt, mà là thất linh tẩy tùy thủy, thủy đối Diễm Hy không có tác dụng gì, mới không có lấy ra cùng với nàng chia sẻ, mà chỉ là đưa cho Tốc Tín cùng Phó Duyên Kiệt dùng. Diễm Hy nghe xong lời của hắn sau, không khỏi có chút thất vọng, mới đầu nàng biết có loại dược thủy này thời điểm. Còn phi thường tim đập thình thịch. Dù sao, nàng hiện tại đã đi vào bình cảnh, thêm vào dị năng giả bản thân sẽ rất khó tăng thực lực nữa. Nếu như không dựa vào ngoại lực, chỉ vẹn vẹn dựa vào chính mình khổ tu lời nói, thực lực đã rất khó lại có thêm tiến bộ. Đây chính là Diễm Hi gặp phải nan đề, thực lực của nàng hiện tại đã là nửa bước khó đi. Vốn là lần đầu nghe được Thất Linh Tẩy Tủy Thủy thời điểm, Diễm Hi tại cảm thấy khó có thể tin đồng thời cũng là làm kinh hỉ, còn tưởng rằng này Thất Linh Tẩy Tủy Thủy có thể tăng lên chính mình thực lực. Nhưng bây giờ Tô Chiết nói Thất Linh Tẩy Tủy Thủy chỉ là đối vũ lực không cao người có tác dụng, còn đối với thực lực mạnh mẽ người sẽ không có hiệu quả sau, liền để nàng thất vọng rồi. Bất quá tại Diễm Hi lúc tuyệt vọng, Tô Chiết lại nói Thất Linh Tẩy Tủy Thủy đối với ngươi không có tác dụng, bất quá ta biết có một loại đan dược có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Diễm Hi một lần nữa có hy vọng sau tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề, đan dược. Đan dược gì? Muốn như thế nào mới có thể đạt được? Tô Chiết khẽ mỉm cười, nói, Tam chuyển tẩy tùy đan, ta liền có, bất quá ta xuất hiện tại không có mang ở trên người, lần sau lại mang cho ngươi. Tuy rằng thất Linh tẩy tùy thủy đối Diễm Hy không có tác dụng, nhưng hắn tin tưởng Tam chuyển tẩy tùy đan nhất định có thể giúp được Diễm Hy, dù sao Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực rất mạnh, thích hợp nhất thể chất mạnh mẽ người dùng. Nếu như có thể mà nói, Tô Chiết muốn muốn tăng lên bên người tất cả mọi người thực lực, cũng bao quát hắn tại Táng hồn đồng đội. Bởi vì Hắn cảm thấy dị hóa nhân hòa dị hóa thú tầng tầng lớp lớp, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ có phát hiện. Hiện tại hắn lại phát hiện hải dương dị hóa thú thực lực kia càng là mạnh mẽ. Nếu như đơn riêng chỉ là tô chết một người, vậy hắn căn bản là không cách nào giải quyết thế giới này cấp tai nạn. Cho nên hắn muốn muốn tăng lên tất cả mọi người thực lực, chủ muốn tăng lên đồng đội thực lực, như vậy cũng có thể càng tốt hơn tiêu diệt hết thể dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Kỳ thực làm như vậy cũng có thể gián tiếp giảm bớt tô chết cái nặng, tại thời điểm chiến đấu có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đương nhiên hắn cũng không phải là người nào đều sẽ đồng ý giúp đỡ. Đối với lẫn nhau cũng không tính người quen thuộc, tôi chết cũng sẽ không giúp bọn hắn tăng cao thực lực rồi. Dù sao, hắn đối với những người này hiểu rõ không sâu lời nói, tùy tiện tăng lên thực lực của đối phương, mà vạn nhất tương lai những người này đã trở thành kẻ thù của hắn, vậy hắn làm như vậy chính là tăng lên thực lực của địch nhân mà thôi. Bởi vậy tôi chết lựa chọn giúp một tay người, đều là hắn người tin cẩn. Tỷ Như Tốc Tín cùng Phó Duyên Điệt đều là hắn huynh đệ tốt, mà Băng Điệp cùng Diễm Hy cũng là hắn đồng đội, đều đã từng kể vai chiến đấu qua. Cho nên, tôi chết nhận thức vị những này người đều là bằng hữu của hắn, cũng có thể đáng tin cậy. Vậy hắn muốn muốn tăng lên Diễm Hi thực lực, tự nhiên là không có vấn đề. Dù sao Tam chuyển tẩy tùy đan đối với những người khác tới nói, hay là rất quý giá. Nhưng đối với tô Chiết tới nói, chỉ là lãng phí một chút thời gian luyện chế mà thôi. Dù sao luyện chế Tam chuyển tẩy tùy đan dược liệu, hắn còn nhiều mà, chỉ cần có thời gian, muốn luyện chế bao nhiêu đều không có vấn đề. Bởi vậy, lấy ra Tam chuyển tẩy tùy đan đến tăng lên Diễm Hi thực lực, cũng liền không coi vào đâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1560 tối bằng liễu đáng tin cậy. Chương 1560 tối bằng liễu đáng tin cậy thật có loại đan dược này sao? Cái kia phải bao nhiêu tiền?" Diễm Hy kinh hỉ hỏi. Tô Chiết khẽ mỉm cười, nói, "Loại đan dược này không cần tiền, đến lúc đó ta lấy cho ngươi là tốt rồi. Nếu như hắn muốn thu tiền, liền sẽ không tính toán đem Tam chuyển tẩy tùy đan cho Diễm Hy rồi, đem Tam chuyển tẩy tùy đan nắm đi ra bên ngoài bán đấu giá, tùy tiện cũng có thể đấu giá một cái giá trên trời đi ra. Dù sao Tam chuyển tẩy tùy đan loại này tăng cao thực lực đan dược, tại thế giới của võ giả bên trong, có thể nói là phi thường quý hiếm, người người đều muốn. Nhưng này Tam chuyển tẩy tùy đan là thuộc về Tô Chiết phần độc nhất, những người khác căn bản cũng không có. Thể có. Không cần tiền, cái kia tại sao có thể Loại đan dược này khẳng định làm chân quý. Diễm Hi nói ra, Tô Chiết trực tiếp cười nói, nếu như ta muốn muốn tiền lời nói, thì sẽ không lấy ra rồi, trực tiếp đưa đi trong phòng đấu giá vậy thì càng tốt. Diễm Hi hỏi tiếp, cái kia ngươi muốn cái gì, ta xem ta có thể làm được hay không. Nghe vậy, Tô Chiết đột nhiên nhìn nàng, một mực nhìn chăm chú vào con mắt của nàng, thẳng đến nàng bắt đầu mắt đỏ, chịu không được sau, quay đầu sau, hắn mới cười nói, chỉ cần ngươi nhiều tiêu diệt một ít dị hóa thú là được rồi. Diễm Hi vốn đang cho là hắn sẽ khai ra một ít khó mà làm được điều kiện, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói. Nàng vội vàng nói, nhưng là bây giờ bản thân liền là nhiệm vụ của ta, căn bản cũng không xem như là hồi báo ngươi. Cho dù tô chết không đề cập tới yêu cầu này, nàng lấy tư cách táng hồn thành viên, đồng thời còn là đội trưởng, nàng cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp giải quyết dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Dù sao này là của nàng chỉ trích. Đối với cái này, tô chết chỉ nói là nói, nhưng đây chính là ta mong muốn, cho nên ngươi chỉ nếu như vậy làm, liền đã đầy đủ rồi, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Diễm Hi đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện, liền hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi tại trong biển rộng giải quyết xong một con hệ hình gỉ sờ tơ linh rán biển dị hóa thú. Tình huống lúc đó là như thế nào? Tô chết liền đem tình huống lúc đó đại khái nói một chút, đương nhiên chủ yếu chi tiết nhỏ, hắn cũng không có nói. Làm Diễm Hi biết ẻ hình Gỉ Sợ Tơ Linh rán biển chính là bị hắn giải quyết thời điểm, nàng là cảm thấy thập phần khiếp sợ, bởi vì cái này ẻ hình Gỉ Sợ Tơ Linh rán biển dị hóa thu thực lực thập phần khủng bố, liền ngay cả nàng gặp phải cũng không có bất kỳ phần thắng. Nếu như là tại trong biển rộng đơn độc gặp phải lời nói, Diễm Hi cảm giác mình liền cơ hội chạy thoát cũng có thể không có. Thế nhưng hiện tại tôi chết lại là đem Ä Änh Gỉ Sợ biển cho giết chết hơn nữa thi thể cũng đã đuổi về đến táng hồn đến chuyện này làm sao không cho nàng cảm thấy khiếp sợ diễm hi không nghĩ tới tiềm lực của hắn là như vậy khủng bố nếu có thể bùng nổ ra loại uy lực này đi ra bất quá nàng cũng may mắn tô chiết gia nhập táng hồn đối tiêu diệt dị hóa nhân hỏa dị hóa thú làm ra rất trọng yếu tác dụng hàn huyên một lát sau tô chiết nói ra ta phải đi về chúng ta lần sau gặp lại sau đó hắn phất phất tay sau cũng hướng về túc tín cùng phó duyên kiệt lên tiếng chào hỏi sau liền cứ vậy rời đi táng hồn diễm hi nhìn tô chiết rời đi bóng người thật lâu cũng không có nhúc nhích làm Nàng phát hiện cùng hắn làm bằng hữu, thật sự rất có áp lực, nhưng lại khắp nơi khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Bởi vì tô chết đối với bằng hữu quá tốt rồi, cái gì đều nguyện ý cùng người chia sẻ. Hơn nữa tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn đều là xông ở mặt trước, là đồng đội đã ngăn được chí mạng thương tổn. Người như vậy, là tối bằng hữu đáng tin cậy, nhưng cũng sẽ làm cho người ta có loại không thể hồi báo cảm giác. Tốt nhất, Diễm Hi tự nhủ, có bằng hữu như thế thật tốt. Nàng lời nói như vậy, cũng không phải là bởi vì Tam chuyển tẩy tùy đan nói, mà là vì tô chết bình thường hành động. Hơn nữa Diễm Hi cũng đang may mắn chính mình đã trở thành bạn của tô chiết mà không phải kẻ địch. Mà một bên khác, tô chiết từ táng hồn đi ra sau, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Hắn cũng không biết diễm Hy đang suy nghĩ gì, cũng không có hứng thú biết. Có lúc đối với bằng hưu, không có cần thiết suy đoán quá nhiều. Kỳ thực tô chiết trên người liền có chưa tam truyền tẩy tùy đan, liền chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh. Nhưng trí tôn đỉnh là không thể tùy tiện triệu hoán đi ra, không thể khiến người khác nhìn đến. Dù sao, hắn không thể tại diễm Hy trước mặt đem trí tôn đỉnh triệu hoán đi ra, sau đó lại từ đó lấy ra tam truyền tẩy tùy đan đi. Làm như vậy, cái kia tô chiết bí mật liền sẽ toàn bộ lộ ra ánh sáng đi ra cho nên dù cho trí tôn đỉnh nắm giữ tam chuyển tẩy tùy đan, hắn hiện tại cũng không thể lấy lấy ra, chỉ có thể chờ đợi đến dưới lần lúc gặp mặt, hắn sẽ đem tam chuyển tẩy tùy đan đưa cho Diễm Hi. Nếu như tam chuyển tẩy tùy đan có thể đến giúp Diễm Hi tăng lên thực lực của nàng, cái kia tô Chết cũng sẽ phi thường cao hứng. Diễm Hi là táng hồn đội trưởng, thực lực của nàng căn mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn liền sẽ tăng lớn. Cho nên nếu như có thể mà nói, tô Chết hội nghị tất cả biện pháp tăng lên Diễm Hi thực lực, cũng như băng đĩa như thế. Nghĩ đến băng điệp có băng tâm quyết, lại có tam chuyển tẩy tùy đan, nàng thực lực bây giờ khẳng định có rất tiến nhanh bước. Chỉ là. Tô Chiết cũng có một khoảng thời gian không có nhìn thấy Băng Điệp rồi, nàng một mực tại bế quan tu luyện, mà hắn cũng không có đi quấy rầy nàng. Cho nên, hiện tại hắn cũng không biết Băng Điệp thực lực tăng lên tới trình độ nào rồi. Nhưng Tô Chiết cho rằng Băng Điệp tiến bộ khẳng định không nhỏ, dù sao tư chất của nàng vốn là phi thường lưu tú, hiện tại có băng tâm quyết cùng tam chuyển tẩy tùy đan lời nói, có thể nói là như hổ thêm cánh. Hắn tin tưởng lần sau gặp được Băng Điệp lời nói, nhất định sẽ có kinh hỉ không nhỏ. Ngoại trừ diễm hy cùng Băng Điệp bên ngoài, Tô Chiết cũng nghĩ tới tăng lên long nha thực lực. Tuy nhiên có đôi khi, hắn đối cái này cổ linh tinh quái long nha, cảm thấy đau đầu, nhưng nói thật Trong lòng hắn rất thích hắn, giống như mọi muội muội của hắn như thế. Hơn nữa Long Nha chớp giật dị năng cũng không thể khinh thường, ở trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Cho nên, Tô Chết cũng muốn tăng lên Long Nha thực lực, đối với hắn như vậy cũng có trợ giúp rất lớn. Bất quá này hết thảy đều có thể lấy từ từ đi, cũng không cần sốt ruột. Hơn nữa hắn đoán trường Long Nha, đồng dạng cũng là không yêu tu luyện chủ, dù sao của nàng cơ sở thể chất cũng tương tự không cao, nằm ở người bình thường trạng thái, chỉ có 8 điểm. Bất quá, Long Nha chớp giật công kích, nhưng có thể tạo thành rất lớn thương tổn, hơn nữa cho dù đánh không bị thương đối thủ, cũng có thể tê liệt kẻ địch khiến địch nhân hành động chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Long Nha chớp giật tốc độ cực nhanh, bình thường bị khóa chặt người, thật là thiếu có thể tránh được mở. Nếu như Long Nha cùng những người khác hợp tác, cái kia phát huy ra sức chiến đấu cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tỷ như lần trước tôi chết cùng Long Nha đối phó khổng lồ con rết, chính là bởi vì có nàng ở bên cạnh phát động chớp giật phụ trợ, cho nên mới có thể dễ dàng giải quyết khổng lồ con rết. Nếu không, vẹn vẹn dựa vào một mình hắn đối phó khổng lồ con rết lời nói, cho dù có thể đánh thắng, cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Mà có Long Nha, liền không giống nhau của nàng chớp giật để khổng lồ con giết tốc độ di động bị ảnh hưởng lớn, để cho không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực, liền bị dễ dàng giải quyết xong. Những trận chiến đấu tiếp theo trong, Long Nha thực lực có thể tăng lên lời nói, cái kia phát ra tác dụng càng lớn hơn rồi. Chỉ là, Tô chết bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp tốt đến, tăng lên Long Nha thực lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1561, mặc ngươi phá của. Chương 1561, mặc ngươi phá của lại 2 ngày nữa, chính là cho trường Hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn cung cấp trị liệu nước thuốc thời điểm. Khoảng thời gian này đến Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn sản phẩm lượng tiêu thụ, một mực không ngừng tại tăng lên, sản lượng cũng liền theo tăng lên. Cho nên, đối trị liệu nước thuốc tiêu hao cũng là gia tăng thật lớn. Hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp cũng còn tốt, nhà kho đã chứa đựng không ít trị liệu nước thuốc, hoàn toàn có thể chống đỡ mấy tháng tiêu hao. Nhưng Nhã Đại tập đoàn liền hoàn toàn khác nhau, lần trước Tô chết chỉ là cung cấp 500 thùng trị liệu nước thuốc, hiện tại cái này chút trị liệu nước thuốc đã cơ bản sắp đã tiêu hao hết. Dựa theo bây giờ tiêu hao đến coi là, Nhã Đại tập đoàn chứa đựng trị liệu nước thuốc, chi không căng được mấy ngày. Cho nên, vì bảo đảm tuyệt cơ xương cùng nhuyễn nhan xương cao sản số lượng hắn nhất định phải đúng giờ cung cấp trị liệu nước thuốc, năng lực duy trì sản lượng không giới hạn. tô chết tuy nhiên đã luyện chế ra không ít trị liệu nước thuốc, nhưng chí tôn trong đỉnh vẫn là chứa đựng không ít trị liệu thần lực, vẫn không có luyện chế. cho nên hắn hiện tại thừa dịp hai ngày này, đem những này trị liệu thần lực toàn bộ luyện chế trị liệu nước thuốc, lại một lần nữa tính cung cấp cho nhã đại tập đoàn Cùng trường hoa Dương nghiệp, ngoại trừ thỏa mãn sản lượng nhu cầu bên ngoài, nhiều lời nói liền có thể đem ra làm tồn kho, để người chưa sẵn sàng chỉ cần. bởi vậy vừa về tới gia, tô chết liền đi phòng dưới đất luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. luyện chế trị liệu nước thuốc đối với hắn mà nói đã là vô cùng đơn giản dễ dàng là có thể luyện chế ra đến. Bất quá số lượng quá nhiều lời nói, tô chết hay là muốn tiêu tốn không ít thời gian. Từ tết xuân bắt đầu đến bây giờ, hắn luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian phi thường ít ỏi, nhưng mỗi ngày đều hội hối đoái trị liệu thần lực. Cho nên hiện tại trí tôn trong đỉnh chứa đựng rất nhiều trị liệu thần lực, muốn toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc, đây nhất định cần không ít thời gian. Một mực luyện chế đến c tiêu, tô chết mới ngừng lại. Bất quá tại trí tôn trong đỉnh vẫn có không ít trị liệu thần lực, không có luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Nhưng hắn xem thời gian đã không còn sớm, nhanh đến tan học thời gian. Tôi chết nhưng không có quên sáng nay hứa hẹn muốn tới trường học tiếp Bảo Bảo cùng Dương Dương trở về từ trong tầng hầm ngầm đi ra sau hắn liền trực tiếp lái xe ra ngoài tiếp Bảo Bảo cùng Dương Dương rồi thời gian vừa vặn tô chết tới trường học thời điểm vừa vặn là tan học thời gian hết thề người bạn nhỏ đều tại xếp hàng đi ra rất nhanh hắn liền tìm đến Bảo Bảo cùng Dương Dương rồi mà Bảo Bảo cũng xem được hắn Bảo Bảo hưng phấn kêu vài tiếng ca ca sau liền kéo Dương Dương thủ chạy đến Tô chết đối Bảo Bảo cùng Dương Dương hỏi hôm nay ngày thứ nhất đến trường các ngươi có nghe hay không lời của giáo sư có hay không định mệnh Bảo Bảo lập tức nói rằng không có bảo bảo nhưng ngoan lắm, lao sư đều biểu dương bảo bảo, dương dương, ca ca cũng rất nghe lời thật biết điều, bất quá là bảo bảo ngon nhất. tô chết nhẹ nhàng nuốt một cái bảo bảo cái mũi nhỏ, cười nói, được, bảo bảo ngon nhất. sau đó hắn liền một cái tay nắm một cái, mang theo bảo bảo cùng dương dương đi đến trong xe. tại trên đường trở về, tô chết hướng dương dương hỏi, dương dương, hôm nay ngày thứ nhất đến trường cảm giác thế nào, có quen hay không? dương dương cho tới nay đều là chờ ở nhà, hắn còn thật lo lắng dương dương hội không quen trường học sinh hoạt. trường học rất tốt, dương dương thích học. dương dương hồi đáp, câu trả lời này. Liên đệ Tô chết tri tâm, bất quá cũng là, nếu như là Dương Dương một người đi học lời nói, đoán chừng hội không quen, nhưng có bảo bảo buổi tiếp lời nói, vậy hẳn là thì sẽ không rồi. Tuy rằng Dương Dương đến trường muộn, nhưng hắn cũng không lo lắng Dương Dương hội theo không kịp học tập tiến độ. Dù sao, ở nhà, An Hân mỗi ngày đều sẽ dạy Dương Dương đọc sách viết chữ, mà Dương Dương chính mình cũng phi thường chăm chỉ. Hiện tại Dương Dương sở học tập đến tri thức, không thể so cùng tuổi kém, thậm chí còn học được càng nhiều càng tốt hơn. Tô chết cũng là hy vọng Dương Dương có thể cùng những người bạn nhỏ khác nhiều trao đổi, để tính cách của hắn rộng rãi một điểm, mới sẽ đưa tới trường học tới. Nếu không, Dương Dương ở nhà học được so với trường học còn tốt hơn. Hắn đều cũng định được rồi. Hiện tại liền để Dương Dương tại vườn trẻ học tập, vào lúc 7 tuổi, cho nữa Dương Dương đi đọc tiểu học. Đến lúc đó, Bảo Bảo cũng đã đến lên tiểu học tuổi tác, chính dễ dàng cùng nhau đi học. Buổi tối, trên bàn ăn, Tô Chí hỏi, "Tiểu huynh, hành lý đều thu thập xong sao?" "Ta cũng đã thu thập xong." Tô Vũ Hinh trả lời. "Muốn kiểm tra xong, đến lúc đó không nên rơi xuống đồ vật gì không mang." Tô Chí lại nói. "Ta biết, bất quá hôm nay là Hần tỷ cùng ta đồng thời thu, chắc chắn sẽ không có cái gì để sót." Tô Vũ Hinh cười nói. Bởi vì Tô Vũ Hinh kỳ nghỉ hiện tại đã kết thúc rồi, ngày mai nàng liền muốn đi máy bay về trường học, cho nên Tô Chiết hiện tại mới sẽ hỏi hành lý sự tình. Sau buổi cấp tối, hắn không có lại về phòng dưới đất tu luyện, hoặc là luyện chế trị liệu nước thuốc. Dù sao, Tô Vũ Hinh ngày mai sẽ phải về trường học, Tô Chiết tối hôm nay nghỉ kỹ tốt cùng nàng tăng gấu. Tại Tô Vũ Hinh trong phòng, Tô Chiết lấy ra một tấm thẻ, nói ra, tấm thẻ này ngươi cầm, mật mã là sinh nhật của ngươi, đến đó một bên, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tô Vũ Hinh lắc lắc đầu, nói ra, tại sao lại cho ta thẻ rồi, trước ngươi cho ta tiền, vẫn không có xài hết đây này. Tô chết tiếp tục nói: "Ngươi cầm, cho dù tiền không xài hết cũng tiếp tục giữ lại, đã xài hết rồi sẽ thấy cùng ca nắm, không nên tiết kiệm tiền." Hắn tại trong tấm thẻ này có 100 triệu nguyên đi vào, hắn tin tưởng đầy đủ Tô Vũ Hinh bỏ ra. Tô Vũ Hinh cười hì hì thu hồi thẻ, sau đó nói: "Ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, sẽ không sợ ta hoa khởi tiền đến đại thủ đại cước, thành cái bại gia nữ sao?" Mà Tô chết nhưng là thập phần đại khí nói ra, chỉ cần ngươi không làm chuyện bậy, bại gia nữ liền bại gia nữ à, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Lấy hắn bây giờ thân ra, cùng với tốc độ kiếm tiền, hắn vẫn đúng là không sợ Tô Vũ Hinh trở thành bại gia nữ. Cho dù tô vũ hinh tạm biệt phá của, có thể bại đi nơi nào, tô chết nhiều tiền, còn không sợ nàng phá của. Rồi lại nói, tiền không còn, có thể kiếm lại, nhưng muội muội chỉ có một, hắn đương nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp làm cho nàng vui vẻ. Cho nên, chỉ cần tô vũ hinh không làm chuyện bậy, không đi làm hấp, đọc các loại chuyện xấu, cái kia tô chết liền cảm thấy những chuyện khác liền đều là không sao cả, nàng nguyện ý xài bao nhiêu tiền cũng có thể. Trước kia là không có cách nào, chỉ có thể để tô vũ hinh qua cuộc sống khổ, tất cả tiền đều phải tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, một phần đều không thể phung phí mà bây giờ tô chiết đã kiếm được tiền, còn kiếm được không ít, có thể được sống cuộc sống tốt rồi, hắn đương nhiên không nghĩ nàng còn như trước kia như vậy tình. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn cho tô vũ hinh trải qua hoàng thất công chúa sinh hoạt, liều mạng như vậy kiếm tiền, là cái gì? Không phải là vì người nhà hạ. tô chiết chỉ có tô vũ hinh cái nhà này người, hắn không đối nàng được, ai lại sẽ đối với nàng tốt? Chỉ cần tô vũ hinh hài lòng, cái kia giao ra bao nhiêu tiền đều là không có vấn đề. tô vũ hinh nhễ môi nói ra, tại sao có thể có ca ca như ngươi vậy, trả lại giáo muội muội phá của? nghe vậy, tô chiết cười cười, hắn có năng lực này làm được tự nhiên là có tư cách nói ra lời nói như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1562, tiến lên máy bay. Chương 1562, tiến lên máy bay đã đến hơn 8 giờ tối thời điểm, Bảo Bảo cũng tới nơi này. Bảo Bảo biết Tô Vũ huynh ngày mai sẽ phải đi rồi, cho nên Bảo Bảo bây giờ là đến xem của nàng. Hơn nữa, Bảo Bảo còn đã mang đến chính mình thích nhất con rối lại đây, Vũ huynh tỷ tỷ, cái này đưa cho ngươi, có Hùng Bảo Bảo, ngủ liền sẽ không sợ. Tô Vũ huynh cao hứng tiếp nhận con rối, sau đó cười nói, ngươi đem Hùng Bảo Bảo đưa cho tỷ tỷ, vậy ngươi làm sao? Bảo Bảo cười nói, không sợ, bảo bảo còn có một cái khác hùng bảo bảo, hơn nữa bảo bảo cũng đã trưởng thành, không sẽ sợ một người rất ngủ. cái kia bảo bảo ý tứ chính là tỷ tỷ vẫn không có lớn lên, cho nên muốn hùng bảo bảo cùng với. tô vũ hinh cố ý nói ra. nghe vậy, bảo bảo che miệng nở nụ cười. chơi đùa một hồi, tô vũ hinh đối bảo bảo nói ra, bảo bảo, tỷ tỷ về trường học sau, ngươi mỗi ngày đều muốn cùng tỷ tỷ video, biết không? tỷ tỷ hội nghĩ tới ngươi, biết, bảo bảo cũng muốn vũ hinh tỷ tỷ. bảo bảo gật gật đầu, nói ra. sau đó tô vũ hinh tại bảo bảo trên mặt hôn một cái, nói, bảo bảo thân quan, tỷ tỷ thích nhất bảo bảo. Bảo Bảo cũng đang trên mặt của nàng, hôn một cái, làm cho nàng cao hứng vô cùng. Tô Vũ Hinh cùng Bảo Bảo cảm tình tốt vô cùng, cho dù nàng thời điểm ở trường học, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cùng Bảo Bảo video nói chuyện phiếm, mà Bảo Bảo cũng phi thường yêu thích Tô Vũ Hinh, cái này tỷ tỷ. Cho nên, tại tiếp xúc lúc chia tay, nàng và Bảo Bảo mới sẽ lưu luyến. Đến cuối cùng, Bảo Bảo thậm chí cũng không có trở lại đi rồi, buổi tối liền buổi Tô Vũ Hinh cùng ngủ rồi. Một buổi tối, cứ như vậy đi qua. Tô chết đầu tiên là đem Bảo Bảo cùng Dương Dương đưa tới trường học đến. Khi hắn muốn lúc rời đi, Bảo Bảo hỏi, "Vũ Hinh tỉ tỉ hôm nay muốn đi?" cái kia bảo bảo muốn lúc nào mới nhìn thấy vũ huynh tỷ tỷ, tô chết sờ sờ bảo bảo đầu, nói ra vũ huynh tỷ tỷ ngày nghỉ thời điểm liền sẽ trở về cùng bảo bảo, đến lúc đó bảo bảo là có thể gặp được, hơn nữa bảo bảo không phải có thể cùng vũ huynh tỷ tỷ video tán gẫu sao? như vậy cũng coi như gặp mặt, nha, bảo bảo biết rồi, ca ca gặp lại, bảo bảo tâm tình khá hơn nhiều, tiếp lấy tô chết liền lái xe đi trở về, tô vũ huynh phải đi, hắn lấy tư cách ca đương nhiên muốn đưa nàng đi sân bay rồi, về đến nhà còn có chút thời gian, tô vũ huynh vẫn chưa đi, đang cùng an hân nói chuyện hiếm. Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng đều tại. Tô Vũ Hinh nói ra, tiến tỷ, sơ hạ tỷ, có ca ca đưa ta đi sân bay là được rồi, các ngươi không cần đi, như vậy hội làm lỡ thời gian của các ngươi. Nhan Vũ Yên nói ra, không có chuyện gì, gần nhất tập đoàn cũng không cần phải, ngươi chuyến đi này trường học, cũng không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại mặt. Trầm Sơ Hạ cũng cười nói, chúng ta Vũ Huynh muội muội phải về trường học, chúng ta làm sao có thể không tiễn? Một lát sau sau, Tô Chiết nhìn một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền nói ra, thời gian sắp đến, đến rồi, chúng ta đi thôi. Tiếp lấy, mọi người liền lái xe tới sân bay tiễn lên máy bay rồi đã đến sân bay sau, túc thư bọn hắn cũng đều đến rồi, mọi người đều lẫn nhau rất quen thuộc, đương nhiên phải đến tiến lên máy bay rồi. hơn nửa canh giờ, tô vũ hinh liền muốn lên phi cơ, tại lối vào, nàng lần nữa đối mọi người phất phất tay, nói, cảm ơn mọi người hôm nay tới đưa ta, ta sẽ nhớ các ngươi. mọi người vẫn nhìn tô vũ hinh lên máy bay sau, mới rời khỏi phi trường, nhan vũ yên cất nàng về tập đoàn đi làm, mà túc tin bọn họ nhưng là về táng hồn huấn luyện, chỉ có, tô chiết cùng an hơn hai người lái xe trở lại, tô vũ hinh như thế vừa đi, an huyên lại về trường học đi học, mà bảo bảo cùng dương dương cũng không ở nhà, đến như vậy một cái. Trong nhà đột nhiên trở nên làm yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chí cùng An Hân đều có chút không quen, đều cảm thấy trong lòng trống rỗng, thật giống thiếu cái gì như thế. Ngày mai sẽ là ngày mùng ngày 1 tháng 3 rồi. Liên phải tăng cao trị liệu nước thuốc cho Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa dược nghiệp rồi. Hiện tại, Tô Chí còn có không ít trị liệu thần lực không có luyện chế xong, cho nên hắn thu dọn một chút tâm tình, liền trở về phòng dưới đất luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Có lúc, người một bắt đầu bận với đuổi, cũng sẽ quên một ít ly biệt thương cảm. Hắn chính là như thế, đang không ngừng luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì tốt thương cảm. Thang đến buổi trưa Tô chết mới đem hết thể trị liệu thần lực đều luyện chế được, toàn bộ đều bị hắn luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn hiện tại là không sao làm, có thể bắt đầu lưu nhàn. Bây giờ còn không phải tô chiết lúc nghỉ ngơi, bởi vì cái này chút luyện chế tốt trị liệu nước thuốc đều chứa đựng tại trí tôn đỉnh, còn chưa có bắt đầu trang thủng. Hắn tự nhiên không thể mang theo trí tôn đỉnh, đem trị liệu nước thuốc đưa đi trường hoa dược nghiệp rồi. Cho nên, tô chiết hiện tại muốn đem trí tôn đỉnh chứa đựng trị liệu nước thuốc, toàn bộ cất vào đặc chế dũng, lưu đến ngày mai đưa đi nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp. Từ khi tích phân hồi đoái trị liệu thần lực quyền hạn tăng cao đến 5000 lần sau, mỗi ngày có thể hồi đoái trị liệu thần lực là gia tăng thật lớn. Thể chất của hắn, sớm thì đến được 340 điểm, mỗi ngày có thể hồi đoái trị liệu thần lực là 17 triệu điểm. Hiện tại tô chết tại trong một ngày, là có thể luyện chế ra 8.500 lít trị liệu nước thuốc, còn toàn bộ đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Một tháng này xuống, hàng tại trí Tôn đỉnh đã chứa đựng 17 vạn lít trị liệu nước thuốc. Nay 17 vạn lít trị liệu nước thuốc, toàn bộ cất vào 20 thùng đặc chế thùng lợi nói, đủ đủ để giả ra 8.500 thùng. Tôi chiết tin tưởng nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, có thể đỉnh nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp tiêu hao thời gian mấy tháng, nhã đại tập đoàn hoàn toàn không cần lại lo lắng trị liệu nước thuốc không đủ dùng rồi. Tuy rằng hắn đem trí tôn trong đỉnh trị liệu nước thuốc, toàn bộ rót vào đặc chế bên trong thùng, cái này cũng không khó khăn, làm dễ dàng liền có thể làm được, nhưng nếu như phải ngã hơn 8000 thùng lợi nói, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy có thể hoàn thành. Cho nên, tôi chết không lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt đầu hành động. Hiện tại hắn còn không nắm chặt thời gian lời nói, vậy khẳng định là không kịp, nhất định phải dành giật từng giây năng lực tại trước ngày mai hoàn thành. Những chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào Tô chết mình làm, không thể để cho người khác hỗ trợ. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể chờ ở phòng hầm bên trong, không ngừng mà hướng về đặc chế bên trong thùng ngã vào trị liệu nước thuốc. Tận tới đêm khuya, An Hân tới gọi hắn lên đi ăn cơm, hắn mới dừng lại công việc này. Bận rộn thời gian lâu như vậy, cũng chỉ là giả bộ một nửa mà thôi, bây giờ còn có tiếp cận 5000 thùng vẫn không có trang. Tại sao khi ăn xong cơm tối, Tô chết liền tiếp tục bắt đầu công việc này rồi, cho dù hôm nay hắn không ngủ, đều phải đem còn dư lại đặc chế thùng chứa đầy. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hiện tại cũng đã là buổi tối, hắn còn có 5000 thùng trị liệu nước thuốc không trang. Chắc hẳn, gắn xong này 5000 thùng trị liệu nước thuốc, trời đều muốn sáng, cũng không có thời gian ngủ. Vì bảo mật, Tô chết cũng không thể mời người đến giúp đỡ, cũng chỉ có một mình hắn làm. Cứ như vậy, một người hiệu suất cho dù lại cao hơn, tốc độ nhanh hơn nữa, đó cũng là phi thường có hạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1563, tiêu thụ báo cáo. Chương 1563, tiêu thụ báo cáo thẳng đến 4 giờ sáng sớm đã lâu, Tô chết mới đem làm xong chuyện này rồi. Hơn nữa trang xong sau, hắn còn đem những này đặc chế thùng, toàn bộ chuyển tới trong Vân Hoa. Dù sao hoa viên địa phương rất lớn, thả xuống những này trị liệu nước thuốc, là không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa đợi được ngày mai xe vận tải đến rồi, còn có thể trực tiếp từ trong vườn hoa mang đi, như vậy cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hết bận sau, tô chết mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, này cuối cùng là làm xong. Sau đó, hắn nhìn một chút thời gian, hiện tại cũng sắp 5 giờ, lại không lâu nữa, thiên liền sẽ sáng, tới lúc nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp vận tải đội ngũ đều sắp tới. Như vậy một ít, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể giấc ngủ, cho nên. Tô chết cũng không có dự định ngủ, mà là đi rót một cái nước cầm tắm đem trên người vảy vải đều toàn bộ mang đi. Rót tắm nước nóng sau, hắn một bên sát đầu, một bên đi tới trước máy vi tính, còn đăng nhập lên của mình hỏng thư. Hiện tại, Trầm sơ hạ cùng Lý Trường Hoa mỗi ngày vẫn như cũ sẽ đem tiêu thụ báo cáo sửa sang dọn, sau đó phát đến Tô chết trong email, khiến hắn có thể giải tình huống mới nhất. Bất quá hôm nay còn sớm, bọn hắn đều còn chưa kịp phát, cho nên liên quan với ngày hôm qua tiêu thụ báo cáo còn chưa hề đi ra. Thế nhưng, ngày hôm trước tiêu thụ báo cáo liền ở hắn trong email. Tô chết mấy ngày nay đều không có mở qua máy vi tính cũng không có đăng nhập qua hồng thư, tự nhiên không có xem qua tiêu thụ báo cáo. Thế là hắn đau loạt hai cái phụ kiện, mở ra trước nhã đại tập đoàn ngày hôm trước tiêu thụ báo cáo. Này không nhìn không biết, vừa nhìn mới biết nguyên lai nhã đại tập đoàn biến hóa đã là lớn như vậy được rồi. Nguyên lai nhã đại tập đoàn đã thu mua xưởng gia công, khiến hiện tại sản lượng có tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn tại toàn cầu phố hàng. Hiện tại tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương tại toàn cầu đều phi thường nhiệt tiêu, các loại đường dây tiêu thụ đều là xin cùng nhã đại tập đoàn hợp tác, hy vọng có thể tiêu thụ cái này hai khoản sản phẩm. Cho nên nhã đại tập đoàn đường dây tiêu thụ càng ngày càng nhiều. Mà Tuyết Cơ Sương cùng nhuận Nhan Sương lượng tiêu thụ tự nhiên đi theo đề cao. Hiện tại Nhã Đại tập đoàn có sản năng, có con đường, mà Tuyết Cơ Sương cùng nhuận Nhan Sương cũng rất được hơn nên. Cái tiêu lượng tiêu thụ tự nhiên là liên tục tăng lên rồi. Ngày hôm trước, tại một ngày bên trong, Tuyết Cơ Sương ngày lượng tiêu thụ đạt đến 3 triệu bình, mà nhuận Nhan Sương nhưng là bán ra 5 triệu bình, hai khoản sản phẩm gộp lại đạt đến 8 triệu bình. Tuyết Cơ Sương cùng nhuận Nhan Sương giá bán, đều là giống nhau, một bình 380 nguyên. Một ngày bán ra 8 triệu bình, cái kia Nhã Đại tập đoàn một ngày doanh thu thì đến được 3 tỷ, mà một ngày lợi nhuận dòng cũng có 16 ức nguyên. Này nhã đại tập đoàn một ngày lợi nhuận dòng cũng đã muốn so rất nhiều một đường mỹ phẩm nhãn hiệu, một năm lợi nhuận dòng cao hơn rồi. Một ngày kiếm 16 ước nguyên, đây là 99% công ty đều làm không đến sự tỉnh. Dù sao, có chút công ty tổng doanh thu rất cao, nhưng bọn họ tập trung vào cũng phi thường cao. Có rất nhiều nơi cần phải bỏ ra, có lúc vẹn vẹn là quảng cáo tuyên truyền, chính là một bút rất lớn chi ra. Cứ như vậy, trừ đi tập trung vào, vậy cuối cùng lợi nhuận dòng tiểu không khả năng quá cao. Mà nhã đại tập đoàn không giống nhau, đầu tiên cái này hai khoản sản phẩm phương pháp phối chế, đều là tôi chế cung cấp, cũng chính là giảm đi nghiên cứu chi phí chỉ là cần làm chút thí nghiệm mà thôi, tiêu tốn cũng không cao. Hơn nữa nhã đại tập đoàn tại quảng cáo tuyên truyền lên tập trung vào, cũng không cao, rất nhiều lúc đều là dựa vào khách hàng trải nghiệm truyền bá ra. Tuy rằng mời Hàn Mộng giao cái này siêu sao làm phát ngôn viên, nhưng nàng cũng không thu bất kỳ đại ngôn phí, cho nên nhã đại tập đoàn trả giá rất ít. Như vậy tính toán, lợi nhuận dòng tự nhiên phi thường khả quan. Nay vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, doanh thu thì đến được 3 tỷ, mà lợi nhuận dòng cũng có 16 ức, sợ là rất nhiều người đều không thể tin được sự tình. Hơn nữa, đây không phải đỉnh phong tiêu thụ, cũng không phải phụ dung chấm ạ. Cái này hai khoản sản phẩm lượng tiêu thụ sẽ còn tiếp tục duy trì tại số lượng ấy, đồng thời còn sẽ tiếp tục tăng lên mà sẽ không hạ thấp. Cho nên, nhã đại tập đoàn tổng doanh thu cùng lợi nhuận ròng đều sẽ càng ngày càng cao, vượt qua ban đầu dự liệu. Hiện tại nhã đại tập đoàn ngoại trừ nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương bên ngoài, đã dừng lại cái khác sản phẩm, trên thị trường cũng đã không tồn tại. Chỉ có một đơn rửa vào nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương, liền làm đến loại trình độ này, để rất nhiều người cảm thấy làm khó mà tin nổi. Mà ngày xưa đối thủ lớn nhất, Lan Hương nhã tập đoàn, đã không có biện pháp sẽ cùng nhã đại tập đoàn đấu. Tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương đột nhiên xuất hiện, đã để Lan Hương Nhã Tập Đoàn lượng tiêu thụ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, xuất hiện đang không ngừng hạ thấp. Cho nên, Lan Hương Nhã Tập Đoàn muốn duy trì của mình doanh thu, đã là phi thường khó khăn, nơi đó rất có năng lực sẽ cùng nhã đại tập đoàn đọ sức. Chỉ là hai khoản sản phẩm, liên chế tạo xảy ra lớn như vậy huy hoàng. Hơn nữa cái này huy hoàng vẫn còn tiếp tục, còn còn lâu mới có được đến lúc kết thúc, còn có thể tiếp tục sáng tạo càng nhiều hơn kỳ tích đi ra. Không trách, gần nhất nhan Vu Yên cùng trầm sơ hạ đều là vẻ mặt tươi cười, nguyên lai like là bởi vì nguyên nhân này. Tôi chết một người giữ lấy Nhã Đại tập đoàn, 70% cổ phần, là vì Nhã Đại tập đoàn lớn nhất cổ thứ nhất Đông. Dựa theo cổ phần của hắn mà tính, này Nhã Đại tập đoàn mỗi ngày có thể mang đến cho hắn 1.1 tỷ nguyên thu nhập, nếu như tính luôn trị liệu nước thuốc lời nói, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Hiện tại Tuyết Cơ xương cùng Nhật Nhân xương, mỗi ngày ít nhất bán ra 8 triệu bình. Nếu như dựa theo cái này lượng tiêu thụ mà tính, Nhã Đại tập đoàn mỗi ngày tiêu hao trị liệu nước thuốc thì đến được 20 thùng. Một thùng trị liệu nước thuốc 40 triệu nguyên, 20 thùng, vậy thì giá trị 800 triệu nguyên. Tính như vậy Nhã đại tập đoàn mỗi ngày đều có thể cho Tô Chí mang đến 1 tỷ 1.900 triệu nguyên trước thuế thu nhập rồi. 1 tỷ 1.900 triệu nguyên, chỉ là một ngày thời gian là có thể kiếm được. Tô Chí đột nhiên có phiền não rồi, số tiền này hẳn là muốn xài như thế nào, năng lực tốn xong, nhưng mà này còn là không có tính cả trường Hoa Dược nghiệp. Mà trường Hoa Dược nghiệp thu nhập cũng nhất định không thể so nhã đại tập đoàn thấp, thậm chí càng cao hơn nhiều. Xem xong rồi nhã đại tập đoàn tiêu thụ báo cáo sau, hắn đối trường Hoa Dược nghiệp tiêu thụ báo cáo có hứng thú hơn. Tại Lý trưởng Hoa phát tới phụ kiện bên trong, ngoại trừ có ngày hôm trước tiêu thụ báo cáo bên ngoài, còn có mới nhất sinh sản kế hoạch Tại Tết Xuân trong lúc, Lý Trường Hoa cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Tô chết một câu nói, hắn liền tìm kiếm khắp nơi thích hợp nhà xưởng thu mua, vẫn cùng mới thay quyền thương hợp tác, khai phá mới thị trường. Hiện tại, Trường Hoa Dược Nghiệp lại lần nữa thu mua 3 nhà xưởng thuốc, hơn nữa cũng là lớn hình xưởng thuốc, quy mô của nó không có chút nào so với tần biến chế dược tập đoàn kém. Đi ngang qua thu dọn sắp nhập sau, Trường Hoa Dược Nghiệp năng lực sản xuất đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Năng lực sản xuất tăng cao sau, đương nhiên muốn sinh sản càng nhiều hơn dược vật đi ra, bán được càng nhiều hơn nước trong nhà, như vậy mới có thể để Trường Hoa Dược Nghiệp phát triển trở thành cấp quốc tế chế dược bá chủ. Mà liên quan với những chuyện này, Lý Trường Hoa làm được vô cùng tốt, lại tăng thêm có tô chết to lớn chống đỡ, mọi chuyện đều phi thường thuận lợi. Chỉ cần tô chết trị liệu nước thuốc có thể cung cấp được với, cái kia Trường Hoa Dược nghiệp phát triển chính là thuận buồm xuôi gió, không hội ngộ đến nửa điểm trở ngại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, trước 1564, 3 tỷ 800 triệu nguyên. Trước 1564, 3 tỷ 800 triệu nguyên hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp thu mua thuốc mới xưởng, sản năng đạt được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Lý Trường Hoa lại hòa hảo mấy cái quốc gia mới thay quyền thương hợp tác, ký kết công hóa hợp đồng, đối dược vật nhu cầu đề cao rất nhiều cho nên chi trước định ra sinh sản kế hoạch đã không thể thỏa mãn bây giờ nhu cầu rồi. Bởi vậy Lý Trường Hoa lại căn cứ bây giờ tình huống thực tế, một lần nữa định ra rồi mới sản lượng kế hoạch lấy thỏa mãn bây giờ nhu cầu. Khi hắn phát tới phụ kiện bên trong, ngoại trừ tiêu thụ báo cáo bên ngoài, còn có mới sản lượng kế hoạch cùng với hiện tại hợp tác thay quyền thương danh sách. Lý Trường Hoa sở dĩ sẽ có lớn như vậy động tác, hay là bởi vì tô chiết nguyên nhân? Bởi vì tại năm trước thời điểm, tô chiết đã nói với hắn, về sau cung cấp trị liệu nước thuốc hội càng ngày càng nhiều, khiến hắn tăng lên Trường Hoa dược nghiệp sản lượng để cầu khuyết trương quy mô lớn. Cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ liên tiếp thu mua cỡ lớn dược thuốc, lại cùng nhiều quốc gia thay quyền thường tiến hành hợp tác, này gần nhất một loạt sự tình, đây cũng là bởi vì Tô Triết nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Triết cũng không phải vô duyên vô cớ để Lý Trường Hoa làm như vậy, dù sao hắn xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc sắc thực tăng nhiều hơn rất nhiều. Trước kia kế hoạch, hiện tại cũng đã không thích hợp sau, cho nên hắn mới sẽ để Lý Trường Hoa buông tay đi làm. Mà bây giờ, Tô Triết đối Lý Trường Hoa hiệu suất làm việc, cái kia là phi thường hài lòng. Này Lý Trường Hoa hiệu suất làm việc quá cao, trong thời gian ngắn như vậy, liền làm nhiều như vậy sự kiện. Từ đây có thể thấy được, hắn này cho tới nay đều không có nghỉ rảnh rỗi, đều đang không ngừng công tác, năng lực hoàn thành nhiều như vậy chuyện. Hiện tại trường hoa dược nghiệp đờ a y gia năm loại dược vật, hắn sản lượng kế hoạch đều có chỗ tăng lên. Tại trước đó không hề tăng lên trước đó, giải đông linh sản lượng hàng ngày là 23 triệu mảnh. Ma ngủ thất linh, tỉnh thần thuốc viên cùng lam linh dược sản lượng hàng ngày nhưng là 27 triệu mảnh. Khớp xương linh sản lượng hàng ngày tương đối cao, đạt đến 38 triệu mảnh sản lượng hàng ngày. Hiện tại sản lượng sau khi tăng lên, mỗi một loại dược vật sản lượng đều có tăng lên rất nhiều. Tỷ như Giải Đông Linh sản lượng hàng ngày nhưng là từ 23 triệu mảnh tăng lên tới 35 triệu mảnh, cái khác bốn khoản dược vật sản lượng hàng ngày nhưng là tăng lên tới 60 triệu mảnh. Nếu không phải Trường Hoa Dược nghiệp thu mua mấy nhà cỡ lớn sản thuốc, nếu không, cao như vậy sản lượng kế hoạch nhất định không thể thỏa mãn sinh sản. Hơn nữa, năng lực sản xuất đạt được sau khi tăng lên, sinh sản những dược vật này nhưng là thừa sức rồi. Dựa theo bây giờ sản lượng tôi nói, Trường Hoa Dược nghiệp mỗi tháng tiêu hao trị liệu nước thuốc đạt đến 750 thùng, tổng giá trị là 30 tỷ nguyên. Kỳ thực, xuất hiện tại tăng lên sản lượng chủ yếu đều là cung cấp cho mới thay quần đường. Đưa đến những quốc gia khác thị trường tiêu thụ, mà quốc nội sản lượng kế hoạch biến hóa phạm vi cũng không lớn. Hiện nay, Trường Hoa Dược Nghiệp tại thị trường quốc nội ngày doanh thu đạt đến 220 triệu nguyên, lợi nhuận dòng nhưng là đạt đến 35 triệu, mà ở nước ngoài thị trường ngày doanh thu nhưng là đạt đến 21280 triệu nguyên, lợi nhuận dòng nhưng là đạt đến 1 tỷ nguyên. Thị trường quốc nội Canada bên ngoài thị trường ngày doanh thu tổng cộng đạt đến 2.5 tỷ nguyên, lợi nhuận dòng nhưng là 1 tỷ 035 triệu nguyên. Tuy rằng Trường Hoa Dược Nghiệp sinh sản thành phẩm ở trong ngoại nước đều là giống nhau, nhưng là vì quốc nội giá bán tương đối thấp, cho nên tỷ suất lợi nhuận cũng thấp rất nhiều. Mà trường hoa dược nghiệp ở nước ngoài thị trường tiêu thụ dược vật, giá bán so với thị trường quốc nội cao 50%, lợi nhuận kia dẫn tự nhiên cao rất nhiều. Bất quá, nói tóm lại, trường hoa dược nghiệp dược vật giá bán vẫn là khá thấp rồi. Nếu như trường hoa dược nghiệp năm loại dược vật giao cho cái khác chế dược bá chủ sinh sản cùng tiêu thụ, tiêu thụ nghịch cùng lợi nhuận dòng khả năng đều sẽ trở mình kỳ trả cao lần. Dù sao, những dược vật này hiệu quả trị liệu quá mức thần kỳ, rất nhiều bệnh hoạn đều sẽ cần. Ở tình huống như vậy, cho dù giá bán tăng cao vài lần, gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, cũng không sợ bán không được mà giá bán nhấc lên cao, tuy rằng lượng tiêu thụ sẽ hạ thấp một điểm, nhưng tiêu thụ nghịch lại hội tăng cao rất nhiều, lợi nhuận dòng vậy thì càng không cần phải nói. Nhưng là, Tô Chí cũng không muốn làm như vậy, dù sao dược vật cùng mỹ phẩm là không giống với. Mỹ phẩm không phải thuộc về nhu phẩm cần thiết, này có thể căn cứ từ bản thân tài lực mua sắm, cho nên cho dù Tuyết Cơ Sương cùng nhuận Nhan Sương làm lãi kết sổ, hắn cũng kiếm được yên tâm thoải mái. Nhưng dược phẩm liền không giống nhau, rất nhiều người cần đến cứu mạng, nếu như mua không nổi thuốc, vậy chỉ có thể chết. Cho nên, Tô Chí tình nguyện kiếm tiền ít một chút, cũng sẽ không khiến giá bán quá cao hắn sẽ để hết thể dược vật ra bán, đều định ở một cái đại đa số người cũng có thể tiếp nhận trình độ. Lời nói như vậy, Trường Hoa Dược Nghiệp chỗ sản xuất dược vật mới có thể cứu đến càng nhiều người. Hơn nữa mỗi ngày Trường Hoa Dược Nghiệp lợi nhuận dòng thì đến được một tỷ nguyên, kỳ thực cũng không tính thiếu. Tô chết nắm giữ Trường Hoa Dược Nghiệp 85% cổ phần, này một tỷ nguyên lợi nhuận dòng, trong đó có 850 triệu nguyên là thuộc về hắn. Hơn nữa, hắn mặt khác còn ra bán rất nhiều trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Dược Nghiệp, này cũng có thể đổi được tiền. Dựa theo dược vật sản lượng mà tính, Trường Hoa Dược Nghiệp mỗi tháng tiêu hao trị liệu nước thuốc đạt đến 750 thùng tổng giá trị là 30 tỷ nguyên. Cũng là nói mỗi ngày vẹn vẹn là trị liệu nước thuốc, hắn cũng có thể đạt được 1 tỷ nguyên, thêm vào 850 triệu nguyên, cái kia chính là mỗi ngày có thể mang đến cho hắn 18 ức nguyên 50 triệu nguyên thu nhập. Như vậy vừa so sánh, kỳ thực trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn, mỗi ngày cho Tô Chiết kiếm được tiền, cơ bản đều là không sai biệt lắm. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp mỗi ngày bán ra dược phẩm, đây chính là mang đến cho hắn đại lượng tích phân, nếu như không có tích phân lời nói, vậy hắn rất nhiều chuyện đều làm rồi, cũng luyện chế không ra trị liệu nước thuốc rồi. Cho nên, chăm chú tính ra lời nói, vẫn là trường hoa dược nghiệp kiếm được nhiều chỉ bất quá không là đơn thuần chỉ tiền tài mà thôi, còn có rất nhiều giá trị ở bên trong. Nếu như nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp cùng tính một lượt lời nói, mỗi ngày cho tô chết mang tới thu nhập đạt đến 2 tỷ nguyên, nếu như còn thêm vào mỗi ngày tiêu hao nước thuốc, cái kia chính là ba tỷ tám triệu nguyên. đương nhiên đây là chỉ trước thuế thu nhập. Hơn nữa, ngoại trừ trị liệu nước thuốc bên ngoài, nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp kỳ thực đều không có tiến hành chia hoa hồng qua. cho nên những này lợi nhuận rộng, tô chiết đều vẫn không có bắt được một phân tiền. không đơn thuần là hắn, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ, còn có lưu hùng cùng lý trường hoa những này cổ đông đều là không có chia tiền. Bởi vì bọn họ cũng đã thương lượng xong, những này kiếm được tiền trước tiên không phân, tiếp tục đi vào, mở rộng sản xuất quy mô, để cầu càng nhiều hơn lợi ích, cho nên đến bây giờ đều không có chia tiền. Tỷ như, trường hoa dược nghiệp thu mua nhiều nhà cỡ lớn sưởng thuốc tiền, đều là từ bên này cầm. Dù sao ở phía sau, Tô Triết bọn hắn đều không có lại tập trung vào tiền tiến vào, chỉ có thể từ lợi nhuận bên trong cầm. Tuy rằng Tô Triết không có phân đến tiền, nhưng là thân gia của hắn đều đang không ngừng tăng lên trong, chỉ bất quá không là ngân hàng tiền dư tăng lớn, mà là tài sản cố định càng ngày càng nhiều. Nếu như hết thảy tài sản đều tính cả, hắn có của cải cũng sớm đã vượt qua trăm tỷ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1565, Nga IMN ở Z1TAN ở Z3. Chương 1565, ngày mùng ngày 1 tháng 3 hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 3. Hôm nay, nhã đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp vận tải đội đều sẽ đi tới nơi này. Mà tôi chết sớm liền chuẩn bị tốt tất cả, hết thảy trị liệu nước thuốc cũng đã đặt ở trong vườn hoa, chờ bọn hắn trở đi. Lần này hắn chuẩn bị 8.500 thùng trị liệu nước thuốc, mỗi một thùng đều là giá trị 40 triệu nguyên, tổng giá trị là 340 tỷ nguyên. Đương nhiên, số tiền này không thể một lần tới sổ hội căn cứ mỗi tháng tiêu hao, từng nhóm thanh toán. Dù sao coi như là Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa dược nghiệp, cũng không khả năng trong vòng một tháng lấy ra nhiều như vậy tiền, chỉ có thể mỗi tháng dùng nhiều thiếu liền giao bao nhiêu tiền. Mà còn dư lại trị liệu nước thuốc, đều sẽ chứa đựng tại trong kho hàng, để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Dựa theo bây giờ sản lượng kế hoạch mà tính, Trường Hoa dược nghiệp mỗi tháng tiêu hao 750 thùng trị liệu nước thuốc, mà Nhã Đại tập đoàn nhưng là tiêu hao 600 thùng trị liệu nước thuốc, bản bạc 1.3 năm không thùng, tổng giá trị ước chừng 54 tỷ nguyên. Đương nhiên tình huống thực tế Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn sản lượng đều sẽ căn cứ lượng tiêu thụ điều chỉnh, cũng không phải nhất thành bất biến. Không qua giải trung dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn sản phẩm, đều là ở vào bay lên giai đoạn, lượng tiêu thụ chỉ là hội càng ngày càng cao, nói cách khác tiêu hao trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trong tương lai trong vòng 1 tháng, Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn đối trị liệu nước thuốc tiêu hao, là sẽ không thấp hơn 1.3 tỷ công thủ. Như vậy vừa đến, đại biểu tại tháng sau bên trong, có ít nhất 54 tỷ nguyên tiền vào Tô chết túi áo. Kỳ thực lại không lâu nữa, Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp, liền sẽ đem tháng 2 trị liệu nước thuốc tiền hàng toàn bộ thanh toán cho hắn. Tuy rằng số tiền kia không có 54 tỷ nguyên, nhưng cũng sẽ không có ít. Tại tháng 2 bên trong, nhà đại tập đoàn tổng cộng tiêu hao 500 thùng trị liệu nước thuốc, hắn giá trị là 20 tỷ. Mà Trường Hoa Dược nghiệp tại tháng 2 bên trong cũng là tiêu hao 500 thùng trị liệu nước thuốc, giá trị đồng dạng cũng là 20 tỷ. Cho nên, nhà đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp tại tháng 2 bên trong, tổng cộng tiêu hao 1000 thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là 400 ức. Điều này cũng làm cho nói tại trong tháng này, Tô Chiến hội thu được tổng giá trị là 400 ức tiền hàng, đến lúc đó hắn tiền mặt dự trữ lại sẽ đề cao hơn mấy cái đẳng cấp rồi. Bất quá hắn cũng bắt đầu nhức đầu, đến bây giờ dư lão đều chưa có nói ra đáp án. hiện tại tô chiết cũng không biết hắn cần phải thế nào nộp thuế, muốn là dựa theo cá nhân thuế thu nhập đến giao lời nói, cái kia trước trước sau sau châu gộp lại thu thuế, sẽ là một cái con số trên trời. vừa nghĩ tới muốn giao nhiều như vậy thuế, cho dù là hắn cũng sẽ cảm giác được đau lòng. hiện tại chỉ hy vọng dư lão cùng các lãnh đạo khác có thể thương lượng xong, đưa hắn thu thuế hàng thấp một chút, đừng thu được cao như vậy. đây cũng là kết quả tốt nhất rồi. dù sao tô chiết không muốn cùng quốc gia làm cường, càng không muốn chạy ra ngoại quốc đi, cho nên hẳn là muốn giao thuế, hắn vẫn là hội giao. trước may vi tính. Xem xong rồi tiêu thụ báo cáo sau, thời gian đã không còn sớm. Đang chờ Tô Triết dối người thời điểm, nhã đại tập đoàn vận tải đội liền đi vào Tử Đạn Sơn Trang, trả lại đến số 1 biệt thự đến. Lần này, vẫn là Nhan Vũ Yên dẫn đội, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy tiến vào Tử Đạn Sơn Trang đến. Tô Triết đi ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài. Nước thuốc chuẩn bị xong chưa? Nhan Vũ Yên thấy hắn đi ra sau, liền hỏi. "Đều chuẩn bị xong, ở bên này." Tô Triết chỉ lên trước mặt một đống đặc chế thùng, nói ra. Trước đó hắn đem trị liệu nước thuốc đưa đến hoa viên thời điểm, liên cố ý chia thành hai bên, một bên là vì Nhã Đại Tập Đoàn chuẩn bị, mà một bên khác là vì Trường Hoa Dược nghiệp chuẩn bị. làm như vậy, vận tải đội thứ nhất là có thể trực tiếp rời, mà không phải hội tính sai số lượng. này 8,500 bên trong thùng, kỳ thực 4.000 bên trong thùng, là tô chết chuyên môn là Nhã Đại Tập Đoàn chuẩn bị. hiện tại Nhã Đại Tập Đoàn đối trị liệu nước thuốc tiêu hao là càng ngày càng nhiều, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp cung cấp 4.000 thùng trị liệu nước thuốc, như vậy liền hoàn toàn đầy đủ Nhã Đại Tập Đoàn tiêu hao. mà đổi thành bên ngoài 8,500 thùng trị liệu nước thuốc, là vì Trường Hoa Dược Niệm chuẩn bị. Tuy rằng trường hoa dược nghiệp đối trị liệu nước thuốc tiêu hao muốn càng gia tăng hơn, bất quá lúc trước tô chiết đã cung cấp không ít trị liệu nước thuốc, hiện tại trường hoa dược nghiệp tồn kho còn có rất nhiều trị liệu nước thuốc, lại tăng thêm hôm nay 4,5 không không thùng, cũng hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu rồi. Nếu như trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn sản lượng không tiếp tục tăng lên lời nói, hắn nhận thức vì những này trị liệu nước thuốc đầy đủ chống đỡ nửa năm tiêu hao. Đương nhiên, nếu như sản lượng còn đang tăng lên lời nói, cái kia sẽ rất khó nói rồi. Bất quá cho dù sản lượng lại tăng lên, cũng không cần lo lắng, dù sao tô chiết sẽ còn tiếp tục cung cấp trị liệu nước thuốc. Tháng trước. Hắn chỉ là cung cấp 500 thùng trị liệu nước thuốc cho Nhã Đại tập đoàn, hiện tại lập tức cung cấp 4000 thùng, con số này lập ra 8 lần. Bất quá đối với này 4000 thùng trị liệu nước thuốc, Nhan Vũ Yên biểu hiện vẫn tính là bình tĩnh, cũng không hề quá mức khiếp sợ. Dù sao, tại ngày hôm qua thời điểm, Tô Chiết đã thông báo qua nàng, cho nên cho dù sẽ khiếp sợ, cũng là tại ngày hôm qua liền đã chấn kinh, hôm nay đương nhiên hội tương đối dễ dàng tiếp nhận rồi. Đương nhiên Nhan Vũ Yên trong lòng vẫn là làm mừng rỡ, có nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng sản lượng vấn đề. Lần này Nhã Đại tập đoàn phái tới rất nhiều chiếc xe, đều là đặc thù may xe về tại có được rất cao phòng ngự, cùng đội người đồng thời cũng không thiếu. Cho nên, 4000 thùng rất nhanh sẽ toàn bộ mang lên xe vận tải bên trong, có thể xuất phát. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, tô tôi quyết định cùng Nhan Vũ Yên đồng thời hộ tống những này trị liệu nước thuốc. Dù sao, những này trị liệu nước thuốc giá trị là 160 tỷ nguyên, một khi xuất hiện cái gì không may, tổn thất kia liền lớn. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp vận tải đội là Từ Yến Vân thị tới, sẽ khá tới trễ một ít, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn có thời gian có thể cùng Nhan Vũ Yên đồng thời hộ tống. Có tôi chiết đồng thời cùng đội, Nhan Vũ Yên đương nhiên sẽ không từ chối, ngược lại, nàng còn cao hứng vô cùng. Bởi vì nàng biết thực lực của hắn, có hắn toàn bộ hành trình hộ tống lời nói, cho dù phát sinh cái gì bất ngờ, cũng không cần lo lắng. Lại nói, cho dù Tô Chí không biết võ công, chỉ là người bình thường, Nhan Vũ Yên vẫn là vô cùng tình nguyện hắn ở bên cạnh, như vậy trên đường cũng có bạn. Thế là Tô Chí liền lái xe đi theo vận tải đội đi rồi, mà Nhan Vũ Yên cũng không hề lái xe, mà là ngồi ở xe của hắn cùng đi. Rất nhanh, vận tải đội liền mênh mông quần quật địa xuất phát. Bất kể là nhã đại tập đoàn, vẫn là trường hoa dược nghiệp xe vận tải đều là giả bộ tự hủy trang bị, nếu như muốn bạo lực phá vỡ lời nói, bên trong trang bị liền sẽ tự bạo, sau đó hủy diệt hết thảy trị liệu nước thuốc cho nên, cho dù gặp phải có nhân kiếp xe, cũng sẽ không khiến bọn hắn bắt được trị liệu nước thuốc. Đây là tô chết bọn hắn cộng đồng quyết định, cho dù là tổn thất toàn bộ trị liệu nước thuốc, cũng sẽ không khiến những người khác đáp thủ. Này rơi vào trong tay người khác, làm dễ dàng liền sẽ đối nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp hình thành bất lợi, để cho nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện